ha ha ha đã như vậy vậy liền sớm chúc mừng bạn lý nghị có chút hướng thông tin ê chắc tay t h i ế p bàn tay có chút vung lên đem hơn mười cỗ cấp bậc thánh nhân hải cốt lấy ra ngoài b à y ở thông tin ê trước mặt nói đây là một chút hải cốt tin tưởng đối đạo h ư u nặng đắp tiệt giáo đệ t ử thân thể lúc có tác dụng lớn vậy mà toàn bộ là cấp bậc thánh nhân hải cốt thông tin ê thân thể hơi chấn động một chút kinh ngạc nhìn qua lý nghị đoán không được lý nghị là từ đâu bên trong làm đến những ngày hải cốt đạo hữu không cần chấn kinh cất ký những ngày hải cốt đợi chút nữa ta từ sẽ nói cho người biết những ngày hải cốt đến chỗ lý nghị hướng thông tin k h á t tay nào nói Hắn sau đó lý nghị liền trực tiếp báo cho thông tin ê thu hoạch được hải cốt trải qua tiện thể ngay cả vĩnh hằng thế giới sự tỉnh cũng nói cho hắn đương nhiên có quan hệ với pháp tắc mảnh vỡ sự tỉnh lý nghị cũng không có nói dù sao có một vài thứ hay là chỉ có chính mình rõ ràng liền tốt ai không nghĩ tới lại còn có như thế một cái thế giới ta quá khứ hay là ánh mắt ngắn lại cạn thông tin ê sau khi nghe xong khẽ thở m ộ t hơi không qua nhưng trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hào khí ánh mắt trở nên càng thêm kiên định mấy ngày sau thông tin ê cáo biệt lý nghị tiến về mình thành lập thế lực một lần nữa thành lập t h i ề n giáo thời gian như nước c h ả y vô thanh vô tức ở giữa lại là ba mươi ngàn năm cái này tháng ba năm một nghìn năm qua các phân thế lực vô luận là vị diện tài nguyên tranh đoạt hay là đối các loại cường giả cùng thế lực lôi kéo đều đã đình chỉ một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ hồng hoang vũ trụ cơ hồ tất cả tu sĩ đều rõ ràng tương đối thời gian yên bình sắp trôi qua theo nhau mà đến chính là càn quét toàn bộ hồng hoang vũ trụ khoáng thế đại chiến bởi vì cái gọi là mưa gió mưa tới phong man lâu tại loại này vô song bầu không khí ngột ngạt phía dưới các cái thế lực ở giữa bắt đầu có xung đột cỡ nhỏ chiến tranh đã liên tiếp vô tộc đều đã xuất phát sao giờ phút này lý nghị người mặc c ử u long đế bảo ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đứng hàng đại điện hai bên vũ tộc trúng hơn cao thủ lần này đại điện bên trong tụ tập nhân số dị thường trình tệ chẳng những hậu ngh hình thiên cùng vu tộc chuẩn thánh đều trình diện liền ngay cả thông thiên cũng đứng hàng một bên khởi bầm đ ế quân một mươi ba năm triệu vu tộc chiến sĩ cùng phụ thuộc vào vu tộc ba triệu trăm triệu tu sĩ đã toàn bộ đến các cái vị diện tháo đài tùy thời có thể khai chiến tổ vu đế giang tiến lên một bước hướng lý nghị bầm bảo đến tốt phi thường tốt các ngươi đều làm hảo đại chiến chuẩn bị trận chiến tranh này kéo lâu như vậy rốt cuộc kéo không đi xuống chỉ sợ không lâu liền muốn khai chiến lý nghị hài lòng gật gật đầu tốt các ngươi lui xuống trước đi đi hiện tại cũng là thời điểm đi gặp một lần bọn hắn cái này tối hậu con đầu thái độ của bọn hắn lại là không thể coi thường p h ấ từ tay tay chút một thông thế thông một t sau, ra để đi đầu độn đạo, mọi mở người lui giới liền xuống đi về sau, lý Nghị ống vung lên, mở ra một đầu thông hướng hôn thế giới thông đạo, một bước liền bước Lý về vào. áo có khi hồng hoang vũ trụ phát sinh d ị biến về sau đại bộ phận phân cường giả đều tại tinh không trong vũ trụ thành lập đạo trường đương nhiên vẫn là có cực kỳ cá biệt cường giả lựa chọn lưu tại hỗn độn thế giới bên trong mà n h â n tộc tam hoàng cùng nữ hoa liền lựa chọn đem đạo trường an trí tại hỗn độn thế giới bên trong mà lý nghị lần này tiến về hỗn độn thế giới mục đích chính là muốn đem tam hoàng tranh thủ lại đây dù sao hiện tại dân tộc là hồng hoang trong vũ trụ gần với vu tộc c h ủ tộc nó trọng yêu tính không cần nói cũng biết ngày bạo hốn loạn hốn bên trong, một phương chim hót hoa nở thế loạn độn trong, một giới nở nhẹ n nổi, song thần g trôi tích ra vô lộ mịch, thần bí. đ â c hôm í n thần h Phúc Hy, là n hiên viên ba người ẩn phương, g ba địa a tu t hoàng thế giới. Giang giác. Ngay hôm Giang Ngay giới. giác. đó tam hoàng thế giới trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kéo dài không gian thông đạo lý nghị từ trong đó trôi ra phục hy đạo hữu thần nông đạo hữu h i ê n viên đạo hữu bản nhân lý nghị đến thăm lý nghị thôi động pháp lực đem thanh âm chuyển khắp toàn bộ tam hoàng thế giới ha, ha quý khách thật sự là quý khách đế quân mời tiến bảo phục hy thanh âm từ tam hoàng thế giới bên trong chuyện h i n ra từ h a giữa không c h u n g xuất hiện từng cái to lớn bắt quái đồ toàn bộ thế giới gió xoáy mây t ả n một đạo cự đại cầu vòng hướng lý nghị kéo dài mà tới lý nghị cũng không k h á c h khí trực tiếp nâng lên chân phải một bước liền đạp lên cầu vòng phía trên gặp qua ba vị đạo hữu một cái đón khách điện bên trong lý nghị hướng phục hy thần ông hiên viên bọn người có chút chắc tay đế quân k h á c h khí lý nghị cao quý như vậy thân phận làm lễ cho mình phục hy thần ông còn có hiên viên cũng không dám thất lễ tranh thủ thời gian hướng lý nghị đáp lễ đại chiến sắp đến chắc hẳn ba vị đạo hữu đều biết ta ý đồ đến tất cả mọi người là người thông minh t a m hoàng trong lòng khẳng định đối với mình hôm nay tới đây mắt trong lòng có số bởi vậy lý nghị cũng không đánh lời nói sắp bén trực tiếp mở miệng nói ra ai một ngày này rốt cục vẫn là đến l i ê n biết vô luận như thế nào đều không tránh khỏi phục hy khẽ thở m ộ t hơi chỗ sâu trong con ngươi toát ra một tia đối tương lai sầu lo thân ông hiên viên sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao đều lộ ra tương đối ông trầm một khi ta cùng cấp ý ủng hộ đế quân không biết đế quân xử lý như thế nào vô tộc cùng nhân tộc quan hệ đã tránh không khỏi tia liền trực tiếp đối mặt suy nghĩ mấy chục giây về sau phục hy mở miệng hướng lý nghị hỏi thân ông hiên viên ánh mắt cũng chăm chú nhìn lý nghị xem hắn làm sao trả lời hiển nhiên vấn đề này là bọn hắn mười điểm xem trọng đương nhiên cái này cũng là thân phận của bọn hắn cho phép thân là nhân tộc tam hoàng bọn hắn phải vì cả người tộc tương lai cân nhắc bởi vậy đây là một cái không thể coi thường cũng là không thể không tự định giá vấn đề bọn hắn không thể đem nhân tộc đ ẩ y tiến và o hố l ử a bên trong vu tộc vẫn là vu tộc nhân tộc vẫn là nhân tộc vấn đề này lý nghị tại đến trên đường liền đã cân nhắc tốt bởi vậy căn bản khỏi phải do dự liền nói thẳng ra tốt ta tin tưởng đế quân là một cái hết lòng tuân thủ hứa hai người ba người chúng ta từ đó về sau liền ủng quân. hộ đế p h ú c hy nghe tới lý nghị sẽ không chiếm đoạt nhân tộc trong lòng cũng thở dài một hơi chân chính nói đến trừ lý nghị bên ngoài bọn hắn đã không có cái gì lựa chọn nào khác đầu tiên trận này càng quét toàn bộ vũ trụ đại chiến nhân tộc là tuyệt đối thoát ly không được bởi vì thiếu khuyết lý nghị loại này siêu cấp t ự đầu nhân tộc cũng căn bản không có khả năng tự thành một phương thế lực tiến hành tranh đấu như vậy còn lại lựa chọn l i ề n ít vũ tộc thiên đình thiên đường ma vực huyết vực cái này ngũ đại thế lực bên trong cường đại nhất không thể nghi ngờ là vũ tộc thiên đình thiên đường mà thiên đình đã từng liền cùng nhân tộc có lớn mâu thuẫn chú định không thể tuyển thiên đường căn bản cũng không dùng cân nhắc nó rõ ràng là một cái vì gia l ậ c cổ mà tồn tại thế lực hết thể đều có thể hy sinh cứ như vậy còn lại liền chỉ có vô tộc mà vô tộc c h i chủ lý nghị lại đã từng mấy lần che chở nhân tộc bởi vậy không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất như thế liền đa tạ ba vị ủng hộ ta cam đoan ba vị lựa chọn là tuyệt đối sẽ không sai thu hoạch được phục hy thần ông còn có h i ê n viên ủng hộ về sau lý nghị lần nữa sẽ rách không gian hướng vu thần giới gấp trở về chính tại xuyên qua không gian bên trong lý nghị trong lòng đột nhiên nhảy một cái cảm ứng được một câu nguy cơ to lớn giáng lâm nháy mắt liền từ không gian thông đạo bên trong nhảy vào ra vê anh chỉ thấy lý nghị nguyên lai chỗ khu vực kia giờ phút này toàn bộ sụp đổ hình thành một cái không gian thật lớn lô đen điên cùng thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh hồng quân n g ư ơ i đi ra cho ta lý nghị đối hư không lạnh lùng quát một tiếng thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống v ộ băng hồng hoang trong vũ trụ trừ hồng quân bên ngoài lý nghị nghị không ra còn không có ai dám can đảm phục kích chính mình hư hư giữa không trung chuyển đến hư lạnh một tiếng hồng quân thân ảnh dần dần hiện hiện ra bất quá vượt quá lý nghị ngoài ý liệu chính là trừ hồng quân bên ngoài còn có một tôn thân ảnh thông qua hàng băng lý nghị nháy mắt liền nhận ra người này chính là thiên đường mới xuất hiện cường giả thượng đế hồng quân ngươi chẳng lẽ hiện tại liền muốn khai chiến lý nghị sắc mặt y nguyên bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm hồng quân lạnh lùng quát bất quá nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm giác xấu hồng quân biết rất rõ ràng đối phó mình lúc b ả n tôn sẽ xuất hiện nhưng là hắn lại còn dám động thủ hẳn là hắn có cái gì có thể đối phó b ả n tôn át chủ bài còn có cái kia thượng đế cũng là một cái không ổn định nhân tố động thủ. hồng quân cũng không nhiều lời trực tiếp hiện ra một con to lớn thú trào liền hướng lý nghị oanh kế tới mà một bên thượng đế hạ thủ cũng không lưu tình chút nào hai tay hợp lại một đem tản ra vô tận uy áp thánh quang chi mâu xé rách trùng điệp hư không hướng lý nghị bắn giết tới cái kia thượng đế vậy mà chỉ so với mình hơi yếu một chút lý nghị sắc mặt nháy mắt liền trở nên vô song nghiêm túc đối mặt một cái còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều h ư n g quân cùng một cái hơi hơi yếu hơn mình thượng đế hắn không dám có chút chủ quan trực tiếp đem hỗn độn thanh liên hệ ra phá vỡ cho ta nhìn qua liên hợp hướng công kích mình mà đến thú trào cùng thánh quang chi mâu lý nghị quắt lên một tiếng lớn hai tay đầy to lớn hỗn độn thanh liên trực tiếp đem thú trào cùng thánh quang chi mâu đục bay lý nghị thì mượn cơ hội này liên hệ bản tôn. Giang không gian nháy mắt phá vỡ một cái lô đen thật lớn toàn thân dạng nước b ả n tôn từ trong đó bay ra hắn đến rồi hồng quân vô song ngưng t r ọ n g nhìn xem b ả n tôn thân ảnh trong con mắt tràn ngập k i ê n k ỵ ngón tay bóp quá chặt chẽ mặc dù hắn phát hiện b ả n tôn t h ờ i khắc này thân thể vỡ ra vô số đạo khe hở p h ả n phất lúc nào cũng có thể sẽ nát đồng dạng nhưng lại đồng dạng không dám k i n h thường không trải qua đ ế khi nhìn đến b ả n tôn trên thân kia lít nha lít nhít vết rách về sau p h ả n phất nghĩ đến cái gì kinh khủng tình huống sắp mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi thất kinh hướng hồng quân quá tầm lên hồng quân đạo hưu hắn chính tải phát sinh thuế biến h lần này vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn nếu không chờ hắn lột sắc thành công về sau chúng ta đều phải chết tuyệt đối sẽ chết hắn đến lúc đó sẽ so hiện tại hiện tại khủng bố không chỉ gấp trăm lần chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể trốn qua hắn truy sát người nói cái gì hồng quân vừa ý đế sắc mặt đại biến về sau liền biết không tốt nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà là một cái như thế chi hỏng tin tức sắc mặt nháy mắt liền â m chầm phải có thể nhỏ xuống nước tới gọi ra là cổ c tận mau ra tay ta đến ngăn lại hắn nghe tới tin tức này hồng quân đã bỏ đi đối ra là cổ hạ độc thủ ý nghĩ lúc này bản tôn mới là hắn địch nhân lớn nhất không tiêu diệt bản tôn tâm hắn bên trong căn bản là yên ổn không xuống đối v gia lạc cổ đâu gia lạc cổ làm sao không khắp nơi bên trong lý nghị rất nhanh liền phát hiện không đúng trên trán nháy mắt hiện ra một đoá hôn độn thanh l i ê n là tấn thanh quang nói lên hôn độn thanh l i ê n nháy mắt biến thành một con mắt d ọ c màu xanh bắn ra một chùm tạo hóa chi quang gia lạc cổ tại m ê n h mông quốc gia phía trên bố trí nhiều như vậy trận pháp làm gì chẳng lẽ m ê n h mông quốc gia bên trong còn còn có cái gì bí mật xuyên thấu qua mắt g ọ c màu xanh lý nghị rất nhanh liền phát hiện dấu ở m i n mông quốc gia bên trong gia lạc cổ thân ảnh vô luận hắn đến tột cùng đang làm gì hay là mau chóng ti thẩm r r ự c c tiếp xé á không gian, định h gian, n ư ớ ê phán m tri kiếm thượng đế không nói gì thân thể bắn ra vô lượng thành quang trực tiếp ở trên không ngưng tụ ra một đem mấy vạn trượng lớn nhỏ cự kiếm g i a n giáp một tiếng liền hướng lý nghị chém dứt tới những nơi đi qua h ư không từng khúc t r ố n vùi người cái này là muốn chết ông đánh nhanh thắng nhanh ý nghĩ lý nghị lần nữa hiện ra hỗn độn thanh l i ê n hai tay hướng phía dưới đè ép vê anh mấy vạn trượng lớn nhỏ thẩm phán chi kiếm bị hỗn độn thanh l i ê n trực tiếp đập nát mấy trăm ngàn bên trong hư không bị hỗn độn thanh l i ê n uy năng bốc hơi thượng đế thân thể tức thì bị lý nghị nệ đến bay ngược mấy chục ngàn bên trong toàn thân đều là màu tươi thần q u ố c thiếu đốt thượng đế quát lên một tiếng lớn hắn cũng liều mạng sử dụng r a cấm kỵ chiêu thức cả người biến thành một đạo ngọt đuốc toàn thân bốc cháy lên hừng hực thanh quang ồn bạo khí thế hình thành một đạo xoắn nát vô số hư không khi tất cả người càng là trong thời gian thật ngắn t ă n gọn đ i ể m báo phần có một cái trong một chớp mắt liền đạt tới lý nghị trình độ đáng chết vậy mà lại là một chiêu này lý nghị sắc mặt bị trở nên xanh xám biết lần này phiền phức bây giờ căn bản liền không khả năng thoát khỏi thượng đế vô luận là gia lạc cổ đang làm gì đều ngăn cản không được rết rết rết lý nghị đối thượng đế đem đầy ngập lửa dận toàn bộ phát tiết ra ngoài phải tay nắm chặt thanh l i ê n c ổ kiếm nháy mắt liền hướng thượng đế trả mấy trăm ngàn lần cùng bạo kiếm khi còn giống như là biện cầm hướng thượng đế trào lên mà đi trong một chớp mắt phụ cận mấy tri thánh quang chi kiếm thượng đế biết nhìn qua mãnh liệt mà đến kiếm khí hải khiếu không dám có chút chủ quan nếu không không cẩn thận liền có vẫn là khả năng trong miệng hắn bắt đầu ngâm sướng lên tối nghĩa chú ngữ phía sau hiện ra thiên đường hư ảnh như là một tôn hành tàu vu thế ở giữa t h ầ n tri vô số thánh quang ở trên không ngưng tụ thành một đem đem kiếm ánh sáng như là như là hạt mưa đồng dạng hướng về kiếm khí thủy chiếu hắt vây mà đi phanh phanh phanh p h ả n phất pháo đồng dạng ngay cả tiếp theo không ngừng tiếng nổ trong tinh không văng lên vô số cái cự đại lỗ đen trong phút chốc sinh ra lại trong phút chốc trôn mùi kinh khủng chấn động kinh động toàn bộ h kia mấy tôn cự đầu khai chiến hồng hoang trong vũ trụ vô số cái cường giả nhìn qua phía kia không ngừng t r ô n vùi tinh không tâm thần chấn động loại cấp bậc kia chiến đấu bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngước vọng thái sơ chiến giết quy h ư lý nghị như một tôn bất bại chiến như thần ánh mắt sắc bén như kiếm toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn dưới chân diễn sinh ra một mảnh mênh mông hoa sen hải dương thân thể đột nhiên hướng lên nhảy lên giống như ẩn nút đã lâu báo săn suất kích đồng dạng nháy mắt liền hướng thượng đế đánh ra ba thức kinh khủng lớn thế giới thần thông ầm ầm toàn bộ tinh không đột nhiên chấn động trong nháy m mấy trăm triệu vạn bên trong toàn bộ biến thành một mảnh quan g c h i lĩnh vực mà k i m quan g này mang tới lại là tử vong cùng tuyệt d i ệ t hết thể hữu hình cùng vật vô hình toàn bộ hóa thành một mịn càng vào lúc này một mảnh thượng cổ chiến trường trải rộng ra thiết huyết thảm liệt khí tức tràn ngập đông đông đông chống trận thanh â m vang vọng phương tây vô số cái cơ ấy viễn cổ man thu thần ma trà đạp mà ra khí thế ngất trời có chiếm đoạt bát phương chi thế đóng đô càn khôn ý chí mà tại vô số thần ma thiết kỵ sau lưng thì là một mảnh đi hướng quy khư thế giới thời không rối loạn tinh thần giao rơi nước biển có nước gió lốc r í lên hết thể hết thể đều tại đi hướng cuối cùng hủ Quy khi ư thế g ớ i đi thiết theo thần ma kỵ lý a ma n tràn, thần đến kêu bên trong, nơi đó thế giới liền sẽ cuối cùng đi hướng tận thế, đi hướng thiết thế thế, Từ khư. khi giới cuối đi đi kỵ kêu đó l sẽ quy nghị ý chí hóa đạo về sau đối các loại thần thông nắm giữ đã đến cảnh giới khó mà tin nổi hiện tại ba cái lớn thế giới thần thông bị hắn không chê vào đâu được kết hợp với nhau phá diệt chi lực chiến tranh chi lực hỗn loạn chi lực trồng chất lên nhau uy lực đâu chỉ gia tăng mấy lần cái này ba đợt công kích mới ra một loại thế giới khí tức hủy diệt liền trong tinh không lan tràn ra khắp nơi đều là tuyệt vọng khắp nơi đều là tịch diện phổ tấu một khúc tận thế ai ca phản phất không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát số chết lập tức liền có thật nhiều xa xa quan sát tình hình chiến đấu vũ trụ cường giả bị một màn này dẫn tới tâm thần rung động tàu hỏa nhập ma từng cái mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không còn dám nhìn thiên đường giáng lâm tài quyết chi kiếm ánh sáng thần thánh thượng đế sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hướng mình c u ố n tới ba đợt vô cùng kinh khủng công kích toàn thân pháp lực điên cuồng vận chuyển từng đạo kinh khủng thánh quang công kích giống như là không cần tiền đồng dạng hướng về phía trước chút xuống mà đi bất quá hắn hay là cảm thấy không yên lòng lập tức lại trên người mình ra chỉ vô số nặng phạt cấm chế ngưng tụ thành một bộ như thực chất thánh quang áo giáp、vâng. như là vô số viên to lớn tinh thần đồng thời bạo tạc ầm ầm tiếng vang chuyển ra mấy trăm triệu bên ngoài vạn dặm một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo hướng toàn bộ vũ trụ càn quét mà đi phụ cận một chút vị diện giống như là từng chiếc từng chiếc phiêu đáng tại sóng cồn u phía trên thuyền nhỏ chập trùng không ngừng tùy thời có nguy cơ bị lỡ úp khủng bố thực tế là quá khủng bố những này vị trên mặt từng tôn cường giả xanh cả mặt hiển nhiên ra kinh khủng thân sắc bọn hắn đã hoàn toàn bị kinh hài đến tại loại trình độ này công kích trước mặt bọn hắn liền ngay cả sâu kiến đều không phải tùy thời liền sẽ có diệt sắt một đồng lớn、à. bạo tạc trung tâm đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng vô song thê lương để người dùng mình tê u thảm giống như mười tám tầng trong địa ngục đang tiếp thủ cựu hữu c h i hỏa thiêu đốt lệ quỷ Dư ba tán đi thượng đế thân ảnh dần dần hiện hiện ra thảm thực tế quá thảm lúc này thượng đế nơi đó còn có nửa điểm cao nhân phong phạm quả thực liền so một cái tại đống rác bên trong lốc mấy trăm năm tên ăn mày còn muốn thảm,、so、tên h ả m so t ăn mày còn một u ố n tên ăn mày, m bộ quần áo biến thành từng cái từng cái trang chỉ còn lại có một cái lớn của cộc thân thể càng là giống một cái tổ o n g đồng dạng bị xuyên thủng vô số cái lỗ thủng thậm chí còn có thể xuyên tấu qua những này lỗ thủng nhìn thấy phía sau p h o n g quang cốt cốt huyết thủy hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ róc rách hướng xuống lưu h ừ cũng dám đối ta sử dụng âm mưu quỷ kế đi chết đi lý nghị ngoan độc nhìn qua thượng đế một chút một mặt lanh khốc không có nửa điểm đồng tình c h i tâm toàn thân pháp lực toàn bộ tràn vào thanh l i ê n cổ kiếm bắn ra xuyên tấu mấy cái tinh thần kiếm quang thiên cổ chân ngã vì đem lên đế triệt để diệt xác lý n h ị xử xuất bề ngoại thần thông bên trong kinh khủng nhất một thức công kích liên hệ trong minh minh vũ trụ đại luân về triệu hoán mình xuất hiện tại quá khứ thời không mỗi một phân lực lượng lúc nào ở giữa vô số cái hư ảnh từ lý nghị sau l ư n g đi ra càng về sau thân ảnh phát ra khí tức liền càng cổ lão cuối cùng một thân ảnh mơ hồ càng là tản mát ra so hồng hoang vũ trụ càng khí tức cổ xưa tính cả chân thân ở bên trong tất cả thân ảnh toàn bộ hướng thượng đế đâm ra sát ý một kiếm vây anh tất cả lực lượng toàn bộ trồng chất lên nhau ngưng tụ thành một đạo vô song kiếm quang săn g chói năng lượng chấn động p h ù cận tinh không nháy mắt sụp đổ diễn hóa thành một mảnh thật lớn hỗn độn lý nghị trong miệm đột nhiên bạo tạc ra một chữ chết sẹp áp súc thiên cổ lực lượng kiếm quang phản phất tử vô tận xa xôi lúc giữa không trung đ ccc là từ từng tia từng tia không thể trái nghịch kiếm quang cố lên thượng đế trên thân cơ bắp từng khối từng khối bị bóc ra cuối cùng toàn bộ đều biến thành một bộ thủy tinh khung xương hướng về phía dưới rơi xuống t ừng kiếm khí vậy mà không có cách nào hủy diệt cố này khung xương mà lại linh hồn của hắn còn không có cho vui Lý Nghị kinh nghi nhìn thủy tinh thủy x ư ơ xương n nhất dạng, lập tức liền nhận ra đây chính là gia lập cổ tại thủy tinh trên quảng trường khung trong, g giá gia tại mỗi thủy thu thập mấy tức một một lạc lập là cổ ra đây biến ộ thủy t n khung xương còn sống đều là siêu việt hốn nguyên cảnh giới cường h khi Thừ, đều siêu giới việt i là b thành dạng này muốn triệt đ ể diệt s á t linh hồn của ngươi còn không dễ dàng âm t à n cười một tiếng s á t ý lộ ra ngoài lý nghị nháy mắt liền núi nhảy như là diều hâu vồ t h ỏ manh hổ cầm dê đồng dạng hướng về đang không ngừng rơi xuống thủy tinh khôi lỗi luân hồi đế quân ngươi g á m ngay tại lý nghị hướng về thủy tinh khung sương đánh tới đồng thời hư d i a không trung đột một chuyển đến gia lạc cổ nổi giận thanh â m cùng lúc đó một c h ù m gần trăm trượng thu hóng á n h thánh quang hướng lý nghị oanh kích mà đến hư d i a không trung xuất hiện một đạo kéo dài vô tận hư vô thông đạo hư trễ lý nghị hơi nết khoe môi lê n lên lộ ra một tia cười lạnh trong kính thủy nguyện hai tay nháy mắt bóp một cái phát quyết lý nghị dưới chân nháy mắt tạo nên một vòng lăn tăn thủy quang một cái bóng trực tiếp dọc theo thủy quang hướng thủy tinh khung x ư ơ n g kéo dài mà đi mà lúc đầu thân thể thì dần dần trở nên trong suốt đến cuối cùng biến thành một bọn nước bị thánh quang oanh kích thành bọn nước tới đây cho ta lý nghị chân thân vô thanh vô tức ở giữa liền xuất hiện tại thủy tinh khung x ư ơ n g số bên ngoài trăm trượng địa phương tay phải hướng về phía trước tìm tòi huyên hóa ra một con to lớn quang trưởng một đem liền đem thủy tinh khung x ư ơ n g vồ lấy kéo đi qua luân hồi đ ế quân lần này ta thừa nhận ta cắm nhưng là ta sẽ không giống như này thì thôi hôm nay cựu hận ta ghi nhớ một ngày nào đó ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho thủy tinh khung x ư ơ n g bên trong đ ố n g nhiên chuyển ra thượng đế kia vô song hư n h ư ợ c thanh n m một đoàn quang ảnh nháy mắt liền từ thủy tinh khung sương bên trong chữ ra hướng về hư không bỏ trốn mà đi không đem làm sao ta hiện tại liền để ngươi hôi phi yên diệt lý nghị cất k ỹ chiến lợi phẩm thủy tinh cung sương nhìn qua hư giữa không t r u n g bên trong quang ảnh âm chầm cười một tiếng muốn chạy trốn quả thực là si tâm vọng tưởng lý nghị trên c h á n nháy mắt liền hiện ra một con mắt dọc màu xanh xuyến một chút liền hướng phía quang ảnh bắn ra một chùm tạo hóa chi quang chùm sáng những nơi đi qua hiện ra từng t r ư ơ n g huyền diệu nói đồ âm dương thái cực lương nghi về một thảo diệu ở trong đó diễn dịch diễn sinh ra một đầu hỗn độn thông đạo a quang ảnh mỗi lần bị tạo hóa chi quang tiếp xúc đến thật giống như một tôn vô lực hài nhi đối mặt một tôn khổng vũ hữu lực tráng hán đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. trong một chớp mắt liền bị t r ô n vùi một nửa người đ á n g chết ngay tại thượng đế sắp triệt để t r ô n vùi thời điểm r a lập cổ thân ảnh rốt cục đổi tới trong một chớp mắt xuất hiện tại lưu lại quang ảnh trước đó đem ánh sáng ảnh thu nhập thể nội ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào lý nghị nói không nên lời hoán độc thượng đế chỉ dùng của mình một bộ phân linh hồn kết hợp mấy cỗ thủy tinh hải cốt bên trong lưu lại đến ý chí sử dụng cấm thuật chế tạo ra một cái khác mình hoặc là nói là một bộ phi thường đặc biệt phân thân mặc dù cỗ này phân thân thực lực vĩnh viễn dừng lại tại nào đó một cảnh giới không thể tăng trưởng nhưng là cùng hắn liên hợp lại lại có thể ngưng tụ ra song tử khiến cho hắn thực lực tổng hợp chống rông lên cao một bậc thang mà bây giờ cỗ này phân thân lại cơ hồ bị lý nghị triệt để hủy diệt cái này với hắn mà nói là một cái lớn vô cùng tổn thất h ừ ai chết ai sống còn nói không chừng đâu muốn là quá khứ hoặc là ta sẽ còn p h á n g kiêng kỵ ngươi nhưng là hiện tại ta lại muốn thử một lần nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không có thể đem ta đưa vào chỗ chết lý nghị lạnh nhạt nhìn qua da lạc cổ lộ ra thông rong vô cùng nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm gấp đã da lạc cổ có thể xuất hiện tại cái này bên trong như vậy da lạc cổ lúc trước bố trí chắc h ẳ n cũng toàn bộ song song rồi bởi vậy lý nghị chuẩn bị trực tiếp hiện ra thần ma c h i t h ầ n mau chóng ép ra ra lạc cổ tiến đến mênh mông quốc gia cha nhìn một chút ra lạc cổ đến tột cùng ở phía trên đã làm những gì hhhh <cười> ta biết ngươi bây giờ muốn làm gì có phải là muốn biết ta vừa rồi đến tột cùng tại làm những gì ra lạc cổ h á n hận nhìn lý nghị một chút nghĩ đến tức đem thành công kế hoạch trong lòng cảm thấy vô song k h ả i ý có chút tố chất thần kinh nợ nụ cười là ngươi chính là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gãy chuyện tốt của ta cuối cùng lại còn đem ta vô thượng cơ duyên cho đánh cắp ngươi biết ta vì trận này cơ duyên trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu trả giá bao nhiêu cố gắng à? ngươi vậy mà đem vốn nên thư thuộc về ta cho đ o ạ n ta đổ vật là tốt như vậy cơ m a ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng cướp đoạt ta đổ vật hạ tràng ngươi chậm rãi nhấm nháp thương mang quân vương giấu ở quốc gia bên trong hậu thủ lợi hại đi ta liền không chơi với ngươi nói xong ra lạc cổ hướng n g u y ê n mông quốc gia bắn ra một đạo q u a n g mang sau đó cả người bỗng nhiên biến mất hỏng n g h e xong ra lạc cổ lời nói sau lý nghị liền biết xảy ra chuyện muốn ngăn cản ra lạc cổ động tác cũng đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh quang bắn tại những cái tia gia lạc cổ bố trí trận pháp phía trên thoáng chốc ở giữa từng cái to lớn trận pháp tránh sáng lên như là mạng nh bao phủ tại mênh mông quốc gia đại bộ phận phân trên khu vực từng đạo tráng kiện của sáng bay lên ẩm ẩm ước chừng hơn mười cái hô hấp tả hữu toàn bộ mênh mông quốc gia đều chấn động từng đầu to lớn bên trên mạch bay ngược mà lên lơ lửng tại trong cao không không ngừng xoay tròn cả bầu trời linh khí bạo động cùng phong gào thét nham thạch lớn dưới mưa đ á không ngừng rơi đập đại địa không ngừng nứt ra từng đầu mấy trăm ngàn bên trong cái khe to lớn từng toa kinh khủng thượng của núi lửa phun trào nóng rực nham tương lên cao đến cao mấy vạn d ò n không phản phất tận thể đến vô số tai nạn bỗng nhiên bộ phát mông quốc gia những này sinh sôi ra vô số sinh linh tại b tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng h o à n vũ trốn mọi người mau trốn a từng cái tu sĩ từ minh mông quốc gia bên trong tiêu xạ mà ra sợ hãi nhìn phía dưới dần dần đi hướng hủy d i ệ n quốc gia chuyện gì xảy ra thân địch la hầu bọn người toàn bộ bay lên sắc mặt nghiêm túc một màn trước mắt giống giống đúng vào lúc này một tiếng thâm trầm gào thét từ minh mông quốc gia sâu trong lòng đất truyềnền ra phản phất có một tôn ngủ say vô số năm kinh khủng tồn tại bắt đầu tỉnh lại cùng lúc đó toàn bộ quốc gia trên không linh khí nháy mắt chảy n g ư ợ n hình thành một vài mười triệu bên trong khủng bố vòng xoáy、ừ. chính trong tinh không quan sát đây hết thể lý nghị lông mày đột nhiên n h ư một cái hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ kinh khủng tới cực điểm ý niệm đã đem mình khóa chặt thậm chí có thể cảm nhận được một tia cùng bạo sát ý thâm tiến vào trong lòng của mình một mực tại cùng bản tôn rằng có hồng quân cũng tại mênh mông quốc gia xuất hiện d ị biến về sau thối lui mà bản tôn từ khi hiện thân đến nay vẫn không có động tác giống như một tôn tiên cổ pho tượng đồng dạng vĩnh h à n g bất động vô luận là hồng quân rời đi hay là mênh mông quốc gia d ị biến hắn đều không để ý đến chỉ là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy bản tôn lí nghị, nghị một chút khẽ gật đầu t r ầ m rãi nô ra t r ả i rộng vết rách bàn tay hướng phía phía trước hư không nhẹ nhàng một vòng xuất hiện lấy phiến mơ hồ hình tượng đây là một đôi hát quang sâu kín cự nhãn xuất hiện tại trong tấm hình vô tận ngang ngược chi ý tràn ngập trong đó cái này hai con mắt khoảng t r ư ờ n g tinh thần lớn như vậy liền nghĩ hai vòng màu đen mặt trời đồng dạng rất khó tưởng tượng cái này hai mắt chủ nhân thân thể có khổng lồ cỡ nào một triệu trượng mười triệu trượng hay là mấy triệu trượng lý nghị không tưởng tượng ra được t lý nghị hít một hơi lãnh khí trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại gọi là thấp thỏm cảm xúc chúng sinh qua nhiều năm như vậy vô luận là đối mặt loại tình huống nào trong lòng của hắn đều có thể từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh mà giờ khắp này lại có một loại lực lượng không đủ cảm giác mặc dù hình thể lớn tiểu không thể hoàn toàn đại biểu chiến lược cao thấp nhưng là khổng lồ như thế hình thể đã vượt qua nhận biết tưởng tượng phạm chủ cũng tuyệt đối có được thâm bất khả chắc chiến lược mà lại nghe ra lặc cổ lời nói thứ này hay là thương mang quân vương bố trí chuẩn bị ở sau tưởng tượng một chút liền biết một tôn kinh khủng như vậy cường giả ẩn giấu đi thủ đoạn làm sao có thể đơn giản giống tiếng gầm càng ngày càng to đại đ i ệ như thủy chiều phun trào từng khối từng khối mấy ngàn bên trong miếng đất nổ bay lên không trung giang giác giác giang giác giác giang tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ vốn g lý nghị nhìn qua sắp hủy diệt minh mông quốc gia không do dự nữa nháy mắt rút ra thanh l i ê n cổ kiếm hướng phía v u thần giới phương hướng một bộ trong khoảnh khắc một mảnh minh mông hoa sen hải dương xuất hiện che khuất bầu trời vô số hoa sen ở giữa tương hố liên hệ tạo thành cái này đến cái khác to lớn trận pháp hình thành một cái cự đại hoa sen cái lồng đem toàn bộ v u thần giới bao trùm đột nhiên đem toàn bộ v u thần giới bao trùm đột nhiên đem toàn bộ vua t h n giới bao trùm đ t nhiên đem toàn bộ v u t h i ớ i bao t m đột nhiên đột cũng trống giống bị hướng quân la hầu thần lịch dùng đại thần th hướng tinh giữa không trung rời xa mênh mông quốc gia địa phương di động giống h o i anh mấy canh giờ về sau tại vô số hồng hoang cường giả nhìn chăm chú trong ánh mắt toàn bộ mênh mông quốc gia ẩm vang sụp đổ thành vô số mảnh vỡ hai con màu đen mặt trời con mắt lóe lên mà hiện một cỗ khiến người ngạt thở vô song khí tức kinh khủng lan tràn mà ra nháy mắt càn quét toàn bộ hồng hoang vũ trụ trong một chốc mắt đến trăm tỷ kế sinh linh trong lòng không hiểu sinh ra một loại thôn vệ tâm linh đồng dạng nguy cơ thân thể không khỏi chi chủ run dày lên thậm chí sợ hãi lên tiếng t h é lên ô ô, ô. nguyên lai mênh mông quốc gia vị trí thời không toàn bộ sụp đổ trôi nổi ở trong hư không sơn mạch một cái một cái nổ tung tứ ngược run r ậ y thời không phong bạo t r ô n vùi hết thảy ha ha ha rốt c ụ c ra trong truyền thuyết thương mang quân vương hao hết vô số vật liệu chế tạo ra chấn nhiếp vạn thần chiến tranh khôi l ô i rốt c ụ c ra mặc dù nghe nói cái này cô khôi lôi đã từng từng chịu đựng kinh khủng trọng thương mà không thể không rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là ngay cả như vậy cũng tuyệt đối không phải chưa triệt để bước ra một bước tiêu kia, kia vị có thể đối kháng hư cầm thương mang quân vương hải cốt phàm là cầm thương mang quân vương hải cốt đều muốn bị con khôi lỗi này không ngừng không nghỉ truy sát ai cầm được càng nhiều ai liền chết được càng nhanh. Cùng con k bởi như vậy ta y nguyên có thể trở lại thế giới cũ quát tháo phong vân về phần hồng quân nghĩ tại cùng ta hợp tác lúc đối ta h ấ t thủ chiếm tiện nghi còn tưởng rằng ta không biết Gia lạc cổ ở t từng tôn ngay tại nhìn chăm chú hồng hoang cường giả không hẹn mà cùng hít một hơi lanh khí chỉ thấy nguyên lai mênh ngông quốc gia chỗ không gian hiện ra một tôn vô cùng to lớn chiến giáp quái vật mặt trời đồng tử sân mạch đồng dạng ngón tay đỉnh đầu hai cây xứng thú phía sau một đầu sắt thép cái đôi khoảng t r ừ n g gần mười triệu t r ư ợ n g từng tôn hồng hoang cường giả tại cái quái vật này trước đó soi như sâu kiến một cỗ vô song tăng thương vô song khí tức cổ xưa lan tràn mà ra để người ngay cả khí quyển độ không dám thở đáng ghét bên trên cầm cố da lạc cổ ta muốn xé sát ngươi hồng quân tại khôi lỗi triệt để hiện thân một cái k i a khác liền cảm nhận được một cốt như ẩn như hiện h ó a chặt hơi vừa suy tính hắn lập tức liền biết đây là da lạc cổ tính toán chẳng những muốn tiêu diệt vị kia còn nhân cơ hội này đem liên quan hắn hồng quân ở bên trong hồng hoang tất cả cự đầu đều diệt sát mình khi vũ trụ tri chủ thật đ ộ các tính toán hồng quân một trận cắn răng triệt đề ánh mắt quét ngang chữ thiên ý đồ đem r a lạc cổ tìm ra bất quá r a lạc cổ sớm đã có chuẩn bị ẩn tàng e rằng so ẩn ấp như thế nào lại bị hắn phát hiện cùng lúc đó la hầu thần n ị c h hai người cũng cảm nhận được cỗ này khóa chặt sắc mặt â m trầm như nước lấy trí tuệ của bọn hắn rất nhanh liền có thể biết tôn này quái vật là đặc biệt nhằm vào những cái kia lấy thương mang quân vương hải cốt người giống chiến giáp khôi lội ánh mắt quét ngang tại hồng quân thần lịch la hầu bọn người trên thân có chút dừng lại một chút về sau nháy mắt liền đem ánh mắt dừng lại tại bản tôn cùng lý ngh ngửa đầu phát ra một tiếng chấn động tinh hà gào thét mấy triệu bên trong tinh không nháy mắt hóa thành hư vô cái gì vậy mà mạnh đến loại trình độ này lý nghị trông thấy tôn này quái vật gào thét một tiếng uy lực sắc mặt lần nữa biến đổi nháy mắt liền suy tính ra mình tuyệt đối không phải là đối thủ thậm chí còn tranh l ệ n h rất xa giống như một tôn c h u ẩ n thánh cùng một tôn thánh nhân tranh l ệ n h cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên căn bản cũng không có khả năng so sánh bạn tôn có nắm chắc hay không dù cho bản tôn thực lực luôn luôn thâm bất khả chắc giờ phút này lý nghị cũng có chút không yên lòng bản tôn lanh k h ố c vô tình hoàng kim hai mắt nhàn nhạt nhìn lý nghị một chút đã không gật đầu cũng không có phủ nhận sau đó thân thể hơi trao đảo một cái liền hóa thành một vệ kim quan g hướng chiến tranh khôi lỗi b a o tố bắn đi v ơ i anh một con vị diện lớn nhỏ kim quan g cự t r ư ờ n g trực tiếp hướng chiến tranh khôi lỗi chân áp mà xuống phù văn lấp lóe vĩ lực hạo đảng giang giáp tiếng tạch tạch bên trong t r u n g quanh tinh không trực tiếp diễn hóa thành h ố n đội giống chiến tranh khôi lỗi gào thét một tiếng trong hai con ngươi bắn ra trăm triệu mười ngàn trượng hắc quang đầu lâu có chút bay xuống hai con mấy ngàn trượng đen nhánh sừng thú liền hướng kim quan bàn tay đỉnh qu hồng quân la hầu bọn người ở tại bên trong hồng h o à n g cường giả quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy chiến tranh khôi lỗi ngay cả vị trí đều không có di động chỉ là có chút bãi xuống đầu lâu phía trên hai cái sừng thú liền đem cái này đủ để hủy thiên diện địa một trừng phá、Xoạ. tuy tiện phá vỡ bàn tay lớn màu vàng nóng về sau chiến tranh khôi lỗi sau lưng sắt thép cái đôi u vốn éo như cùng một cái khủng bố cự mãng đ ồ n g dạng hướng về bản tôn r à o rét đi qua cái đôi u những nơi đi qua thời không bị một cỗ vĩ lực nạnh xinh xinh đánh tan vỡ tan thời không mảnh vỡ văng khắp nơi Bản tôn lênh h k chiến o à n g k m m hai ắ s ắ tranh khôi lỗi phát ra khí tức hình thành từng đạo vòi rồng vô song thân thể khổng lồ đột nhiên khái động không nhìn thời không ngăn trở nháy mắt liền xuất hiện tại bản tôn trước mặt h n vào thoáng chốc ở giữa một cái so tinh thần còn muốn lớn khủng bố n ă m đ ấ m không tàn hướng lấy bản tôn va chạm mà xuống kinh lực hướng tứ phương tiêu s ạ tinh giữa không chúng xuất hiện một cái lúc đầu hồng hoang thế giới lớn như vậy lỗ đen toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều đang rung động ẩm bản tôn thân thể nháy mắt liền bị cái này một q u y ề n khinh khủng oanh kích ra mấy trăm triệu bên trong răng r ắ c răng r ắ c trên thân khe hở so với ban đầu nhiều một một tia dòng máu màu vàng nóng từ khỏe miệng của hắn chảy ra bản tôn, Lý nghị kinh, thật kinh. tôn này q u á vật kinh khủng vậy mà tại một chiêu ở giữa liền làm bản tôn thụ thương c ũ trong trong một cái trong một chất mắt lý nghị đem mình tất cả công kích thần thông toàn bộ làm ra toàn lực ứng phó không dám có chút không bảo thủ cùng lúc đó hắn hướng về hồng quân bọn người quát tập lên các ngươi còn không xuất thủ chờ hắn tiêu diệt chúng ta các ngươi cũng phải chết lý nghị nhiều như vậy công kích chồng chất lên nhau v y lực đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng cả khu vực thời không hoàn toàn méo mó thậm chí hiển nhiên đi ra đi cùng tương lai đoạn ngắn ù ù tiếng oanh minh â m truyền đạt đến vũ trụ mỗi một cái góc v ư n g dương đại hải năng lượng triều tịch vị d i ệ n hết thảy t r u n g quanh mấy trăm triệu vạn bên trong phạm vi bên trong mấy trăm cái vị diện cùng vô số viên tinh thần càng là ngay lập tức hóa thành m ộ t mịn không biết có bao nhiêu sinh linh mất diệt ma hồng quân la hầu thần lịch đang nghe lý nghị la lên về sau cũng không dám lưu thủ bọn hắn biết giờ phút này mọi người là cùng trên một đường thẳng châu chấu bạn tôn cùng lý nghị vừa chất vong sau một khắc liền sẽ đến phiên bọn h một con lạc ấ n lấy vô số đạo nhà kinh văn màu xanh thú t r ả o một đầu g i ữ tợn gào thét d i ệ t sát huyết long một tôn đỉnh đầu huyết n g u y ệ t chân đạp tội ác chi hải thần mã hư ảnh đồng thời gia nhập lý nghị kia khủng bố vô cùng trong công kích đồng loạt hướng chiến tranh khôi lỗi d i ệ t sát mà tới bốn tôn trong hồng hoang cấp cao nhất cự đầu đồng thời xuất thủ loại uy lực này thậm chí có thể trực tiếp trôn vùi lúc đầu hồng hoang thế giới đ ạ tới t d i ệ t thế trình độ chân chính chấn áp hết thảy trôn vùi hết thảy chiến tranh khôi lỗi lần nữa động thân thể của hắn dâng lên từng đỡ thác quang thân thể vận chuyển pháp lực chuyển ra hào hào tiếng sóng biển sân mạch cánh tay có chút hơi cong lên. dựng dụng ra phá khai thiên địa chạm diệt hư không lực lượng ẩm vang một quyền hướng về mọi người liên hợp công kích đánh tới chỉ một thoáng một cái tinh thần lớn nhỏ quyền ảnh bay về phía trước ra như một viên to lớn màu đen mặt trời xẹt qua tinh không đồng thời càng lúc càng lớn đợi đến cùng mọi người liên hợp lại cùng nhau công kích đụng nhau thời điểm cái này màu đen mặt trời đã n ở lớn mấy ngàn lần to lớn nhỏ nó quan mang triệt để để hồng hoang vũ trụ hết thể tinh thần đảm đạm phai mờ ở Và anh, tinh t Khai tại n trận đại chiến này trong dư âm may mắn còn sống sót cường giả triệt để kinh hãi thật lâu không thể tin tưởng trước mắt một màn này vừa rồi tham dự công kích là ai đây chính là tại hồng hoang trong vũ trụ hô phong hoán vũ cự đầu Đạo chương t hai trăm h n g năm mươi sáu thúc thủ vô sách thời khắc nguy cấp giống bay rớt ra ngoài hồng quân bỗng nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế gạo thét từng đầu gân xanh giống con run đồng dạng nhẫn động hai cây hơn một xích răng nhanh từ hàm trên phía trên chuôi da mặt phải nửa bên mặt triệt để biến thành mặt thú phía sau từng đầu đen nhánh xúc tu v u n g vẩy toàn thân từng cái khớp nối càng làm ọ c ra từng cây g i ữ tợn gai ngược cả người triệt triệt để để biến thành một cái khiến người kinh dị q u á i vật cùng lúc đó hồng quân khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trở nên càng càng lánh khốc càng thêm uy nghiêm phản phất nô dịch chúng sinh vô tình thần chi không đúng dù nhẹ g n tay nhẹ đem vết máu ở khoe miệng lao đi lý nghị nghi hoặc mà nhìn xem khí chất đại biến hồng quân hắn phát hiện lúc này hồng quân mặc dù thực lực lần nữa dâng lên một mạng lớn nhưng là hồng quân con người lại khi thì tan giã khi thì ngưng tụ thật giống như có hai cỗ cảm xúc tại tranh cướp lẫn nhau đồng dạng. hẳn là hồng quân linh hồn còn không có triệt để cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau lý nghị trong lòng hiện lên một tia suy đoán bất quá hắn rất nhanh liền đem những ngày vô vị suy nghĩ ném xót bởi vì trước mắt tôn kia kinh khủng khôi lỗi lại muốn bắt đầu công kích một đạo mấy triệu trượng màu đen quang nhận đã lơ lửng tại diễn sinh ra đến hỗn độn thế giới bên trong t à n mát ra lệnh thấu xương kinh khủng sắc cơ quang nhận phụ cận không ngừng có thế giới tại diễn sinh cùng phá d i ệ t giống chiến tranh khôi lỗi xa cổ sơn mạch cánh tay hướng về mọi người quất qua màu đen quang nhận lập tức lần nữa kéo vươn dài dài hóa thành một thanh khổng lộ viên nguyệt loan la hầu còn có thần lịch đồng thời c h é m g i ế t thần ma chân thân giờ này khắc này sinh tử trước mắt lý nghị kêu bên trong còn dám co giữ lại cơ hội là tại một cái trong một chớp mắt liền hiện ra mình mấy vạn trượng vô thượng đạo thể một cô vương giả huyết mạch khí tức huyết tán mà ra mà la hầu thần lịch hai người cũng thủ đoạn ra hết một cái diễn sinh ra một con chân chính lục thể tạo thành hắc cá ma trường giải thích lấy vô tận ma đạo áo nghĩa một cái thì mở ra một con ngang ngược huyết đồng t ử quan quất ngang vê anh trên chiến trường lần nữa chuyên g a chấn động hoàng ũ vang vọng tiên cổ tiếng nổ lý nghị la hầu thần l ị c h thân thể lại một lần nữa mà quay về nhưng là lần này lại có ngoài ý m u ố n chỉ thấy toàn thân tản ra vô tình băng lãnh khí tức hồng quân pháp lực hạo đảng bên người đ a n dẹp ra đạo và lý trận trận thiên âm cộng minh từ khí bốc lên kim hoa phất phới phảng phất thế gian hết thẩy pháp hết thẩy nói khởi nguyên h ắ n chính là đạo nói chính là h ắ n lúc hành t ẩ u giống như cái thế thần vương quyển quyển lộng l â y nói đồ tự động diện hóa bao trùm hết thẩy siêu việt hết thẩy ệ t Loan Đao bị hồng bị qu hồng quân liền dựa vào cận chiến tranh khôi lỗi trước mặt lạnh lùng chừng chiến tranh khôi lỗi một chút tay phải đột nhiên v ỗ ẩm ẩm toàn bộ hồng hoang vũ trụ nguyên khí bị cưỡng ép trào nhất tới từng đầu trăm triệu m ư ờ i ngàn trượng nguyên khí đại long quấn giao cùng một chỗ không gian chấn động kịch liệt vô lượng đạo pháp một chùm từ sắc phủ văn chi quang từ hồng quân đầu ngón tay bắn ra trực tiếp liền bắn đi vào vô số đầu quấn giao nguyên khí đại long ở giữa diễn dịch đạo pháp hư không thành trợ trong một t r ớ c mắt cả phiến hư không bên trong liền có vô số h ủ thiên diệt địa khủng bố dị tượng xuất hiện tinh thần lớn nhỏ viễn cổ băng sân bảy vị diện đồng dạng mê nặng nề g h thần thánh tiên thần cung quyết h u n g tàn ngang ngược t h í thần chi kiếm thậm chí liền ngay cả tiên đạo chi nhãn cũng h i ể n hóa ra ngoài bành bành bành q u â n b ạ o tứ ngược công kích giống như là thủy triều đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp liên miên bất tuyệt mãi không kết thúc hướng chiến tranh khôi l ố i chút xuống mà đi vẹn vẹn là trong đó một đợt là đủ đem nhân hoàng cấp bậc c h u ẩ n thánh vô địch cường giả c h ú t bụi đem thánh nhân trọng thương đông đông đông vô cùng to lớn chiến tranh khôi lỗi trực tiếp bị hồng quân cái này một đợt hung manh công kích trang lùi lại mấy bước kinh khủng cự lực tại mảnh này chiến đấu diễn sinh ra đến hỗn độ bất quá mặc dù đem chiến tranh khôi lỗi đánh lui mấy bước nhưng là ở đây mấy người nhưng không có một cái mặt lộ vui mừng ngược lại lộ ra càng thêm nghiêm trọng tôn này quái vật cực hạn đến tột cùng ở đâu lý nghị nhìn qua chiến tranh khôi lỗi trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm sầu lo bọn họ tự v ấ n lòng dù cho mình hiện ra vô thượng thần ma đạo thể đối mặt hồng quân mãnh liệt như thế một đợt công kích cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương không thể nhưng là con khôi lỗi này lại cái k i a bên trong thụ thương rồi chỗ bị đẩy lui mấy bước bên ngoài căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại một thân chiến giáp sáng bóng sáng bóng không nhiễm trần thế la hầu thần lịch hai người cũng sắc mặt âm trầm như nước nhìn qua bình yên vô sự chiến tranh khôi lỗi trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác bất lực cho dù là mấy người bọn họ dứt bỏ chỗ có thành kiến liên hợp lại cùng nhau nhưng cùng chiến tranh khôi lỗi một so sánh thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên cái này còn như thế nào chiến đấu tiếp giống chiến tranh khôi lỗi phản p h ấ t triệt để bị hồng quân chỗ trọc giận thân thể khổng lồ tản mát ra càng thêm khí thế kinh khủng từng đạo năng lượng to lớn của sáng ra hiện tại trung quân hắn lạnh leo chiến giáp phía trên càng là dần hiện ra từng đạo kỳ dị hoa văn triều tịch đồng dạng vĩ lực tại lan tràn vô thanh vô tức ở giữa liền bốc hơi một mạng lớn hỗn độn vê anh một đạo cự đại màu đen nhánh cổ sáng trực tiếp hướng hồng quân đánh tới giống như là một đạo tận thế chi quang đồng dạng ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí càng thêm khiến người sợ h ã i chính là một tia bóng ánh p h á p tách chi tuyến tại trong cổ sáng lở l ờ tản mát ra trí tôn phía trên không thể ngăn cản khí t ứ c hồng quân khí tức hỗn loạn lung tung phát giác được trong cổ sáng ẩn giấu tử vong nguy cơ n g á y mắt liền tại phía trước bố trí mấy tỷ đạo phòng n ự vô song cấm chỉ cùng lúc đó trên người hắn sinh trưởng ra càng nhiều màu đen xúc tu lít nha lít nhít nhít sen k hiện nhiên hồng quân đã tự nhận là đánh tan không được chiến tranh khôi lỗi phát ra cái này một đạo màu đen cổ sáng chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự g i a n g giác, g i a n g d á c từng đạo phòng ngự vô song cấm chỉ tại đối mặt màu đen cổ sáng thời điểm yếu ớt tựa như là giấy phải đồng dạng không chút nào có thể ngăn cản cổ sáng một lát chỉ là một cái s á t na ở giữa liền hoàn toàn triệt triệt để đ ể bị đánh nát thành náo nhuẹn tản ra vô tận khí tức hủy diệt màu đen, cổ sáng trực tiếp đâm vào màu đen hình cầu phía trên cùng bạo trôn vùi năng lượng khắp nơi tứ ngược từng tầng từng tầng đem hình cầu bên trên xúc tu h ủ diệt a bao quả ở bên trong hình cầu hồng quân cuối cùng bị bạo lộ ra trực tiếp bị cột sáng xuyên thủng nửa bên thân thể nhận vô song tổn thương nghiêm trọng xen lẫn t ử sắc đỏ tươi v ế t dịch như chạy xiết dòng suối nhỏ đồng dạng cốt cốt chạy xuống siêu hồng quân một lần nữa biến trở về nhân thân trạng thái tay phải ấn lấy miệng vết thương không còn dám lưu tại nguyên chỗ thôi động pháp lực còn xuất lại nháy mắt liền xuất hiện tại số bên ngoài trăm triệu dặm làm sao bây giờ lý nghị la hầu thần n ị c h còn có người bị thương nặng hồng quân liếc mắt nhìn nhau k h o miệng đều lộ ra một tia đắm chát không có người nào là quái vật này đối thủ hết thể đều là phi công tiếp tục như vậy tất cả mọi người chỉ có thể chợ chết ha, ha, ha. tốt tốt vô cùng chính là như vậy đem bọn hắn toàn bộ đều giết không còn một ngống toàn bộ đều giết còn lại ta cái cuối cùng kiếm tiện nghi tránh đang âm thầm quan sát ra lặc cổ giờ phút này tâm hoa nộ phóng cảm thấy trước nay chưa từng có đại ý thậm chí nho nhỏ vì chính mình cái kia đơn giản mà sử dụng như kế kiêu ngạo bắt đầu Ấm, ẩm ẩm ẩm chiến tranh khôi l ỗ i không có ngừng lần nữa hướng phát động kinh khủng công kích lý nghị hồng quân la h ầ u thần lịch tựa như phế phẩm bao cắt đồng dạng mấy lần bị đánh chúng bay lên trọng thương liên tục phản phất không đáng tiền đồng dạng từng ngụn từng ngụn phun ra máu tươi tình huống đã đến thời khắc nguy cấp nhất chương hai trăm năm mươi bảy tính mịt khe hở nắp quan tài nửa mở một, một viên to lớn tinh thần phía trên bản tôn thân thể chính khảm nạm tại một khối nam thạch bên trong một kia khe hở lấy bản tôn thân thể làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra c -c -c -c -c. bản tôn đầu lâu có chút chuyển động phát ra máy móc thanh â m thân thể hơi chấn động một chút cả người liền đứng thẳng lên lúc đầu nham thạch thì ẩm vang hóa thành m ộ t mịt đông nhiên một cỗ vô song c u ầ n bạo khí thế kinh khủng từ bản tôn t h ể nội bạo tạc mà ra mười cao vạn trượng dưới thần ma chân thân trực tiếp xuất hiện trong tinh không bàn bạc khí lang ở chung quanh hình thành từng cái vòng xoay khổng lộ trong khoảnh khắc liền đem phía dưới tinh thần xoắn nát Động. bản tôn sau lưng ba đôi c h e trời thần ma vũ d ự c chỉ là nhẹ nhàng một cái cuốn lên hai đạo d í t lên gió lốc nháy mắt liền đụng nát vô số nặng không gian ở phía trước ngạnh xinh xinh oanh kích ra một đầu không gian thật lớn thông đạo về sau thân thể n h ó á n g một cái liền bay vào lý nghị đ á n g chắt mà nhìn xem lại lần nữa oanh kích tới sóng xung kích lộ ra như thế bất lực liền chuẩn bị lần nữa vận chuyển lên pháp lực chống cự lúc một cái nắm đấm màu vàng nóng bỗng nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện ở vang đem phía trước sóng xung kích toàn bộ đánh tan bản tôn, nhìn thấy bản tôn không có việc gì xuất hiện ở trước mặt mình lý ngh bản tôn lanh khóc vô tình hoàng kim hai mắt nhàn nhạt nhìn một cái lý nghị vung tay lên một chùm bóng ánh kim quang hàng lâm xuống khiến cho lý nghị mặt ngoài thương thế trong thời gian thật ngắn toàn bộ khỏi h ạ n giống nhìn thấy bản tôn xuất hiện lần nữa chiến tranh khôi lỗ i nháy mắt liền ngừng tay bên trên công kích hướng bản tôn phát ra một tiếng vô song căm hận gào ghét ma h n g quân la hầu còn có thần n g ị c h bọn người thì nhân cơ hội này trốn đến trăm ngoài ước vạn g i ả m vừa rồi ứng phó chiến tranh khôi lỗi kia cùng mánh mà hung tàn công kích đã để bọn hắn thể sát tinh thần mỏi mệt bản tôn sắc mặt y nguyên băng lãnh không có biến hóa chút nào đem lý nghị đẩy lên nơi xa giống chiến tranh khôi lỗi đã nhịn không được sắc khí ngưng tụ thành thực chất cuốn lên một đạo diện thế vòi rồng điên cùng hướng lấy bản tôn nghiền ép mà tới đông đông đông chiến tranh khôi lỗi mỗi đạm một bước đều gây nên toàn bộ tinh không r u n g dậy mỗi đạm một bước dưới chân của hắn đều xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen phảng phất có vô số quỷ thần chi lực gia trì dung chuyển tinh không phá diệt vũ trụ và anh như là mấy chục k h ỏ tinh thần trồng chất cùng một chỗ lớn nhỏ hát quang nắm đấm đột nhiên hướng bản tôn đập tới năng lượng bốn phía nổ tùng tinh hà đồng dạng năng lượng triệu dân hình thành mấy vạn gầm t hai t trôn vùi hết thể vật Bạn Tôn lạnh lùng vùi chết. hoàng kim hai mắt bắn ra ngàn tỷ kim bắn tỷ toàn thân ngàn quang, ra con a thấp, bắt h đầu i ệ hiện to ừ n g đ ạ giữ chiến tận thần bí tử chiến văn, không hiểu bí sắc vĩ lực lập. Hai con to lớn ự c chẳng con ẩm. Hai to l nắm đấm trực tiếp đụng thẳng vào nhau giống như hai cái vô song to lớn thiết sơn va chạm chuyến ra bang bang tiếng kim loại hỏa hoa bắn ra b ố n phía hai cái nắm đấm ở giữa cùng bạo năng lượng hình thành một cái cự đại quan cầu t r ô n vùi thời không phá diệt thế giới lần này bản tôn cũng không có bị chiến tranh khôi lỗi oanh kích phải bay rớt ra ngoài bất quá y nguyên ở vào hạ phòng thân thể bị nảnh sinh bức lui mấy trăm bước có thể đem chuyên môn đi nhục thân bất hủ con đường bản tôn oanh kích lui mấy trăm bước đây là như thế nào cự lực quả thực liền không có cách nào tưởng tượng giống chiến tranh khôi lỗi p h ả n phất cùng bản tôn co cựu hận thấu xương ngáy mắt lại lần nữa hướng bản tôn đánh tới mỗi một quyền lực lượng đều có thể đem mấy triệu k h ỏ a tinh thần xinh xinh đánh nát mỗi một quyền đều có thể để tinh không trở về hỗn độn tuyệt s á t hết thảy hủy diệt hết thảy tựa hồ không đem bản tôn oanh s á t thành c ạ t bã liền vĩnh viễn không bỏ qua ngay cả tiếp theo mấy trăm lần công kích ở vào hạ phong về sau bản tôn ngửa đầu bạo hống một tiếng phía sau hiện ra một đoàn mông lung thần b cặp mắt của hắn biến thành hai cái ngũ thải vòng xoáy bàng bạc luân hồi chi lực tại trần đầy chuyển ra một loại số mệnh khí tức giống như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều kéo nhập phân mộ Vâng, bàng bạc luân hồi chi lực cùng tinh vân chi lực kéo dài mà ra ra chỉ đến bản tôn trên năm tay tăng thêm nửa bước bất hủ chi thể lực lượng ba loại siêu cấp kinh khủng vĩ lực chồng chất lên nhau thoáng chốc ở giữa thời gian phảng phất dừng lại trong vũ trụ hết thể tia sáng hết thể năng lượng toàn bộ bị cái này một quyền kinh khủng đánh nát toàn bộ tinh không tại thời khắp này triệt để lâm vào bóng tối vô t ậ n khắp nơi đều là tuyệt vọng tính mịch khí tức để người không tự chủ được trở nên điên thậm chí sinh ra tự sát xúc động giang giác giang giác tự hồ là qua một mươi ngàn năm lại tự hồ vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt tràn ngập tinh mịch l à người tuyệt vọng bóng đêm vô tận rốt cục giống giống như tấm gương từng khối từng khối phá vỡ đi ra một mảnh tận thế kỷ nguyên cảnh tượng trải ra trong tinh không tuyệt vọng bất lực t h ố t t h i ế t sinh linh kéo dài ước ước trăm triệu năm ánh sáng trắng ngần mạch cốt vẫn lạc trung thần hủy d i ệ t văn minh dần dần sụp đổ đại vũ trụ trừ phá diện hay là phá diện tuyệt đối quy luật không thể trái nghịch xu thế tận thế ai ca tại cái này bên trong vang lên tinh không ảm đạm vật chất già yếu thời không sụp đổ、Ấm. siêu việt hết thể vũ trụ lực lượng vĩ lực vỡ vụn thời không không nhìn ngăn trở cùng bạo đánh vào chiến tranh khôi lỗi trên thân trực tiếp liền đem vô cùng to lớn chiến tranh khôi lỗi kích bay lên bạo tạc tính chất năng lượng quét ngang mấy tỷ bên trong hư không cái gì vị diện ngôi sao gì thần toàn bộ đều muốn trốn vùi giang giác giang giác chiến tranh khôi lỗi lần đầu bị thương chiến giáp phía trên bắt đầu xuất hiện mấy chục đầu vết rách cái gì cái này sao có thể hắn còn không có bước ra một bước kia làm sao có thể đem chiến tranh khôi lỗi làm bị thương cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường lúc trong bóng tối gia lạc cổ nhìn thấy chiến tranh khôi lỗi lại bị bản tôn đánh ra vết rách cả người bị dọa đến nhảy dựng lên con khôi lỗi này chiến lược hắn hiểu rõ vô song ngày xưa thế nhưng là quét ngang so hắn kiếp trước còn cao một cái cấp độ tồn tại dù cho hiện tại uy năng không kịp lúc trước trăm phân một nhưng cũng tuyệt đối đạt tới hôn nguyên phía trên cảnh giới không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này gia lạc cổ trong lòng ẩ n ẩ n có một loại cảm giác bất an sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai đây chỉ là ngoài ý m u ố n coi như hắn thật là đi con đường tia cũng không có khả năng có thể vượt qua khổng lộ như thế đẳng cấp tiến hành đối chiến trừ phi h ắ n phán phất nghĩ đến cái gì r a lạc cổ trong lòng một trận chấn động máy liệt không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn làm sao có thể lĩnh nộ g được k i ê m một loại huyền bí đây tuyệt đối là không có khả năng r a lạc cổ trong miệng tự lẩm bẩm thân thể trong lúc bất chi bất giác liền bắt đầu run dày lên giống chiến tranh khôi lỗi không có lần nữa vội va đối bản tôn tiến hành công kích chỉ là không ngừng mà hướng phía bản tôn phát ra gà o thét trong thanh â m vậy mà ẩn ẩn để lộ ra một tiệ k i ê n kỵ ước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà tả hữu chiến tranh khôi lỗi đình chỉ gà thét d i biến một h ờ i thân thể của hắn vậy mà bắt đầu co v à bắt đầu phán phán khí t ứ chỉ một đoạn dâng đi dâng lên, c giang giang càng càng càng càng là nhìn thoáng qua lý nghị liền suy đoán ra con khôi lỗi này đã từng nhận không thể khôi phục trọng thương đồng thời hiện tại bởi vì chiến tranh khôi lỗi thân thể co vào những ngày thương tích cũng đang không ngừng tăng lên chỉ cần bản tôn có thể rất qua một đoạn thời gian con khôi lỗi này thất bại lo lắng duy nhất chính là bản tôn có thể hay không gắng gượng qua khoảng thời gian này giống lần nữa qua mấy chục giây tả h ư u chiến tranh khôi lỗi rốt cục co vào hoàn toàn trở nên chỉ có một trăm năm mươi nghìn trượng tả h ư u toàn thân so thân thể co vào trước khủng bố gần gấp đôi khí t ứ c vô số đạo quỷ dị hoa văn tại thể đồng hồ không ngừng lấp lóe trong minh minh thời không chấn động khủng bố tới cực điểm tựa hồ chỉ là một cái hô hấp liền có thể đem mười triệu tinh thần toàn bộ thổi nát biến thành một trăm năm mươi nghìn trượng lớn nhỏ chiến tranh khôi lỗi trong một chớp mắt liền hướng bản tôn đụng đụng tới thật giống như một tòa cự đại rời phát động chiến tranh thành lũy muốn đem trở ngại tại phía trước hết thể đụng nát cùng lúc đó trên đó quỷ dị hoa văn càng là tại thời khắc này xuống tới một đầu một đầu đang không ngừng du động cuối cùng thoát ly khỏi chiến tranh khôi lỗi thể đồng hồ huyên hóa ra từng tôn quân vương cái bóng tàn mắt ra c h ấ n nhiếp chư thiên khí tức mỗi một vị cái bóng phảng phất đều là thần tượng tri thần vương chúng tri vương những n à y quân vương cái bóng đồng thời hướng bản tôn đánh ra vô song đáng sợ công kích núi liền trời đất khí trụ lớ t r ô n vùi linh hồn sóng âm siêu việt thời không ngón tay vô số kinh khủng công kích cùng chiến tranh khôi lỗi vô song cự lực chồng vào nhau chưa va chạm đến bản tôn thần ma chân thân cách không thấu đi cự lực cũng đã đem bản tôn chấn đến liên tục rút lui giam g i á c tiếng tạch tạch bên trong thần ma thật trên khuôn mặt vết rách càng thêm tăng nhiều tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để nổ bể ra tới vê anh bản tôn lần nữa đánh ra tận thế kỷ nguyên trực tiếp bị chiến tranh khôi lỗi lấy một loại vô thượng cự lực đụng thành hư vô khắp nơi đều làm ấ t diện tuyệt đối lấy lực phá pháp nổ tung bị diện dao động c à n k h ô n lực lượng tác dụng tại bản tôn thần ma thân thể phía trên. trực tiếp đem bản tôn đâm đến giống một viên sao băng đồng dạng bay ngược giống chiến tranh khôi lỗi không chút nào bỏ qua há miệng l ô đen đồng dạng miệng lớn dự dụng r a chôn v ù i tình không năng lượng tại trong miệng hình thành một cái cự đại q u a n cầu một tiếng ầm vang hướng bay ngược bên trong bản tôn phun ra mà đi tựa như từ trong miệng thốt ra một vành mặt trời đồng dạng thật lớn năng lượng bốc hơi hết thảy hư giữa không chúng xuất hiện khói xanh lợn lở ẩm trong vũ trụ tách ra vô song hoa mỹ pháo hoa thê mỹ mà khủng bố pháo hoa lướt qua hết thảy tất cả đều quy h ư khai thiên tịch địa tiếng vang từ hư giữa không chúng truyền đạt xuống tới gi Đánh ra cái này ra tại u sau y ệ t sát một kích, c lý i khí tức rõ r vẹn vẹn Đông. Đông. nghị hồng quân la hầu còn có thần nghịch bọn người khẩn trương trong ánh mắt bạn tôn thần kia to lớn thân ảnh từ trong xương khói từng bước một đi ra bất quá lúc này bạn tôn thần ma thân thể bên trên vết rách đã xen lẫn thành hình lưới toàn thân không còn có một chỗ là hoàn hảo càng có một tia dòng máu màu vàng nóng từ những ngày vết rách bên trong thẩm thấu mà ra khiến cho bản tôn biến thành một tôn huyết nhân thảm liệt vô song giống chiến tranh khôi lỗi không chút lưu tình lần nữa đánh tới vẫn không có sức h o à n thủ bản tôn lại một lần nữa bị đụng bay ra ngoài ẩm ẩm ẩm cũng không biết va chạm bao nhiêu lần tóm h lại bản tôn lần lượt đứng lên lại một lần lần bị đụng bay thấy lý nghị lo lắng vô song giống giống co lại thay đổi nhỏ mạnh về sau chiến tranh khôi lỗi lại một lần nữa đối bản tôn sinh ra k i ê n kỵ chi ý trong hai con ngươi bắn da quang mang co dội không chừng giống chiến tranh khôi lỗi lần này phát ra một tiếng vô song to thét dài phản phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng bảy mươi em mở thân thể phía trên bắt đầu bước cháy lên vô tận ngọn lửa màu đen vô số quỷ dị hoa văn tại trong ngọn lửa nhảy vọt phát h ỏ a t r ậ t đồ diễn dịch tạo hóa ầm ầm vĩ lực hạo đảng s á t cơ mãnh liệt toàn bộ tinh không đột n g ộ t lấy chiến tranh khôi lỗi bắt đầu hình thành một cái vô song vòng xoáy khổng lộ vòng xoáy bên trong buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng thôn vệ cự lực không gian thời gian hết thể vật chất đều muốn bị thôn vệ đi vào phản phất muốn thôn vệ vũ trụ đồng dạng lý nghị hồng、Quân. la hầu còn có thần lịch bọn người liền chân thật cảm nhận được toàn bộ tinh không đang không ngừng co lại nhỏ mà lại là loại kia không thể chữa trị co lại nhỏ mặc dù biên độ không lớn nhưng là cái này lại khiến lý nghị bọn người phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng đây quả thực là thôn phệ một bộ phân vũ trụ cực kỳ làm người kinh hãi vê anh một đạo khoảng trừ một cái cỡ nhỏ vị diện lớn như vậy cột sáng màu trắng từ vòng xoáy trung tâm bay lên hư giữa không chúng xuất hiện một tôn vô song to lớn bóng người trong suốt h ư ảnh vô thượng quân vương khí tức quyết tán đến hồng hoang vũ trụ mỗi một góc tại một cái không hiệu vĩ lực phía dưới toàn bộ vũ trụ mỗi một cái sinh linh trong lòng đều thương mang quân vương đây là thương mang quân vương hư ảnh thấy cảnh này ra lạc cổ trong lòng một trận c h ấ n kinh chiến trận khôi lỗi trên thân vậy mà có thể kích phát ra thương mang quân vương hư ảnh điểm này cho dù là hắn cũng không rõ ràng ha ha ha chết chắc hắn tuyệt đối chết chắc vô luận thiên phú của hắn đến cỡ nào yêu nghiệt hắn đều tuyệt đối chết chắc thương mang quân vương thế nhưng là trí cao vô thượng không biết sống bao n h i ê u kỷ nguyên bá chủ cấp nhân vật dù cho hiện tại chỉ là một tôn hư ảnh cũng tuyệt đối có thể tùy tiện diện sắt một mạng lớn hôn nguyên cừng giả ra lạc cổ nhìn thấy thương mang quân vương thân ảnh xuất hiện trong lòng không hiệu thở dài một hơi phá phát nguyên lai ép ở trong lòng một tảng đá lớn biến mất không thấy gì nữa đồng dạng lý nghị hồng quân la hầu thần địch bốn người giờ phút này lại kinh hãi tâm can đều nứt bọn hắn phát hiện từ khi tôn kia to lớn thân ảnh xuất hiện về sau mình quyền khống chế thân thể liền đã toàn bộ bị t ấ c đoạt thậm chí liền ngay cả một ngón tay cũng không thể động tựa hồ đang có một cỗ trí cao vô thượng ý chí tại nắm trong tay đây hết t h ể đồng dạng Vâng anh, thương mang quân vương hư ảnh hướng phía bản tôn có chút một chỉ một cây vô song to lớn ngón tay liền hướng bản tôn đâm đi qua cái này ngón tay ẩn chứa một cỗ vô song lực lượng khổng lồ từng tia từng tia hóng ánh p h á p tắc lở ợ l ờ mà đầu ngón tay càng là trực tiếp từ chiến tranh khôi lỗi tạo thành không thể trái nghịch quân vương ý chí giáng lâm toàn bộ tinh không đều triệt để đứng im bắt đầu thời gian cái này bên trong hoàn toàn không có ý nghĩa tinh giữa không chung chỉ có một dạng động tây tại động đó chính là kia một cây càng ngày càng tiếp cận bản tôn to lớn ngón tay lý nghị thấy liên tâm đều nhanh nhảy nhảy ra nhưng là thân thể của hắn lại động cũng không thể động chỉ có thể duy trì cứng đờ d á n g vẻ giống ngay tại lý nghị đã không sai biệt lắm triệt để lúc tuyệt vọng lúc đầu đứng im tinh giữa không chung đột một chuyển ra một tiếng vô song ng ng ngược thú giống p h ả n phất một tôn ẩn nút vô số năm d i ệ t thế hung thủ tỉnh lại đồng dạng những n à y thú giống rõ ràng không phải chiến tranh khôi lỗi phát ra mà là từ bản tôn sau lương tinh vân bên trong truyền r a chỉ thấy bản tôn sau lương tinh vân đột nhiên thoát ly trong minh minh c h ó i buộc điên cùng tôn r a động một mảnh vô song thế lương cổ lao thế giới hiện hiện ra bi thương tuyệt vọng tận thế ai ca đang không ngừng lượt vòng một bộ khoảng trừng lúc đầu hồng hoang thế giới lớn như vậy quỷ dị thạch quan lơ lửng ở thế giới trung tâm màu đen dị lực lượt lờ giang giác, giang giác. một c ỗ xâm hàn khủng bố tựa như muốn mai táng trừ thiên khí tức từ trong đó tràn đ ầ y mà ra siêu to lớn thạch quan hắc quan loại lên nháy mắt liền xuất hiện tại to lớn ngón tay đâm đến phía trước vách quan tài đã rời một nửa giống ngón tay phía trước chiến tranh khôi lỗi phản phất gặp được cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật đồng dạng phát ra một tiếng sợ h ã i gào thét mà toàn bộ ngón tay cũng nháy mắt rút lui muốn chạy trốn cái phạm vi này thương thương thương. Trong thạch quan truyền ra một trận xiềng xích tiếng va đập bỗng nhiên từ trong đó n ô ra một đầu tái nhập trong suốt cánh tay xâm hàn khí tức tràn đập thạch quan phụ cận nháy mắt liền ngưng kết một tầm thật dày h Tái nhật trong suốt chưa á n đột nhiên ra, ra. Chưa lâu i n quỵ dị thần bí thạch quan biến mất mà bạn tôn sau lương tinh vân cũng dần dần tắm đi không hiểu trói buộc biến mất mọi người một lần nữa trưởng khống thân thể nhưng là giờ k h ắ c này lại không có người nói chuyện tất cả đều nhìn chằm chằm bản tôn sau lưng trong lòng sinh ra từng đợt hơi lạnh t ấ u xương quá khủng bố một tôn biến thái như vậy khôi lỗi vậy mà liền như thế vô thành vô tức biến mất ngay cả cái ngâm đều không có chương hai trăm năm mươi chín d ị biến thay nhau nổi lên chúng thánh phản loạn cái này cái này sao có thể thương mang quân vương hư ảnh vậy mà liền dạng này bị nuốt tránh đang âm thầm quan sát gia lạc cổ giờ phút này trong mắt đều nhanh chừng phải rơi ra mặt mũi tràn đầy không thể tin trong lòng sinh ra mười ngàn trượng sóng to thật lâu không thể bình tĩnh vừa rồi cái kia thạch q a n loại kia dị tượng chẳng lẽ vị kia thật lĩnh nộ g được trong truyền thuyết loại kia về nào không sai tuyệt đối không sai vị kia tuyệt đối là lĩnh nộ g được trong truyền thuyết về nào không phải tuyệt đối không thể có thể khủng bố như vậy còn có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến nghĩ đến cái này bên trong gia lạc cổ sắc mặt lần nữa biến đổi đồng thời con n g ư ơ i của hắn chỗ sâu cũng không thể ư ớ c chế mà hiện lên ra một tia nóng bỏng đoạt xá ta tuyệt đối phải tiến hành đoạt xá không t h i ế t hết t h ể tiến hành đoạt xá như thế thân thể chỉ có ta gia lạc cổ mới có tư cách có được chỉ cần ta đoạt xá kia một bộ thân thể ta liền có được đang lầm cảnh giới trí cao tiềm lực so thu hoạch được thương mang quân vương hải cốt thu hoạch không biết to được bao nhiêu. giờ này khắc này g a lập cổ trong lòng sinh ra một cỗ không thể ước chế g a tâm tham lam nhìn về phía bản tôn vị trí trong lòng suy nghĩ bay lượn một cái trong một chớp mắt liền không biết nghĩ ra bao nhiêu âm mưu đ ộ c kế h i ể n hóa ra quỷ dị thạch quan đem chiến tranh khôi lỗi nuốt sống về sau bản tôn một lần nữa biến thành nhân hình hướng nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu liền trực tiếp xé rách không gian rời đi hô một kiếp này cuối cùng là vượt qua lý nghị thật dài thở dài một hơi lần này đ ạ i kiếp là như thế hung hiểm chỉ là kém hơn một chút liền thật phải bỏ mạng tại phiến tinh không này bên trong bất quá nghĩ đến đây lần sự kiện người sáng lập ra lạc cổ cùng hồng quân lý nghị trong lòng liền bạo tạc ra vô tận l ử a giận lạnh lùng sát cơ từ trên thân thể lan tràn mà ra tại mảnh này hỗn loạn tinh g i a không trung ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh màu đen bông tuyết ở trong hư không b a y múa bất quá lý nghị lúc này lại không có trực tiếp độc thủ trong lòng của hắn mặc dù sát ý s ô i trào nhưng lại nhưng cũng biết giờ k h ắ c này tuyệt không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất hắn không cũng không có bị cứu hận hướng vật liệu đầu não tương phản hắn phi thường tỉnh táo giờ phút này không những mình bản thân bị trọng thương mà lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân thiếu suy nghĩ tu luyện giới tại tuyệt đối lợi ích trước mặt hết thảy đều hiện quá mức yêu ớt một khi hắn cùng hồng quân khai chiến liên tiếp bại c ầ u thương âm thầm ẩn nút ra lặc cổ tuyệt đối sẽ giống một con rắn độc đồng dạng c h u i ra ngoài chiếm tiện nghi liền xem như thần địch la hầu còn có tạm thời biến mất dương mi b ọ n người cũng rất khó cam đoan nó không xuất thủ bởi vậy hết thảy hay là cùng t r ư ớ c c h ư a khỏi vết thương lại nói lý nghị sát khí nghiêm nghị t r ừ n g hồng quân đồng dạng định sẽ rách hư không rời đi nhưng mà liền ở trong nháy mắt này bất ngờ x ả ra chuyện chỉ thấy tinh g i a không chúng bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ phát thái cửa lấy một loại cực độ bay tốc độ nhanh xé rách trùng điệp hư không thình lình hướng hồng quân chém giết mà tới nghịch đồ ngươi dám hồng quân lúc này bản thân bị trọng thương nhưng đến t ộ n cùng là một tôn gần với bản tôn nhân vật không đến mức dễ dàng như thế liền t r ú n g chiêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn phía sau hiện ra gần trăm đầu to lớn đen nhánh xúc tu ẩm vang đem c ổ phát thái cực độ nệ tán hồng quân ngươi thu chúng ta làm đồ đệ vốn là giáp tâm b ấ t lương tại hồng nông tử khí bên trong làm tay chân vọng tưởng lĩnh thế nô dịch chúng ta cái gì sư đổ tỉnh phân không nói cũng được giờ phút này ngươi bản thân bị trọng thương chính là ta cùng thoát khỏi ngươi tuyệt thế cơ hội tốt, ngươi đi chết ta. không sai ta cùng vì bản cầu nguyên thần biến thành cao quý cỡ nào làm sao thụ ngươi nô dịch hư không tạo nên một trận lăn tăn vợ sóng nguyên thủy thân ảnh cũng xuất hiện tay cầm tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên toàn thân pháp lực bành trướng đạo đạo hung tản hỗn độn kiếm khí cắt hư không hồng quân ngươi lấn sư huynh đệ chúng ta quả đáng có nguyên nhân liền tất có quả lão tử nguyên thủy hai vị sư huynh nói đúng ngươi sát thực đáng chết từng viên lượn quanh cây trống giống trong tinh không sinh ra trận, trận phật tâm lợi lờ thiền ý gật rửa một mảnh cực lạc thắng cảnh tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng hiện ra thân hình lao sư ngươi qua một t r ư ơ n g to lớn giang sơn xã tắc đồ liệt không mà ra hoành không trải ra huyện hóa ra vô tận sân mạch quần quận giang hà hạo hãn luông giường gạo thét mãn thú bay lượn phi cẩm hiện hiện vô tận tạo hóa một phái cẩm tú giang sơn duy nhất một tôn nữ thánh nhân nữ hoa cũng hiện thân tinh không h ắ c h ắ c thật sự là có ý tứ không nghĩ tới vậy mà xuất hiện dạng này một màn trò hay la hầu cười gằn trong con mắt bắn da huyết q u ă n co dội không chừng cũng không vội mà trở về dưỡng thương cứ như vậy đứng ở một bên xem kịch mà lý nghị thần lịch hai người cũng giống la hầu đồng dạng đều đứng ở đằng xa tính nhìn sự t ì n h tiến triển tốt tốt tốt tốt vô cùng đều là ta giáo ra tới tốt lắm đ ộ n h ì vậy mà liên hợp lại cùng nhau làm kia phản lịch cử chỉ, thí sư chuyến đi xem ra các ngươi đều vô song thực sự hy vọng đem ta giết chết hồng quân nhìn qua lục tiếp theo xuất hiện liên hợp lại cùng nhau đối phó mình lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề còn có nữ hoa tức giận vô cùng cười nói trong giọng nói để lộ ra một loại thấu xương lanh khốc hư hồng quân đã ngươi bất nhân liền chớ trách chúng ta bất nghĩa hôm nay là tử kỷ của ngươi lão tử trong thanh niên n chứa một cỗ sát ý ngọc trời cái này sát y có một loại không giết hổng quân thể không lay động đường ý vị cái này sát y có một loại không tiết hết thảy đ ế n cuồng động thủ l a o tử hướng nguyên thủy cùng thánh nhân thanh quát một tiếng xoay tay phải lại liền tế ra tiên thiên trí bảo thái cực đ ồ ầm ầm âm dương nhị khí lộn xộn thư giữa không trung truyền đ ạ t ra một tiếng vang thật lớn phong hỏa nước nháy mắt hiện lên một đạo thông thiên triệt đ ị a thái cực kim c tiểu vượt ngang mà ra trấn áp cả khôn quán thông chữ thiên nguyên thủy cũng không lưu tình chút nào nhấc vung tay lên bàn cổ phiên quay tít một vòng nhiều đám cùng bạo hỗn độn kiếm khí liền diễn sinh mà ra hình thành một cố rít lên ki mà tiếp dẫn chuẩn đề thì hiện ra vô thượng phật pháp diễn dịch b ằ n g môn tri lớn ảo diệu hai người toàn thân tản mát ra vô lượng phật quang liên hợp lại cùng nhau trong tinh không ngưng tụ ra một tôn thiên thủ thiên nhãn uy nghiêm phật tượng phật quang phổ chiếu thấm nhuần ba phẩy không không không thế giới xem khắp vô lượng chúng sinh phật pháp vô lượng thần thông vô lượng từng cái to lớn phật môn quốc gia lập tức liền hướng hồng quân nghiền ép mà đi nữ hoa cũng h ả o không lạc hậu ngón tay của nàng như là sen như hoa n ở rộ ra diễn dịch ra vô tận tạo hóa tri lý từng đạo hình người phù văn hình dông phú văn hình thú phù văn cùng cùng liền từ đầu ngón tay nhảy, nhảy ra toàn bộ tràn vào đến giang sơn xã tắc mưu toan bên trong một tiếng ầm v a n g giang sơn xã tắc đồ đột nhiên chấn động chuyến ra vô tận tạo hóa thanh âm chỉ một thoáng liền có vô số chân thực nước sông núi non chập trùng lao nhanh cự thú cùng từ trong đó va chạm mà ra bao phù hết thảy nghiên ép hết thảy trà đạp hết thảy hừ nghịch đô các ngươi thật sự cho rằng ta trọng thương về sau liền đối phó không được các ngươi sao hồng quân âm lánh cười một tiếng chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức vận chuyển pháp lực nháy mắt liền ngưng tụ ra một con màu xanh tre trời cự trưởng hướng mọi người tụ hợp trồng chất lên nhau công kích dòng lũ đột nhiên vô tới、Bành. bạo tạc tính chất năng lượng hướng tư phương k í c h sạn gió lốc gà o vét t r u n g thánh liên hợp lại cùng nhau công kích trong một chớp mắt liền bị màu xanh tre trời cự t r ư ờ n g đập nát bất quá t r u n g thánh lại không chút nào nản trí ngược lại từng cái trên mặt đều lộ ra một cô ý mừng bởi vì ngay tại hồng quân công t r u n g thánh công kích vỡ vụn trong nháy mắt đó tự thân cũng bị đẩy lui mấy bước hồng quân lại bị t r u n g thánh đánh lui thiên chân vạn s ă n lui hồng quân là thật bản thân bị trọng thương cơ hội của chúng ta đến mọi người lại thêm một phần lực nhất định phải lại hôm nay đem hắn triệt để bánh sát trong n á y mắt chúng thánh từng cái đấu trí nga dương hồng quân cái này vừa lui chương n phất hai trăm sáu mươi một khúc bi ca thánh nhân v ỡ lạc giết chúng thánh cùng nhau phát ra một tiếng nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm hò hét phảng phất muốn đem trồng chất tại ở sâu trong nội tâm vô số năm hầm hực toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng hạo đ ạ g ý chí chi lực tùy ý tung hành ầm ầm mới vừa từ trong hỗn loại bình ổn lại tinh không lần nữa sôi trào lên thái thanh đạo pháp ngọc thanh đạo pháp phương tây bàng môn tri pháp còn có nữ hoa tạo hóa tri pháp hiện hiện vô tận ảo diệu có lớn vĩ lực có đại thần thông thái cử đồ thiên địa huyền hoàng bảo tháp bản cổ phiên tiếp dẫn thần trảng thất bảo diệu thụ giang sơn xã tắc đồ hồng tú cầu cùng một tông tông vô thượng trí bảo lôi kéo khắp nơi chấn áp tư phương thể hiện ra vô thượng nghị lực đánh ra từng đạo kéo dài mấy ngàn bên trong kẽ h hở phá vỡ từng cái to lớn lô đen bên bản thân bị trọng thương hồng quân lại một lần nữa bị chúng thánh liên thủ đánh lui trong tinh không l ớ p đi thật lớn một khoảng cách mới dùng pháp lực định trụ thân ảnh thừa dị mới bệnh đòi mạng ngươi dết dết biết cơ hội khó được trước mắt là qua lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng thánh nhân đắc thế không thang n g i từng cái thân thể nhảy lên bạo tạc ra khí thế kinh khủng toàn thân thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại nam tôn thánh nhân khí thế nối thành một mảnh như sơn tự nhạc lực lượng kéo dài đến vô tận thời không khai thiên t ị c h địa tách rời âm dương cùng bạo hướng hồng quân chấn áp tới muốn sống sờ sờ đem hồng quân ép thành bánh thịt phúc hồng quân thân thể chấn động vết thương cũ mới tổn thương chồng chất lên nhau không tự chủ được từ trong cổ họng phun ra một ngụm màu tươi chết các ngươi đều phải chết hồng quân giận triệt triệt để để giận h ã n không thể ngờ đến mình vậy mà lại có bị mấy k h ả tùy ý nhào nạn quân cờ bước đến loại tình trạng này một ngày trong ngực bốc c h á y lên h hai mắt lộ ra một k i a tơ máu giữ t ậ n gầm hét lên hắn không còn dùng pháp lực gáp chế bên trong thân thể của mình bộ thương thế mặc cho huyết dịch từ vết thương bên trong thẩm thấu mà ra cùng bạo khí thế c u ố n lên hư không ẩm ẩm hồng quân đột nhiên bước về phía trước một bước pháp lực phồng lên hung hăng một quyền liền hướng lao tử bọn người đánh ra ngoài chỉ một thoáng lôi đình trợt hiện từ khí tung h à n h trận pháp hoành trợn đạo văn lấp lóe vô tận vĩ lực nháy mắt liền tác dụng tại lao tử bọn người trên thân công chúng thánh từng cái a n h kích phải bay ngược mà quay về chết hồng quân hai mắt lóe ra lạnh lùng hà quang đã những quang trong miệng hắn bạo tạc ra một thanh âm tay phải v ừ a nhấc nháy mắt liền hiện ra sáu đầu mấy vạn trượng màu đen xúc tù hung hăng co lại liền đem chương ngừng lại thân thể chúng thánh quất bay mấy triệu bên trong giết giết giết lúc này nói cái gì đều đã không có dùng song phương đã đến không chết không thôi tình trạng ngươi không chết chính là t a vòng chúng thánh đã liều lĩnh nhao nhao sử dụng ra bản thân lĩnh ngộ quy tắc thao túng nguyên khí đánh ra vô thượng thần t h ô n g điên cuồng hướng hồng quân đánh giết tới giang giác giang giắc mỗi một cái sát na đều có vô lượng tri tự lực trôn vùi hết hệ thời điểm không quần bạo năng lượng triều dâng quét ngang hết thảy hừ thật sự là quá ngây thơ các ngươi sở hội đồ vật đều là tà giáo lại còn vọng tưởng dùng tới đối phó ta quả thực chính là không biết sống chết hồng quân đối lao tử bọn người cười lạnh trong giọng nói tràn ngập b ù a cận phản phất căn bản không chút nào công chúng thánh để ở trong lòng đồng dạng dùng nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt đánh giá mọi người thiên đạo tức ta ta tức thiên đạo thiên đạo bên dưới hết t h y quy tắc đều nắm giữ trong tay ta quy tắc t ấ c đoạn hồng quân toàn thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cái hạo đáng tiên uy tản mát ra vượt lên trên chúng sinh khí tức bàn tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi nhá hiện ra nhật nguyện tinh thần sông núi non sông một con to lớn thiên đạo chi nhãn liền lơ lửng mảnh này màn trời trung ương tản mát ra lãnh khốc quá mang không được trong nháy mắt lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề còn có nữ hoa sắc mặt liền hiện ra kinh hại t h ầ n s ắ c phản phất gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình đ ồ n g dạng vê anh lão tử bọn người phía sau quy tắc chi trụ đ ỗ n g nhiên thoát cách khống chế của bọn hắn ẩm vang sụp đổ phản hướng chúng thanh chấn áp mà h ạ p h ú c p h ú c phất t phất phất phất p t h ấ t phất phất phất p h t phất phất phất h ấ t phất phất p h h ấ p h h ấ t nguyên thủy nữ hoa còn có tiếp dẫn chuẩn đệ mấy người cũng từng cái sắc mặt tái xanh hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này liều tên bắn ra không có đường quay về lão tử bọn người hung hăng cắn răng một cái điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực lần nữa thôi động thái cực đồ cùng chí bảo hướng hồng quân công kích mà đi ừ vậy mà còn không hết hy vọng vậy ta liền để các ngươi triệt để tìm hiểu một chút cái gì gọi là bất lực cái gì gọi là tuyệt vọng thân làm quân cờ liền muốn co quân cờ giác ngộ hết thể dễ ruổi đều là phi công từng đầu phòng ốc tráng kiện màu đen xúc tu từ hồng quân thân thể mọc ra mang theo vô tận cự lực h u n g tàn rút đánh vào thái cự c đồ bản cổ phiên tiếp dẫn thần tràng cùng một tông tông trí bảo phía trên đem những n à y trí bảo rút đánh chúng ngã trái ngã phải hồng quân n g ư ơ i đây là vọng tưởng ta chính là chết cũng không nguyện ý trở thành một tôn bị ngươi tùy ý nào nặn khôi lỗi lao tử hướng hồng quân phát ra một tiếng điên quần gà khét g i n g tắm chặt một tiêu huyết người cho rằng chết liền có thể đào thoát hết thảy a nghĩ đến quá đơn giản hồng quân dữ tợn cười một tiếng tay phải vung lên đem một bộ h ắ c quang thân ảnh hiện nhìn lên ra nhìn thấy sao đây chính là thông tin hãng tiêng nhiệt đồ thân thể cho dù hắn thành công c h u y ể n thế trung sinh hắn kiếp trước thân thể đồng dạng muốn trở thành ta khôi lỗi mặc ta nô dịch a lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề còn có nữ hoa toàn bộ bị hồng quân kích thích điên c u n g lên vì không đến mức rơi xuống thê thảm hạ tràng bọn hắn triệt để liều mạng không muốn sống huy sái lấy trong thân thể pháp lực thậm chí bốc cháy lên tinh huyệt đến năng lượng bàng bạc hình thành mênh mông thủy triều chuyển ra dầm dầm thanh âm. Thái bàn cổ phiên giang sơn xã tắc đồ cùng trí bảo tách ra càng thêm ánh sáng trói mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn to lớn con mang dần dần tại cùng màu đen xúc tu và chạm chi chiến bên trong lật về thế yếu thậm chí còn trái lại chấn áp tới không được phải nhanh một chút giải quyết những n à y nhiệt độ mới được đông nhiên hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút h ắ n đã cảm nhận được thương thế của mình cũng nhanh bạo phát đi ra lại không tiến hành trị liệu thương thế tuyệt đối sẽ làm sâu sắc mấy lần bởi vậy quyết định đánh nhanh thắng nhanh hồng nông tử khí chi độc bạo cho t á phát hồng quân nháy mắt liền bóp một cái đặc thù pháp quyết ở giữa ngưng tụ ra một cái cự đại t ử sắc phù văn câu thông vẫn giấu kín tại lao tử bọn người trong linh hồn hồng mông chi khí sau đó ẩm vang bạo tạc a lao tử nữ hoa tiếp dẫn bọn người đột ngột truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn p h ả n phất nhận trí mạng trọng thương đồng dạng từng k i a từng k i a huyết dịch từ thất khiếu chạy ra toàn bộ người thân thể càng là rơi xuống mà hạ hừ hồng quân tàn nhẫn hử lạnh một tiếng trong con mắt toát ra vô tận miệng mai lần nữa huyễn hóa ra một con to lớn con trường ẩm vang hướng lao tử bọn người đánh giết mà đi hiển nhiên là muốn đem mọi người đến vào chỗ chết ha ha ha hồng quân đa tạ rốt cục dẫn bạo ta trong linh hồn thai hoàng ẩm ta có thể thuế biến chúng sinh ngay tại hồng quân coi là đây hết t h ể đều sắp kết thúc lúc một tiếng không đúng lúc nghi c ư ờ i tiếng vang lên chỉ thấy lao tử các thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng thanh quang lập tức liền đem đánh giết mà đến to lớn quang trường và nát hồng quân ngươi không phải nói ta sở hồi hết t h ể đều là ngươi giáo sao hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta mình sáng tạo mà ra siêu việt ngươi ba thi chi đạo vô thượng đạo pháp lao tử thanh âm tràn ngập tự ngạo đồng thời cũng ẩn giấu đi thật sâu bất cắc dĩ tự hồ hắn t đạo, đạo, đạo này n g vô song huyền diệu thần bí hình cúng quang nhận vô thanh vô tức nhẹ nhàng từ lao tử trên thân thể cắt mà qua giang rác một tiếng lao tử đỉnh đầu liền pha tan đến từ bên trong bay ra một cái tôn người ánh sáng tản mát ra có thể so sánh với thái cổ trí tôn ký tức tôn này người ánh sáng hình dáng tướng mạo cùng lao tử giống nhau như lúc nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt cả người phản g phất chính là một đạo quy tắc như là một tôn con rối không có chút nào tình cảm thậm chí sẽ không suy nghĩ lao tử thiên tư quả nhiên c ù n g bố lại có thể sáng chế loại bí pháp này đến hóa đạo chỉ là đáng tiếc ngay tại nơi xa thấy cảnh này lý nghị không khỏi thở dài một tiếng lao tử mặc dù thành công c h u y ể n thế chúng sinh thậm chí còn đạt tới hôn nguyên cảnh giới đình phong bất quá lý nghị cũng đã nhìn ra lúc này lao tử đã không thể xưng là lao tử hắn lúc này đã triệt để hóa thành một đạo quy tắc độc lập với hồng hoang thiên đạo bên ngoài quy tắc l i ê người n a La hai y cả lịch Hậu, thần n g cũng kinh vì lao tử t h ánh i diễm cảm thấy sợ hãi tuyệt thấy t cảm h sợ p ụ đụng c cho có độc thủ, tử chưa chắc nếu gian, không hồng quân không để đầy đủ đạt thể thời phải thủ, thậm chí lao lao lại là tử tử tới mà sáng i Người ê u vượt bọn họ tình trạng. bọn họ h s á n hiện thân về sau mặc dù toàn thân tản mát ra vô song khí tức kinh khủng nhưng là hắn nhưng không có trước bất kỳ ai phát ra công kích hắn ánh mắt đờ đẫn mở mịt quan sát một chút mọi người sau đó trong mắt của mọi người dần dần hư hóa hừ muốn đi hồng quân phức tạp dò xét lao tử lúc đầu thi thể một chút tiếp theo trong con mắt thoáng hiện hai đạo h u n g quang một con to lớn thú c h ả o tại chỗ liền cơ hồ toàn bộ hư hóa người ánh sáng vô bắt mà đi vê anh người ánh sáng bản năng b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh khủng nháy mắt liền đem thú c h ả o ván á t thậm chí còn cách không đem hồng quân đánh bay sau đó liền hóa thành một cỗ không khí biến mất sư minh nguyên thủy thê lương thét dài một tiếng trong lòng sinh ra một c h u ngon ý như cùng một đầu thân lâm tuyệt cảnh hung t h ú đồng dạng trong con mắt tản mát ra không tiếp hết t h ả đồng quy vụ tận qua mang nháy mắt liền bốc cháy lên mình tàn tạ linh hồn b ộ c phát ra vô tận chiến lực hóa thành một viên sao băng hướng hồng quân phóng đi mà tiếp dẫn thì đột nhiên hướng chuẩn đề đập một trường đem chuẩn đề toàn thân pháp lực cầm cố lại sau đó hướng lý nghị phương hướng hét lớn một tiếng đế quân mời ngươi ghi nhớ chúng ta ước định ban đầu nhất định phải giúp sư đệ ta thuận lợi chuyển sinh sư h i n h ngươi muốn làm gì mau b u ô n g ta ra mau b u ô n g ta ra chuẩn đề mơ hồ đoán được sắp có chuyện gì đó không hay phát sinh điên cồn u g hướng tiếp dẫn gào thét một chút xíu lệ quang tử khỏe mắt bên trong tràn ra toát ra vô tận bí ý sư h u n h đừng đừng làm như vậy sư lệ chúng ta là tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng linh hồn sắp sụp đổ nhược quả chúng ta không làm gì cũng chỉ có thể cùng chết bởi vậy vi huynh quyết định hy sinh bản thân giúp ngươi một tay để ngươi thuận lợi chuyển sinh nói xong tiếp dẫn cũng mặc kệ thổn thức bên trong chuẩn đề cả người bốc cháy lên vô lượng v ậ t quang một cố vô cùng to lớn phật lực xông vào chuẩn đề bên trong thân thể vô số phật đà hư ảnh huyên hóa mà ra ở một bên ngâm tụng siêu độ thanh âm nhân quả chuyển di tiếp dẫn cuối cùng gào thét một tiếng huyên hóa ra một cái cự đại bánh răng vô lượng phù văn t ừ thể nội xung ra tan tiến vào chuẩn đề trong linh hồn cùng lúc đó tiếp dẫn thân thể kịch liệt giải yếu phản phất kinh lịch vô tận thời gian đồng dạng nguyên khí xói mòn nhục thân mục nát trong t r ớ c mắt liền biến thành một bộ khô cạn khô lâu. tiếp dẫn c ù ngươi chuẩn đề thân thể đồng thời Hải Nhi h tung, đồng nổ tôn đề một mà ảnh Hải ảnh Hải chuẩn nội kinh văn tại Nhi trung quanh bay múa, hồ tôn này Nhi chính nguyên, môn dẫn, n thể Phật hư hồ hết thể Phật đạo khởi nguyên, Phật môn chi chủ. từ tại tựa Tiếp đề đạo gia bay bay ra, múa, vô số g ư là yên tâm đi lúc trước ta đáp ứng ngươi đồ vật ta liền nhất định sẽ làm được Xoát xuất nháy ánh một tiếng, Lý nghị thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ảnh người, Lý nghị mắt quét một, chút, hoa, hơi hơi ngâm, một quan, đem hiện Hải Nhi người, Hải Nhi bế Nghị ảnh ảnh bên nhẹ nhàng lên. Nghị ngang Lý Lý hư ch Lý n g một tiếng q kêu thê lương thảm thiết từ mây hình nấm bên trong truyền hình ra hồng quân thân ảnh chật vật trôi ra trên mặt cơn giận còn sót lại t ư ợ tiêu thân thể hơi trao đảo một cái liền biến mất trong tinh không ai t r o n g thấy kiếp trước bên trong thanh danh xa dương thánh nhân tại trước mắt mình vẫn lạc vẫn lạc c h u y ề n thế c h u y ề n thế lý nghị trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị có lẽ có một chút nhàn nhạt, nhạt đau thương bất quá cái này không có có ảnh hưởng đến hắn cầu đạo quyết tâm ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm của hắn khiến cho tâm lý của hắn lại lần nữa thăng hoa hắn tin tưởng chỉ có chính mình trường nắm đủ mạnh lực lượng hắn có thể ứng phó hết thảy trường k h ô n g hết thảy phá vỡ hết thảy chặn đường trứng lại leo lên bất hủ đ i n h phong trong trước mắt khoảng cách lần trước đại chiến liền đã qua ba tháng ba tháng qua toàn bộ hồng hoang vũ trụ toàn bộ sinh linh toàn bộ đắm chìm trong to lớn rung động cùng sợ hai bên trong d u n g động là đại biểu hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp chiến lược năm tôn vô thượng thánh nhân toàn bộ n g ã xuống thánh nhân thời đại triệt để quá khứ sợ hai chính là lần này đại chiến bên trong trọn vẹn hủy diệt mấy ngàn vị diện cùng vô số viên tinh thần mà bởi vậy tử vong sinh linh đạt tới mấy trăm tỷ toàn bộ sinh linh trong lòng toàn bộ dâng lên một cố vẻ lo lắng đều cảm thấy tiên đô h ắ cám ưu ám không sáng khoảng thời gian này bởi vì m ê n h m ô n g quốc gia vỡ vụn hồng hoang vũ trụ vũ tộc thiên đình ma vực huyết vực còn có thiên đường ngũ đại đình phong thế lực một lần nữa phân bố trình hình k u y ê n phân bố năm cái khác biệt nơi hẻo lánh đồng thời đem vô số phe mình bị diện tinh thần toàn bộ thông qua đại thần thông chuyển rời đến cùng một chỗ luyện thành một mảnh vu thần giới bản tôn chỗ trong dị độ không gian lý nghị cùng bản tôn ngồi đối diện nhau hai người đều tắm rửa tại vô tận tín ngưỡng chi quang bên trong một tia thuần túy tín ngưỡng chi quang tràn vào hai người thân thể đối bọn hắn tiến hành trị liệu lý nghị đỉnh đầu càng là xuất hiện một gốc cây khổng lồ hỗn độn thanh l i ê n điên cùng cướp đoạt lấy tín ngưỡng lực ở trên không hình thành một cái hình phêu vòng xoáy theo thời gian trôi qua lý nghị thương thế cũng dần dần khôi phục bất quá cùng lý nghị hoàn toàn khác biệt chính là bản tôn thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại từ càng thêm nghiêm trọng xu thế vô luận là hấp thu bao nhiêu tín ngưỡng lực đều vô dụng khí tức bắt đầu một đoạn một đoạn hạ xuống da thịt trắng đoán bắt đầu trở nên nằm đạm không có chút nào con chạch mà từng đầu giữ tận khe hở cũng tại to thêm tăng lớn cả người t à n mát ra một cỗ tuổi xế chiều khí tức mà lại loại này tuổi xế chiều khí tức đang lấy một loại kịch liệt tốc độ gia tăng phản phất bản tôn sinh mệnh chi lực chính tại điên cuồng trôi qua đồng dạng đương nhiên nhìn thấy loại tình huống này lý nghị nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng h ắ n rõ ràng biết bản tôn hiện tại đang tiến hành một loại to lớ một loại chất t h u ế biến một khi loại này lộ t s ắ c thành công bản tôn rất có thể triệt để phóng ra một bước kia đến lúc đó liền là chân chính không hề cố kỵ tung hoành vô địch bệ nghệ bắt phương thời điểm một khi lộ t s ắ c thành công cái gì hồng quân cái gì thiên đạo cái gì ra là cổ mặc kệ d â y ruổi như thế nào đến cuối cùng hết t h ể đều phải chết tuyệt đối không có cái thứ hai kết quả cũng chính bởi vì vậy lý nghị mới không có trong lúc nhất thời xung động ra đi trả thù hồng quân cùng ra là cổ bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng đoạn thời gian này chính là bản tôn thực lực thung lũng kỳ hắn tại cùng chờ đợi bản tôn thành công thuế biến một khắc này thiên đình phía trên tinh giữa không trung thử tiêu cung bên trong bản thân bị trọng thương hồng quân giờ phút này hiển nhiên r a quái vật chi thể b u ồ n nôn xúc tu du động giữ t ậ n cốt thứ dựng ngược xâm hàn lân giáp trải rộng toàn thân giống từng tiếng kiềm chế gào thét từ hồng quân trong cổ họng phát ra trong thanh âm lộ ra vô tận thống khổ ngang ngược khí tức khắp nơi c n lên hình thành từng cái c ỡ nhỏ vòng xoáy làm như vậy đáng ra a đáng ra a hồng quân thời khắc này ánh mắt có chút ngốc trệ trong m i ệ n g tự lẩm bẩm phát ra tố chất thần kinh thanh âm hồng quân nghĩ đến lao tử hóa đạo về sau bộ dáng trong lòng sinh ra một tia do dự dây rủa không ngừng Mặc dù h ắ nhưng trước t đây ậ t lâu l i là hiện tại hắn lại không có thời gian không còn có biện pháp chờ đợi hắn từ bản tôn trên thân nhìn thấy nguy cơ to lớn đặc biệt kiêm một bộ quỷ dị quan tài mỗi khi hồi tưởng lại cỗ kia vô cùng kinh khủng khôi lỗi bị quan tài không có lực phản kháng chút nào bị thạch quan nuốt ăn chẳng cảnh trong một trước mắt liền có một cỗ vô song mãnh liệt trùng trùng điệp điệp không hiểu năng lượng hướng tiến vào hồng quân trong thất hải t h i ệ t để cùng hồng quân linh hồn dung hợp lại cùng nhau anh. một cỗ vô song khí thế kinh khủng từ hồng quân thân thể bộ phát ra cùng bạo năng lượng bốn phía khách sạn gia trì vô số trận pháp cấm chế tử hà cùng trong nháy mắt tầm vang tán loạn hóa thành một m i ệ n ô ô ô tinh giữa không trung đột n g ộ t nổi lên rít lên gió lốc vô tận tinh thần chi lực triệt để sôi trào lên giống như sóng cả chập trùng hải dương mênh mông từng đạo mấy trăm ngàn trượng vòi rồng đang di động chỉ là một hơi ở giữa thiên đ ỉ n h chỗ toàn bộ tinh vực toàn bộ bạo động hiện ra lôi đỉnh biển lửa băng sơn hào quan g cùng cùng dị tượng cẳng có một tôn vô song to lớn hoàn chỉnh thú ảnh xuất hiện hư giữa không t r u n g tản mát ra khiến người dùng mình khí tước giống chỉ thấy thu ảnh cuồng hống một tiếng gào vỡ vô số không gian sau đó liền hướng hồng quân trong thân thể trôi vào cùng hồng quân dung hợp lại cùng nhau、Ấm、ẩm ẩm To lớn khí b ạ o tiếng vang lên hồng quân khí tức trên thân nháy mắt liền từ từ đi lên trên chỉ là điểm b á o phần có một cái sát na ở giữa liền triệt để đột phá hôn nguyên cảnh d ư ớ i đạt tới một loại không h i ể u cao độ cùng lúc đó hắn kia trắng mướt tóc t r ắ n g nháy mắt liền biến thành màu đen nhánh trong thân thể mọc r a xúc tu toàn bộ biến mất từng khối d ữ tợn lân giáp cấu tạo thành một bộ uy vũ cổ phát áo giáp bao trùm ở trên người hắn cả người từ quái vật hình thái biến thành một tôn uy vũ lanh khốc nam t ử trung niên hồng quân triệt để thuế biến hoàn thành một khắc này toàn bộ hồng hoang trong vũ trụ đều dâng lên vô lượng hào quang lượn lờ tiền âm truy Vô luận là n t ì hồng dưa ngưng hay hoa bay múa. không khí không khắp chung thành chim thú hư h diện bên trong nở nóng, từng nguyên trong nơi cái đều màu quý đầy là lạ, và mà vị tụ đoá ở quân cảm nhận được vũ trụ chi d ị biến lý nghị thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại v u thần giới trên không sắc mặt vô song ngưng trọng nhìn trời đình phương hướng cố khí tức này mặc dù trở nên có chút lạ lẫm nhưng hẳn là hồng quân không thể nghi ngờ đông nhiên ở giữa lý nghị liền cảm nhận được một cố để cho mình cơ hồ áp lực hít thở không thông hướng mình đánh tới hiện tại bản tôn ở vào niết bàn trong lúc đó thực lực ở vào t h u lũng mà hồng quân lại tại lúc này lần nữa mạnh lên mà mình thực lực cũng cơ hồ tăng lên tới đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ đập phá đây chẳng qua là vọng tưởng cái này khiến lý nghị trong đáy lòng sinh ra một c ấ nguy cơ xem ra kế hoạch cũng có thay đổi trong thiên đường gia lạc cổ cảm nhận được hồng quân trên thân bạo tăng khí t ứ c k h ẽ cho mày trong con mắt lộ ra một tia ngưng trọng hồng quân ngươi vậy mà thật dung hợp ma vực bên trong la hầu nhìn trời đỉnh phương hướng tự lẩm bẩm đ ô n g nhiên hắn khí tức trên thân biến đổi tản mắt ra một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên u y áp một mực bao phủ tại trên mặt hắn hắc vụ lần đầu tản ra lộ ra một trường quái dị gương mặt nửa bên phải mặt ma khí uy nghiêm Thỉnh thoảng hiện ra từng t r ư ơ n g oan hồn c á i bóng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra khiến người toàn thân phát hẳn mà nửa bên mặt trái không ngờ là một nửa giữ tận mặt thú thú đồng bên trong lôi quang lấp lóe lâm liệt thiên uy chấn nhiếp vô lượng chúng sinh h ắ c h ắ c h ắ c la hầu dùng bàn tay nhẹ nhàng sờ một chút giữ tận mặt thú phát ra âm chầm tiếng cười sau đó hắt vụ một lần nữa bao phủ tại khuôn mặt phía trên lâm liệt thiên uy t ố i l u i tăng vọt khí tức một lần nữa hạ xuống tới chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra thái cổ năm trí tôn bên trong chiến lực yếu nhất la hầu vậy mà lại ẩn tảng phải sâu như vậy nếu không định sẽ khiến Kinh thiên sóng to. Lý nghị, thần địch còn có hồng quân đắm chìm ở bế quan chữa thương đoạn thời gian này toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng yên lặng bắt đầu liền ngay cả là gia lạc cổ thành lập thiên đường khoảng thời gian này cũng không dám có quá lớn động tác sợ đồng thời làm tức giận các phương không biết từ lúc nào bắt đầu các loại sắc khí hoang khí sắc khí t ử khí các loại mặt trái khí tức bắt đầu lan tràn đến toàn bộ vũ trụ vô luận là thân ở vũ trụ kia một cái góc mỗi một vị sinh linh trong lòng đều sinh ra một loại mây đen áp đỉnh ảo giác ngạt thở mà kiềm chế hồng hoang trong vũ trụ tất cả cường giả toàn bộ đều rõ ràng chân chính vũ trụ đại chiến hoặc là sương tri tận thế chi chiến đã tức s từng tôn cường giả cơ hồ toàn bộ có đầu rút cổ tại trong động phủ của mình không phải đạ tọa tu luyện chính là điên cuồng luyện chế các loại uy lực cực lớn p h á p bảo vì hung hiểm khó lường tương lai tranh thủ một k i a sinh cơ tuế nguyệt luôn luôn vô tình thiên cổ chỉ là một cái trước mắt trong bất chi bất giác lại là một cái một trăm nghìn năm trôi qua vũ thần giới d ị độ thế giới bên trong ta nhất thời khắc bản tôn đóng chặt một trăm nghìn năm hai mắt bỗng nhiên mở ra một câu không đựng mảy may sinh linh cảm xúc tuyệt đối vô tình vô song thanh â m lãnh khốc truyền tiến vào lý nghị thất hải khai chiến cái này lý nghị nghe tới bản tôn truyền tới t h a nhâm về sau nhìn xem nội bộ nhục thể cơ hồ toàn bộ biến mất chỉ là còn lại một bộ toàn bộ là vết rách thể xác bản tôn trong lòng hơi xứng sở làm sao cũng không nghĩ ra bản tôn lại vào lúc này gọi hắn khai chiến lý nghị kế hoạch lúc đầu là chờ bản tôn triệt để thuế biến xong lại khai chiến nhưng mà bản tôn lúc này mở miệng không thể nghi ngờ làm hắn có chút do dự bởi vậy hắn trực tiếp liền đem hồng quân mạnh lên sau tin tức chuyển quá khứ để bản tôn xem về sau một lần nữa làm ra lựa chọn khai chiến bản tôn xem lý nghị chuyển đến tin tức về sau chấm ngâm một trận lần nữa hướng lý nghị chuyển đến khai chiến hai chữ mà lần này lý nghị lại không do dự nữa đã bản tôn biết rõ hồng quân mạnh lên nhiều như vậy về sau còn muốn kiên trì khai chiến liền tuyệt đối là có mình lý do cũng khẳng định có năm chắc đi đối phó mạnh lên về sau hồng quân trong h a m quân. n h nháy mắt minh hà cùng trong lòng người chính là một trận của u đoạn liền ngay cả huyết dịch đều có chút gia tốc cần tuân đế quân mệnh lệnh minh hà một m ư ờ i hai tổ vu còn có huyết mục ngũ tổ cùng người biết lý nghị vậy mà mở miệng chính là đã quyết tâm lập tức hướng lý nghị chắp tay thở dài nói tốt đã như vậy vậy liền lập tức triệu tập tất cả v u tộc chiến sĩ khai chiến lý nghị bàn tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ đem bảo tọa tay viện triệt để hóa thành một bịt dưới cuối cùng mệnh lệnh Trường tụ tập, chiến tranh phát, tỉ trận thanh từ thần trong mắt toàn trụ quét vưu hư hướng quân Chiến Đông đông đông. Ngan chống trận thanh âm từ thần giới bên trong vang lên, chấn động hư không, ngáy mắt liền hướng toàn bộ hồng hoang càn giới Đại đi, âm bộ bộ vô mà vũ một ngày này hồng hoang vũ trụ nhất định là vô song hỗn loạn một ngày mỗi một chỗ mỗi một cái góc đều khủng bố hơn cường giả phóng xuất ra khí thế kinh thiên động địa chiến tranh khí tức đã hoàn toàn lan tràn đến mỗi một tấc không gian dầm dầm dầm vô số v u tộc chiến sĩ tụ tập tại huyết n g ụ c thành phía dưới người ta tấp nập một chút căn bản là trông không đến đầu huyết dịch sôi trào chiến ý n g ú t trời vô số đạo c u ầ n bạo thiết huyết khí tức hội tụ vào một chỗ tại vu thần giới trên không ngưng tụ ra một mảnh trùng trùng địa đ i huyết v â n khiến cho phía dưới mỗi một vị v u tộc chiến sĩ xem ra như rất giống ma đế quân đế quân đế quân lý nghị vừa mới hiện ra thân hình phía dưới vô số v u tộc chiến sĩ liền điên c u ầ n gạo thét từng cái hiện tại giữ tợn chiến văn quần bạo khí thế hình thành từng đạo rít lên khủng bố phong bạo trong ự c tiếp t phía đem r nháy mắt vu tộc chiến sĩ lại một lần nữa gào thét điên cùng tiếng la g i ế t chấn động tiên địa khí thế ngất trời buộc phát ra vỡ vụn căn h ô n đóng đôi hoàn vũ khí thế giam giáp tiếng tạch tạch bên trong đại địa vỡ ra mạng nệ kẽ hở ô ô ô vu tộc chiến tranh kèn lệnh triệt để vang lên ngâm ngâm ngâm đầu tiên là vô số đầu giữ tận cự long từ v u thần giới bên trong sông lên mà ra t ừ n g đầu đều có sơn mạch như vậy lớn dương nanh muốn vớt phun ra long thức hoàn toàn thể hiện ra thời đại thượng cổ hồng hoang bá chủ h ù n g y mỗi một đầu giữ tận cự long đều dọc theo không hiểu quỹ tích du động cấu tạo thành từng cái vô song huyền ảo cái thế trận pháp trong trước mắt liền ngưng tụ ra từng tòa tinh thần lớn nhỏ thượng cổ bằng sơn thể hiện ra một mảnh bằng sơn thế giới thu thu Thu! long tộc về sau là phượng tộc thi triển cánh chim múa may thiên hỏa trong t r ớ c mắt cả phiến hư không liền xuất hiện một mảnh ngàn tỷ bên trong biển lửa vô tận nhiệt độ cao k h u y ế t tán đem chọn phiến hư không t i ê u đốt phải tư tư rung động bước hơi ra từng mảng lớn hư vô phảng phất muốn đốt cháy hết thảy g i ế t g i ế t g i ế t a tu la nhất tộc cũng xuất hiện trong tinh không nam dữ t ậ n hung tản nữ kiệu mỹ yêu diễm từng cái tay kết pháp quyết s á t khí ngập trời hư giữa không trung huyễn hóa ra một mảnh hung lệ huyết h ả i vô số huyết thủ từ trong biển máu nô r a bắt lấy x é rách hoang khí quần c u ộ n giống như la nghiên hận trời hận địa hận tận chúng sinh phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ kéo vào vực sâu không đáy bên trong ẩm ẩm mười tòa màu đen cung điện từ vô thần giới bên trong nghiền ép mà ra. đây là thập điện diêm la xe hơi mười toa màu đen cung điện về sau màu đen tinh kỳ rêu r a o vông dương đại hải đồng dạng âm binh quỷ thần ngửa mặt lên trời gào thét lạnh leo âm khí hạo đẳng thư giữa không trung ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh mê ngông mê đen băng s ư ơ n g trên trời rơi xuống giống giống giống âm phủ đại quân vừa ra thư giữa không trung lại chuyển tới một mảnh xé nước thiên địa tiếng giống chỉ thấy từng tôn tản ra thái cổ khí tức gánh vác cánh chim màu đỏ n g ò c huyết mục thành tu sĩ đại quân xuất hiện mặc dù tương đối phía trước mấy đợt đại quân huyết mục thành đại quân nhân số ít nhất nhưng là ngưng tụ ra kh thậm chí đủ để áp chế phía trước mấy đợt đại quân liên hợp lại khí thế từng tôn huyết n g ụ c thành tu sĩ lộ ra vô song cao nạo g thần sắc bọn hắn mỗi một vị đều là từ thái cổ tồn tại được không có một tôn là kẻ yếu cơ hồ mỗi một vị đều có thể vượt cấp khiêu chiến bên trong không biết có bao nhiêu cổ lao truyền thánh cổ lao đại la kim tiên nhiều như vậy cường hoành tồn tại tạo thành đại quân quả thực liền có thể dung chuyển tinh không quét ngang hết thảy thần càn giết thần phật càn giết phật trí cao vô thượng không gì làm không được đại tôn ngươi thần thánh mạ uy nghiêm vĩnh hằng mà bất h ủ hào quang của ngươi chiếu dọi và cổ hết thể tồn tại ở trước mặt ngươi đều là hèn mọn hết thể kẻ khinh nhuần đều ứng linh thế trầm luân về sau là từng cái tay cầm vu thần pháp điện vu tộc tế tự đạp không mà ra bọn hắn trong miệng ngâm tụng thanh ca thành kính mà trang nghiêm từng tòa tản ra tín ngưỡng chi quan g cao lớn vu tháp đi theo phía sau bọn họ đến cuối cùng mới là vô số vu tộc chiến sĩ vây quanh mười chín tôn to lớn tượng thần bại không mà ra đầu tiên là mười hai tổ vu huyết mục ngũ tổ minh hà tự thần sau đó mới là hai tôn cao nhất tự thần lý nghị cùng bản tôn tự thần mỗi một vị tượng thần đều bao phủ tại một chùm to lớn tín ngưỡng chi quan bên trong thần uy hạo đảng trấn nhiế ầm ầm tham kiến đại tôn tham kiến đế quân vu tộc thế lực vừa mới toàn bộ lái ra vu thần giới những cái kia phụ thuộc vào vu tộc thế lực cũng toàn bộ tới chuyển hợp lại cùng nhau bám ộ t tiếng toàn bộ quỷ một chân trên đất bắt đầu về hàn g đi lý nghị thanh â m nhàn nhạt, nhạt nháy mắt chuyển ra ầm ầm vô số vu tộc đại quân cùng cùng phụ thuộc thế lực liên hợp lại cùng nhau kéo dài mấy trăm triệu bên trong như là một khối thật d à y màn trời đồng d ạ n g hướng lên trời đường phương hướng hướng đục tới hết thể ngăn cản tại đại quân trước đó vị diện tinh thần toàn bộ tại trong khoảnh khắc a n h kích thành bột mịt tàn mắt ra không ai bị nổi khí t ư c nguyên khí bạo loạn trong bộ v thiên đường gia n à lập cổ h hai mắt thấu thị vô số không gian trực tiếp nhìn thấy vu tộc kia trùng trùng điệp điệp khủng bố đại quân trẳng diện trong con mắt tràn ra một tia sắc cơ tất cả thiên sứ nghe lệnh toàn bộ xuất kích nên đón vu tộc đại quân gia lạc cổ thanh em mệnh lệnh nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thiên đường vô số cái thiên sứ kích động cánh bay ra tạo thành từng cái thiên sứ chiến trận chỉ lên trời đường trưởng không khu vực biên giới bay đi chúng ta còn không phải v u tộc đối thủ nhất định phải liên hợp hồng quân đem thiên đình thế lực cũng kéo xuống nước ta tin tưởng hồng quân cũng không nguyện ý nhìn thấy bị từng cái đánh tan thượng đế không biết lúc nào khôi phục lại đột ngột thân ảnh hiện ra đối gia lạc cổ nói không sai mặc dù hồng quân sẽ tăng hận chúng ta lần trước phản ộ i nhưng là hắn trong lòng cũng nhất định rất rõ ràng cái gì mới là sáng suốt cách làm gia lạc là cổ nhẹ gật đầu sau đó liền sẽ rách hư không hướng tử tiêu cung tiến đến đến minh hà thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại huyết vực trên không hắn lần này lại chính là phụng lý nghị chi mệnh trước tới lôi kéo thần địch vận đ ạ o minh hà phụng luân hồi đế quân chi mệnh đến đây tiếp thần địch trí tôn minh hà thôi động pháp lực đem thanh âm chuyển khắp toàn bộ huyết vực người vào đi chưa lâu trong huyết vực liền chuyển ra một câu thanh âm một đầu từ vô lượng sát khí ngưng tụ mà thành cầu v ò n g xuất hiện tại minh hà dưới chân nói đi luân hồi đế quân mệnh trước tới làm gì thần địch bá khí ngồi tại phía trên cung điện n g h i ê n ngẫm mà nhìn xem minh hà nói đối với lý nghị mục đích hắn cơ h ộ không cần nghĩ liền biết hắn rõ ràng mình nhất định phải làm ra lựa chọn hoặc là cùng lý nghị hợp tác hoặc là cùng hồng quân hợp tác hoặc là cùng gia l ạ c cổ hợp tác cùng lý nghị hợp tác hắn ngược lại là nguyện ý đây cũng là bản thân hắn dự định bất quá hắn không sẽ tự mình nói ra hắn muốn nhìn lý nghị đến t ộ t cùng nguyện ý trả giá cái gì thẻ đánh bạc đế quân mục đích chắc hẳn t r í tôn trong lòng đã phi thường rõ ràng bần đạo liền không nói nhiều đế quân nói chỉ cần ngươi đồng ý hắn có thể hứa hẹn ngươi bên trong ghi chép điều kiện minh hà vừa nói xong liền đem một cái ngọc giản phiến thả tới thần địch phải dỗi tay ra liền đem ngọc giỏ xét đi vào Cái gì? Thần lịch không biết nhìn thấy cái gì thân thể đột nhiên c h ấ n động trong con mắt tinh quang lấp lóe cầm n g ọ c g i ả n tay càng là có chút phát r u n nói cho các n g ư ơ i biết để quân ta đồng ý nghĩ đến bên trong kia không cách nào c ự tuyệt hồi báo thần lịch không chút do dự hồi phục minh hà nói vậy liền cảm ơn c h í tôn minh hà trong lòng âm thầm nói thầm lý nghĩ đến t ộ t cùng hướng thần lịch hứa hẹn điều kiện gì lại có thể để thần lịch không chút do dự đáp ứng hợp tác nhưng cũng rõ ràng không liền hỏi ra có chút vừa chắc tay liền hóa thành một đạo huyết quan bay đi cùng lúc đó gia là cổ thần ảnh cung từ từ tiêu cùng bên trong bay ra chương hai trăm sáu mươi ba đại quân tụ tập chiến tranh bộc phát hai ế t vu tộc đại quân đã cùng thiên sứ đại quân gặp nhau song phương đại quân tựa như hai cố vô s ó n g to lớn vũ trụ dòng lũ đồng dạng ẩm vang đụng vào nhau trong một chớp mắt một cố kinh khủng tới cực điểm năng lượng từ va chạm chỗ bạo tặc ra hình thành từng đoá từng đoá to lớn mây hình ấm phụ cận mấy triệu khỏa tinh thần càng là nháy mắt toàn bộ sụp đổ z z, z. song phương chính thức bắt đầu giao chiến đao thương va chạm thanh âm nối thành một mảnh huyết dịch đỏ thám vang khắp nơi vô số gây chi tàn cánh tay rơi vào tinh không thê lương tiếng la zết ầ m vang lượt vòng với mới một phát chiến trong p biển máu đụng tiến vào thiên sứ trong đại quân trực tiếp áp sập một phương mấy trăm ngàn bên trong hư không trong nháy mắt liền muốn gần mười triệu thiên sứ hóa thành người huyết còn sót lại huyết hải càng là tại cuối cùng đem một cái vị diện đụng nát ngâm long tộc cũng không cam chịu lạc hậu thể hiện ra kinh khủng kỹ năng vô số cái tinh thần lớn nhỏ thượng cổ băng sơn hướng lên trời làm đại quân nện xuống mỗi một tòa thượng cổ băng sơn đều trong tinh không xinh xinh ném ra một cái lỗ đen thật lớn đ ầ y trời thượng cổ hàn khí lưu t h o á n trong chớp mắt liền đem vô số thiên sứ đông thành tựa băng sau đó lại bị l ỗ đen thôn p h ệ hoặc là trực tiếp bị băng sơn nện thành bánh thịt nhìn thấy long tộc a tu la nhất tộc đã độc thủ phượng tộc còn có âm phủ đại quân cũng không k h á c h khí kéo dài không rứt phần thiên diệt điệu biển lửa cùng âm trầm quỷ khí o a n hồn thủy triều đồng thời chỉ lên trời làm đại quân dũng bánh lao tới chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền đem ngay cả tiếp theo bị vu tộc đại quân mấy đợt công kích danh s á t gần trăm triệu thiên sứ thiên sứ đại quân một phương cũng bạo d i ậ t lên tại chỗ liền tổ hợp ra một cái cự đại trận pháp vô lượng thánh quan giáng lâm ngưng tụ ra một đem mấy triệu trượng siêu cấp to lớn thánh quan g chi kiếm hoành không quét qua đem xinh xinh đem từng mảnh từng mảnh vu tộc đại quân cắt thành hai nửa quần quân huyết dịch hội tụ thành mưa to rết rết song phương đại quân đã hoàn toàn rết đỏ cả mắt biến thành từng tôn quần bạo ma thu đồng dạng kéo lây chiến ao mang theo trường kiếm rồi xoay người về phía trước đi gặp người liền chạm gặp người liền rết cái này bên trong không có chút nào tình nghĩa có thể nói hoặc là ta hoặc là ta chết người sống vì k i ê n một tia sinh cơ chỉ có thể dùng vũ khí dùng nắm đ ấ m dùng răng đi mở ra một đầu rơi v ế t lộ giết chóc là duy nhất chủ đề thử vong là tuyệt đối giai điệu Vâng! Vâng! Vâng! vâng. tàn khốc máu tanh trên chiến trường khắp nơi đều nổ tung ra từng đoá từng đoá to lớn mây hình ấm khắp nơi đều n ứ t toát ra một cái cự đại tính mịch lỗ đen không gian vỡ vụn tinh thần sụp đổ vị diện sụp đổ mỗi một cái thời khắc mỗi một cái s a đều năm trăm ngàn thiên sứ cùng vô tộc chiến sĩ vất lạc toàn bộ tinh không chiến trường vô song to lớn vẹn vẹn là chính diện giao chiến chiến tuyến liền có hơn một tỷ bên trong dài như vậy từ cao hơn không gian nhìn xuống xuống tới giống như hai mảnh to lớn kiến chiều tại tranh đoạn huyết dịch đỏ thám đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành huyết s á c i ế t g i ế t phía trước một đợt đổ xuống phía sau một đợt kế tiếp theo đầy tín i b à o sóng máu c u ầ n c u ộ n g i a n giác g g i a n giác g đ ỗ n g nhiên vô tộc bên này vô số chiến sĩ bắt đầu nhường ra một đầu to lớn màu đen thông đạo năm cỗ màu đen cự quan tài từ phía sau lái ra tản mát ra quần bạo khí thế không tốt vô tộc kia năm tôn láo quái vật xuất thủ tại chỗ liền có thật nhiều thiên sứ kinh hô lên hiển nhiên ra kinh khủng thân sắc bọn hắn đều rõ ràng đây là huyết ngục ngũ tổ vũ khí chiến đấu đã vũ khí đã hiện ra như vậy huyết ngục ngũ tổ liền không có không xuất thủ đạo lý vê anh năm cỗ màu đen cự quan tải phân biệt bắn ra một t r ư ơ n g to lớn trận đồ màu đỏ ngọm những n à y trận đồ lại ở trong hư không liên hệ với nhau huyền hóa ra một t r ư ơ n g mấy triệu trượng huyết v ó n g nháy mắt liền hướng lên trời làm đại quân bao phủ xuống nhanh kết thành thiên sứ chiến trận thiên sứ trong đại quân chuẩn thánh lập tức liền la ẩm lên tù hợp mấy triệu thiên sứ tổ kết trận pháp ngưng tụ ra một nhánh bên trên mạch thánh quang chi mâu. không tàn hướng lấy bao phủ xuống là huyết vong đâm quá khứ muốn mạnh sinh sinh huyết vong xuyên phá chỉ bất quá huyết n g ụ c ngũ tổ đối đạo pháp trưởng k h ô n g h i ệ n nhưng đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới huyết vong chỉ là có chút bắt đầu xoay trọn liền huyết hóa ra một cái cực lớn huyết thuẫn vắt ngang tại thánh quang chi mâu đánh tới lộ tuyến phía trên cùng lúc đó cả trương huyết vong nháy mắt nổ tan hóa thành vô số tấm nhỏ hơn lưới lượn vòng lấy hướng lên trời làm đại quân kế tiếp theo bao phủ xuống a vô số thiên sứ mắt trợn trọn trơ mắt nhìn mình bị huyết vong bao phủ trong chấp mắt liền hóa thành từng đống xương khô mấy triệu thiên sứ mà vu tộc đại quân thì thừa này cơ hội tốt lần nữa xung kích đi lên đem nơi này lao ra một cái lỗ thủng to lớn giết có năm cỗ màu đen quan tài làm mở đường tiên phong vu tộc đại quân đánh đâu thằng đó đạp trên vô số thiên sứ trước thi thể tiến vào hôn nguyên cấp bậc không xuất thủ chuẩn thánh cường giả không nhiều thiên sứ đại quân đã dần dần đi hướng t ă n g tác ầm ầm ầm ầm nhưng vào lúc này thiên sứ đại quân trên không bỗng nhiên xuất hiện một đầu không gian thật lớn thông đạo hàng trăm triệu thiên đình đại quân từ trong đó tuân ra gia nhập thiên sứ đại quân một phương cộng đồng chống lại vu tộc thiên đình đại quân lý nghị tinh nhãn hai mắt khẽ hít một cái nhìn chằm chằm không ngừng từ trong thông đạo tuân gia thiên đình tu sĩ trong lòng sinh ra trận trận sắc cơ bất quá hắn đ ố i thiên đình đại quân đến sớm có tính toán cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ cần hồng quân không phải ngốc liền tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình đem thiên đường hủy diệt giết giết đạt được thiên đình đại quân ủng hộ về sau thiên sứ đại quân dần dần ổn định trợ cước một lần nữa cùng vũ tộc rằng co mà năm c ố màu đen quan tài cũng bị thiên đình cùng chờ đường mấy chục vị trần thánh liên thủ kéo lấy khó mà phát huy tác dụng chiến tranh một lần nữa xa vào đến rằng gò t r ạ thái sư tôn ta muốn xuất chiến thạch trung kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại lý nghị bên người hướng lý nghị thỉnh cầu nói ừng người xuất chiến cũng tốt loại này chiến tranh quả thật có thể để người đạt được triệt để tôi luyện trên chiến trường hung hiểm và phân cẩn thận một chút lý nghị trầm n g â m một chút liền đồng ý thạch trung kiếm thỉnh cầu dù cho thạch trung kiếm không nói lý nghị cũng sẽ an bài hắn xuất chiến lần trước thạch trung kiếm rời núi lúc cũng chỉ bất qua cùng giải rác mấy người chiến đấu cái căn bản liền không chiếm được tôi luyện mà bây giờ lại chính là cơ hội nhiều tạ ơn sư tôn thạch trung kiếm trong con mắt toắt ra một cỗ kinh thiên chiến ý nháy mắt liền hóa thành một đạo quang màu xám hướng tiến vào chiến trường b thạch trung kiếm rất nhanh liền thể hiện ra sức chiến đấu kinh thế hai tay nắm to lớn cổ kiếm hoành không quét qua thư giữa không trung liền sinh ra một mảnh thật lớn kiếm đá chi l ầ m đem vô số thiên sứ cùng t i ê n đ ỉ n h tu sĩ xuyên thủng bàn tay hướng phía trước v ỗ liền nổi lên một trận hóa đá phong bạo sinh sinh đem gần mười triệu tảng đá hóa thành nam h thạch lý nghị nhìn qua thạch trung kiếm đại triển thần uy khỏe miệng lộ ra một tiêu m ỉ m cười hắn nghĩ nghĩ bàn tay trực tiếp sẽ rách vô tận hư không hướng bên trong tìm tòi vô bắt ra một đầu còn chảy nước bọt g a o long lại chính là thanh long sau đó hướng mặt trước con ra liền đem thanh dao ném tiến vào chiến trường bên trong. ai dám quay dày thanh dao đại vương ngủ là không phải là không muốn sống thanh dao mơ mơ màng màng từ trong ngộng tỉnh lại tại chỗ liền mắng to một tiếng không chút nào phát giác thân thể của mình ngay tại hướng chiến trường bên trong rơi xuống mà đi thấy cảnh này lý nghị khoe miệng có chút co lại xúc tức giận đưa bàn tay vung lên một cô cự lực cách không tác dụng tại thanh dao t r ê n thân để thanh dao rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi giết đầu này không biết sống chết dao long nhìn thấy tốt như vậy cơ hội những thiên sứ kia cùng thiên đình tu sĩ nơi nào sẽ bỏ qua tại chỗ liền đánh ra các loại thần thông hội tụ thành một cố năng lượng d ò n lũ hướng chưa thanh tình thanh dao đánh tới、Ấm. c ù n trải qua các bậc thánh nhân hải cốt tinh hoa rèn luyện thanh g i a o đã sớm trở nên cường hoành vô song mặc dù còn không có cách nào cùng huyết ngục ngũ tổ loại này định phong trần thánh so sánh nhưng cũng tuyệt đối là trần thánh bên trong cừng giả mà thân thể càng là cứng rắn đến biên thái vừa rồi kia một dòng lũ lớn va chạm căn bản cũng không có tổn thương đến nó một điểm da mao cũng dám làm tức giận ngươi thanh dao đại vương ta nện chết các ngươi ta nện chết các ngươi thanh giao cái này k h ờ hàng cũng không lý sẽ mình tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường trực tiếp liền vung lên nó kia cứng rắn đến khiến người giận sôi cái đôi không có thử một cái quất vào thiên đình cùng trời đường tu sĩ trên thân ném ra từng cái bánh thịt giết thạch trung kiếm triệt để biến thành một cái huyết nhân giống như một tôn cái thế hung thần mỗi một kiếm xuống dưới đều muốn mấy trăm ngàn địch quân tu sĩ hóa thành thịt mối liền ngay cả địch quân trần thánh cũng cho hắn đổ sát mấy tôn thư đông nhiên thư lạnh một tiếng từ phía trên chiến trường trong thông đạo truyền ra một tôn uy nghiêm nam tử từ, từ trong đó đi ra lại chính là hạo thiên hạo thiên vừa xuất hiện trực tiếp liền hướng thạch trung kiếm đánh ra chín đầu to lớn pháp lực thần long mỗi một đầu đều có năm mươi ngàn trượng lớn như vậy d ư ơ nganh múa vớt hướng thạch trung kiếm sẽ rách mà tới đế quân ta đi lên giáo hân hắn một chút b á i phòng thần lịch trở về về sau minh hà nhìn thấy hạo thiên thân là thánh nhân cũng dám xuất thủ trước mà lại xuất thủ đối tượng hay là lý nghị đồ đệ tại chỗ liền đi đem hạo thiên chém g i ế t ha ha khỏi phải hạo thiên tôn này hồng quân tôi hóa ra thánh nhân vừa vặn coi như thạch trung kiếm đá mài đao vừa vặn để thạch trung kiếm đem hút nhận được hải cốt tinh hoa triệt để tiêu hóa hóa hố làm sao có thể như thế phổ thông liền xem như không thể đánh bại hạo thiên tôn này thôi hóa ra t h á n h nhân ít nhất cũng phải rất qua một đoạn thời gian lý nghị ngạo nghê nói nghe tới lý nghị lời này minh hà ngượng ngùng cười một tiếng cũng không kiên trì lại ra tay chỉ là hướng thạch trung kiếm ném đi một cái đồng tình ánh mắt tâm bên trong âm thầm nói thầm có đôi khi sư phó quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt đến hay lắm bàn thạch kiếm đạo thạch trung kiếm trông thấy hạo thiên xuất thủ chẳng những không có lộ ra e ngại t h ầ n sắc ngược lại đấu trí càng thêm nan dương hắn biết sư phụ của mình tại còn không có thành tựu hôn nguyên lúc liền đã có thể chiến thắng thanh nhân mà hắn vẫn lấy lý nghị làm m đương nhiên cũng không cho phép mình quá yếu ẩm ẩm một đêm kình thiên kiếm đá bỗng nhiên từ hư giữa không trung sinh ra đột nhiên đụng vào chín đầu giữ tận cự trên thân rồng vậy mà nghĩ vượt cấp khiêu chiến ngươi còn thật sự coi chính mình cũng là luân hồi đế quân hạo thiên nhìn qua hăng hái phản kích thạch trung kiếm khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nháy mắt liền đem càng nhiều pháp lực truyền lại tiến vào liền chín đầu cự long bên trong khiến cho chín đầu cự long lần nữa n ở lớn mấy văn trượng lập tức liền xoắn nát kình thiên kiếm đá ẩm thạch trung kiếm trực tiếp bị phá kiếm mà đến chín đầu cự long đâm đến bay lên ho ra từ ngụn máu tươi hiển nhiên thụ th trông thấy thạch trung kiếm thụ thương minh hà lần nữa h ư ớ n g lý nghị nhìn một cái khỏi phải lý nghị lại một lần ngăn cản minh hà xuất thủ bất quá hắn nhìn về phía hạo thiên trong ánh mắt lúc trong lúc lơ đãng liền toát ra một cấu ngập trời sát khí mặc dù hắn để thạch trung kiếm đến trên chiến trường tiến hành tôi luyện cũng làm cho hạo thiên làm hắn đá mai đ a u nhưng là nói cho cùng hắn hay là không thể gặp thạch trung kiếm thụ thương đồ đệ của mình tổn thương người khác hắn mặc kệ nhưng là người khác đả thương đồ đệ của mình vậy liền khác biệt không có đạo lý gì có thể nói chính là như thế bất công lý nghị đã ở trong lòng đối hạo thiên dưới tử hình đợi đến hắn tự kỷ t r ư nhưng g i tranh bộ phát, n bộ hoang vũ trụ, mà nhưng vào lúc này lại có hai đầu thân ảnh mơ hồ tại mảnh này không có chút nào trật tự thế giới bên trong truy đuổi thỉnh thoảng giao kích một chút liền b u n g phát ra to lớn ra sóng xung kích ù ù tiếng vang ầm vang lượt vòng giao kích hôn độn bên trong lại một lần nữa truyền ra một tiếng to lớn tiếng oanh minh hai thân ảnh đồng thời đình chỉ dưới bay nhanh thân ảnh tương hô rằng co ai không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn là đến ta dự cảm quả nhiên không có sai bất quá hồng quân lúc này ngươi vẫn là ngươi à. dương mi run rẩy x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng đem khỏe miệng một vệ t máu lao đi hơi lộ ra một tia đ ắ n g chát sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt tóc đen nhánh khí chất lanh khốc oai hùng vĩ nạn nam tử mà nam tử này lại chính là chân chính dung hợp thiên đạo về sau thuế biến hồng quân hồng quân không nói lời nào cả hai con ngươi triệt để biến thành thiên đạo chi nhãn lôi quang l a ta không cam tâm a đứng trước sinh tử tuyệt cảnh dương mi triệt để điên cuồng lên h ắ n trực tiếp hiện ra hỗn độn thần ma bản thể biến thành một gốc mọc r a giả mua gương mặt khổng lồ to lớn thần thụ từng đầu mãng xà dương l i ề u nhanh giống giật dây đồng dạng bông xuống có chút phiêu động ở giữa liền thôn phệ lớn phiến không gian lưu lại dưới từng đầu to lớn hư vô thiên vấn giống giả mua gương mặt khổng lồ dữ tợn g à o t h é t một tiếng từng đầu rủ xuống đến dương l i ề u nhánh liền toàn bộ tuân ra động rất giống từng đầu cự xả hình thành một mảnh mánh liệt giá biển khoảng chừng mấy triệu bên trong như vệ rộng ẩm ẩm sóng dậy chôn vùi bất quá hắn trong con mắt lôi quang lại càng ngày càng nóng ánh đến cuối cùng trở nên vô song trứng mắt từng đợt cùng bạo uy áp từ thân thể của hắn lan tràn mà ra vê anh hôn đột bên trong đ ố n g nhiên vang lên một tiếng khai thiên tịch địa tiếng vang hồng quân triệt để biến thành một cái hàng tinh l ô i cầu cái này lôi cầu bên trong d ố i ra vô số cùng sắc bén gai nhọn từng k i a từng k i a lực lượng hủy diệt lật lờ chỉ là hô hấp một cái ở giữa lôi cầu liền triệt để đem mãnh liệt mà đến ngàn tỷ dương liệu nhánh toàn bộ bổ nát thành m ộ t mịt giống ở vào trạng thái điên cùng dương mỹ căn bản không quản không để ý hắn biết hôm nay mình tuyệt đối là khó mà đào Ngáy, ngáy m ắ trong l một trước mắt toàn bộ vô song to lớn thần thụ liền triệt để nổ tung lên phun ra vô số năng lượng màu xanh lục tinh hoa những năng lượng này tinh hoa giống như là từng lớp từng lớp m ê n h mông thủy triều đồng dạng toàn bộ dung nhập và o còn sót lại g i à n mua gương mặt khổng lồ bên trong hối hận lúc trước ca không nghĩ tới ta dương mi cuối cùng không có chết tại vị kia trong tay lại chết tại hồng quân ngươi cái này minh h ữ bên trong hấp thu vô tận năng lượng tinh hoa về sau nợ lớn dòng ra gấp một m ư i à n mua gương mặt khổng lồ lộ ra một kia vô cùng hối hận thần sắc bay ngược trên đường hồng quân ánh mắt lạnh lẽo phía sau xuất hiện một tôn gạo thét thú ảnh tôn này thú ảnh đột nhiên mở ra như lỗ đen ngược lớn hô một tiếng liền đem dương mi bạo tạc ra năng lượng toàn bộ thôn phệ đi vào mà những năng lượng kia bên trong ẩn ẩn hiện ra dương mi cãi bóng tinh không chiến trường bên trong thạch trung kiếm s o n g đồng phát ra thu tính qua n mang gào thét một tiếng lại lần nữa hướng về hạo thiên xông tới bàn tay càng là tại hư không chi đột nhiên một c h à o nhiếp đem một mảng lớn hư không xinh xinh k é o xuống hóa đá thành một mảnh nặng nề khối đá h u n g h ă n g hướng hạo thiên đập tới hừ chết nhìn thấy thạch trung kiếm thân là một tôn c h u ẩ n thánh lại không biết tiến tối h vậy mà nhiều lần khiêu chiến tôn nghiêm của mình hạo thiên nóng tính đại thịnh đột nhiên huyễn hóa ra một mảng lớn thật lớn tiên cung trấn áp mà hạng i anh khối đá trực tiếp bị tiên cung nện thành vô số mảnh tiểu nhân khối vụn khắp nơi bay tán loạn mà thạch trung kiếm lại lần nữa một lần bay ngược mà quay về trải qua thánh nhân cốt xương cốt tinh hoa rèn luyện thân thể càng là xuất hiện một k i a vết rách ẩm ẩm ẩm ngắn ủi mười hơi ở giữa thạch trung kiếm liền bị hạo thiên đập bay gần trăm lần toàn thân không biết có bao nhiêu xương cốt bị xinh xinh đụng nát huyết nhục tung bay nếu không phải trong cơ thể hắn có dấu đại lượng còn không có tiêu hóa hải cốt tinh hoa hắn đã sớm v ỡ lạc cho ta triệt để chết đi hạo thiên quát lên một tiếng lớn toàn thân dâng lên vô lượng kim sắc còn mang n ư n g tụ ra một tôn gần ngàn trượng ngọc tỷ tôn này ngọc tỷ phảng phất gánh chị vô số sinh linh ở trong đó tiến hành c h i ề u bái càng là từ trong đó tràn đầy ra vô số từ sắc chân long khí n ư ơ n g tụ ra từng đầu tôn quý vô cùng từ sắc thần long vê anh ngọc tỷ c h ấ n áp mà xuống phương viên mấy ngàn bên trong không gian vỡ ra vô số đạo vết sẹo đồng dạng vết rách r ộ n g như khe ránh hẹp như dòng suối lít nha lít nhít hướng về chỗ xa hơn khuyết trương lan tràn lý nghị thấy cảnh này hai mắt nháy mắt nhíu lại một cỗ kinh khủng vĩ lực từ lòng bàn tay dâng lên mà ra hóa thành một đoạn phiêu miệu xương mụ tại giữa ngón tay lượt lờ tùy thời có thể phát ra khai thiên tịch địa một ích a ngay tại lúc tính mệnh du quan cựu tử nhất sinh cấp tốc một khắc thạch trung kiếm triệt để bộc phát thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra vô lượng ngọc thạch chi quang ẩn nút ở trong cơ thể hắn hải cốt tinh hoa càng là lấy một loại vô song tốc độ khủng khiếp dung luyện bắt đầu không ngừng rèn luyện thạch trung kiếm thân thể triệt để cùng thân thể của hắn hòa hợp một lò hô một cỗ kinh khủng màu xám phong bạo từ thạch trung kiếm bên người nổi lên những nơi đi qua hết t h ạ c tất cả toàn bộ tại vô thanh vô tức bên trong hóa đá phụ cận số trong ngàn dắm hết thạy tu sĩ toàn bộ không hề có đạo lý địa biến vì từng tôn cứng đờ tượng đá đến cuối không tốt kẻ này vậy mà tại lúc này đột phá vậy mà tại công kích của ta phía dưới đột phá không được tuyệt đối không thể để hắn đột phá hạo thiên lúc này đều nhanh muốn nội đ i ê n càng thêm bàng bạc pháp lực từ thân thể của hắn m á n h liệt mà ra trong một trước mắt cả chiếc ngọc tỷ liền nợ lớn dòng giã gấp đôi từng đầu cao quý tử sắc thần lòng càng là tê minh bắt đầu tàn mắt ra chấn nhiếp trừ thiên khí tước giết nợ lớn gấp đôi ngọc tỷ c u ố n lên vô số nặng lăn lộn khí lãng tốc độ lần nữa tăng tốc trong t r ớ c mắt liền đánh tới hóa đá phong bạo bên trong giang g i c b ỗ n nhiên hóa đá phong bạo vỡ ra một lỗ hổng khổng lộ một con to lớn thạch b ộ c phát ra kinh thiên động địa chiến lược ẩm vang một quyền ngạnh sinh sinh liền đem ngọc tỷ nệ n thành phân vụn từ khi thái cổ đến bây giờ mấy triệu năm trọn vẹn mấy triệu năm ta thạch trung kiếm rốt cục làm đến bước này hóa đá phong bạo đột nhiên tán loạn hiện ra thạch trung kiếm thân ảnh lúc này thạch trung kiếm khí chất đại biến hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại kia bên trong liền cho người ta một loại tên u y cổ đá ngầm cảm giác vô cùng nặng nề vô cùng cổ lão vô cùng t a n thương da thịt của hắn càng là hiện ra từng trường con đường bằng đá văn minh bức tranh vô số tòa cổ xưa thần sơn hư ảnh lướt qua phán phất hắn chính là vạn th quả nhiên không có khiến ta thất vọng nơi xa ngay tại ngắm nhìn lý nghị nháy mắt liền trong miệng phát ra một tiếng cởi mở c ư ờ i to lộ ra vô song vui mừng mà một bên minh hà cũng kinh ngạc đánh giá vừa mới đột phá thạch trung kiếm cảm nhận được thạch trung kiếm trên thân kia c ố đặc biệt khí tức phản p h ấ t nghĩ đến cái gì trong lòng đột nhiên chấn động quay đầu hướng lý nghị hỏi đế quân cái này đây là cảnh giới chi tôn không sai chính là cảnh giới chi tôn thạch trung kiếm cuối cùng không phụ ta hy vọng rốt cục làm đến bước này lý nghị trong lòng sinh ra một cỗ thoải mái chương hai trăm sáu mươi lăm đại quân tụ tập chiến tranh bộ phát bốn hạo thiên đa tạ ngươi không có người cục đá m à i đao này trợ r ú t ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến một bước này thạch trung kiếm lắng lại dòng suy nghĩ của mình ánh mắt chuyển rời đến hạo thiên trên thân cất cao giọng nói nghe được câu này hạo thiên quả thực kích động đến chính muốn thổ viết đá m à i đao hắn đường đường thiên đế chi tôn vậy mà thành người khác ma đạo thạch đây quả thực là một loại lớn lao trầm trọc à hạo thiên giống như một tôn giã t h u đồng dạng từ trong cổ h ọ n g phát ra một tiếng điên cuồng gào thét n g á y mắt liền ngưng tụ ra vô số đầu từ sắc thần lòng hướng thạch trung kiếm rào giết tới ngày xưa sư tôn có thể tại chứng đạo hôn nguyên trước đó liền có thể chiến thắ đương nhiên cũng không thể là hậu liền lấy ngươi tôn này ngụy thánh tới khai đao thạch trung kiếm nhìn qua hạo thiên cười lạnh căn bản cũng không để ý tới gào t h é t mà dưới t ử sắc thần long thân thể nổi lên một trận hào quang màu xám từng t r ư ờ n g con đường bằng đá văn minh đổ quyển liền từ ra thịt bên trong bay ra liên hệ với nhau huyền hóa ra một cái đỉnh thiên lập địa thánh sơn hư ảnh phanh phanh phanh từng đầu t ử sắc thần long đụng vào thánh sơn hư ảnh phía trên t m vang nổ tan b ộ c phát ra năng lượng to lớn xoắn á t trung điệp hư không nhưng mà thánh sơn hư ảnh lại không n h ú n í c ngươi cuối cùng chỉ là một tôn ngụy thánh ngay cả thánh nhân ả nói cho cùng vẫn là ở vào c h u ẩ n thánh cảnh giới như thế nào chiến thắng được giờ phút này đã thành tựu trí tôn thể chất ta thạch trung kiếm chào cười một tiếng ngay sau đó thân thể của hắn nháy mắt liền nhảy lên thân thể bên ngoài huyện hóa ra một khối cổ lao thần thạch h ư ảnh như là một viên sao băng đồng dạng gào thét lên hướng hạo thiên và chạm mà đi vê anh chỉ là một chút hạo thiên liền bị đâm đến rút lui liên tục ở trong hư không d á m đạp ra từng trường chi vết nước như là mạng nghệ khoe miệng tràn ra một tia vết máu làm sao có thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy hạo thiên tay phải run dậy chỉ vào thạch trung kiếm thành âm có chút phát run trên mặt hiện, hiện vẻ mặt không thể tin ừ nhược quả ngươi là chân chính thánh nhân đạt tới tam thanh loại trình độ kia lời nói hoặc có lẽ bây giờ ta có còn hay không là đối thủ nhưng nhìn ngươi không phải ngươi chỉ là một tôn ngụy thánh thạch trung kiếm nhìn xem thất kinh hạo thiên thở dài nói kế tiếp theo đả kích hạo thiên lòng tin bất quá thạch trung kiếm nhưng cũng rõ ràng cho dù là thành t i ể u trí tôn thể chất mình khẳng định cũng không sánh được lúc trước sư tôn của mình lợi hại như vậy h á n thành t i ể u trí tôn thể chất một khắc này liền rõ ràng đạo khác nhau sẽ thành tựu khác biệt trí tôn thể chất mà khác biệt trí tôn thể chất chiến l ư c cũng có cao thấp tri phân mà lý nghị kia một loại chính là chiến l ư c phi thường khủng bố kia một loại mà chiến l ư ợ ừ vậy mà ngươi còn đắm chìm trong trong huyết tưởng hôm nay ta liền đem ngươi triệt để thức tỉnh để ngươi biết Kỳ thật ngươi chẳng là cái thá gì bất quá một con cuồng vọng tự đại kẻ đáng thương mà thôi chí cao vô thượng thạch trung kiếm trong con mắt lộ ra một tia trào phúng liền ngay cả hồng quân cũng không dám tự xưng trí cao vô thượng ngươi hạo thiên một tôn ngụy thánh vậy mà cũng thực có can đảm nói g i ế thạch t trung kiếm đột nhiên đem trường kiếm trong tay hướng phía hạo thiên một chỉ trong một c h ư ớ c mắt liền có vô số thạch hình phụ văn từ trong thân thể của hắn tiêu xạ mà ra ở sau lưng huyền hóa ra từng tòa vô sòng cao lớn viễn cổ thần sơn sau đó những n à y viễn cổ thần sơn từng tòa toàn bộ bay vọt bắt đầu ghép lại với nhau tạo thành một đem tuyên cổ kiếm đá s、so、a một ngôi sa ngang qua tinh không cổ láo m ê n h ngông khí tức tràn ngập một cô thuộc về lịch sử vĩ lực lượn lờ ẩm ẩm trong điện quan hòa thạch tuyên cổ kiếm đá liền trong tinh không chọc ra một cái cự đại lỗ thủng khí l ã n g c u ố n ngược giống như là lợi kiếm cắt giấy mỏng đồng dạng tùy tiện liền đem liên miên bất tuyệt cung q u y ế t gào thét cự long còn có uy nghiêm ngọc tỷ cắt đứt lôi cuốn lấy vô tận tiếng thét không tàn chém giết tại hạo thiên trên thân a hạo thiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nửa người dưới của hắn nháy mắt liền nổ tan thành một đoàn huyết vụ mà tàn tạ nửa người trên thì bay ngược rơi vào chiến trường không ạ c h t r k i sai xa xa lý nghị chính thỏa mãn nhìn xem thạch trung kiếm biểu diễn bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi phản phất cảm hứng được cái gì đầm dạng trong trước mắt liền xuất hiện tại thạch trung kiếm bên người bàn tay tìm tòi liền đem thạch trung kiếm bổ lấy sau đó lại đột nhiên rút lui rầm rầm chỉ thấy lý nghị vừa mới thối lui địa phương đột ngột xuất hiện vô số cái cực kỳ kinh khủng diệt thế lôi cầu từng cái b u n c phát ra phá toái hư không hủy diệt tinh thần lực lượng nổ tung ra từng cái to lớn lô đen. to t ra cái lô hồng ạ c cảnh h thấy phía Trung sau này, kiếm m hôi l ạ h chạy r n nếu là vừa rồi sư tôn của mình phản ứng hắn không dám tưởng tượng mình bây giờ là kết là là vừa của rồi giờ sư một chút, chậm dám bây quân ả gì. Hồng q u lý nghị sắc mặt âm trầm nhìn xem lôi đình bắn nổ địa phương trong con mắt l ó e ra vô tận ngang ngược con mang hồng quân xuất hiện mang ý nghĩa sau cùng quyết chiến cũng sắp đến mà sau trận chiến này hắn cùng hồng quân ở giữa chỉ có thể thừa người kế tiếp giết giết giết giá trị lúc này khắc tinh không chiến trường nơi xa đ ô n nhiên chuyển đến một làn sóng một làn sóng ngập trời tiếng la giết vô tận huyết vân từ phương xa vào tới từng đạo giết chóc lôi đ ỉ n h tại huyết vân bên trong xuyên qua tản mát ra khiến người dùng mình sắc ý mà dẫn trước người hách lại chính là khoanh chân ngồi tại một đầu dài đến mấy triệu bên trong giữ t ậ n huyết long phía trên thần lịch thú hoàng thần lịch tướng ước mà tới nhìn thấy thần lịch đến lý nghị hơi lộ ra vẻ mỉm cười cảm thấy lần này nắm chắc thắng lợi lần nữa tăng lớn một p h ầ n cùng lúc đó lý nghị bàn tay hướng về sau v u n g lên vu tộc chống trận lại lần nữa hướng lên chính trên chiến trường vòng tình chém giết vu tộc chiến sĩ giống như là thủy triều lui trở về mà thiên đình cùng chơi đường đại quân cũng không có truy kích cũng giống vu tộc đại quân đồng dạng lui trở về trận trong doanh tr liếc nhìn lại chỉ thấy lúc đầu tinh giữa không trung lưu lại dưới vô số đao gậy tàn kiếm lít nha lít nhít thi thể c h ồ n g chất cùng một chỗ hình thành một mảnh kéo dài vô tận thi hải sền sẽ huyết dịch hội tụ vào một chỗ hình thành từng đạo dây lụa chạm huyết hà trong tinh không chậm dai phiêu lưu lạnh leo thảm liệt không khí bao phủ toàn bộ tinh không song phương đại quân nhìn qua đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì âm thanh bọn hắn biết cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi về sau chiến tranh đem sẽ trở nên càng thêm thảm liệt càng tàn khốc hơn đến lúc đó có thể còn lại mấy người còn chưa thể biết được trong lúc nhất t h ờ không khí ngột ngạt tới cực điểm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu các cường giả tệ tụ l à hầu lựa chọn giết giết giết thần l ị c h xuất lĩnh giết chóc quân đoàn như là tầng tầng vô tận huyết hồng thủy triều đồng dạng hướng về tinh không chiến trường xoắn tới một đôi một đôi huyết hồng đôi mắt bắn ra phong ba s ắ c ý giống như từng tồn tội á c vực sâu bên trong đi ra ma thần giết chóc quân đoàn trên không vô tận c u ầ n bạo chiến ý rung động hư không thời không rối loạn để cả phiến hư không đều trở nên bắt đầu mông lung ngâm thần l ị c h tọa hạ đầu kia dài đến mấy triệu bên trong g ữ tận huyết long đột nhiên lệ minh một tiếng nô ra viễn cổ n h u n máu sơn mạch cự trào năm cái như là trăm trượng lớn nhỏ r ế t chóc ma đao đồng dạng ngón tay ở trong hư không đột nhiên xé ra giam g r á c một tiếng liền xé rách ra một đầu to lớn tiên liên sau đó thân thể nháy mắt hóa thành một đạo thâm thúy huyết quang chui tiến vào nước trong khe trực tiếp xuyên qua vô song xa xôi khoảng cách s ơ n nhạc đồng dạng huyết sắc l o n g đầu đột ngột tại lý nghị trước mặt va chạm mà ra ha ha ha đế quân chúng ta lại gặp mặt huyết long phía trên thần lịch hướng lý nghị chắp tay cười nói đạo hưu có thể đến đây tia thật là quá tốt có đạo hư hết sức giúp đỡ lần này chiến thắng tỷ lệ tuyệt đối tăng lớn số phân lý nghị hơi nết k h e môi lê lên lộ ra một tia vui vẻ mặc dù lần này mời thần lịch xuất thủ tương trợ trả giá không ít đại giới nhưng là tại loại thời khắc m ấ u chốt này lại là đáng giá trong lòng của hắn phi thường rõ ràng thần lịch những người này chiến lược tuyệt đối không phải bình thường biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy không đến cuối cùng trước mắt ai cũng không rõ ràng bọn hắn có cái gì lợi hại chuẩn bị ở sau cũng chính bởi vì vậy lý nghị mới bỏ được phải giới lớn đại giới lôi kéo thần lịch trừ muốn gia tăng phe mình chiến lược bên ngoài còn có chính là phòng ngừa hắn thành vì một cái ngư ông ha ha ha, ha như thế đại chiến sao có thể thiếu khuyết được ta thông thiên lý nghị vừa mới cùng thần lịch đi xong lễ t i giữa không trung lần nữa truyền ra một tiếng kinh thiên thép dài khoảng cách lý nghị bên ngoài mấy vạn dặm hư không đẫu nhiên nổ tung ra một cái cửa hàng lớn thông thiên cùng c h ấ n nguyên tử hai tôn hôn nguyên cường giả cùng nhau mà ra sau đó theo sát lây chính là từng tôn gánh vác trường kiếm ra giáo môn đồ những n à y t i ệ t giáo môn đồ mỗi một vị đều tản mát ra kinh khủng kiếm ý đi bộ lướt qua tinh giữa không trung vô thành vô tức ở giữa liền bị cắt đứt ra từng đạo v ạ n m è o khẽ hở đê quân thông thiên trấn nguyên tử một bước liền đi tới lý nghị trước mặt có chút hành lễ tuất vô cùng các ngươi đều đến lần này quyết chiến ta liền càng có thêm phần chắc ch lý nghị cười một tiếng dài trong con mắt c á c h ra lạnh thấu xương quan mang trong lòng cũng sinh ra một cỗ hào khí vạn trượng phích lịch thiên đình đại quân chết không d i biến đ ộ t khởi một mảnh thật lớn t ử sắc lôi vân đột ngột xuất hiện vô số đầu to lớn lôi đ ỉ n h chi long gào thét bước lên từng tôn lôi đ ỉ n h chi thần hành tàu trong đó cẳng có vô số t ử sắc lôi đ ỉ n h ngưng tụ ra từng tòa to lớn uy nghiêm c u n g điện hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm hô hô hô gió lốc nổi lên trong lôi vân xuất hiện một vòng xoáy khổng lộ mà vòng xoáy bên trong thì k h a n h chân ngồi một tôn vĩ nạn nam tử vô số quyển hư hảo nói độ tại tôn này nam tử diễn lại trừ thiên mười đạo hồng quân lý nghị nhìn qua vòng xoáy bên trong thân ảnh hai mắt khẽ h í p một cái t i ê u t i ê u hàn quang lạnh leo lướt qua cùng hồng quân tranh đấu nhiều năm như vậy từ thái cổ cho tới bây giờ âm thầm minh bên trong tính toán chém giết đối với đều cuối cùng rồi sẽ tại một trận chiến này vạch lên một cái dấu c h ầ m tròn ca ngợi chủ ca tụng chủ chủ toàn trí toàn năng chủ quan mang chiếu d ọ i hết thảy dị tượng thay nhau nổi lên kế lôi vân về sau thiên đường đại quân phía trên cũng xuất hiện một cái vô song cổ lao thần thanh thánh quang chi nhóm cả cánh cửa khoảng chừng một trăm nghìn trượng lớn nhỏ vô tận ánh sáng thần thánh từ trong đó dâng lên mà ra chiếu khắp toàn bộ hồng hoang vũ trụ từng cái kích động lấy non nớt cánh thánh anh từ trong đó bay ra ngâm sướng không linh thánh khiết thần thánh chi ca gia lạc cổ cùng thượng đế đồng thời từ trong đó cất bước mà ra a nhìn thấy hồng quân cùng gia lạc cổ tất cả đều xuất hiện biết không sai bị lắm lý nghị ngang đầu thét dài một tiếng một cỗ dung chuyển hoàn vũ hủy thiên diện địa khí thế khủng bố từ bên trong thân thể b ộ c phát ra tóc của hắn như là đâm rách hư không lợi kiếm đồng dạng từng cây hướng lên dựng ngược mà lên dưới chân lan tràn ra một mảnh mênh mông nhìn không thấy quấy hoa sen hải dương mà đỉnh xoắn nát hết thảy t r ô n vùi hết thảy giống a ly thần địch thông t i ê n minh hà trấn nguyên tử còn có mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ cùng từng tôn siêu cấp cao thủ cũng bạo tạc ra khí thế kinh khủng từng đạo khí thế nối thành một mảnh trong tinh không c u ố n lên ngàn tỷ lớp khí lãng ầm ầm bạo lôi thanh ầm từ hư giữa không trùng truyền đạt mà xuống rầm rầm ngàn tỷ bên trong tinh không từng mảnh từng mảnh vỡ vụn giống như là có vô số ngân bạch tinh thể mảnh vỡ trồng chất cùng một chỗ đồng dạng trong tinh không nhấp đô còn như sóng chiều tư lý nghị cùng hồng quân ánh mắt cách không đụng vào nhau lực lượng kéo dài mà ra、bên. lưu lại tinh không chiến trường thượng không đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc mạng nhện khe hở nháy mắt liền bỏ đầy tinh không mấy trăm ngàn bên trong hư không toàn bộ chớp mắt sụp đổ tứ ngược không gian phong bạo đem lưu lại trên chiến trường hết thể toàn bộ thốt vệ bất quá hai người cũng không có lập tức đọc thủ mà là đem xoay chuyển ánh mắt rời đồng thời nhìn về phía ma vực vị trí hai cỗ khí thế khủng bố hướng ma vực kéo dài mà đi t r ô n vùi tầng tầng lớp lớp tinh không tất cả mọi người không đốc vô luận sau trận chiến này kết quả như thế nào sống hay chết nhưng lại đều tuyệt đối sẽ không cho phép từ phe thứ ba tới làm cái này ngư ông hiện tại la hầu chỉ có ba cái lựa ch hoặc là liền gia nhập hồng quân một phương hoặc là hai phe đều không gia nhập trực tiếp bị lý nghị cùng hồng quân liên thủ hủy diệt dầm dầm dầm hai cố khí thế khủng bố vượt qua vô tận hư không giáng lâm đến ma vực phía trên trong nháy mắt toàn bộ ma vực trên không phát sinh thiên biến một nửa hư không đều là đen nghịt mây đen ở giữa khảm nạm lấy một con lôi đ ỉ n h cự nhãn một nửa khắc thì mọc đầy hoa sen một nhánh một nhánh hoa sen hiện ra hình kiếm che khuất bầu trời vô tận hoa sen kiếm khí tùy ý tung hành ở trong hư không cắt ra từng đạo vết sẻo đồng dạng kẽ hở ầm ầm từng tòa kéo dài sơn mạch bị áp từng tôn ma khí ngập trời ma nhân trực tiếp bị cái này hai cỗ kinh thiên uy áp ép tới nằm xuống liền ngay cả một ngón tay đều khó mà di động từng cái trên mặt đều hiện ra tuyệt vọng thần sắc sợ hãi đáng chết ma vực một cái đen nhánh thành bảo bên trong la hầu giữ t ậ n gào thét một tiếng một trưởng liền đem nửa cái đại điện đập vì bờ m ị ệ n la hầu nhìn qua ma vực trên không lôi đỉnh cự nhãn cùng hoa sen hải dương sắc mặt âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến cuồn cuộn ma khí từ trên thân lan tràn mà ra n g á y mắt liền bao phủ toàn bộ đại điện vô số tấm thê lương khuôn mặt tại ma khí bên trong hiện hiện hắn làm sao lại không hiểu được lý nghị cùng hồng quân y tứ thậm chí hắn tại thật lâu trước đó liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy nhưng khi một ngày này đến thời điểm nhưng trong lòng vô song khó chịu ngạnh s i n h s i n h bị người khác áp đảo cho dù ai cũng khó có thể tiếp nhận la hầu giờ phút này trong lòng liền cảm thấy vô cùng bị khuất thậm chí có một loại tại chỗ liền đem ẩn tàng thực lực bạo phát đi ra xúc động nhưng là la hầu trung quy là một kiêu hùng ngạnh s i n h s i n h n u ố t khẩu khí này đến tột cùng gia nhập phía kia tốt đâu la hầu trong lòng suy nghĩ điên cuồng chuyển động bất quá hắn không có suy nghĩ bao lâu trong lòng liền làm ra lựa chọn hoặc là nói đây là hắn đã sớm làm ra lựa、chọn. chương hai trăm sáu mươi bảy tận thế đến cuối cùng chi chiến một giống từng tiếng ma khiếu bên trong la hầu tại vô số con mắt nhìn chăm chú xuất lĩnh ma tộc đại quân hướng thiên đình đại quân tới gần giống như là một mảnh nước thủy triều đen kịt đồng dạng lan tràn mà tới、ừ. trong nháy lên lên, mắt tất cả vu tộc đại quân toàn bộ như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên từng cái rắc cúng họng gào thét cùng bạo chiến y hình thành từng đợt rít lên gió lốc xoắn nát vô số nặng không gian đông đông đông ô ô ô ô ô vu tộc chống trận cùng chiến tranh kèn lệnh toàn bộ vang lên vu tộc một phương mấy chục ngàn trăm triệu đại quân như là vận đ ộ n thủy triều đồng dạng x ô n g về phía trước đi lít nha lít nhít mấy trăm triệu phòng trong toàn bộ làng ư ờ i không có hơn một tấc hơn không gian giết chết những n à y vu tộc giết chết những n à y vu tộc giết chết những n à y vu tộc đối mặt hắc triều vu tộc thiên đình thiên đường còn có ma vực liền quân cũng không chút do dự nên hướng đ ụ vào vây Và anh hai cỗ to lớn dòng lũ ầm vang đụt vào nhau bạo tạc ra khai thiên tịch địa thanh âm vô số thêm b huyết hoa nháy mắt nở rộ chỉ là một cái s á t na liền có gần một tỷ chiến sĩ đổ vào trên chiến trường nôn máu thi thể tầng t ầ n g xếp hình thành một mảnh kéo dài vô tận thi hại sền sẽ huyết dịch hội tụ vào một chỗ giống như từng đầu vặn vẹo dây lụa ở trong hư không phiêu lưu riết huyết n g ụ c ngũ tổ từ màu đen trong quan tài trôi ra phân biệt bóp một cái phát huyết trên chiến trường liền xuất hiện năm con hơn mười vạn trượng máu trưởng tư tư thanh bên trong mấy triệu thiên sứ huyết dịch toàn bộ bị s i n h s i n h bốc hơi biến thành từng trương khô cản da người rơi xuống、Z. một ư ơ i hai tổ vu từ trong cổ họng phát ra một tiếng ngang ngược gào thét nháy mắt hiện tại kình thiên trụ đồng dạng tổ vu chân thân p ó n g ánh hoàng kim chi khí lợn lờ tản mát ra vô song khí tức kinh khủng như là cự nhân g i ố n g kiến đồng dạng mỗi một cước đặt xuống đều nắm chắc vạn địa phương tu sĩ hóa thành bánh thịt g â y chi tàn cánh tay bốn phía khách sạn giết thập điện diêm la cũng xuất thủ bọn hắn đồng thời tay kết pháp quyết khí thế nối thành một mảnh tạo thành chất pháp trong nháy mắt trên chiến trường liền xuất hiện một cái mười cái mặt âm khí cự nhân xâm hàn âm khí ngưng tụ thành từng đầu âm phủ chi long tại quái nhân trên thân quân quanh hống hưng hống, hống. âm khí cự nhân mười cái miệng lớn đồng thời phát ra rít lên một tiếng giống như mất mạng thanh â m đồng dạng sóng âm hóa thành một cỗ màu đen thủy chiều hướng lên trời đ ỉ n h đại quân càn quét mà đi từng đầu khốc t ă n g đồng tại thủy chiều bên trong chìm chìm nổi nổi hồn siêu phép lạc chỉ là một cái hô hấp ở giữa thiên đình đại quân một phương liền có gần mười triệu tu sĩ linh hồn sụp đổ bị khí âm hàn đóng băng hóa thành từng đầu cứng đờ băng thi như châu chấu đồng dạng từ hư g i ữ a không trung n g ã xuống giết huyết mục thành một đám cái này chi vu tộc mạnh nhất quân đoàn cũng xuất thủ chỉ gặp bọn họ từng cái miệng hát cổ lao thê lương hành khúc phảng phất từ xa huyết quang lượn lờ ở giữa từng đạo máu đạo thần t h ô n g bắn ra trong c h ố p mắt liền đem thần bên cạnh địch quân tu sĩ toàn bộ oanh sắt thành t ạ t bã vô luận là c h u ẩ n thánh hay là tu sĩ khác toàn bộ tử vong diệt những thiên sứ kia lại quân huyết ngục thành một đám trời sinh liền đối với thiên sứ đại quân có một loại không h i ể u để ý tại hơn mười tôn c h u ẩ n thánh xuất linh g i ớ i nháy mắt liền hóa thành một mảnh mấy trăm ngàn trượng huyết vân hướng phụ cận thiên sứ đại quân cán quét mà đi giết những này kẻ ở thần thiên sứ một phương t r u y n thánh cũng hào không yếu thế trực tiếp dẫn đầu gần mười triệu đại quang ngạnh sinh đụng vào nhau ầm ầm một m huyết quang bộc phát thánh quang trợt hiện lôi đình như xét đánh tiếng nổ không ngừng từ trong đó truyền ra phụ cận mấy triệu bên trong tinh không toàn bộ sụp đổ từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng hướng nơi xa làm tràn ừ chỉ bằng các ngươi những n à y dắt rời cũng muốn cùng ta huyết ngục thành một đám p h i ế n chém giết quả thực là không biết chết sống ầm ầm huyết vân bên trong bỗng nhiên bạo tạc ra từng đạo vô cùng kinh khủng huyết sắc thần lôi giang dác một tiếng liền đem toàn bộ quang mây nổ bể ra đến vô số đạo huyết sắc họa diễm giang lâm tại những thiên sứ kia trên thân đem từng tôn thiên sứ đốt cháy thành tạt bã khiến người phát hàn thê Từng tôn, chiến chiến tôn kém một tiếng lý nghị đem thanh niên cổ kiếm nắm trong tay thân thể đột nhiên hướng lên nảy lên như một đầu ẩn nút nhiệt long xuất động đồng dạng mang theo vô tận hung tàn sắc cơ hướng ra lập cổ đánh rết mà đi lý nghị gào thét một tiếng vô song bàng bạc pháp lực tại mời sen cổ trên thân kiếm xoay tròn lợn lờ hình thành một đầu khí trụ tàn mát ra chu diện hết thể khí tức khủng bố da lạc cổ n g ư ơ i chết đi cho ta ẩm ẩm thoáng chốc ở giữa một đầu bên ngông kiếm khí trường hà liền hướng thánh quang chi môn phương hướng lan tràn mà đi dọc theo đường mấy trăm triệu thiên sứ thiên đ ỉ n h tu sĩ bị côn g bạo kiếm khí n g ạ n h xinh xinh xoắn nát thành thịt muối tản mát máu tươi trực tiếp hình thành mưa to hừ luân hồi đế quân ngươi nhiều lần h ỏ n g ta c h u y ệ n tốt hôm nay ta liền muốn chết không có c h ỗ t r ô n ra là cổ lạnh lùng hư một cái con ngươi có chút mở lớn b ộ c phát ra kinh tiên sắc ý nhấc vung tay lên một nhánh cổ lao thánh quang chi mâu liền hướng kiếm khí trường hà bên trong vào tới bên ngông thánh quang đem từng mảnh, từng mảnh trăm bên trong hư không b nhìn thấy lý nghị xuất thủ thân địch bàn tay vỗ t ỏ a hạ huyết long phát ra một tiếng ngang ngược t ê minh mấy triệu bên trong thân thể vặn mẹo đi lập tức liền hướng phía la hầu phương hướng bay thẳng mà đi từng đoá từng đoá sát khí ngưng tụ mà thành t ư ờ n g vân tại long trào phía dưới xuyên qua Dết! liếc thế, đế dết Trấn、Nguyên、Tử, Thông Thiên, minh Hà ba người liếc mắt nhìn nhau, toàn thân xuất nhất thượng thủ ra rõ ràng Nguyên Minh người nhìn nhau, đống nhiên phóng xuất ra đại khí nhất thế, ngầm hiểu lẫn nhau hướng thượng đế bay nào mà đi, rõ ràng là chuẩn bị liên hiểu bay Hà khí địch. đại đi, mà là ba bị đem từng mảnh từng mảnh địch quân tu sĩ chém n g a n g lưng tinh lực đỏ tươi sôi trào tràn ngập vô tận huyết đau hư không rảo sát ẩm ẩm chiến tranh toàn diện chính thức mở ra trừ bản tôn cùng hồng quân bên ngoài vô luận là vô tộc một phương hay là thiên đ ỉ n h thiên đường một phương tất cả chiến sĩ toàn bộ tiến vào chiến trường bên trong lit nha lit nhít thủy triệu đồng dạng đại quân quấn quít lấy nhau người bên trong có ta ta bên trong có người cài giang lược tranh nhau đánh giết toàn bộ mênh mông chiến trường tựa như là một đài to lớn tối say thị đồng dạng mỗi thời mỗi khắc đều năm trăm m ư ơ i triệu chiến sĩ tại v ẫ lạc kinh thiên tiếng nổ liên miên bất tuyện khắp nơi ch ầm ầm khoanh chân ngồi tại vòng xoáy bên trong hồng quân lập tức liền đứng lên thân thể tản mát ra khiến người hít thở không thông khí thức từng cái từng cái từ sắc i ữ t ậ n lôi long quân quanh hắn coi thường chiến trường phản p h ấ t hết t h ể đều cùng hắn không ánh sáng đồng dạng ánh mắt trực tiếp xuyên qua trùng điệp hư không rơi vào bản tôn t r ê n thân bản tôn tính tọa tại mình tượng thần phía trên toàn thân tắm rửa tại vô tận tín ngưỡng trong cổ sáng hoàng kim hai mắt tuyên cổ lãnh gốc gương mặt như viễn cổ chi sông băng tuyệt đối vô tình đối mặt hồng quân bắn ra mà đến ánh mắt căn bản cũng không nghe không hỏi bỏ mặc hồng quân phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn giữ t ậ n thú ảnh cả chiếc thú ảnh mặt ngoài lóe ra vô số đầu kim sắc quy tắc chi tuyến một đầu một đầu quy tắc chi tuyến sen lẫn quấn quít lấy nhau hình thành hình lưới m ê n mông vô tận uy áp từ thú ảnh phía trên khuyết tán mà ra bừng tỉnh như thực chất và o hư không bên trong hình thành từng lớp từng lớp chập trùng màu đen thủy chiều càn quét lướt qua thời không sụp đổ hết thạy đều bị trôn vùi đang tiến hành liệu mạng tranh đấu kịch liệt giao thủ lý nghị g a lặc cổ b ằ n người nhìn qua hồng quân phía sau bay lên g ữ tợn thú ảnh động tắc trên tay cũng hơi dừng một chút thần thái khác nhau thiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị ánh mắt của hắn càng là lấp l ó e không yên ẩn ẩn lộ ra mùi vị âm mưu vê anh giữ tận thú ảnh vừa xuất hiện lập tức liền cách không hướng tượng thần phía trên bản tôn một chảo đánh ra toàn bộ thú chảo vô song to lớn s o một cái vị diện còn mưa lớn đồng thời tại thăm dò qua quá trình bên trong còn đang không ngừng bành trướng giống như một mảnh tre khuất bầu trời bóng tối màn trời giống phương xa lan tràn mà đi g i a n giác giam giác vô số sơn mạch lớn nhỏ lôi điện tại bóng tối màn trời phía dưới xuyên qua lao nhanh ngưng tụ thành lớn tiểu không một khủng bố chất pháp vô tận vĩ lực lan tràn tầm tầm bị đánh rách tả tơi ra từng đạo đen nhánh khẽ hở. tượng t h â n phía trên bản tôn tại bóng tối màn trời bao phủ tới nháy mắt lãnh khốc vô tình hoàng kim hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đạo mấy vạn trượng kim quan g áo ánh như cùng một đầu ẩn nút thiên cổ mạnh thu thức tỉnh đồng dạng cực kỳ kinh khủng khí tức từ thân thể của hắn b ộ c phát ra băng tuyết đồng dạng tóc trắng hướng về sau giơ lên kim sắc cổ lao vĩ lực hảo đẳng bản tôn phía sau bỗng nhiên mọc ra ba đôi che chởi cánh chim, ba cặp cánh chim phất bao hàm vô số cái quốc gia đồng dạng ngàn tỷ cái cự đại vương quốc triều đình khắp nơi cánh chim bên trong xuất hiện chiếu dọi sáu con to lớn cánh chim bỗng nhiên một cái giống như sáu đem to lớn hung đao đ ồ n g dạng hoành không hướng bao phủ mà đến bóng tối màn trời nghiêng nghiêng cắt mà đi trong nháy mắt tinh giữa không trung liền xuất hiện sáu đạo vô s o ngược sâu khổng lồ mỗi một đạo vược sâu đều dài đến mấy trăm triệu bên trong bạo ngược không gian phong bạo từ trong đó nghiêng mà ra v a i anh sáu con to lớn cánh chim cùng bao phủ mà đến bóng tối màn trời đụng vào nhau trong một chất mắt thư không liền phát sinh kinh khủng nổ lớn ù ù tiếng vang càn quét vũ trụ giống như vô số cái viễn cổ núi lửa đồng thời bộc phát nhấc lên ngàn tỷ lớp trôn vùi khí lãng dư ba không yên Bàn tay hướng tay trước phía về đây, ẩm ắ t liền có vô số đạo kim ẩm mênh mông quần quận viễn cổ dòng lũ hướng bản tôn trào lên mà đến khí thế ngất trời chấn động tinh không phản phất như ngàn tỷ tôn thái cổ man thú tại trà đạp tinh không đồng dạng cả mảnh trời vũ đều tại kịch liệt lắc lư từng mảng lớn khe hở đang khắp nơi lan tràn giống bản tôn thân thể cao lớn bỗng nhiên khéo động to lớn hoàng kim năm đấm đột nhiên hướng về phía trước đánh ra ngoài như là một viên loé sáng lưu tinh đồng dạng xét qua hư không nghiền ép hết thảy trong nháy mắt liền đem vênh ngông quần c u ộ n viễn cổ dòng lũ kích thành p h ấ n vụn tất cả quy tắc chi tuyến toàn bộ đất đoạn ô ô ô tứ ngược khí lãng hình thành phong bạo phát ra chói thai tiếng rít đem viễn cổ dòng lũ đánh nát về sau như lưu tinh nắm đấm xuyên thủng vô số nặng không gian tiếp tục hướng phương xa đánh tới muốn ngạnh sinh sinh đem hồng quân nệ thành bánh thịt hồng quân sắc mặt bình tĩnh nhìn qua oanh kích tới cự quyền không có nửa điểm bồi dối phản phất đã sớm dự liệu được một màn n à y đồng dạng、Siêu. tại hoàng kim nắm đấm cuối cùng va chạm mà dưới một cái kia sắt na hồng quân thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh có hồng quân nguyên lai đứng thẳng địa phương ngạnh sinh sinh bị hoàng kim năm đấm đánh ra một vài tháng m ộ ư ơ i năm một không ngàn trượng lỗ đen phụ cận thời không toàn bộ sụp đổ hỗn loạn tương bừng thập phương thế giới chư thiên đạo pháp lôi đình phích lịch phong hỏa nước hồng quân tại khoảng cách lỗ đen mấy chục ngàn bên trong địa phương hiện hiện trong miệng hắn ngâm tụng ngón tay như hoa sen nở rộ hô hấp một cái ở giữa liền ở trong hư không khắc xuống vô số đạo văn、Ấm、ẩm ẩm ẩm cả vùng không gian triệt để sôi trào lên nguyên khí bạo loạn ẩm ẩm, ẩm tiếng oanh minh đang không ngừng lượt vòng không gian bên trong vỡ ra vô số đạo khe nước to lớn bàn g bạc mê ngông bản nguyên tri lực giống như bãi đê hồng thủy đồng dạng từ trong đó đổ xuống mà ra trong chớp mắt liền đem một phương hư không lấp đầy rầm rầm rầm hồng quân chỗ khắc ấn đạo văn địa phương đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số đạo kinh khủng thần thông lôi đạo thần thông kích độc thần thông vận rủi thần thông hàn băng thần thông liên hỏa thần thông mục đạo thần thông hậu thổ thần thông giết chóc thần thông mê nguyên thần thông h ạ n nhiên thần thông thái âm thần thông tinh thần thần thông từng loại từ bản nguyên tri lực ngưng tụ mà thành thần thông hiện hiện hiện mỗi một loại từ bản nguyên tri lực ngưng tụ mà thành Trá. Thanh thanh xa xa bản, chỉ, chỉ bản, bản tôn trong a bắt quyết, t pháp con g p mắt kéo dài mà ra kim quan g co rỗi không ngừng từng đạo tử sắc chiến văn tràn đầy ra cuồng bạo chiến trí chi lực một tiếng ầm vang bản tôn liền trực tiếp xông tiến vào từng cái đạo thế giới bên trong phanh phanh phanh tiếng nổ liên miên bất tuyệt bản tôn trực tiếp lấy thân thể tiến hành công kích thân thể mỗi một cái bộ vị đều trở thành kinh khủng công kích lợi khí phản phất khai thiên tịch địa đồng dạng mỗi một quyền số g ư ớ i đều đánh nát mấy trăm cái cự đại thế giới ba đôi to lớn cánh chi m hóa thành thiên nao nhẹ nhàng một cái ở giữa liền cắt đứt vô số hư không bản tôn cùng hồng quân hai người chiến đấu theo thời gian trôi qua càng thêm kịch liệt bọn hắn chiến đấu qua địa phương hết thệ đều muốn trôi vùi bản tôn ngược dòng mà tiến bảo vô luận hồng quân phát ra cái gì công kích đều ngạnh sinh lấy cự lực đánh nát thân ảnh không ngừng hướng hồng quân tới g có lẽ là đối b ả n tôn thượng lần h i ệ n nhiên ra thạch quan có nói không nên lời k i ế n kỵ vô luận như thế nào đều chỉ dùng công kích từ xa cùng b ả n tôn tiến hành đối chiến thân thể ở trong hư không khắp nơi phiêu hốt từ đầu đến cuối không để b ả n tôn cẩn thân g i ế t g i ế t g i ế t lần này tất cả c ự đầu tất cả chiến sĩ toàn bộ đã gia nhập chiến trường chiến tranh ngay tại hướng gây cấn diễn biến toàn bộ chiến trường so tu la địa ngục còn kinh khủng hơn còn khốc liệt hơn khắp nơi tách ra thê diễm lệ huyết hoa tử vong giai điệu đang không ngừng lượt vòng mỗi thời mỗi khắc đều có vô số không gian bị trôn vùi tinh không trên chiến trường chiến tranh dư ba càng là lan tràn đến vũ trụ mỗi một cái góc từng cái vị diện bắt đầu sụp đổ một viên một viên lấp lóe tinh thần đi hướng sụp đổ trên giới lớp giới vô số sinh linh đang không ngừng mẫn d i ệ t thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tinh lực đỏ tươi bắt đầu tràn ngập đến toàn bộ hồng hoang vũ trụ chân chính tận thế thời khắc đến chương hai trăm sáu mươi chín tận thế đến cuối cùng chi chiến trường thê lương giữ tận tiếng la rết hội tụ thành từng lớp từng lớp tiếng ẩm chấn động vũ trụ cuốn lên tinh không hướng toàn bộ hồng hoang vũ trụ lan tràn mà đi vũ tộc thiên đình thiên đường ma vực huyết vực nhóm thế lực vô số tu sĩ chém giết cùng một chỗ giống như hai cỗ kéo dài vô tận kiến triều tại tranh đoạt địa bàn lít nha lít nhít chiến tuyến kéo dài mấy chục tỷ bên trong thanh thế cực kỳ to lớn vê anh vê n h vê n h bản tôn lý nghị hồng quân gia lạc cổ la hầu thần n ị c h bọn người chiến lược cơ hồ toàn bộ triển khai càng lớn càng giận nóng cả đám đều xử suất đánh nát hư không vũ động càng không đại sát t r i ề u cùng bạo năng lượng bắn ra bốn phía và hư không bên trong nổ tung ra vô số cái kinh khủng lỗ đen càng là triệt để chôn vùi một mảnh lại một mảnh hư không Diễn sinh ra vụn vụn hôn ra vật và một mươi hai độ thiên thần sát đại trận tinh không chiến trường bên trong hiện ra to lớn tổ vu chân thân đế giang một cước đem mấy chục ngàn thiên đ ỉ n h tu sĩ dẫm làm thịt nhau về sau hướng cộng công bọn người gào thét một tiếng trong khoảnh khắc đế giang cộng công hậu thổ Huyền, huyền m i ẩm bàn n người t o bộ d cổ hư ảnh vừa xuất hiện trực tiếp liền hướng địch quân đại quân bổ tới đóng đô thiên địa một bữa trăm triệu mười ngàn trượng phủ quang nháy mắt liền đem gần trăm triệu tu sĩ trôn vùi hắc triệu đồng dạng trong đại quân thanh không ra một vòng lưu lại từng mảnh từng mảnh thi thể trồng chất cùng một chỗ hình thành thi hại g i ế t g i ế t g i ế t các bậc thánh nhân chiến lược đối phổ thông tu sĩ mà nói lực sát thương là vô song to lớn bàn cổ hư ảnh xuất hiện trực tiếp dẫn đến lúc đầu rằng có chiến trường xuất hiện biến động ưu thế có chút hướng vô tộc một phương nghiêng trong nháy mắt vô tộc một phương chiến sĩ toàn bộ sôi trào lên sĩ khí đột nhiên dâng lên điên dại hướng địch quân tu sĩ chém g i ế t mà đi mà thiên đình thiên đường một phương tu sĩ thì vừa vặn tư phản sắc mặt trắng bệnh nhìn qua mười cao vạn trượng dưới bàn cổ hư ảnh tâm bên trong phát ra từng đợt kêu r ê n Các bậc á t h nhỏ nhân chiến lực xuất hiện trên chiến n lực xuất t r ư ờ máu ma đao hư i ế n t h n g không t n gạch Huyết n g ngũ gật tổ một cái một đạo loan nguyệt ảnh đao quang gào thét mà ra cuồn cuộn máu chiều tại đao quang bên cạnh diễn sinh chỉ nghe thấy vài tiếng kiềm chế tiếng dây lên gì hàng trăm triệu địch quân tu sĩ toàn bộ bị s i n h s i n h bốc hơi giết tại bàn cổ hư ảnh cùng nhỏ máu ma đao dẫn đầu dưới vu tộc một phương chiến sĩ hát vang manh tiến vào khi t h ế b à n g bạc hình thành một cô gió lốc đem ngăn cản tại trước tu sĩ toàn bộ xoắn nát đáng chết ra l ạ cổ c dành thời gian nhìn một cái trên chiến trường tình hình sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn hung hăng cản hắn răng thân thể hơi chấn động một chút siêu siêu siêu ba tôn quang ảnh nháy mắt từ sau lưng của hắn chui ra mặc dù ba tôn quang ảnh không có thượng đế mạnh như vậy nhưng là cũng tản mắt ra bằng được cấp b Ba t ô n c ấ g lý nghị nhìn qua bỗng nhiên từ gia lạc cổ trên thân tách ra ba tôn quang ảnh khe t h o n g mày cặp mắt của hắn thoáng dần hiện ra một chút hỗn độn chi quang trong con mắt chiếu dọi ra một tôn thanh niên hư ảnh nháy mắt liền rõ ràng xem ba tôn quang ảnh nhìn thấy ba tôn thủy tinh khung sướng bất quá lý nghị cũng chỉ là trầm ngâm một chút tính ra đến ra cái này ba tôn quang ảnh chiến lược liền không tiếp tục để ý lần nữa chuyên tâm cùng gia lạc cổ chiến đấu cùng một chỗ giống bản tôn cùng hồng quân chiến đấu phương hướng hồng quân phía sau to lớn thú ảnh gào thét một tiếng đột ngột thoát ly khỏi hồng quân thân thể biến thành một triệu trượng lớn nhỏ h u n g tàn đụng vào bản tôn trên thân một đóa cự cây nấm lớn mây từ từ bay lên bản tôn thân thể bị cái này đột mà lúc nào tới một kích đâm đến bay ngược mấy tỷ bên trong ven đường xuyên thủng một khỏa lại một khỏa tinh thần càng đem một cái vị diện xinh xinh bật nát g i a n g d á c g i a n g d á c bản tôn thân thể đã hiện ra hình lưới vết rách lần nữa phát sinh băng liệt từng đạo vết rách trở nên càng thêm rộng càng thêm dữ tợn từng tia từng tia dòng máu màu vàng óng ng lý nghị nhìn thấy thực lực mức độ lớn hạ xuống về sau bản tôn quả nhiên không địch lại hồng quân mặc dù biết rõ bản tôn trong lòng có tính toán của mình nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được quý lên giống lý nghị ngang ngược gào thét một tiếng nồng đậm sát khí như là bãi đê hồng thủy đồng dạng trào lên mà ra cả người khí thế điên cùng dâng lên trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng hỗn độn chân thân cúc n g a y cho ta lý nghị g i ậ n quát một tiếng đột nhiên hướng dây dưa mà đến ra lặc cổ đánh ra một trường chỉ một thoáng vô số huyền ảo đạo văn từ lòng bàn tay nổi lên thư không ngưng tụ ra từng cái k ả n bộ cùng một chỗ trận đồ tiên âm lượt lờ diễn dịch tạo hóa cuốn lên vô số nặng kinh khủng vĩ lực nạnh sinh sinh phá vỡ gia l ậ c cổ thánh quang phòng ngự trực tiếp đánh vào gia l ậ c cổ trên thân、Phốc. bị đủ để oanh bạo mấy ngàn k h ỏ a tinh thần lực lượng c u ầ n bạo đụng nhập thể nội gia l ậ c cổ lập tức liền phun ra ra một ngụm máu tươi thân thể càng lại như là một viên sao băng đồng dạng bay ngược mà quay về làm sao có thể hắn làm sao có thể cũng biến thành mạnh như vậy rồi gia l ậ c cổ không dám tin nhìn xem lý nghị mặc dù lý nghị bình thường biểu hiện ra ngoài thực lực cũng phi thường mạnh nhưng là hắn cũng chỉ khi lý nghị là bình thường thiên tài thôi nói thật hắn cũng không thế nào đem lý nghị để ở trong lòng dù sao hắn thế giới kia lý nghị dạng này thiên tài thực tế rất rất nhiều nhưng là có thể chân chính bước qua một bước kia lại không có mấy cái phần lớn cuối cùng đều chỉ có thể ảm đạm v ỡ lạc tựa như là một viên sao băng đồng dạng l ó e lên một cái rồi biến mất nhưng là lý nghị hiện tại đột nhiên bạo phát đi ra chiến lược lại hoàn toàn ra khỏi gia lạc cổ đ o á n trước để gia lạc cổ cảm thấy sự t ì n h có chút mất đi k h ô n g chế loại thực lực này tuyệt đối vượt qua hôn nguyên cảnh giới hẳn là hắn cũng đụng chạm đến cái kia cánh cửa rồi gia lạc cổ nhìn qua lý nghị thân ảnh trong con mắt hiện lên một tia u ám tùy theo mà đến là mãnh liệt sắc cơ nếu như lý nghị không có loại kia tiềm lực thì thôi một khi có đối với gia lạc cổ đến nói chính là nguy cơ đang tiềm ẩn lòng dạ vốn là nhỏ hẹp gia lạc cổ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến lý nghị thực lực sở dĩ có chút vượt qua hôn nguyên cảnh giới lại là bởi vì lĩnh hội thường mang quân vương p h á p tắc lĩnh ngộ được ý chí hóa đạo nguyên nhân luân hồi đề quân làm gì vội như vậy chúng ta chiến đấu vẫn chưa xong đâu gia lạc cổ nhìn thấy lý nghị muốn tiến đến tương trợ bản tôn lần n ư ớ có tới cách không đánh ra từng đạo thần thông đạo pháp cùng lý nghị du đấu l ý n g h ị trong lòng không khỏi cảm nhận được một trận bất đắc dĩ mình mặc dù có chút mạnh hơn gia lạc cổ nhưng là đến cùng là cùng một trình độ phía trên mà lại gia lạc cổ thường xuyên xử s u ấ t một chút khó chơi c h i cực đạo pháp bởi vậy mình căn bản là không cách nào thoát thân tiến đến tương trợ bản tôn ta liền để nhìn xem thiên đạo huy lực chân chính hồng quân ánh mắt xuyên thủng vô tận hư không lạnh lùng nhìn xem toàn thân nhuốm máu bản tôn ngự a khí điểm như nói chư thiên tinh thần cho ta đánh nát hắn hồng quân bỗng nhiên hướng phía bản tôn một chỉ trong miệm phát ra một tiếng quát tháo trong nháy mắt vô số đầu mảnh tiểu nhân kim sắc u y tắc chi tuy tuy từng đầu đ dài ế âm tỷ tỷ trượng, c âm bốn trong minh minh vĩ lực chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều chấn động phân tán tại trong vũ trụ vô số cái tinh thần giờ phút này nhận một trận không thể trái nịch triệu hoán một viên tiếp lấy một viên hướng phía chiến trường trên không tiêu xạ mà đến toàn bộ vũ trụ lâm vào vô tận hỗn loạn cái gì lý nghị nhìn xem từng khỏa to lớn tinh thần xẹt qua chân trời hướng bản tôn phương hướng va chạm mà đi trong lòng đột nhiên chấn động mà chính đang chiến đấu ra là cổ thần địch thượng đế bọn người nhìn về phía hồng quân phương hướng trong lòng đều sinh ra một loại kiên kỵ ầm ầm ầm ầm ấm, ấm. ngắn ngủi mười cái hô hấp ở giữa vượt qua một tỷ k h o a tinh thần phát sinh nổ lớn bản tôn chỗ kiêm một phương thế giới mấy tỷ phòng trong triệt để sụp đổ hóa thành một mảnh thật lớn hỗn độn vô tận năng lượng triệu dân g khắp nơi tứ ngược toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều đang lắc lư tinh không chiến trường càng là ngạnh xinh xinh bị bức phải đem chiến tuyến chuyển di mấy tỷ bên trong lại còn chưa chết hồng quân nhìn qua vô tận hỗn độn bên trong y nguyên lạnh lùng bản tôn sắp mặt có chút một trận âm trầm kế tiếp theo cho ta nổ ta cũng không tin nổ không chết ngươi hồng quân hung hăng cắn răng một cái tay phải hướng phía phía trên đột nhiên tìm tòi trong lòng bàn tay tiêu xạ ra vô tận tử sắc phù văn mỗi một chương phù văn đều tản mát ra vô tận đạo vận tất cả phù văn hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo tử sắc có sáng ẩm vang hướng tiến vào hồng hoang vũ trụ tối cao t r i ề u không gian hỗn độn thế giới bên trong、Ấm、ẩm ẩm t ử sắc quang trụ sông lên tiến vào hỗn độn thế giới trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ hỗn độn thế giới liền phát sinh biến đổi lớn toàn bộ hỗn độn thế giới đều sôi trào lên hình thành từng lớp từng lớp mấy triệu trượng thao thiên cự lãng Cùng lúc cấp chung đặc hôn độn bên trong bắt đầu hiện ra 365 khỏa siêu cấp to lớn tinh thần, nơi này ngôi thần tản nhất thần giới đó đầu đều thế khỏa khí một một bắt to mát biệt tức siêu mỗi mỗi bí, ra ra sao vô i với ê n tương đương với hơn đều một tỷ t khỏa phổ h n g tận i n thần lớn như h v y Cái à y khỏa tinh thần lại chi í bí n hồng hoang trong vũ trụ thần bí nhất bản nguyên h là trụ t vũ n thần.、Và、anh, vô tận tinh thần h chi Vô vô quang từ những n à y tinh thần dâng lên mà ra đem toàn bộ hỗn độn thế giới biến thành một cái tinh quang thế giới một cỗ kinh khủng vĩ lực tại lan tràn Lý n g hắn ị phát đập hốn độn thế giới bên trong động tính, đột nhiên kích h giác trong đột một trưởng đem ra lạc cổ trạm mặt tới công kích đập tan, giới động công được lạc cổ độn đem đầu bên n ra lâu một chút liền nhận ra những này chính là dấu ở vô tận hỗn độn chỗ sâu bản nguyên tinh thần bản nguyên tinh thần cho tới nay đều thần bí vô song nó bộ dạng cho dù là hôn nguyên cảnh giới cường giả cũng khó có thể tra tìm rất ít người có thể lợi dụng đến bọn chúng mi năng không nghĩ tới bây giờ toàn bộ so hồng quân triệu hoán đi ra chư thiên tinh thần đại trận hồng quân trong miệng quát tháo một tiếng lần nữa hướng phía hỗn độn bên trong ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a bản nguyên tinh thần một chỉ thoáng chốc ở giữa ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a to lớn bản nguyên tinh thần toàn bộ dọc theo không hiểu q u y tích vận chuyển lại từ nơi sâu xa liên hệ với nhau ẩm ẩm nổ thật to thanh âm từ hỗn độn thế giới bên trong truyền đạt xuống tới vang vọng toàn bộ hồng hoang vũ trụ càng vào lúc này vô số đầu tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành quang chất sợi tơ từ hỗn độn thế giới bên trong kéo dài mà ra hướng toàn bộ vũ trụ lan tràn mà đi đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ tất cả tinh thần liên hệ với nhau ước chừng qua thời gian mười hơi thở toàn bộ vũ trụ tinh không đ Mà t ạ i bản tôn t r ê n k h ô n g c n g là xuất h i ệ n m ộ t chương mấy tỷ tỷ bên trong lớn nhỏ quan g chất trận đồ phản phất một mảnh dị độ tinh không vũ trụ khoảng chừng mấy chục tỷ bên trong lớn nhỏ so toàn bộ tinh không chiến trường còn mưa lớn khủng bố tới cực điểm uy áp từ trong đó lan tràn mà ra trận đ ồ phụ cận hư không từ gần đến xa một chút điểm tan giã thật giống như đen kịt một màu hư vô hướng về phương xa bao phủ mà đi toàn bộ tinh không chiến trường bị bức phải lại lần nữa di chuyển Chết! Hồng quân con có chút co Hồng quân ngươi lại, trong miệng đột nhiên giận quát một tiếng. trong á c dụng tại bản tôn thân tại thể t phía i n chớp giang giác. Bản tôn trên t â n khe hở một loại mắt ộ t loại m cùng chiến trường trên lệnh không biết bao xa vu thần giới lập tức liền dung động động phản phất toàn bộ vu thần giới đều đang nhẹ vọt toàn bộ vu thần giới gió nổi mây phun sấm chớp giam giác lúc đầu khí tức hạ xuống thực lực hạ thấp lớn bản tôn tại dung nhập hai con ngũ thải chi đồng về sau lại lần nữa buộc phát vô song khí thế sau lưng của hắn bốn đôi cánh chim càng lá tách ra chướng mắt ngũ thải qua mang tàn mắt ra thần thanh khí tức ẩm bản tôn kia lanh khóc vô tình hoàng kim hai mắt nhàn nhạt nhìn một cái chấn áp mà đến tinh thần trận đ ổ đông nhiên một q u y ề n liền đánh ra ngoài g i a n g g i á c g i a n g giác. bàng bạc thải sắc lực lượng từ bản tôn nắm đấm bay thẳng mà ra khí lãng lửa l ờ kéo theo toàn bộ tinh không đều xoay tròn hình thành một cái cự hình cái phếo chạm vòng xoáy kịch liệt xoay tròn n g ạ n h sinh xinh cùng tinh thần trận đ ổ đụng vào nhau vâng, vang vọng hoàn vũ tiếng nổ vào hư không bên trong vang lên cự hình vòng xoáy cùng tinh thần trận đồ đồng thời bạo tạc cuộc bạo khí lãng hình thành tầng, tầng lăn lộn mười ngàn trựa khí lãng liên miên bất tuyệt hướng phương xa hồng quân chỉ là có chút một cảm ứng liền phát hiện bản tôn vừa rồi kia cố tính chất lực lượng hắn ngáy mắt liền nhớ lại bản tôn nuôi dưỡng một cái thiên đạo xem ra sự tình không sẽ đơn giản như vậy hồng quân ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn lúc đầu nghị trực tiếp mượn nhờ thiên đạo lực lượng chấn áp lại bản tôn bây giờ lại biết không có khả năng chỉ có thể sử dụng mình chỗ có át chủ bài cùng lực lượng ống tay áo của hắn có chút hất lên ngáy mắt liền vung ra ba đám h ắ c quang thân ảnh mỗi một vị hát quang thân ảnh đều tản ra nồng đậm thi sắc khí trong đó một tôn thì tương đối mơ hồ bàn cổ chúng sinh hồng quân trong con mắt lướt qua hai hai tay lấy một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ kết động huyễn thành một đoàn huyễn ảnh một cái sát na ở giữa liền đánh ra mấy trăm triệu đạo pháp quyết t ừ n g đạo t ử s ắ t phủ văn từ hồng quân giữa ngón tay chạy xuôi mà ra mỗi một đạo phủ văn đều t à n mát ra cổ lão thế lương cao quý khí tước cơ hồ ở trong trước mắt tất cả t ử s ắ t phủ văn liền toàn bộ tiêu xạ đến ba bộ h ắ c quang thân ảnh trước đó toàn bộ dung nhập trong đó vê anh ba bộ h ắ c quang thân ảnh tại vô tận phủ văn dung nhập về sau đồng thời phát sinh bạo tạc hình thành một vòng xoáy khổ ẩm ẩm vòng xoáy vừa mới hình thành trong một t r ớ c mắt toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều phong vân biến ảo vô số tinh th Vị ô ô ô ô từng i m đầu trăm triệu một mươi ngàn trượng từ vô tận nguyên khí năng lượng ngưng tụ mà thành trường lòng ở trong hư không dương nhanh muốn vớt một mảnh mênh mông lôi đình hải dương trôn vùi hết thảy từng toa cực độ rét lạnh viễn cổ bằng sơn nghiền ép hư không từng đầu y vũ hòa phượng dương cánh bay cao toàn bộ hồng hoang vũ trụ dị tượng thay nhau nổi lên giống một tiếng kinh thiên giống to từ vòng xoáy bên trong truyền đạt mà ra vô song thê lương vô s o n đây là lý nghị chỗ sâu trong con ngươi chiếu dọi ra một nhánh cự hình thanh niên bài trừ trùng điệp hư hảo nhìn thấy vòng xoáy bên trong một tôn tản gia khủng bố uy áp một trăm nghìn trượng thần ma chi bóng dáng trong lòng đột nhiên chầm xuống có một loại dự cảm vô cùng không tốt mà ra là cổ la hầu thần lịch mấy người cũng toàn bộ đều ngừng tay đến thần s ắ c bất định nhìn qua còn tại mê vụ lượn lờ vòng xoáy Động. đổ đoạn đem đúng, bộ Một chừng hơn toàn vòng tôn như rất giống ma thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, giáp làng ra, cùng khuôn mặt, thân thể cao lớn, kinh khủng nguy Bàn cổ, vậy mà thật là bàn cổ. Lý Nghị làm sao cũng không nghĩ ra, hồng quân lại có loại này thủ đoạn thông thiên, vậy mà có thể đem bàn sống Không, không giáp Ước trước cao ác. cổ, chính xác đến nói hẳn là nửa cái cổ. Chỉ là có có cổ hơi thở thô thô thể thật thủ thể mọi lại loại lại. rất xuất mặt mặt, ở về vậy vậy sau, sụp sao ra. ma ra, ra, xoáy mà là làm mà Lý Chẳng những linh hồn không trừ n vẹn ra là cổ thượng đế bên ngoài la hầu thần địch trấn nguyên tử thông thiên đều hít một hơi lanh khí hiển nhiên đều bị hỏng quân loại thủ đoạn này cho dùng động đến về phần mười hai tổ vu thì càng là t r ợ n mắt hốc mồm b ọ chương n làm sao hai trăm bảy mươi mốt tận thế đến cuối cùng chi chiến nam giống sống lại bàn cổ giữ tợn gào thét một tiếng hai mắt bắn ra hai đạo mấy triệu trượng huyết quang h ì n h thiên nhấc tay ngưng tụ ra một đem hơn mười vạn trượng dịu nháy mắt liền hướng bản tôn công kích mà đi、Xoẹt. mấy triệu trượng phủ quang điện quang hỏa thạch s ẹ t qua hư không trực tiếp t r ô n vùi một mạng lớn không gian cũng ở trong đó mở ra một mảnh hẹp dài dị độ thế giới vĩ lực hạo đãng khai thiên t ị c h địa ẩm bản tôn lanh khóc vô tình hoàng kim hai mắt quét qua phía sau bốn cặp to lớn che trời cánh chim hơi vẫy một cái hiện ra hai con to lớn ngũ thải chi đồng hai đạo cự đại thải sắc cột sáng từ trong đó phươn ra ngạnh xinh xinh đem phủ quang đụng nát hư hồng quân nhìn về phía bản tôn ánh mắt lạnh leo thân thể nháy mắt lan tràn ra vô tận lôi quang cả người hóa thành một đạo phích lịch thiểm điện hướng bản tôn bay đi cùng bản cổ liên hợp Phanh phanh phanh. bà ả tôn Hồng trên thân ư là ba đầu h vết giang giang rách đến bây giờ đã không biết có bao nhiêu toàn thân không có dù là một tấc địa phương là xong tốt liền ngay cả vừa mới lên tăng khí thức cũng lại lần nữa ngã xuống phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để tan tác độc g dạng. không được không thể còn tiếp tục như vậy lý nghị nhìn quanh một chút toàn bộ chiến trường cùng bản tôn tình hình trong lòng có chút quý lên nháy mắt liền bóp một cái đặc biệt p h á t quyết rầm rầm rầm trong nháy mắt vu tộc đại quân phía sau mười chín tôn to lớn tượng thần toàn bộ bắn ra vô lượng tín ngưỡng c h i quang đem chọn phiến tinh không chiếu sáng trắng bệnh trí cao vô thượng không gì làm không được đại tôn ngươi thần thánh mạ uy nghiêm vĩnh hằng mà bất hủ hào quang của ngươi chiếu rọi và cổ hết thể tồn tại ở trước mặt ngươi đều là hèn mọn hết thể kẻ khinh n h u n đều ứng vĩnh thế trầm luân nương theo từng tôn tượng thần buộc phát ra hoặc anh tín ngưỡng chi quan g đồng thời vu tộc tất cả tế tự cũng ngâm h á t lên một cái một cái cao lớn vu tháp bay lên bắt đầu vòng quanh mười chín tôn to lớn tượng thần vận chuyển vu vu vu nháy mắt toàn bộ chiến trường phía trên vô số vu tộc chiến sĩ liền cùng tượng thần sinh ra c ộ n minh toàn thân chiến máu sôi trào một cái tiếp theo một cái điên cuồng gào thét một cố lệ thuộc vào ý chí lực lượng bắt đầu chiến trường thượng không ngưng tụ、Ấm、ẩm ẩm vô tận tín ngưỡng chi quan bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một vài bức hạo đại văn minh độ quyển vũ chi văn minh nhân chi văn minh yêu chi văn minh long chi văn minh a tu la chi văn minh Quỷ c h i văn minh phượng c h i văn minh kiếm c h i văn minh đao c h i văn minh huyết c h i văn minh thủy c h i văn minh vô số tấm to lớn văn minh đổ quyền tại tín ngưỡng chi quang bên trong ngưng tụ mà ra trong đó vu chi văn minh đổ quyền nhất là to lớn khoảng chừng mấy tỷ bên trong bao trùm tại toàn bộ chiến trường trên không mà nhân c h i văn minh thứ hai ô ô ô từng t r ư ơ n g to lớn văn minh đổ quyền bắt đầu chấn động kinh khủng vĩ lực kéo dài đến vô tận thời không lan tràn đến toàn bộ hồng hoang vũ trụ một cố vô hình kêu gọi thanh em tại tất cả tín ngưỡng bản tôn tín ngưỡng lý nghị cùng minh hà bọn người sinh linh trong lòng vang lên chỉ một thoáng những này tín đổ toàn bộ đều a quất lên một cỗ tín ngưỡng lực lượng bắt đầu từ từ nơi sâu xa truyền đạt đến văn minh đ ồ quyền phía trên khiến cho những ngày đ ồ quyền trở nên càng thêm to lớn uy năng càng thêm lợi hại ầm ầm trong hư vô đ ô n g nhiên giáng lâm mười chín đầu to lớn của sáng phân biệt bao phủ tại bản tôn lý nghị minh hạ bọn người trên thân làm phải khí tức của bọn hắn nháy mắt tăng vọn đồng thời vu tộc một phương trên không cũng tung xuống vô số văn minh chi quang khiến cho từng cái vu tộc chiến lược đại tăng khí thế bất người giống như thần trợ giết huyết ngục thành một đám cùng nhau hướng về phía trước đánh ra một quyền trong nháy mắt liền có một cỗ thuộc về huyết chi văn minh lực lượng từ trong hư vô ra chỉ mà đến. Huyết sát A a a văn minh lực lượng khủng bố tới cực điểm chỉ là trong chốc lát liền có ít trăm triệu thiên đình một phương tu sĩ hóa thành huyết thủy trở thành dòng lũ bên trong một bộ phân từng tôn vu tộc liên hợp xuất thủ thì càng khủng bố hơn vu chi văn minh đổ quyển hoành không quét qua vô số tự thần quan tài vu tháp rơi đập mà xuống mấy trăm triệu bên trong chiến trường tính cả bên trong vô số tu sĩ trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn ngay cả cặn cũng không còn t r ấ đạt, này, này đạt được tín ngưỡng lực giá trị vũ tộc chiến lược trực tiếp lên cao đến một cái giai đoạn mới mỗi một kích lực lượng c đều là quá khứ mấy lần mà mười hai tổ vu huyết mục ngũ tổ bọn người giờ phút này càng là từng cái phát huy ra bằng được thánh nhân chiến lược tại chiến lược bạo tăng tình hướng giới song phương rằng có tình hướng nháy mắt liền bị lãnh vỡ thiên đình thiên đường ma vực một phương tu sĩ liên tục rút lui từng tầng từng tầng thi thể trồng chất cùng một chỗ kéo dài mấy triệu bên trong sền xét huyết dịch hội tụ vào một chỗ hình thành từng đầu mười triệu bên trong dây lụa ở trong hư không phía bạn giết đạt được tín ngưỡng lực gia trì lý nghị bản tôn minh hà đám người thực lực cũng bạo tăng một mạng lớn lý nghị bắt đầu đè ép ra lặc cổ đánh lên mà minh hà tính cả thông thiên chấn nguyên tử hai người cũng đem lên đế làm cho hiện tượng hoàn sinh bất quá thực lực biến hóa lớn nhất lại là bản tôn chỉ thấy bản tôn phía sau bốn cặp tre trời cánh chim lúc này đã biến mất hóa thành hai mảnh to lớn ngũ thải màn trời hai mảnh màn trời đều khoảng trừng lúc đầu bốn phần có một hồng hoang thế giới lớn như vậy vô tận lôi đỉnh hỏa diễm hồng thủy núi cao tẩu thú phi cầm cùng t r ờ ở ngũ thải màn trời bên trong thoáng hiện mỗi một lần kích động ở giữa đ ề u quyền vô tận cương phong vỡ nát thời không t r ô n vùi thứ nguyên càng có từng cái lít nha lít nhít dị độ thế giới diễn sinh mà ra vê anh hôn độn thế giới bên trong ba trăm sáu mươi lăm khỏa bản nguyên tinh thần lần nữa l o a lên từng đạo to lớn tinh thần cổ sáng phá không a n h kích mà hạ bất quá lần này tinh thần chi quang lại không phải đánh phía bản tôn mà là đánh phía hồng quân cùng bản cổ cái này cái này cái n à hồng quân thân thể l ó a lên hóa thành một đạo khói xanh né tránh tinh thần cột sáng công kích con mắt trực lăng lăng nhìn qua lần nữa từ hỗn độn thế giới bên trong hướng mình anh kích mà đến c ộ sáng trong con mắt tràn đầy khó có thể tin thiên đạo k h ô n g chế giới bản nguyên tinh thần vậy mà hướng mình cái này người điều khiển công kích đây quả thực là chuyện cười lớn cùng lúc đó hồng quân sợ hãi phát hiện theo thời gian trôi qua mình thực lực vậy mà tại không ngừng hạ xuống thật giống như một cái tràn ngập khí khí cầu đang không ngừng n ộ trí đồng dạng một chút xíu yếu đi bất quá hồng quân đến cùng l à một cái cự phách thức nhân vật chỉ là ổn định lại tâm thần tưởng tượng hắn liền phát hiện vấn đề chỗ Bản tôn giờ phút này đang cùng hắn tranh đoạt đối hồng hoang vũ trụ nắm phút đoạt trụ giờ giữ đối chi vũ lúc ự lực. c chính xác cùng chỗ chi phải thiên hồng hợp thiên tranh hồng hoang không đến nói phải nói là bản tôn bàn tay thiên đạo cùng hồng quân chỗ dung trường đạo đạo đoạt đối tại là l tay trụ vũ đầu hồng quân thiên đạo là từ đại đạo diễn sinh mà ra dù cho bản tôn bồi dưỡng ra một cái mới thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này nhưng là bản tôn hiện tại mượn nhờ vô lượng chúng sinh tín ngưỡng lực lại ngạnh sinh sinh mà ảnh hưởng đến hồng hoang vũ trụ bản năng nhất ý chí khiến cho bản tôn có tư cách tiến hành tranh đoạt nghĩ đến cái này bên trong hồng quân toàn thân một trận run r u y hắn thực lực tăng vọt tuyệt đại bộ phân bắt nguồn từ thiên đạo một khi bản tôn nắm giữ vũ trụ quyền k h ô n g chế như vậy hắn chỗ dung hợp thiên đạo thực lực đem hướng tới linh cứ như vậy hắn lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả lý nghị đối thủ đều không phải bất quá giờ phút này chẳng những là hồng quân một người sợ hãi đang cùng thần n ị c h tiến hành đại chiến la hầu trong mắt cũng hiện lên một tia ưu ám hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình mặt khác một cố lực lượng đang lấy một loại có thể thấy được lực lượng suy yếu không được ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh vừa nghĩ tới bị đánh về nguyên hình hậu quả nghiêm trọng hồng quân cái kia bên trong còn có thể gi hắn ngáy mắt liền truyền âm hạ lệnh tất cả thiên đình tu sĩ cùng hồng hoàng trong vũ trụ quy thuận thiên đình quản lý toàn bộ sinh linh mặc niệm tên của hắn ầm ầm trong khoảnh khắc trong hư vô lần nữa giáng lâm một đạo quan g trụ bao phủ tại hồng quân trên thân cùng lúc đó la hầu ra là cổ c thông tin mấy người cũng bắt đầu bao phủ tại một đạo quan g trụ bên trong bất quá trên người bọn họ cột sáng cùng lý nghị bọn người trên thân t r ê n lệnh không biết bao nhiêu lần quả thực chính là dòng suối nhỏ cùng sông lớn khác nhau ừ hiện tại mới phát hiện trễ lý nghị trông thấy một màn này khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cho dù bọn họ phát hiện tín ngưỡng lực tác dụng lại như thế nào nói cho cùng mình dưới thời gian lâu như vậy thu thập tín ngưỡng lực từ vui yêu thời đại liền bắt đầu như thế nào bọn hắn có thể so sánh húng chi tín ngưỡng lực chỉ có được thiên đạo người mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất cái khác cũng bất quá là gia tăng một chút lực lượng mà thôi mà lại hồng hoang trong vũ trụ ước chừng có hai phần năm sinh linh là tín ngưỡng mình cùng bản tôn còn lại thì từ chúng mạnh d i a phân chân chính tín ngưỡng hồng quân chỉ sợ ngay cả một cũng chưa tới hắn làm sao có thể ở phương diện này cùng mình tranh bao phủ tại tín ngưỡng lực bên trong hồng quân nháy mắt liền phát hiện trên người mình lực lượng tiêu tán tốc độ yếu bớt nhưng là loại này tiêu tán lại như c ũ tồn tại chỉ có thể liệu hồng quân hung hăng cắn r ă n g một cái trong con mắt bắn ra hai đạo như thực chất h u n g quang hắn phi thường rõ ràng chỉ có mau chóng đem bản tôn đánh giết hoặc là trấn áp cỗ này tung tích s u thế mới có thể ngừng lại nếu không chỉ sợ lại không lâu nữa mình liền sẽ thật rơi xuống đến phổ thông hôn nguyên cảnh giới đến lúc đó chứ chết hắn nghĩ không ra còn có kia một loại kết quả có thể nói giờ này k h ắ c này hồng quân đã thân lâm t u y ệ t cảnh không có lựa chọn nào khác chỉ có liều mạng chương hai trăm bảy mươi hai tận thế đến cuối cùng chi chiến sáu hồng quân thân thể n h o á một cái nháy mắt liền n ú n nhảy hóa thành một đạo lưu quang hướng bản cổ phương hướng tiêu xạ mà tới cùng lúc đó b à n cổ mắt phải bỗng nhiên biến thành một cái vòng xoáy màu đen hồng quân thân ảnh lập tức liền chui vào giống vừa mới cùng hồng quân dung hợp lại cùng nhau b à n cổ lập tức liền từ trong cổ họng phát ra một tiếng kinh thiên gạo ghét thực chất đồng dạng sóng âm trực tiếp đem phía trước mấy triệu bên trong không gian toàn bộ chấn v ì m ạ n h vỡ xì xì. b à n cổ vậy mà trực tiếp bốc cháy lên thân thể đến ngọn lửa rừng rực ngay cả thời không đều bị thiêu đốt phải bắt đầu v ặ n mẹo h á n khí tức trên thân đột nhiên tăng vọn chết đi cho ta ban cổ trong thân thể chuyển ra hồng quân kia âm lanh thanh âm anh. trong nháy mắt ban cổ hóa thân thành một vòng thiêu đốt lên mặt trời v đ ỗ n g nhiên gào thét lên hướng bản tôn hướng đụng tới vô tận khí lãng l a n l ộ t t ầ n g t ầ n g lớp lớp không gian bị đụng nát hình thành một đầu kéo dài mấy triệu bên trong hư vô thông đạo、Xoẹt. nhìn qua điên cuồng va chạm mà đến b à n cổ bản tôn hai mắt bắn ra hai đạo ngũ thải chi quang trong hư không xuyên thủng ra hai cái to lớn trống giống đ b n g bản tôn phía sau hai con màn trời đồng dạng ngũ thải cánh chim nhẹ nhàng một cái cốt cốt pháp lực lưu động một đạo lại một đạo p h ủ văn bắt đầu lấp lóe hai con màn trời đồng dạng cánh chim lập tức liền bắt đầu bành trướng chỉ là trong một chớp mắt hai con cánh chim liền trọn vẹn nợ lớn bốn lần mỗi một cái cánh chim hiện tại cũng có lúc đầu hồng hoang thế giới lớn như vậy vượt ngang mấy cái t i n h n ự c khủng bố tới cực điểm ầm ầm vừa mới nợ lớn hai mảnh màn trời đồng dạng ngũ thải cánh chim nháy mắt liền hướng vào phía trong kép lại đem va chạm mà đến bản cổ bão q u á t ở bên trong giống như hai cái to lớn thế giới đồng dạng bắt đầu đối bản cổ tiến hành nghĩa ép phản phất muốn sinh sinh đem bản cổ ma diệt vì bờ miệng càng vào lúc này hai mảnh ngũ thải màn trời biến sắc nháy mắt liền biến thành tràn ngập thê lương phong cách màu xám hiện ra hai cái tận thế, thế giới vô tận thi hải huyết hồng t i ê n địa cô tịch tuyết bay đau thương đau gậy tàn g kiếm hết thể hết thể đều làm người tràn ngập tuyệt vọng một c ỗ tận thế vĩ lực phun ra ngoài tận thế ai ca tán truyền ra p h ả n phất toàn bộ vũ trụ ngay tại đi hướng hủy diệt Và anh, hai h mảnh lượn lờ lấy vô tận tận thế chi lực tuyệt vọng màn trời đánh vào va và chạm mà đến bản cổ trên thân trong trước mắt liền phát sinh vô cùng kinh khủng lớn tăng vọt toàn bộ bản cổ thân thể vậy mà nổ tăng ra hai mảnh màn trời càng là nháy mắt hóa thành một mịn lần này bạo tạc thực tế là quá mức khủng bố v ư ợ xa quá đi bất kỳ lần nào thời không vỡ vụn nguyên khí hỗn loạn mạnh liệt năng lượng triệu dân khắp nơi tứ ngược cuốn lên khí lãng khoảng t r ư ờ n g gần mười triệu trợ cao dù cho ở vào xa xa song phương tu sĩ cũng muốn một bị s i n h s i n h c h o n bụi giờ phút này tất cả song phương giao chiến tất cả d ừ n g tay toàn bộ đều khẩn trương chờ đợi bên trong kết quả hô hô hô tứ ngược khí lãng dần dần bình ổn lại lộ ra tình hình bên trong chỉ thấy thời khắc này bản tôn đã biến trở về hình người phía sau cánh chim toàn bộ nổ đoạn mà lại cánh tay phải c ũ n g hóa thành cho bụi khí tức yếu đuối đến cực điểm hồng quân cũng không dễ chịu từ trạng thái đỉnh phong rơi xuống đến hôn nguyên trung kỳ cảnh giới thực lực có thể nói xuống đến thung lũng ngay tại lúc này gia lạc cổ hai mắt đông nhiên sáng lên tinh mang nổ bắn ra h á n khí tức bây giờ yếu nhất ở vào thuế biến trước đó chỉ cần ta đoạt xá thành công liền có thể trực tiếp tiến hành thuế biến tiến vào siêu việt k i ế p t r ư ớ c cảnh giới hiến tế gia lạc cổ nháy mắt q u á t lên một tiếng lớn cả người đều bốc cháy lên trong thức hải linh hồn điên cuồng tiến hành hướng tụ mà lên đế ba tôn quang ảnh cùng tất cả thiên sứ càng là ngay lập tức hóa thành h ó a t h à n h m ộ t m i ệ n g nhục thân cùng linh hồn tinh hoa toàn bộ sông vào đến gia lạc cổ biết bên trong phụ trợ gia lạc cổ linh hồn tiến hành cô động càng vào lúc này thiên đường chỗ khu vực toàn bộ bốc cháy lên hừng hực thánh hòa vô số sinh linh mẫn diệt thậm chí phía kia vũ trụ đều bị gia l ậ c cổ lấy không hiểu thủ đoạn cho h i h n t ế toàn bộ bắt đầu sụp đổ lực lượng vô tận từ trong hư vô truyền đạt đến gia l ậ c cổ trên thân tại hắn vừa mới ngưng tụ ra linh hồn thể phía trên hóa thành một bộ cổ phát áo giáp thân thể này là ta gia l ậ c cổ linh hồn thể phát ra một tiếng chói hai dích lên lập tức liền từ đỉnh đầu chui ra lấy một loại khó mà hình dung tốc độ nháy mắt liền xuất hiện tại bản tôn bên người chui vào đến vốn tổ trong thức hải cơ hồ cùng gia lập cổ đồng bộ la hầu đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ vô song khí thế cường hãn bao phủ tại gương mặt phía trên hắc vụ nháy mắt biến mất lộ ra một nửa ma khí một nửa giữ tận lạnh lùng mặt thú tiếp lấy lập tức liền hóa thành một đạo quang mang đen kịt bay đến hồng quân trước đó một hơi không ngừng huyễn hóa ra một trường to lớn ma miệng một ngụm liền đem cơ hồ không có sức phản kháng hồng quân nuốt vào đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch nhanh đến mức lý nghị thần địch thông tin bọn người không kịp phản ứng ha ha ha ta được đến hoàn chỉnh thiên đạo ta được đến hoàn chỉnh thiên đạo từ đó về sau toàn bộ hồng hoang thế giới đều là ta các ngươi đều phải chết các ngươi đều phải chết la hầu nuốt hồng quân về sau trong một chất mắt khí tức liền điên cùng tăng vọn trực tiếp đột phá hôn nguyên cảnh giới phát ra khí thế so lúc trước hồng qu khuôn mặt của hắn triệt để biến thành một chương hoàn chỉnh giữ t ậ n mặt thú bàng bạc uy áp trực tiếp đem phụ cận hư không từng khúc ép vì bọ mịn ừ đã dám uy hiếp ta thực lực đại trướng về sau la hầu đột nhiên trừng mắt về phía lý nghị nhớ tới trước khi đại chiến bị uy hiếp tình cảnh trong con mắt toát ra từng tia từng tia toán độc tức thời một t r ư ờ n g liền hướng lý nghị đánh ra không được lý nghị nhìn thấy la hầu động tác biến sắc nháy mắt liền điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực một quyền hướng phía trước lớn đánh qua nhưng là thời khắc này la hầu thực lực đã viễn siêu lý nghị lý nghị đánh ra một quyền kia gần như trong nháy mắt liền bị la hầu trưởng lực đập tan vô tận trực tiếp đem lý nghị đánh bay mấy triệu bên trong t h ừ a d ữ a không trung lưu lại dưới liên tiếp vết máu ha ha ha la hầu càn dỡ cười to mấy tiếng liền nghị phi thân tiến đến đem lý nghị giải quyết bất quá khởi hành thời khắc trận nghị đến còn có một cái phiền phức ngập trời còn không có xử lý thế là bước chân dừng lại lực chú ý nháy mắt liền chuyển rời đến giờ phút này ở vào trạng thái đờ đẫn bản tôn trên thân không nói hai lời hung hăng một quyền liền đánh tới côn bạo quyền k ì n h xoắn nát vô số không gian muốn xinh xinh đem bản tôn trong ù i a bên trên cầm cố vậy mà bên trên cầm cố ta hận a nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện gia l ậ c cổ kia tiếng tiêu thảm thiết thê lương đ ố n g nhiên từ bản tôn thân thể truyền ra sau đó đột nhiên hết hạn càng tại lúc này bản tôn thân thể hoanh một tiếng bị dị tự bảo ra chỗ cũ chỉ còn lại có một đoàn to lớn tinh vân một bộ to lớn thạch quan từ tinh vân bên trong số ra không được tại gia l ậ c cổ kia âm thanh tiếng tiêu thảm thiết thê lương sau khi truyền ra la hầu liền biết xảy ra chuyện thân thể n h ó á n g một cái lập tức liền muốn bỏ trốn mất dạng nhưng là hết thể đều trễ cái kia làm hắn dùng mình thạch quan sớm đã ra hiện tại trước mặt của hắn một mảnh mênh g ô n g tận thế c h ẳ n g cảnh huyên hóa mà ra la hầu thân thể nhưng lại không biết từ lúc nào bị từng đầu to bằng bắp đùi băng lánh xiềng xích quần lấy không thể nhúc ních dọa đến la hầu sắc mặt trắng bệnh La Hầu chịu hãi đựng sợ hai trong lòng, hướng trong quan trừng thạch bị dị một chốc á i lại p á t trong thạch t hiện trong thạch quan vậy mà là xung quanh lệnh leo hoang vu hư quan xung bóng leo vu vậy vô, mà là i vô tận h thoáng nhìn thấy ỗ sâu loang lấy trông mắt ộ mộ, t tòa cự cổ đại mà n m mình cổ r ắ n bệnh g cánh tay la ạ i cũng chỉ có n một、nữa. Trong một c hầu t mắt, La h trong lòng liền không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người toàn thân phát mao chương hai trăm bảy mươi ba nắp quan tài toàn bộ triển khai chôn vùi vũ trụ c -c -c -c -c. lại nói la hầu trong lòng đang hàn ý tỏa ra thời điểm thạch quan phía trên cái nắp lại cầm tiếp theo mở ra thương thương thương xiềng xích tiếng va đập không ngừng từ trong thạch quan truyền ra một cỗ cực độ xâm h à n hơi lạnh lấy thạch quan làm trung tâm bắt đầu hướng toàn bộ hồng hoang vũ trụ lan tràn mà đi cái này cỗ quỷ dị hơi lạnh ẩn chứa một loại không h i ể u khủng bố vĩ lực khí lưu tinh quang bụi bặm thậm chí là thời không đều có thể đông kết nhưng là tại đông kết la hầu về sau cỗ này hơi lạnh cũng không có vì vậy mà đình chỉ mà là lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ hồng hoang vũ trụ mỗi một cái góc thân địch thông thiên chấn nguyên tử. minh hạ bọn người còn không có kịp phản ứng liền biến thành một bộ la hầu đồng dạng băng điêu ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén t r à tả h ư u toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều biến thành băng xương thế giới trăm tỷ tỷ tinh thần mười triệu vị diện vô lượng chúng sinh hết thể hết thể đều dừng lại tại quá khứ một cái sắt na phản phất toàn bộ hồng hoang trong vũ trụ thời gian đều đã đình chỉ đồng dạng đương nhiên lý nghị không bao gồm ở bên trong cỗ này hơi lạnh lướt qua lý nghị thân thể thời điểm chẳng những không có đem hắn đ ô n kết ngược lại còn đem thương thế của hắn chữa trị phải bảy tám phần cái này cái này dù cho biết rõ đây là bản tôn thủ đoạn lý nghị vẫn là không nhịn được một trận mắt trật tròn b à tôn đến tột cùng đột phá đến cảnh giới gì vậy mà khủng bố đến loại trình độ này siêu đông nhiên lý nghị trước mắt đột ngột tối đen hắn liền phát hiện mình tới một mảnh kỳ dị hắc cám hư không vùng hư không này phản g phất có vô cùng lớn dù cho lý nghị mở ra trên trán con mắt thứ ba cũng y nguyên không nhìn thấy cuối cùng mà lại vùng hư không này tràn ngập vô tận bi thương phản g phất cái này bên trong là thế giới cuối cùng cuối cùng quy khư đồng dạng vĩnh hằng ở vào tận thế mà tại cái này mảnh hắc á m hư không trung ương thì có một cái vô song to lớn của mộ cái này tòa c ủ mộ không có cũng không có bia đá màu đen hẳn khí tràn ngập t à n mát ra kết thúc hết t h ể khí tước vẹn vẹn là nhìn lên một cái liền khiến người sinh ra một loại tuyệt vọng phải tự sát xúc động khủng bố tới cực điểm bất quá lý nghị cũng không có cái gì có thể lo lắng mặc dù có chút c ổ quái nhưng là hắn lại biết đây là bản tôn nghết bàn địa phương hô hô hô trong hư không tối tăm tự dưng nổi lên một trận quái phong cổ m ộ chỗ trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đôi to lớn lanh khóc vô tình con mắt con mắt này lại không còn là màu hoàng kim mà là một lần nữa biến trở về màu trắng bạc Bất quá lại k h ô ngân phải quá khứ chủng thuần cái chủ loại kia quá đơn n g bạch mà là biến t hai h mắt lạnh lùng liếp nhìn lý nghị một chút đột nhiên bắn ra một đạo tinh chất qua n mang n g á y mắt liền tiến vào đến lý nghị ý thức trong hải dương vô số tin tức tại lý nghị trong thức hải mãnh liệt mà ra cũng may lý nghị ý chí đã hóa đạo ý thức trong hải dương bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ một viên kình thiên hỗn độn thanh l i ê n từ trong đó dâng lên lập l o ạ thanh quang lóe lên liền đem nguồn tin tức này dòng lũ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ ngay tại lý nghị tiêu hóa bản tôn truyền đến tin tức thời điểm trên quan tài đá mặt nắp quan tài cũng đã toàn bộ mở ra ô ô ô một trận màu đen cương phong t ừ trong thạch quan thổi ra trong chớp mắt liền đem la hầu thần lịch trấn nguyên tử bọn người tính cả tất cả hầng hoang sinh linh đều quấn vào trong đó trong đó có một mực nút trong bóng tối chuẩn bị chiếm tiện nghi bị hơi lạnh đông kết đông hoàng thân thể trên tay của hắng là hiện g a kinh không phản phất gặp nhất không thể tin sự tình đồng đ ạ g đương nhiên tất cả cuốn vào người bên trong đãi nộ g cũng là có khác biệt la hậu đông hoàng cùng tất cả địch quân tu sĩ vừa tiến vào trong hư không tối tam thân thể liền bắt đầu tiêu mất hóa thành rất nhiều từng đoàn từng đoàn sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn tinh hoa dung nhập vào trong cổ mộ mà t h â n n h ị c h cùng người thân thể bên ngoài thì bắt đầu hình thành một chiếc quan tài băng đem bọn hắn gánh chịu ở trong đó vô số cổ băng q u a n lẳng lặng phiêu phủ ở hắc cá một cái góc hô tiêu hóa bản tôn truyền đến tin tức về sau lý nghị thở ra một hơi dài trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang trong lòng càng là thở dài một hơi không sai những tin tức này chính là bản tôn từ gia lập cổ trong linh hồn rút ra tin tức hiện tại lý nghị cuối cùng minh bạch vĩnh hằng thế giới cảnh giới tu luyện trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh ừ vậy mà không có địa cầu tin tức lần nữa tiếp thụ lấy bản tôn truyền đến ý niệm lý nghị trong lòng đột nhiên giật mình vô luận là trong lúc chiến đấu hay là tiến vào bản tôn thạch quan trước đó hắn đều linh g i á c đều một mực chú ý địa cầu miễn cho nó nhận dư ba tác động đến hiện tại bản tôn vậy mà thăm dò không tới địa cầu tin tức cái này là chuyện gì xảy ra trong t r ớ c mắt lý nghị trong lòng liền dâng lên mười ngàn trượng song lớn cái này sao có thể lý nghị lại cũng bất chấp những thứ khác lập tức liền đem linh giác của mình toàn bộ phóng xuất ra trực tiếp quét về phía lúc trước địa cầu chỗ một cái k i a không gian c h i ề u không gian lại phát hiện đừng bảo là địa cầu không gặp liền ngay cả cả một cái hệ ngân hà đều vô t h a n h vô tức biến mất gặp quỷ. lý nghị tại chỗ liền ốc đây là cái gì lực lượng vậy mà có thể tại hắn cùng bản t ô n ngay dưới mắt vô t h a n h vô tức đem toàn bộ hệ ngân hà rời đi lý nghị vừa khẳng định toàn bộ hệ ngân hà khẳng định không phải chôn vùi tại đại chiến bên trong bởi vì hắn vẫn luôn có lưu ý cứ như vậy liền khẳng định có một loại khủng bố tới cực điểm lực lượng đang tắc á i ai được rồi sau m à y chấm n g âm mấy chục giây về sau lý nghị bất đắc di thở dài một hơi quyết định đem chuyện này b u n g ra chờ sau này thực lực mạnh lại nói chỉ cần hắn thực lực đầy đủ mạnh một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện chân tướng trong đó hắn đã mơ hồ đoán đến chuyện này phía sau có ẩn tình nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho phát hiện chân tướng chỉ sợ cũng xử lý không được nghĩ đến cái này bên trong lý nghị bỏ xuống trong lòng tâm sự hướng c ổ mộ phương hướng nhẹ gật đầu lý nghị vừa mới điểm xong đầu trong n g á y mắt vắt ngang trong tinh không to lớn trên quan tài đã không lập tức liền xuất hiện một cái siêu cấp to lớn màu đen vòng xoáy trọn vẹn so cả một cái tinh hệ còn mưa lớn dên dên dên. Từng ước h ai chừng u y khắp h toàn n bộ ồ h o a n g vũ trụ, p h ả n phất hành tế đang điện, cử một u ố n toàn đem b hồng hoang vũ r ụ ụ đều cho chôn b mươi qua, qua hô hấp về sau toàn bộ bị hơi lạnh đông kết hồng hoang vũ trụ vậy mà toàn bộ bắt đầu sụp đổ mềm hóa hóa thành một cỗ màu đen chất lỏng năng lượng bị vòng xoáy thốt vệ mà trong t h ạ c h quan cổ mộ chi bên trên phát ra tận thế khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc vĩ lực hạo đảng thậm chí lượn lờ tại của mộ phía trên mỗi một sợi trong hát vụ đều diễn sinh ra vô số tận thế c h ẳ n g cảnh c à n g có thật nhiều liên quan tới tận thế kinh văn ở trong đó chảy xuôi từng trang từng trang sách kinh văn đều trình bày cuối cùng tận thế áo nghĩa nếu có một tôn tu sĩ ở đây chỉ là hấp thu trong đó một sợi khí tức liền có thể lĩnh hội tới vô số tận thế thần t h ô n g tùy ý liền có thể lĩnh hội tới tận thế ý nghĩa ẩm ẩm hôn độn thế giới bên trong ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a bản nguyên tinh thần bắt đầu sụp đổ hóa thành chất lỏng năng lượng tràn vào trong q u tài sau đó không lâu toàn bộ hồng hoang vũ trụ triệt để sụ đ đổ triệt để bị thạch quan chỗ tr hồng hoang vũ trụ biến mất thạch quan trực tiếp phiêu phủ ở mênh mông vô cực bên trong dòng lũ thời gian cái này liền là chân chính thời gian hồng lưu lý nghị ánh mắt xuyên thấu qua thạch quan đánh giá phía ngoài hết thảy tâm thần rung động tới cực điểm nhìn xem vô số cái bọt khí đồng dạng vũ trụ ở trong đó chìm chìm nổi nổi giờ k h ắ c này lý nghị là rõ ràng như thế nhận thức đến mình m i ể u tiểu bất quá hắn còn chưa kịp cảm thán giang d ắ c thời gian hồng lưu trên không đống nhiên vỡ ra một đạo màu xám đen khe hở vô lượng thải sắc hoa tươi bay xuống tiên âm lượt lờ một cỗ sức mạnh cấm kỵ giáng lâm nháy mắt li chương hai trăm bảy mươi bốn pháp tác tể lễ phi phạm dị tượng s i ê u thạch quan tại một đầu tối tăm mở mịt trong thông đạo kịch liệt xuyên qua lý nghị hai mắt xuyên thấu qua thạch quan nhìn chăm chú tại thông trên đường n g á y mắt liền phát hiện cái thông đạo này bên ngoài thời không tại thời thời khắc khắc đều đang không ngừng t r ô n vùi mà lại cái này một cỗ t r ô n vùi chi lực hình thành thủy triều khủng bố tới cực điểm nếu không phải một cỗ sức mạnh công kỵ đem thạch quan bảo vệ chỉ sợ thạch quan cũng sớm đã vỡ nát có lẽ là qua mười ngàn năm có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái sân na đ ồ n g nhiên thạch quan xuất hiện ở một cái không gian quỷ dị ngừng lại mà bao vây lấy thạch quan kia cỗ sức mạnh cấm kỵ cũng biến mất không còn t â m tích lý nghị ánh mắt quét qua đại lượng một chút cái không gian này phát hiện cái không gian này không có trời cũng không có đất có thể nói là rộng lớn cũng có thể nói là hẹp tiểu nói nó rộng lớn là bởi vì nó có thể rung nạp xuống khoảng t r ư ờ n g toàn bộ hồng hoang thế giới lớn như vậy thạch quan nói lớn tiểu là bởi vì nó cũng vẹn vẹn chỉ có thể rung nạp xuống cố này thạch quan đây là cái kia bên trong lý nghị sắc mặt có chút kinh ngạc hắn vốn đến chính mình cùng bản tôn sẽ trực tiếp xuất hiện v ĩ n h hằng thế giới bên trong lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ xuất hiện tại một cái như thế không gian q u ỷ dị g i a n giác g g i a n giác g nhưng là còn không dung lý nghị suy nghĩ nhiều không gian trên không liền bỗng nhiên xuất hiện vô tận kẽ h hở t ừ n g đạo như thủy tinh pháp tắc chi tuyến kéo dài mà xuống kinh khủng uy áp đem thân ở trong thạch quan lý nghị trực tiếp ép tới nằm xuống dóc rách mồ hôi lạnh từ lý nghị phía sau chạy ra giờ này khắc này lý nghị căn bản là ngay cả một ngón tay cũng không thể di động phản thất bị vô số cái viễn cổ thần sơn cùng một chỗ chấn áp lại phổ thông tu sĩ lý nghị trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm cặp m vô cùng a h vô tận lực lượng pháp tắc dọc theo khe hở đổ xuống mà ra tựa như là thượng cổ thác nước đồng dạng điên cùng tuôn ra đi vào trong cổ mộ trong một trước mắt cổ mộ liền bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp mở rộng chỉ là hơn mười cái hô hấp ở giữa liền dòng giã mở rộng gấp đôi phía trên lượn lờ lấy tận thế hấp vụ càng là ngưng k ế t thành từng cái hình thoi tinh thể mỗi một cái tinh thể ẩn chứa lực lượng đều kinh khủng đến mức d o a người cùng lúc đó thông qua trong minh minh liên hệ lý nghị liền cảm nhận được bản tôn linh hồn ngay tại chịu đ ự n g lực lượng pháp tắc tẩy lễ bản tôn trong thức hải ý chí xá lợi đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp t h ổ i biến trở nên càng thêm phóng ánh càng thêm cố động mà bởi vì hai người vốn là một thể tại lực lượng pháp tắc đối bản tôn linh hồn tiến hành tẩy lễ đồng thời lý nghị cũng nhận được lợi ích to lớn trong thức hải của hắn hôn độn thanh niên đột nhiên nổ tung thành vô số phù văn từ mai, mai phù văn bắt đầu phát sinh thuế biến trở nên tách ra như thủy tinh thuế biến sau、so、phụ văn một lần nữa tạo thành một nhánh hỗn độn thanh l i ê n chỉ là cái này một nhánh hỗn độn thanh l i ê n lại cùng quá khứ có khác nhau rất lớn nguyên lai、like、tối t â m mở mịt nhan sắc chiếm cứ tuyệt đại bộ phân thủy tinh sắc chỉ chiếm một t i ể u bộ phân mà bây giờ lại được tốt đào lại thủy tinh sắc chiếm cứ chủ đạo vị trí ngay tại bản tôn tiếp nhận pháp t ắ c t ẩ y lễ lý nghị linh hồn lại lần nữa thuế biến đồng thời ngoại giới tương đối bình tĩnh mấy tỷ năm lĩnh hàng thế giới giờ phút này lại gió nổi mây phun máu đỏ tươi quang kéo dài mấy chục ngàn trăm triệu bên trong tuyệt vọng ai ca từ trong hư vô truyền đạt mà xuống vô tận trong cao không c à n là huyên toàn bộ vô tận b ê n h ngông vĩnh hằng thế giới đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt, nhạt b i ý trong n g á y mắt vĩnh hằng thế giới bên trong vô vài vị đại nhân vật đều bị cái này đột ngột xuất hiện dị tượng kinh động rất nhiều đại nhân vật tại cái này dị tượng bên trong cảm nhận được một trận hãi hùng khích vĩa tựa hồ tương lai nào đó một đoạn thời gian đem có trí mạng kiếp số g á n g lâm bản thân những đại nhân vật này nháy mắt từng cái sắc mặt hãi nhiên đến bọn h ắ n loại tu vi này sẽ không tùy tiện cảm ứng được điểm g ữ nhưng là một khi cảm ứng được lại thường, thường mang ý nghĩa tương lai thật sẽ có kiếp số g á n g lâm、Giống một đầu mấy trăm ngàn trượng chín con hung thú đột nhiên xuất hiện tại vô tận trong cao không to lớn cánh chim che khuất bầu trời chín cái đầu lâu càng là hung quang bắn ra b n phía bất quá càng thêm khiến người hoảng sợ lại là tôn này hung thú trên sống lưng khoanh chân ngồi một tôn cổ phác láo giả tuyết trắng sợi dâu một mực treo đến chân sắc mặt khô héo phảng phất liền muốn gần đất xa trời đồng dạng bất quá có thể thuần phục như thế một đầu siêu cấp hung thú người không người nào dám cho rằng đây chỉ là một vị lao nhân bình thường anh, Đại điệu động, rung một trận răng r một con đỉnh đầu từ sắc độc giác sơn nhạc đồng dạng đầu lâu từ trong đó ló ra bánh xe lớn trong con mắt hắc quang lợn lờ hiển nhiên đây cũng không phải là một vị dễ trêu chủ hô hô hô hư giữa không trung đ ô n g nhiên sinh ra một cỗ c u ồ n g bạo gió lốc từng đạo mười ngàn trượng phong nhận lôi kéo khắp nơi gió lốc những nơi đi qua từng tòa mấy triệu trượng cổ lao sơn nhạc toàn bộ hóa thành một m i ệ n g một t r ư ơ n g mơ hồ màu xanh gương mặt xuất hiện tại vòi rồng trung tâm rõ ràng lại là một tôn cự đầu một ngày này toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều sôi t r à lên bình thường ngàn tỷ năm đều khó gặp cự đầu thức đại nhân vật lúc này lại một cái tiếp theo một cái hiện thân từng bước từng bước khởi hành tìm kiếm nguy cơ đầu n g u ồ n bất quá cầm tiếp theo mấy ngày không có kết quả về sau những ngày đại nhân t à i không cam lòng không muốn dần dần thối lui ai kiếp số kiếp số vô tận núi cổ chỗ sâu một tôn người khoác hắc bảo lão g i ả đứng tại một cái gần trăm trượng tháp nhọn phía trên như lỗ đen hai mắt nhìn qua dị tượng xuất hiện phương hướng trong miệng tự lẩm bẩm cùng lúc đó vĩnh hàng thế giới số góc vắng vẻ đều phát ra đồng dạng cảm thán ủy dị không gian bên trong lực lượng pháp tắc tẩy lễ trọn vẹn cầm tiếp theo bảy ngày mới dần dần t ố i lui mà vỡ ra từng đầu khe hở cũng bắt đầu một lần nữa lấp đầy phán phát hết thể đều chưa từng xả ồ、oh. lý nghị cảm thụ một chút vừa mới thuế biến qua hỗn độn thanh l i ê n thỏa mãn vun một n g ụ t khí lần này thu hoạch thực tế quá lớn linh hồn tại tiếp nhận pháp tắc gián tiếp tẩy l ệ mấy ngày nay chẳng những hỗn độn thanh l i ê n cấu tạo trở nên càng thêm hợp lý linh hồn mạnh trọn vẹn gấp đôi cũng làm cho hắn lĩnh hội đến một tia pháp tắc liền liền rượu đối pháp tắc nhận biết chân chính đụng chạm đến cánh cửa hai tướng nhận ra cái này không biết tiết kiệm hắn bao n h i ê u thời gian ai đáng tiếc mỗi người chỉ có một lần cơ hội tìm được lực lượng pháp tắc tẩy lễ nếu là bản tôn lại đến nhiều mấy lần liền tốt vậy ta liền có thể trực tiếp đột phá đến pháp tắc cảnh bất quá hắn lời này nếu là chuyển đến vĩnh hằng thế giới bên trong đoán chừng đại bộ phận phân tu sĩ đều sẽ xúc động phẫn nộ thỏa đáng trận thổ huyết cái này quá khi dễ người phải biết vĩnh hằng thế giới mặc dù siêu cấp cao thủ rất nhiều căn bản cũng không phải là hồng hoang vũ trụ có thể so sánh nhưng là đó cũng là dùng vô số thời gian từng bước từng bước tích lũy tuyệt đại bộ phân tu sĩ cuối cùng cả đời đau khổ tìm kiếm cũng không có thể tiếp xúc đến pháp tắc lại càng không cần phải nói chịu đựng đến lực lượng pháp tắc tẩy lễ bất quá tiếp xuống bản tôn liền muốn ở đây tiến hành trí ít một triệu năm ngủ say lấy triệt để hoàn thành thuế biến xem giai đoạn thời gian này thật mu trình lý một mảnh từ gia lạc cổ kia bên trong đạt được tin tức về sau lý nghị liền đã biết mỗi một cái đột phá pháp tắc này cấp độ tu sĩ đều sẽ kinh lịch một lần pháp tắc t ẩ y lễ đồng thời muốn tiến hành gần một triệu năm thậm chí mấy triệu năm thuế biến đồng thời tiếp nhận lực lượng pháp tắc càng nhiều thuế biến cần thời gian lại càng dài đương nhiên phải đến chỗ tốt lại càng lớn không biết bản tôn thuế biến về sau thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ nào lý nghị ánh mắt liếc nhìn cổ mộ một chút trong con mắt hiện lên nhàn nhạt chờ mong hắn đã rõ ràng cho dù ở vĩnh hằng thế giới cũng cực ít cực ít chuyên môn đi nhục thân bất hủ tu sĩ không phải tu sĩ không nguyện ý đi đường này mà là con đường này thực tế là quá mức khó đi tỷ lệ thành công so nó hắn con đường thấp không biết bao nhiêu lần nhưng là mỗi một vị thành công tu sĩ cuối cùng lại chí ít đều sẽ trở thành một phương cự đầu đồng cấp bên trong mới không đối thủ mà lại từ r a lạc cổ trong linh hồn lấy ra tin tức tựa hồ bản tôn lại cùng với hắn đi nhục thân bất hủ tu sĩ khác biệt tựa hồ lĩnh ngộ một chút kinh khủng dị thường độ vợ ậ cái này khiến lý nghị vô cùng chờ mong Trưng 275, Thế giới, Người Vĩnh Hằng Duyên Giới, Hữu vĩnh hằng thế giới một chỗ vắng vẻ chi địa trên không bình tĩnh không gian đột nhiên như là sóng nước đ ộ n đạo đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo nhân lớn kẽ h hở một tôn thân ảnh nháy mắt từ bên trong chui ra đây chính là vĩnh hằng thế giới tuốt linh khí nồng nặc lý nghị thật sâu hô hấp một cái cảm nhận được kia vô tận vô tận linh khí không khỏi sợ h ã i t h a n nói mặc dù lý nghị sớm có chuẩn bị viết hồng hoang thế giới cùng vĩnh hằng thế giới căn bản là không có phải so giữa hai bên giống như cách biệt một trời nhưng khi chân chính thân lâm kỷ cánh lúc lý nghị hay là không khỏi một trận sợ hãi thác phụ t r á c không được thế giới này có thể sinh ra nhiều như vậy cường giả Tiếp thế giới có một đối giới cái đại khái nhận Nghị vĩnh hàng nhận ra sau, là Lý cổ ức có ký về đã bởi i giới nhiêu, sinh liền ai nói giới cái kia từ trước tới nay sinh những cái kia trí cao tồn tại ế thế đến thế t Toàn tột từ bắt thể trong từ trước trí tồn bao cho cao hàng là vĩnh cùng lớn nó không bản nguyên bên những nay đàn những cũng không rõ ràng. bộ b đầu được, có dù ra rõ rõ vì l à bản nguyên thế giới bên trong có rất rất nhiều hiểm cảnh tuyệt địa những n à y hiểm cảnh tuyệt địa có rất có nhỏ tiểu đồng dạng cũng liền một cái phổ thông sơn q u ố c lớn như vậy mà lớn thông thường mà nói cũng so thương mang quân vương quốc gia lớn hơn mấy ngàn lần mà những này từng cái hiểm cảnh tuyệt đ i ị n toàn bộ đều tràn ngập khó lường nguy cơ thậm chí có thật nhiều cự đầu thức nhân vật đang tìm kiếm cơ duyên thời điểm vẫn lạc tại trong đó mà chúa tể toàn bộ vĩnh hằng thế giới vận chuyển thì là năm mươi đầu trí cao vô thượng phát tắc là p h á p tắc hóa thành các loại hình thức tại duy trì lấy toàn bộ vĩnh hằng thế giới vận chuyển thế giới này không có quy tắc nói chuyện bởi vì cái gọi là đại đạo năm mươi đạo pháp ba vĩnh hằng thế giới bên trong cơ hồ hết t h ể hình thức quy luật tự nhiên trật tự đều cùng phát tắc có quan hệ mà nói đến thế giới này hệ thống tu luyện thì chủ yếu chia làm hai cấp độ lĩnh ngộ phát tắc cùng không có lĩnh ngộ phát tắc từ hôn nguyên cảnh giới nói lên không có lĩnh n g ộ pháp tắc tu sĩ c h ư a làm hôn nguyên cảnh hoàng tôn cảnh mà hai cái này cảnh giới bên trong còn có một cái quá độ cảnh giới niết bàn cảnh kỳ thật nghiêm ngặt nói đến hoàng tôn cảnh là hôn nguyên cảnh tu sĩ niết bàn sau khi thất bại mà hình thành đặc biệt cảnh giới mỗi một vị tu sĩ đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa lĩnh n g ộ trong đó huyền ảo về sau không lên pháp tắc hạt giống về sau muốn chân chính tiến vào cảnh giới tiếp theo lúc đều phải tiến hành niết b à n đem ý chí của mình linh hồn triệt để pháp tắc hóa tiến vào chân chính bất hủ tri cảnh đương nhiên cái này một niết bàn quá trình gian nguy vô song tràn ngập vô tận nguy cơ Thì tu sĩ cuối cùng đều thất bại, rơi vào linh hồn đại đa đều đổ bại, hạ cuối rơi số sĩ sụp cùng tràng, vào mà vạn vật đều có ngoài ý muốn, có một ít tu đều có có ý s ĩ n h i khi thất bại, ế t thất huyết bản bởi sau có lẽ bởi vì mộ ạ c có h nhân, nguyên ăn lẽ vào m pháp tắc về sau thì cũng chia làm ba cấp độ thần chủ cảnh thánh tôn cảnh quân vương cảnh Vì thật thế trong tu vĩnh hàng thế giới bên trong đại bộ phận phân tu sĩ bên giới biết đại bộ đều lý ĩ sĩ n nộ chính cảnh phần cảnh Nếu không phải hấp thu ra lạc cổ trong linh hồn tin h pháp hủ phía chỉ phải hấp thu tác bất ít ít tu biết. tức, cái có cực cực lạc cổ sau sau ra là l giới, giới về nghị cũng sẽ không hiểu rõ phải như thế rõ ngừng h thế ư rõ r à n Nhìn này vững trình độ như thế nào.、Lý、nghị lật bán tay một cái, liền đem thanh liên cổ kiếm đem ra. Chạm. Lý Nghị không n chút thế chắc thế Chạm. một một đem kiếm đem đội lật tay cái, cổ giới g ra. Lý Lý hướng thanh l i ê n cổ kiếm bên trong d ó t vào pháp lực đột nhiên hướng về phía trước một mảnh đèn nhánh sơn nhạc hung hăng vung lên một nói ánh kiếm màu xanh hung hăng chạm tại đen nhánh sơn nhạc phía trên bạo tạc tính chất năng lượng hướng tứ phương k í c h sạn giơ lên m ả n g lớn cho bụi cũng chỉ là hủy diệt hơn mười ngọn núi cao mấy chục giây về sau thanh phong đem cho bụi bay tới lộ ra kiếm khí phá hư sau tràn cảnh lý nghị cái này mới chính thức nhận thức đến vĩnh hằng thế giới vững chắc đặt ở hồng hoàng thế giới hắn một kiếm này xung d ư ớ i khủng bố mấy triệu bên trong đều muốn toàn bộ hóa thành bụi mịn mà tại cái này bên trong kiếm khí đối với ngoại giới lực phá hoại thì hạ xuống không biết bao nhiêu lần được rồi hay là trước tìm một chỗ đặt chân lại nói lý nghị có chút tự d ễ một chút thật sự là tại trong hồng hoang hoành hành bá đạo quen đều có chút tự cho là đúng Động. bốn cặp to lớn cánh chim từ lý nghị phía sau đột nhiên thi triển m à ra trong trước mắt lý nghị liền hóa thành một đầu lưu quang hướng phương xa báo tố bắn đi vĩnh hằng thế giới bình thường tình huống trừ đạt tới quân vương cảnh tu sĩ cùng có được tuấn di thiên phu thần thông tu sĩ bên ngoài cái khác hết thệ tu sĩ đều không thể lực tiến hành tuấn di chỉ có thể tiến vào bay lượn siêu siêu siêu lý nghị thân ảnh vừa vừa rời đi không lâu liền có ba tôn tu sĩ xuất hiện sụp đổ sơn nhạc phụ cận cái này ba tôn tu sĩ toàn bộ đều có mái tóc dài màu tím hai dài nhọn con ngươi cũng chỉnh nhàn nhạt từ sắc hai cái tản mát ra bằng được c h u ẩ n thánh trung kỳ khí tức mà một cái trong đó thì tản mát ra c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong khí tức thống lĩnh cái này chỉ sợ là một tôn hôn nguyên cường giả làm hai cái khí tức hơi yếu tu sĩ bên trong trong đó một tôn hướng dẫn đầu tu sĩ nói ai thật sự là thời buổi rối loạn cách mấy vị thiếu chủ cạnh tranh chức thành chủ thời gian càng ngày càng gần xuất hiện tại chúng ta hát thủy thành không rõ cường giả cũng càng ngày càng nhiều dẫn đầu tu sĩ buồn dầu thở dài một hơi kế tiếp theo mở miệng nói lập tức truyền lệnh xuống mau chóng cha ra tôn này cường giả thân phận vâng thống lĩnh, lúc trước mở lời tôn kia tu sĩ có chút do dự nói thống lĩnh như vậy muốn hay không hướng đem tình huống hướng mấy vị thiếu chủ bờ báo dẫn đầu tu sĩ nhàn nhạt, nhạt chừng mở lời tu sĩ một chút không có tiếng hử thân thể đột nhiên hướng lên n h y lên cũng không quay đầu lại hướng phương xa bay đi Ngươi ngốc ca, năm trước sự tình ngươi không phải không rõ ràng, vạn nhất tôn này cường trong tình ngươi cũng lý. Một quyền nhập vòng xoáy bên trong, đến ngư giả giám trước lại phải thiếu mời tới thiếu ca, chủ chủ lúc đó, chỉ sao là là là một làm mấy Một rõ sự sự sợ là lý, lý. vị vị xoáy đó đó, xử ba bên trong vị cuối cùng tu sĩ thở dài một hơi nói hô đa tạ nhắc nhở của ngươi nếu không lần này ta liền nguy hiểm lúc trước mở lời tu sĩ bôi một vệ t m ồ h ô i lạnh âm thầm trách tự trách mình những năm này quả thực sống đến chó trên người vậy mà lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm lần sau chú ý điểm là được bọn hắn những đại nhân vật kia trò chơi không phải chúng ta có thể tham gia lên tiếng nhắc nhở tu sĩ bày tay về sau liền cũng là một m đạo lưu quan g rời đi lý nghị rời đi vắng vẻ khu vực một khoảng cách về sau nhìn thấy sinh linh cũng dần dần nhiều hơn mà những sinh linh này bên trong ở vào đại la kim tiên cảnh giới liền chiếm khoảng một phần ba trong đó còn có hơn mười cái c h u ẩ n thánh cấp bậc quả nhiên vĩnh hằng thế giới cao thủ thật sự là nhiều không kể x i ế t tại gia l ậ c cổ ấn tượng bên trong vùng này hẳn là vĩnh hằng thế giới bên trong một chỗ so góc vắng vẻ khu vực nhưng là vẹn vẹn là vùng này xuất hiện đại la kim tiên c h u ẩ n thánh liền đến không hết lý nghị mở t r ừ n g hai mắt ánh mắt liền khóa chặt một tôn mọc ra hai cây xích hơn răng n à n h tu sĩ trực tiếp hướng tôn kia tu sĩ truyền âm nói ngươi qua đây ta có việc muốn hỏi ngươi tu sĩ này nghe tới lý nghị truyền âm đột nhiên xưng sở lập tức liền nghị phát cáu mặc dù hắn không phải đại nhân vật gì nhưng là làm một tôn chuẩn hôn nguyên cứng, tại phiến khu vực này hay là có một chút hy vọng hã có thể tùy tiện nghe theo người khác chỉ lệnh bất quá ngay tại hắn nổi giận p h ừ n g p h ừ n g sắp bạo phát lúc đi ra một cỗ bảng bạc uy áp đ ố n g nhiên giáng lâm ở trên người hắn để hắn toàn thân phát m a u hôn h nguyên n cường giả tu sĩ này nhìn về phía lý nghị ánh mắt nháy mắt chính là biến đổi âm thầm cảm giác than mình hôm nay gặp xui xẻo lại bị một tôn hôn nguyên cường giả để mắt tới hôn nguyên cường giả tại phiến khu vực này trừ thành chủ cùng hát thủy thành mấy vị cung phụng bên ngoài từng cái đều là nói một không hai tồn tại đại nhân không biết ngươi có chuyện gì muốn phân phó mặc ra rằng n anh tu sĩ nữ khí vô song k i ế m tốn cung kính hướng lý nghị hành lê nói phu cận có cái gì thành trì lý nghị cũng không có k h á c h khí trực tiếp mở miệng hỏi mặc ra rằng n anh tu sĩ xứng sở âm thầm nói thẩm lý nghị làm sao ngay cả cái này cũng không biết nhưng là hắn lại không dám nói ra khỏi miệng đến nửa điểm cũng không chê phiền nữ khí cung kính nói đại nhân chỉ cần đi thêm về phía trước bay ba trăm triệu bên trong liền có thể nhìn thấy phiến khu vực này một tòa duy nhất thành trì hát thủy thành nhận được tin tức về sau lý nghị cũng không có làm khó cái này một vị tu sĩ n g h ý nghĩ đây là mình tiến vào vĩnh hằng thế giới về sau tiếp xúc cái thứ nhất tu sĩ ngón tay đột nhiên tại mọc ra răng nanh tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong hướng nó cái chán một điểm đem một đoạn tin tức truyền đi vào gặp nhau chính là hữu duyên có thể hay không đột phá liền nhìn vận mệnh của ngươi chuyện câu tiếp theo thanh â m lý nghị thân ảnh nháy mắt liền bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân mọc ra răng nanh tu sĩ xem lý nghị truyền đến tin tức về sau tại nguyên chỗ còn hoan không thôi vốn đang cho là mình hôm nay gặp xui xẻo không lý do bị một tôn hốn nguyên cường giả để mắt tới lại không nghĩ rằng cuối cùng đạt được một cọc cơ duyên to lớn. xa xa nhìn lại cả tòa hát thủy thành liền như là một tôn phủ phục trên cổ hông thú hùng hãn chi phí đập vào mặt khiến người không chiến mà lợn cả tòa thành trì tường thành trọn vẹn cao tới ba mươi trượng tà h ư y toàn bộ từ không biết rõ màu đen tinh thạch đắp lên mà thành mà trên tường thành càng là lạc ấ n tại vô số q u ỷ dị hoa văn vừa nhìn liền biết là một loại nào đó kinh khủng trật pháp tại thành trì t r u n g quanh càng có vô số cấm chế h u y ệ n hóa mà thành từng đoá từng đoá tường vân lộng lẫy nhưng là vừa nhìn thấy những cái kia tiến vào thành trì tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những này tường vân liền có thể biết những này tường vân u y lực tuyệt đối khủng bố hy vọng tại cái này bên trong có thể tìm kiếm được một chút chân quý vật liệu đi thanh l i ê n cổ kiếm đẳng cấp quá thấp đã rất khó khiến sức chiến đấu của ta tam phúc lý nghị đối xa xa hát thủy thành cảm thán một tiếng thân thể tiếp tục hướng phía trước bay đi không sai lý nghị đi tới vĩnh hằng thế giới chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị đem thanh l i ê n cổ kiếm cái này một mực nương theo pháp bảo của hắn trùng luyện một lần kỳ thật tại hồng hoang vũ trụ lý nghị đột phá đến hôn nguyên hậu kỳ thời điểm liền đã phát hiện thanh l i ê n cổ kiếm không thể mang đến cho mình bao nhiêu trợ giút khi đó hắn cũng thật sự hiểu vì cái gì lúc trước hồng quân bỏ được đem thái cực đồ cùng tiên tiên trí bảo toàn bộ phân phát cho lão t ử b ọ n người đó là bởi vì đến hôn nguyên hậu kỳ tiên thiên linh bảo cùng tiên tiên trí bảo đều đối thực lực không có tác dụng bởi vậy lý nghị mới nghĩ đến tăng lên thanh niên cổ kiếm đẳng cấp nhưng là tại hồng hoang trong vũ trụ thanh ni Căn bản liền không t ì mà được để nó tăng lên vật liệu. m vĩnh hàng thế giới lại i biệt, ề n khác các l o chân quý vật lý i nhiều xiết, nhiều có thể làm cho thanh liên cổ kiếm lại ệ u không trong thanh tăng lên. thể cho kẻ rất đó có có cổ làm l Mà nghị từ gia lạc cổ ký ức cũng biết đến tại vĩnh hằng thế giới cự đầu cấp nhân vật đều sẽ dung nhập tinh thần ý chí chuyên môn luyện chế một kiện lương theo trí bảo mà lại cũng không ngừng hướng trong đó đánh vào mình đối nói lý giải khiến cho món trí bảo này hoàn toàn phù hợp mình phát huy ra uy lực lớn nhất đồng thời món trí bảo này cũng tại trong quá trình này không ngừng trưởng thành đến cuối cùng thậm chí có thể tự chủ phát huy ra tương đối chủ nhân uy lực cơ hồ mỗi một dạng đều sẽ khiến gió tanh m ư a máu cũng chính vì vậy đại bộ phận phân tu sĩ đều lựa chọn hy sinh trong đó t r ư ở n g thành tính có thể cùng tự thân phù hợp liền tốt bất quá lý nghị cũng không muốn dạng này muốn luyện thành luyện tốt nhất mặc dù trên đường có lẽ sẽ gặp được một chút khó khăn nhưng kinh lịch nhiều như vậy mưa gió một chút khó khăn lý nghị căn bản là để ở trong lòng lý nghị đi tới hát thủy thành cửa thành trước đó đem phía sau bốn đôi cánh chim thu vào hắn cũng không có vội vã lập tức liền tiến vào trong thành mà là lẳng ở một bên đánh giá lui tới dòng ư ờ i tạo thành dòng người chủng tộc rất phức tạp đại đa số đều hiển hóa hình người nhưng là bảo trụ một chút chủng tộc đặc thù cũng không ít. có đỉnh đầu độc giác có gánh vác cánh chim có độc nhãn có đầu thú nhân thân có eo cuốn đ u ô i dài có mang dài bốn tay ngắn ngủi thời gian nửa nén hương lý nghị ngay tại trong dòng người phát hiện gần trăm cái chủng tộc rộn rộn r à n g r à n g rất là náo nhiệt bất quá lý nghị lại phát hiện trong đó nhiều nhất là một cái mọc ra mái tóc tím dài chủng tộc nhân số c h ọ n vẹn chiếm một nửa có hơn có lẽ cái chủng tộc này chính là hát thủy thành chủ nhân lý nghị nhìn qua từng cái từ trước mặt đi ngang qua trên mặt lại rõ ràng mang theo một tia n ạ o khí tóc tím sinh linh trong lòng như có điều suy nghĩ từ ra là cổ trong trí nhớ lý nghị hiểu rõ đến đến vĩnh hằng thế giới sinh linh chủ yếu sinh tồn khu vực chỉnh thể bên trên chia làm bảy cái khu vực mà mỗi một cái khu vực lại chia làm bảy mươi hai cái châu mỗi một cái châu phía dưới lại có gần trăm cái quận mà mỗi một cái bảy bên trong trừ chủ yếu quận thành bên ngoài còn có mấy trăm cái thành trì mà những n à y khu vực châu quận còn có thành trì đều do từng cái thế lực trưởng khống đương nhiên những thế lực này cũng không phải là tất cả đều là lệ thuộc quan hệ trên thực tế đại bộ phận phân quan hệ đều tương đối lỏng lẻo các cái thế lực ở giữa còn lẫn nhau chinh phạt không nớt nói tóm lại ai thực lực mạnh người đó là lao đại đem từ ra lạc khổ kia bên trong đạt được tin tức hồi ức một chút lý nghị liền tin chạy bộ đến cửa thành trước đó dừng lại đem thân phận của ngươi lộ ra tới mấy cái hung hãn g tóc tím gác cổng đột nhiên quát một tiếng cầm trong tay trường kích r ố i ra lập tức liền đem lý nghị thân ảnh ngăn lại lý nghị biết đây là q u ý củ trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn một chút vắt ngang tại trước người mình mấy đem trường kích một chút đột nhiên bông ra bên trong thân thể khí tức bàng bạc uy áp trong một chớp mắt liền hướng mấy cái, tóc tím gác cổng áp tới, đem mấy cái gác cổng ép đến sắc mặt chấm bệnh hôn nguyên cường giả mấy cái tóc tím g ắ t cổng biến sắc lập tức liền đem vắt ngang tại lý nghị trước người trường kích triệt hồi cung kính đối lý nghị nói vừa rồi có nhiều m ạ o phạm còn xin đại nhân thứ lỗi lý nghị nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng không có trách cứ mấy cái g ắ t cổng trực tiếp xuyên qua đại môn đi tiến vào thành trì bên trong cái này liền vĩnh hằng thế giới thiết tắc cường giả vi tôn cường giả liền có thể có được bình thường tu sĩ v i n h viễn đều phải nhìn về tương lai đặc quyền tiến vào thành trì chi về sau lý nghị một lần nữa đem khí tức thu liễm trở về chỉ là biểu hiện ra t r u y n thánh trình độ thành trí bên trong rất là náo nhiệt một chút cũng không giống một cái tu sĩ thế giới ngược lại tràn đầy thế tục hương vị thành giữa hồ là một đầu đường cái mà hai bên thì trận bày ra vô số cửa hàng từng cái tu sĩ ra ra và o vào còn có một số tu sĩ thì trực tiếp tại trên đường cái bày quay bán hàng lên tiếng gào to để lý nghị có loại trở lại địa cầu ảo giác hay là trước tìm một chỗ ở lại lại nói lý nghị nhìn quanh một chút trong thành tình huống về sau liền hướng một gian bên ngoài đồng hồ kim sắc nhà lầu đi tới từ ra là cổ trong trí nhớ hắn hiểu rõ đến loại này nhà lầu chính là chuyên môn cho thuê người tu luyện ở bất quá lý nghị vừa mới đi vài bước trên mặt liền hiện ra thần tình lúng túng hắn đột nhiên nhớ lên mình bây giờ một phân tiền cũng không có chân chính kẻ nghèo hèn ai chúng sinh lâu như vậy không nghĩ tới ta lại còn có vì tiền lo lắng một ngày lý nghị tự d ễ một chút nơi này tiền nói tự nhiên sẽ không là vàng bạc các thứ mà là một loại từ kỳ dị chất liệu cấu tạo mà thành t i n h tệ mà lại loại này tinh tệ lượn lờ lấy một cỗ kỳ dị khí t ứ c rất dễ phân biệt trong truyền thuyết là từ vĩnh hằng thế giới bên trong mấy tôn n g cao lao quân vương cấp cự đầu chế tạo mà thành liền ngay cả thần chủ cấp bậc cường giả cũng không thể mô phỏng đương nhiên thần chủ cấp bậc cao thủ cũng không thể lại thiếu khuyết tinh tệ bất quá cái này cũng khó không được lý nghị hắn trực tiếp lại phụ cận trong đám người lưu một vòng mấy lúc sau không gian chữ vật bên trong đã nhiều gần ngàn cái tinh tệ v ề phần là làm thế nào đạt được chỉ xem trên đường cái không ngừng hô to bắt tặc tu sĩ liền biết một trăm năm hai trăm cái tinh tệ quản lý nhà lầu tu sĩ nhàn nhạt nhìn lý nghị một chút lười biếng nói mặc dù tôn này tu sĩ thái độ làm cho lý nghị rất khó chịu nhưng hắn cũng không đến nỗi vì thế mà đậu tay trực tiếp ném ra ngoài tám trăm cái tinh tệ về sau liền cầm lên một cái bản số phòng đi vào phù thanh chủ một tôn tóc tím uy nghiêm đại hán xếp bằng ở lộng lấy bảo tọa bên trên ngón tay không có thử một cái gõ lấy hai bên tay vị mà hắn phía dưới chính quỷ một tôn bóng đen cha rõ ràng vừa mới vào thành tôn kia hôn nguyên cường giả là vị nào thiếu chủ mời tới sao đại hán mục quang lãnh lệ ngữ khí từ tổ nói hồi bẩm t h à n h chủ tạm thời còn không có tôn này cường giả p h ả n phất là trống rông xuất hiện đồng dạng nó quá khứ tung tích một chút cũng không có cách nào t r a được bóng đen không d á m thất lễ chi tiết báo cáo ừ m vậy mà không có t r a được đại hán lông mày nháy mắt liền nhữ lại ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn mặc dù hắn cho phép mình mấy con trai tiến hành cạnh tranh cũng cho phép bọn hắn mời các loại cường giả nhưng lại không phải liền tùy ý bỏ mặc đối với bọn hắn mời mời từng cái cường giả đại hắn đều triệt để hiểu rõ những cường giả này lai lịch xem bọn hắn phải trăng thân thế trong sạch mà bây giờ lại xuất hiện một cái không rõ lai lịch người lại vượt qua đại hắn danh giới cuối cùng như vậy thành chủ muốn hay không bóng đen nhìn một cái thành chủ là một cái cắt thiết hầu động tác tạm thời vẫn là thôi đi bất quá lại muốn phái thêm nhân thủ đem hắn tiếp cận t h a n h âm rơi xuống đại hắn thân ảnh lại đã biến mất chương hai trăm bảy mươi bảy âm thầm ánh mắt vải tím nhất tộc lại có nồng đập như vậy bản nguyên chi khí c、so、hắn c k h ô lập tức liền biết tòa lầu c ắ t này khẳng định bố trí một cái kỳ dị chất pháp liên tục không ngừng đem bản nguyên chi khí rút lấy ra phụ trợ tu sĩ tu luyện không qua sắc mặt của hắn rất nhanh liền khôi phục lại dù sao điểm này bản nguyên chi khí cũng chỉ là đối chứng nói hôn nguyên cảnh giới trước đó tu sĩ hữu dụng thôi mà đối với hắn loại này tu sĩ trên thực tế đã không có, có tác dụng gì hôn nguyên về sau cảnh giới đối với tu sĩ đến nói mỗi một cái giai đoạn đều giống như trời đệm cơ hồ đại bộ phận phân năng lượng đối với cảnh giới tăng lên đã không có tác dụng đến một bước này tu sĩ nếu muốn tiến thêm một bước đường tắt duy nhất liền làm sâu sắc đối pháp tắc lĩnh mộ cửa này không biết ngăn cách bao nhiêu tu sĩ tu đạo con đường rất nhiều tu sĩ dù cho đau khổ tìm kiếm mấy tỷ năm y nguyên không được tất tiến vào lý nghị quan sát một chút gian phòng cũng không có gì tốt chỉnh lý trực tiếp vung tay lên thôi động pháp lực diễn sinh ra từng đạo màu xanh hoa sen tại gian phòng bố trí vô số vô số che đậy thần thức cùng phòng hộ cầm chế hắn cũng không muốn thời khắc nhận người khác giám thị đem hành tích của mình thời khắc đặt người khác ngay dưới mắt tiếp xuống có chủ yếu có ba chuyện muốn làm thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn thu thập vật liệu luyện chế lại một lần thanh l i ê n cổ kiếm thứ nhì chính là kiếm tiền dù sao không có tiền rất không tiện cuối cùng chính là tìm một chỗ ăn cư xuống tới lý nghị khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn tiên lặng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ tu luyện không phải một sớm một chiều sự tỉnh muốn lập tức liền sung kích thần chủ cảnh giới rõ ràng không thực tế cũng không đủ tích lũy cũng không đủ hết thể đều chỉ sẽ làm nhiều công ích lãng phí thời gian hơn nữa còn muốn bốc lên linh hồn sụp đổ nguy hiểm lý nghị cũng sẽ không lô mãng như thế bởi vậy đầu tiên cần phải làm là dung nhập thế giới này mà vô luận là kiếm tiền còn an cư đều là vì mục đích này đương nhiên hai điểm này đối lý nghị đến nói cũng là dễ dàng tri cực căn bản là không tính l à việc khó gì tại trong hồng hoang đấu nhiều năm như vậy lý nghị bên trong cũng không khỏi có chút mỏi mệt cũng chính vì vậy lý nghị quyết định tại hát thủy thành l ạ g yên vượt qua một đoạn thời gian điều tiết một chút trong t r ớ c mắt lý nghị liền đã tại hát thủy thành ngốc hơn m ư ơ i ngày hơn m ư ơ i ngày nay hắn đã đối hát thủy thành có một cái đại khá hiểu rõ giờ này khắc này lý nghị chính xếp bằng ở một cái cao nhã lầu các phía trên bên người là một trường thủy tinh đồng dạng cái bản trên mặt bàn có một bầu rượu mà rượu này thì đang phát ra nồng đậm thuần hương lý nghị ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua trên đường cái lui tới tu sĩ thân sắc có phần có một ít nhàn hải một cỗ phiêu giật khí chất từ nó trên thân bộc lộ mà ra thật sự là bám d a i như địa đột nhiên lý nghị hư lạnh một tiếng cau mày ánh mắt lạnh lùng quét ngang một chút mấy ngàn mét bên ngoài mấy cái ẩn nấp địa điểm từ khi lý nghị tiến vào vào trong thành không lâu sau đó hắn liền phát hiện một mực có người đang giám thị mình mà lại những người này tựa hồ tu luyện một loại đặc thù t h ầ n thông thân thể hoàn toàn dung nhập vào hư giữa không trung nếu không phải là mình ý chí thành công hóa đạo chỉ sợ cũng phát hiện không được tung tích của bọn hắn trước kia là một người về sau gia tăng nhân thủ biến thành m ư ơ i người m ư ơ i người này cũng không nghỉ ngơi cả ngày ngay tại xung quanh mình du đãng vừa lúc bắt đầu lý nghị còn tưởng rằng là bản địa một chút thế lực nhìn thấy mới cường giả tiến vào thành trì lúc thông lệ quan sát một chút lại không có nghĩ tới những người này như thế không thức thời cả ngày đều lưu lại tại phụ cận nếu không phải vừa mới đến đồng thời không muốn gây chuyện mười người này đã sớm cho lý nghị oanh s á t thành c ạ p bã cho bọn hắn giao hơn mới được mặc dù sẽ không đem bọn hắn oanh sát nhưng là lý nghị cũng không nghĩ một mực để người khác dạng này d á m thị xuống dưới quyết định cho bọn hắn một bài học để bọn hắn biết khó mà lui trong n g á y mắt lý nghị con mắt liền hướng về phía trước chừng một cái nháy mắt liền có mười đạo kiếm khí từ trong ánh mắt bán ra khoảng cách lý nghị chỗ lầu các số ngoài ngàn mét bỗng nhiên từ hư giữa không trung hiện ra mười đạo người áo đen từng cái khỏe môi n h t lên từng tia từng tia vết máu không tốt vị tiền bối này tức giận nhanh đi những người áo đen này trong miệng phát ra một tiếng kinh hô không còn dám lưu tại cái này đến nháy mắt liền nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang bay đi hy vọng bọn họ thức thời một điểm nếu không lý nghị nhìn qua bỏ trốn mất dạng người áo đen trong miệng thì thảo ngữ điệu nói xong lời cuối cùng thời điểm một tia xâm hàn sát ý từ trong con mắt lan tràn mà ra chén rượu phía trên nửa chén rượu trực tiếp ngưng tụ thành băng phủ thanh、chủ. lúc này tóc tím đại hán cũng chính là thành chủ tử nham trầm mặc ngồi tại bảo tọa bên trên hai mắt nhắm lại để người đoán không ra nó trong lòng đến tột cùng tại nghĩ một thứ gì mà phía dưới thì chính quỷ hơn mười tôn bóng đen mười người này lại chính là bị lý nghị kích thương bỏ trốn mà đến đám người kia chẳng lẽ người này không phải hôn nguyên cảnh giới mà là nghiết bàn cảnh giới thậm chí là hoàng tôn cảnh giới cờ giả thử nham suy nghĩ trong chốc lát lông mày dần dần nhữ lại bình thường tình huống mà nói mình những n à y thủ hạ từng cái đều tu luyện g a tộc đặc biệt bị pháp hơn nữa còn mặc vào ẩn nấp tính siêu cường xào trang hôn nguyên cường giả là không thể nào phát hiện hắn bộ dạng trừ phi là linh hồn ở vào thuế biến trong lúc đó niết bàn cường giả hoặc là linh hồn thuế biến một bộ phân hoàng tôn cường giả nhưng là niết bàn cấp bậc cường giả đồng dạng đều ngốc trong động p h ủ chờ đợi l ộ t sắc thành công rất ít đến chỗ đi lại mà hoàng tôn cấp bậc cường giả đã là chấn áp một phương cao thủ vĩnh hằng thế giới lớn như vậy cũng không cần thiết đi tới hát thủy thành cái này chim không thể bị nơi hẻo lạnh à. xem ra kê sách muốn cải biến một chút mới được t ừ nham luốt vớt nhóm lông mày trong lòng dưới một cái quyết định ngược lại hướng phía dưới mười cái có người nói chuyện lần này không trách các ngươi bất quá về sau khỏi phải lại đi giám thị vị kia cường giả các ngươi phía dưới mười người cùng nhau thở dài một hơi đừng bảo là lý nghị cảnh giới còn không có triệt để biết rõ ràng liền là thật chỉ là hôn nguyên cảnh giới cũng không phải bọn hắn có thể gây dạng này khổ sai có thể khỏi phải kế tiếp theo tự nhiên tốt nhất n g ư ờ i nói là thật trong phủ thành chủ một cái ưu nhã b i ệ t viện một cái tóc tím thanh niên đang ngồi ở một cái bên hồ đình nghỉ mát phía trên trong mắt tinh mang bắn ra m ộ n phía thuộc hạ không dám l ừ a gạt tam thiếu chủ vị cường giả kia hiện tại còn ở tại tĩnh hiên trong phòng nhân thủ của chúng ta tận mắt nhìn thấy mười cái ám vệ bị từ hư giữa không trung làm cho thân ảnh hiện ra đến đồng thời thủ thường không nhẹ thanh niên bên người một cái lao giả tóc trắng có chút không người. cung kính báo cáo lại có thể nhìn thấu ám vệ tung tích thanh niên sắc mặt hơi động một chút cho làm vậy tím nhất tộc tam thiếu chủ h ắ n tự nhiên biết trong gia tộc tổ chức bí mật ám vệ lợi hại ám vệ có thể nói là gia tộc chân chính vương bài một t r o n g cho tới nay không biết lập bao nhiêu công lao chuyện này ta hai vị đại ca còn không rõ ràng làm a thanh niên nhìn qua láo giả hỏi điểm này thuộc hạ lại không rõ ràng bất quá liền xem như biết cũng khẳng định không có chúng ta nhanh lão giả thần sắc chắc chắn hồi đáp Tốt chương a hai trăm bảy mươi tám bác sĩ tử mãng thôn thiên thần hổ siêu h á c thủy thành bên ngoài lý nghị thân ảnh như là chim bay đồng dạng cướp qua bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất đến ước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà về sau lý nghị thân ảnh ở lại tại một mảnh mênh mông màu đen lâm hải trên không toàn bộ lâm hải từng cây từng cây mấy trăm ngàn trượng viễn cổ đại thụ đứng sững trong đó liếc nhìn lại căn bản là trông không đến đầu gió nhẹ xoẹn cành lá chập trờn vang lên rầm rầm thanh âm tạo nên một mảnh màu đen thủy triều càng có tiếng hơn âm thanh ngang ngược thú giống sen lẫn ở trong đó vĩnh hằng thế giới bên trong có một loại đặc biệt hung thú loại hung thú này không biết r a t ạ i nguyên nhân gì trời sinh không thể sinh ra linh trí dù cho thực lực đạt tới quân vương cấp cảnh giới nó linh trí cũng cùng bình thường g i ã thu không khác càng là vĩnh còn lâu mới có thể hóa hình nhưng là loại hung thú này thực lực lại cực kỳ cương đại thiên p h càng là kinh khủng kinh người thường thường vừa ra đời liền sẽ thức tỉnh một loại thiên phú thần thông lệ như hỏa diễm thần thông băng tuyết thần thông kịch độc thần thông thậm chí là thời không thần thông mà đám hung thú này đối với tu sĩ có một cái chỗ tốt rất lớn chính là thân thể của bọn hắn là một loại cực tốt luyện bảo vật liệu đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ đều có năng lực săn bắt hung thú chính xác đến nói là đại bộ phận phân tu sĩ đều không có có năng lực như thế liền lấy trước mắt khu rừng rậm này để nói trần thánh cấp bậc trở xuống tu sĩ tiến vào bên trong thuần túy liền là muốn chết trần thánh ước chừng có hai thành sống sót tỷ lệ liền là bình thường hôn nguyên cảnh giới cường giả tiến vào b mà lại một khi ở trong đó gặp được quân vương cấp thú giữ k h á c lúc liền ngay cả thần chủ cấp bậc cường giả đều phải v ỡ lạc húng chi h u n g thú thân thể cũng chỉ là đối hôn nguyên cảnh giới phía dưới cường giả luyện bảo hữu dụng về phần hôn nguyên cảnh cường giả muốn luyện chế một kiện thích hợp bản thân trí bảo cần lại là những cái kia chân chính tiên địa trí bảo đương nhiên nhược quả có thể thu hoạch được thần chủ cấp trở lên h u n g thú thân thể cái kia cũng hữu dụng nhưng lại không có mấy người dám làm như vậy vọng tưởng không nói đồng cấp hưng thu thường thường mạnh hơn tu sĩ chính là bọn hắn thời khắc cuối cùng thường xuyên tự bạo cũng không có mấy người chịu được, được. bởi vậy biết rõ hứng nhưng là chân chính tiến vào bên trong săn bắt tu sĩ lại là không nhiều mà lý nghị đến nơi này nguyên nhân thì là hắn chuẩn bị tại hát thủy thành bên trong mở một gian luyện bảo c á t một bên luyện bảo một bên thu thập trùng luyện thanh l i ê n cổ kiếm cần thiết vật liệu s i ê u lý nghị thân ảnh chỉ là tại lâm hải trên không dừng lại mấy tức thời gian liền hướng trong rừng cây bay vào li xanh u n tơi tốt cổ mộc ở giữa một đầu ngọn núi nhỏ lớn nhỏ tam nhãn quái chim hút qua không trung hai con to lớn cánh chim khoảng chừng gần trăm trượng máu me đầm địa thiết trào phía dưới vô bắt lấy một con mấy chục trượng lớn nhỏ cùng loại con giết đồng dạng dị thú cái này dị thú lúc này đã thoát. cốt cốt máu tươi từ nó thân thể chạy ra ở trong hư không hình thành một mảnh nhỏ diện tích mưa máu、Xoẹt. liên đang quái điệu l ệ gọi thời khắc s á t cơ đột nhiên hiện một đạo hóng ánh kiếm khí màu xanh từ trong hư vô gào thét mà ra không đợi quái điệu có bất kỳ phản ứng nào nháy mắt liền tập trung quái điệu kia to lớn đầu lâu ẩm hư giữa không t r u n g tách ra một đ o á thê mỹ huyết hoa quái điệu toàn bộ đầu lâu đều nổ tung lên thân thể cao lớn ẩm v a n g r ơ i xuống dưới thứ một trăm hai mươi cái hư giữa không chung gột dựa lên một trận lăn tăng ợ n sóng lý nghị thân ảnh đột ngột hiện hiện hãn lạnh lạnh nhìn quái điệu thi thể một chút, tay phải vung lên. sinh ra một cỗ to lớn hút nhiếp trí lực nháy mắt liền đem quái đ i ể u thu tiến vào không gian chữ a vật bên trong lý nghị ánh mắt đánh giá tòa này mình ngốc cơ hồ nửa tháng rừng rậm khoảng thời gian này đến nay hắn cuối cùng tận mắt nhìn thấy tòa này thâm lâm khủng bố ngắn ngủi thời gian nửa tháng hắn ngay tại gặp phải mười mấy đầu hôn nguyên cảnh giới phía trên hung thú trong đó ba đầu khí tức càng là đủ để bằng được lúc trước hầm quân cũng may lý nghị lĩnh ngộ tiêu tan chi đạo am hiểu tại dấu kín đem mình tạm thời dung nhập hư giữa không chúng tùy tiện liền tránh khỏi không sai biệt lắm cũng đủ rồi cũng là thời điểm trở về lý nghị tự lẩm bẩ một cỗ tiếng nổ kinh tiên h động địa đ ỗ n g nhiên từ phương xa chuyển đến toàn bộ đại điệu đột nhiên một trận địa chấn d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một đoá to lớn mây hình nấm từ từ lên cao càng một cỗ kinh khủng sóng xung kích từ phương xa của tới tôi khô là hủ từng cây từng cây đứng xứng cổ thụ che trời ẩm vàng sụp đổ t giống hai tiếng vô song ngang ngược thú giống vang lên khoảng cách lý nghị sở tại điệu bên ngoài mấy triệu dặm hư không dâng lên hai cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế gió xoáy mây tản từng mảng lớn đám mây bị bốc lên khí thế ngạnh sinh sinh từ giữa đó nổ bể ra đến hình thành một cái cực lớn hình tròn mây điểm đây là lý nghị thân thể bỗng nhiên d sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mây điểm sở tại địa phương lấy trí tuệ của hắn tự nhiên rất nhanh liền biết đây là chuyện gì xảy ra có chút vừa suy đoán liền có thể biết đây nhất định là hai tôn trí ít đạt tới thần chủ cấp thú giữ khác tại tranh phong đến cùng có muốn đi nhìn một cái hay không đâu lý nghị sắc mặt có chút biến hóa không chừng dù sao loại này cấp bậc tranh đấu hắn một khi không cẩn thận quyển tiến vào trong đó lập tức chính là phấn thân phái cốt hạ tràng mà bản tôn lại ở vào trạng thái ngủ say một khi xảy ra chuyện không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn nhưng là lý nghị cuối cùng vẫn là hung hăng cắn một rằng quyết định tiến đến nhìn trộn một chút nhược lập tức liền chạy mất dạng cái này tự nhiên không phải hắn nhất thời xúc động mà là hắn muốn cụ thể tìm hiểu một chút thế giới này thực lực cùng đánh nhau phương thức để ngày sau gặp được đối thủ dễ ứng phó mà lại hai tôn hung thú tranh chớp nói không chừng mình có thể từ bên trong được cái gì cơ duyên s i ê u s i ê u s i ê u lý nghị cũng không có trực tiếp từ trong cao không b a y đi dễ dàng như vậy gây nên trong rừng rậm hung thú chú ý mà l à hóa thành một đạo m ô n g lung thân ảnh màu sáng tại cổ mộc ở giữa không ngừng toát ra trước tiến bảo như ẩn như hiện sau nửa c a n h giờ lý nghị rốt cục đi tới phát sinh bạo tạc phụ cận cả người khí tức toàn bộ thú liễm mà lại thôi động tiêu tan chi đạo cả người đều tạm thời dung nhập hư giữa không trùng tựa như là một cái ưu tú nhất thích khách đồng dạng mà xuất hiện tại lý nghị trước mắt thì là hai tôn ở vào tình trạng rằng có quái vật khổng lồ trong đó một tôn rắn trạng hung thú mọc ra tám con tre trời c á n h chim từng mảnh từng mảnh rõ ràng hình toi lân giáp hiện ra từ sắc càng có hai cây hơn mười trượng khủng bố răng nanh từ trong m i ệ n g kéo dài mà ra một giọt một giọt nọc độc rơi đi xuống tại đại địa phía trên ăn mòn ra từng cái mấy chục trượng hố sâu mà một vị khác hổ trạng dị thú thì đỉnh đầu một cây thủy tinh độc trên thân tre kín l í t nha l í t nít h chú văn đồng dạng hoa văn toàn thân tản mát ra một cỗ sơn nhạc đồng dạng bá đạo khí tức bác sĩ tử mãng thôn thiên thần hổ lý nghị trong lòng hiện ra cái này hai tôn hung thú danh tự có chút một trận nghiêm nghị hai loại hung thú tại vô số loại hung thú bên trong thượng vị hung thú vừa ra đời liền có đại la kim tiên chiến l ự c hoàn thành thành thục trạng thái c à n g là có thể đạt tới thánh tôn cảnh giới mà căn cứ gia lập cổ trong trí nhớ ấn tượng tiến hành phán đoán trước mắt cái này hai tôn hung thú rõ ràng chính là đạt tới thần chủ cảnh giới đỉnh cao chỉ là còn kém một bước liền hoàn toàn chín bồi giờ này khắc này lý nghị trong lòng nhảy quá chặt ch dù sao trước mắt cái này hai tôn hung thú chỉ sợ so với lúc trước hồng hoang thế giới bên trong gặp phải chiến tranh khôi lỗi còn mạnh hơn một khi bị bọn hắn phát hiện vết tích chứ chết tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng bất quá lý nghị cũng không có bối rối loại tình huống này tại hắn quyết định đến đây một khắc này cũng đã dự liệu đến có thể tại vĩnh hằng thế giới bên trong tạo thành loại trình độ này lực phá hoại tuyệt đối không phải bình thường hung thú có thể làm được giống t ở vào trong lúc rằng có bác sĩ tử mãn cùng thôn thiên thần hổ gần như đồng thời hướng đối phương gào thét một tiếng bạo khí tức càn quét mà ra hình thành gió lốc phá hủy một gốc lại lấy k h ỏ cổ thụ trên mặt đất càng là xuất hiện mạng nện vết rách bầu không khí lộ ra vạn vô song kiềm chế chương hai trăm bảy mươi chín đứt gãy chi giác âm thầm mưu tính t giống bác sĩ tử mãn g cùng thôn thiên thần hộ gần như đồng thời nhảy lên hai cỗ thân thể cao lớn che khuất bầu trời cuốn lên vô số nặng khí l ã n g m á h liệt dọc theo đường càng đem phụ cận từng tòa tuyên cổ sơn nhạc nghiền ép vỡ nát nâng lên cho bụi triệt để đem tia sáng che chắn hình thành hoàn toàn mông lung bóng tối ầm ầm tiếng vang hướng bốn phương tám hướng nổ tung trong điện quan hòa thạch bác sĩ tử mãng liền cùng thôn thiên thần vang nhau, nhau đồng、dạng. tại va chạm chỗ phát sinh vô song mãnh liệt bạo tạc cả phiến hư không đều tại chấn động dư ba giống như là hải khiếu đồng dạng càn quét bắt phương đại địa phía trên địa chấn liên tục từng đạo thô to khe hở lan tràn đến phương xa siêu siêu cả hai vừa chạm vào m à phân bay ngược bên trong bát xí t ử mãng phía sau cánh chim m à u tím đột nhiên một cái nó thân thể u ồ n g phí lên cao quay quanh tại trong tầng mây mà thôn tiên thần hột thì tứ chi đột nhiên k h ẽ trống bốn cái b à n chân liền trực tiếp dẫm tại mấy ngọn núi cao phía trên hô hô hô hai con thần chủ định phong hung thú thăm dò lẫn nhau một phen về sau lần nữa lâm vào tình trạng giảng co hai cỗ cùng bạo khí thế ở trong hư không mãnh liệt va chạm ầm ầm khí bạo âm thanh liên miên b ấ t tuyệt tịch liệt dư ba hình thành từng đạo rít lên gió lốc xoắn nát một gốc lại một gốc viễn cổ c ử u m g ụ c t bác sĩ tử mãng ngang ngược tê minh một tiếng chăm chú nhìn thôn thiên thần hồ mắt rắn lóe ra một tia âm độc chi quang sau lưng nó tám con tử sắt che trời cánh chim bỗng nhiên hướng về thôn thiên thần hồ hùng h ă n g một cái thoáng chốc ở giữa gió nổi mây phun vô tận hào quang màu tím từ bác sĩ tử mãng cánh chim bắn ra mà ra đem mỹ hoa anh phía trên từng mảnh từng mảnh đám mây bỗng nhiên sụ đ tại vô tận hào quang màu tím nhuộm dần bên trong hóa thành từng khối từng khối như núi cao lớn nhỏ tinh thể c u ồ n phong bạo vũ đập xuống nguy hiểm trông thấy trong cao không nện xuống đến tinh khối tránh đang âm thầm quan sát lý nghị nháy mắt liền từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cổ mánh liệt hàn ý h ắ n từ phía trên cảm nhận được nguy cơ trí mạng nháy mắt lý nghị liền giải trừ thân thể tan nhập không gian trạng thái lại cũng không lo được bại lộ về sau nguy hiểm cả người tung người lên đến hóa thành một đạo màu s á m bóng tối hướng phương xa bỏ trốn mà đi、Giống thông tin ê thần hổ đối mặt với rơi xuống tinh thể bảy cũng không có lùi bước vớt phải của nó bên trong tách ra vô tận hát sắc qua mang quân quân pháp lực điên cuồng lưu động g i a n g g i á c một tiếng mong phải phía dưới cả ngọn núi cao ngạnh xinh xinh bị chấn vị bột m i ệ n g ngay tại rơi xuống tinh thể bảy cách xa mặt đất còn có năm trăm trượng thời khắc một con mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ đèn nhánh quang trào quét ngang hư không phản phất muốn đem bầu trời cũng đập nát đồng dạng vô tận vĩ lực lan tràn cẳng có từng đạo quỷ dị phù văn tại quang trào bên trong t h o á n hiện dạc dáng dắt dáng dắt tinh thể bảy cùng đen nhánh quang trào tại bên trên bầu trời va và chạm vào nhau, hình thành cái này đến cái khác mấy trăm t r ư ợ n g luồng khí xoáy quả nhiên t h â n chủ cấp bậc thực lực căn bản cũng không phải là hôn nguyên cảnh giới hoàn g tôn cảnh giới có thể so sánh thực lực như vậy chính là bản tôn thời kỳ toàn thịnh cũng không biết có thể hay không thắng được h thôn thiên thần hổ đột nhiên tung người lên đến, thân thể cao lớn trà đạp hư không, phát chấn ư người a cao ra lắng lại, lên lớn tung đến, đông đông đông chấn động đạp đột trà â t h thiên thần hổ nháy ô n liền mắt tới đi bác sĩ tử mãng trước mặt, trào ra mười cái lợi chỉ song hung bổ phản ứng cực nhanh nháy mắt liền đem thân thể khổng lồ bàn cốt lại to lớn rắn hé miệng một đạo tử sắc cột nước từ trong miệng phun ra từ h a giữa không chung bị ăn mòn ra một cỗ nồng đậm khói đen vừa nhìn liền biết đạo này cột nước kịch độc vô song mà đã nào h về trước phương thôn thiên thần hổ lại không chút nào dừng lại thể đồng hồ phía trên đột ngột xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng màu đen đem độc thủy cự tuyệt ở ngoài cửa、Ấm. t h ô n thiên thần hổ hai con như núi cao lớn nhỏ cự trả hung hăng xé rách tại b á t sĩ tử mãng trên thân t h ừ a giữa không trung vang lên một tiếng vang chầm b á t sĩ tử mãng thân thể trực tiếp bay ngược mấy trăm ngàn bên trong như chút nước mưa máu vai xuống đến nện ở phía dưới đại địa phía trên nổ tung thành từng đoá từng đoá máu đỏ tơi ư hoa t b á t sĩ tử mãng từ trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế dễ ê n gì sau đó triệt để bắt đầu c u n c bạo vô tận khí thế từ nó thân thể bộ phát ra nó dưới thân đại địa nháy mắt liền băng liệt mở vô số đạo vạn trượng hơn cái khe to lớn càng vào lúc này bên trên bầu trời vô lượng đến cái kia tức ngã rót CCC. Vô số đóa ngọn núi nhỏ ngọn lửa màu tím ở trong í m ở t hư không nở rộ, thành một h n trước mắt minh mông tử diễm c h i hải liền hướng thôn thiên thần hồ quần quận mà đến nhấc lên từng lớp từng lớp mấy vạn trượng từ sắc thủy triều càng có một đầu gần một mươi triệu trượng bóng rắn ở trong đó bước lên bay múa cả hai kết hợp với nhau khi thế rộng rãi rung động t i ê n địa từ thôn thiên thần hồ cái này một bên nhìn lại một phiến hải dương vô tình tràn ra khắp nơi mà đến phảng phất muốn đem chọn phiến đại địa bao phủ nhìn qua bao trùm mà đến từ diễm c h i hải thôn thiên thần hồ to lớn song đồng có chút co r ụ t lại lộ ra rất là ngưng trọng giống thôn thiên thần hồ điên cuồng gào t é t một tiếng toàn thân tách ra vô lượng đen nhánh chi quang đỉnh đầu của nó phía trên độc giác tản mát ra một cô ba đậu khủng bố và anh thôn thiên thần hồ thân thể đột nhiên hướng phía trước hung hăng một đỉnh vô tận hắc xác quang mang nháy mắt hội tụ đến độc giác bên trong một đạo mấy chục trượng thô cơ h ộ i là trong nháy mắt màu đen cổ sáng liền đụng vào tử diễm trong hải dương răng rắc răng rắc từng mảnh từng mảnh tử diễm bị s i n h s i n h chôn vùi chỉ là số cái s á t na toàn bộ tử diễm hải dương liền bị chôn vùi một t ngay tại màu đen cổ sáng đem tử diễm hải dương chôn vùi tiếp gần một nửa về sau tử diễm trong hải dương to lớn bóng rắn đột nhiên hất lên đôi ngạnh s i n h s i n h đem màu đen cổ sáng đập thành p h ấ n vụn đồng thời trong nháy mắt đem tàn hơn tử diễm hải dương toàn bộ thôn vệ thân thể lần nữa bành chướng mấy lần ở vang hướng thôn thiên thần hồ hướng đụ tới đây là thôn thiên thần h ổ độc rác thôn thiên thần hồ độc rác bị đục gãy chỉ muốn lấy được căn này độc rác luận chế thanh niên cổ kiếm chủ yếu vật liệu liền có lý nghị con người tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang bất quá hắn cũng không có lập tức liền dựa vào quá khứ hiện tại tình hình chiến đấu không rõ hành động thiếu suy nghĩ rất có thể liền là muốn chết hắn nhất định phải bắt lấy một cái thời cơ thỏa đáng lại độc thủ tốt nhất chính là hai con hung t h ú kịch đấu không rảnh để ý tới hắn thời khắc chương hai trăm tám mươi n ư u tính thành công cấp đường trốn như điên nga ô đen nhánh trong hố sâu đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng c u ồ n g bạo gào k h é t ầm ầm một tiếng mánh liệt tiếng nổ vang lên c u ồ n g bạo năng lượng từ trong hố sâu bắn ra từng tầng từng tầng thật dậy bùn đất bị tung bay trực tiếp bộc lộ ra hố sâu tầng dưới chót tình trạng nuốt tôn thần hổ lúc này hóa thân thành một vòng màu đen mặt trời từ từ từ dưới đáy dâng lên đồng thời chính lấy một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ cấp tốc lên cao chỉ là trong t r ớ c mắt liền đã treo ở trong tầng mây hơi anh cả phiến hư không đột nhiên chấn động. trong n g á y mắt mấy triệu bên trong phạm vi bên trong liền h m đ ạ m xuống mà lại có một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ màu đen mặt trời bên trong truyền đạt xuống tới trong khu vực này nguyên khí toàn bộ sôi trào lên bắt đầu một hát sắc mặt trời làm trung tâm kịch liệt xoay tròn hư không ẩn ẩn để người có một loại vặn vèo h à o giác hô hô hô từng đợt mãnh liệt c u ầ n phong tại dưới tầng mây gào ghét mấy chục giây về sau toàn bộ màu đen mặt trời trở nên có mấy trăm mười ngàn trượng lớn nhỏ mà trên thái dương thì là đứng vững một tôn to lớn màu đen thú ảnh、Giống đứng ở trên thái dương màu đen thú ảnh đột trên dương ảnh nhiên hướng ở thái thú phía màu bác sĩ tử mãng một t gào hai t mắt một thật nấy đen lớn cái lỗ g y t ạ mắt hiện lên hai đạo ngang ngược hương quang tại h thể â n vô tận bắt run, run dày bên trong toàn bộ màu đen mặt trời bỗng nhiên bạo tạc bóng tối vô tận với lui bầu trời lần nữa khôi phục quang minh mà hai tôn hung thú thì tương hố quấn quít lấy nhau từ trong cao không rơi xuống ngay tại lúc này một mực nút trong bóng tối lý nghị trong con mắt tinh quang loại lên cả người như một mũi tên nhọn đầu dạng nháy mắt liền xuyên ra ngoài thu lý nghị đi tới đứt gãy độc giác chi phụ cận tay phải vung lên nháy mắt liền đem cây kia đứt gãy độc giác thu vào giống đang cùng bác sĩ tử mãng tương h ố rào sắt thôn thiên thần hồ nhìn thấy lại có người chiếm tiện nghi của mình thú đồng bên trong bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng không nói hai lời một cô kinh khủng sóng xung kích nháy mắt liền từ trong miệng vắt ra hướng lý nghị oanh kích mà đi mà bác sĩ tử mãng tựa hồ cũng tức giận lý nghị tôn này nó trong mắt sâu kiến tồn tại gan dám phía sau cánh chim một cái ngưng tụ ra tám đem mấy vạn trượng t ử s ắ t phong nhận cùng thôn thiên thần h ổ phát ra sóng xung kích liên hợp lại cùng nhau cùng nhau hướng lý nghị quân giết tới trốn cảm nhận được sau lưng cấp tốc đánh giết tới công kích lý nghị trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy ẩm ẩm sóng xung kích chăm chú đem lý nghị khóa chặt đem ngăn cản tại phía trước hết thẻ triệt để đánh nát vô số sân nhạc tự mục hóa thành cho bụi tại đại địa phía trên nâng một đầu kéo dài mấy trăm ngàn bên trong công rãnh mà tám đạo mấy vạn trượng t ử sắc phong nhận thì từ hư giữa không trung hướng lý nghị chém xuống phong nhận lướt qua đông kết ra từng tầng từng tầng t ử sắc tinh thể chiến giết thần hương nghịch loạn quy h ư thái sơ vĩnh dạng khẩn cấp con đầu lý nghị không dám có chút giữ lại lập tức liền đem lớn thế giới thần thông toàn bộ làm ra cả bầu trời triệt để bạo loạn vô số thần ma hư ảnh chiến trường t h ẳ n g cảnh tận thế thế giới thái sơ tri dương hát á m vĩnh dạ cùng cùng dị tượng toàn bộ xuất hiện hình thành một cỗ to lớn dòng lũ hướng sóng súng kích cùng từ sắc phong nhận trào lên mà đi cùng lúc đó lý nghị lần nữa sử dụng bề ngoài thần thông bên trong trong kính thủy n g u y ệ t sóng nước dập dởn cả người nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ Vâng! đủ loại dị tượng chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền toàn bộ bị xung kích sóng kích thành phấn vụn tám đạo tử sắc phong nhận hoành không cắt mà xuống t r u n g quanh mấy trăm ngàn bên trong tất cả vật chất toàn bộ tinh thể hóa hình thành một mảnh tử sắc i ê u đáp hô may mắn trốn được nhanh mà lại cái này hai con hung thú cũng chỉ là tùy ý xuất thủ nếu không lần này liền thật nguy hiểm số ngoài mười triệu dặm lý nghị xa xa nhìn qua kia một mảnh tinh thể hóa rừng rậm trong lòng sinh ra một cỗ hạt khí sắt một dưới trên khoe miệo t ơ máu không dám chờ lâu tại cái này bên trong hắn nháy mắt liền dọc theo đường cũ hướng hát thủy thành bay trở về trở về quá trình rất thuận lợi ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà về sau lý nghị tiến vào hát thủy thành bên trong mặc dù b ư ớ c lên rất nhiều nguy hiểm nhưng là thu hoạch nhưng cũng lớn khoanh chân ngồi trong phòng lý nghị đem cây kia to lớn độc rác đem ra may mắn những ngày gian phòng đều sử dụng một lá một thế giới chất pháp cũng đủ lớn nếu không thật đúng là trang không giới căn này độc rác lý nghị dùng tay mỏ một chút độc rác cảm nhận được phía trên lượn lờ lấy một tia pháp tắc khí tức khoe miệng có chút bên trên kéo lộ ra một tia vui vẻ t i ế u dung luyện chế hôn nguyên cảnh r i i phía trên lại cỗ có trưởng thành tính pháp bảo vật liệu thực tế là có ít đạt được căn này độc giác không biết tiết kiệm lý nghị bao nhiêu thời gian nếu không lý nghị cũng không sẽ mạo hiểm như vậy tiến đến cướp đoạn hơn nữa còn quan sát một trận thần trụ cấp bậc tranh đấu tổng thể mà nói thu hoạch cũng là cực lớn chỉ có lại thu t ậ p được một chút phụ liệu ta liền có thể bắt đầu t r ù n g luyện thanh l i ê n cổ kiếm lý nghị đem độc giác thu về trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng bất quá dưới mắt hay là học một chút trận pháp chi đạo sau đó lại mở một gian luyện bảo các loại nói vô luận là luyện chế loại nào pháp bảo cơ hồ đối với trận pháp yêu cầu đều tương đối cao càng cao cấp pháp bảo. yêu cầu liền càng cao lúc đầu lý nghị là không quá tinh thông trận pháp tri đạo bất quá bản tôn hấp thu hồng hoang thiên đạo cùng hồng quân la hầu đám người ký ức về sau liền đem bên trong một chút tin tức truyền cho hắn trong đó có vô số liên quan tới trận pháp tri đạo lý giải lấy lý nghị tư chất nội tính không cần làm cái gì chỉ cần ổn định lại tâm thần tìm hiểu tới mấy trăm năm rất nhanh liền có thể tại trận pháp tri đạo trên có rất sâu tạo hài dùng để luyện chế pháp bảo hoàn toàn không thành vấn đề phủ thanh chủ biệt viện bên trong hắn trở về rồi thanh niên thiếu chủ n ữ khí vội vàng hướng một cái lão giả tóc trắng hỏi nửa tháng này đến hắn đã ba lần tới c ử a tìm kiếm lý nghị đáng tiếc lý nghị khoảng thời gian này đều trong rừng rậm đến mức hắn mỗi lần đều thất vọng mà quay về kiên nhẫn đều nhanh muốn trả sáng vâng thiếu chủ thuộc hạ tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào lầu cát lao giả nói khẽ tuất ngươi lập tức liền cùng ta cùng đi bãi phòng tôn này cự tuyệt giống hát thủy thành bên trong hơn mười tôn trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự thú tại đường phố rộng rãi phía trên chạy gấp mà đi mỗi tôn cự thú trên thân đều tản mát ra chuẩn thánh đỉnh phong khí t ứ c nó trên thân càng là mặc một bộ lạnh leo cứng rắn áo giáp khiến người nhìn mà phát khiếp Từ từ m cũng may ộ t vị màu tỏa thành trì này đường đi cũng đủ lớn nếu không thật đúng là cho không dưới những ngày màu đen cự thú thanh niên thiếu chủ một đoàn người hành trình rất nhanh chỉ là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền đi tới lý nghị chỗ thuê lại từ hiên trai bên ngoài không biết tam thiếu chủ đến đây t ử hiền trai có chuyện gì quan trọng nếu là tam thiếu chủ có gì cần trợ giúp cứ việc phân phó tại hạ tất nhiên sẽ hết sức trợ giúp ngày xưa lạnh lùng tiếp đại lý nghị tu sĩ kia cùng kính hướng thanh niên thiếu chủ từng hàn g lễ ngự khí tương đương chi khiêm tốn bởi vì tòa lầu các n à y vốn chính là vải tím nhất tộc sản nghiệp thanh niên thiếu chủ hoàn thành có năng lực quyết định tiền đồ c ủ bối ngươi đi xuống đi thanh niên thiếu chủ hờ hứng p h t v h ấ t tay lộ ra hơi không kiên nhẫn vâng thiếu chủ tu sĩ này trông thấy thanh niên thiếu chủ trên mặt kia có chút âm trầm thân sắc lúc này kêu bên trong còn dám đợi tại cái này bên trong có chút hướng thanh niên thiếu chủ không người trào liền lui xuống thanh niên thiếu chủ đi tới lý nghị chỗ cửa phòng bên ngoài cất cao giọng nói bản nhân từ viêm trước tới bãi phòng tiền bối mong rằng tiền bối có thể gặp nhau kỳ thật từ thanh niên thiếu chủ bước vào tự hiên trai một k h ắ c này lý nghị liền đã phát hiện bất quá việc không liên quan đến mình lý nghị cũng không thế nào để ở trong lòng giờ phút này nghe thấy thanh niên thiếu chủ thanh âm lý nghị lông mày liền thoáng nhữ lại làm không được thanh niên này thiếu chủ trước tìm đến mình có chuyện gì và đi ngay tại thanh niên thiếu chủ phía sau mấy vị thuộc hạ biểu lộ ra khá là phải không kiên nhận thời điểm lý nghị k i u bình thản thanh âm từ bên trong phòng chuyên gia mà nguyên lai、like、đóng chặt lại cửa cũng lập tức mở ra xin ra mắt tiền bối thanh niên thiếu chủ một đi vào phòng liền thấy hai mắt nhắm nghiền lẳng lặng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn lý nghị thanh niên không dám thất lễ lập tức liền hướng lý nghị hành lễ nói đi các người hôm nay tới đây có tìm ta có chuyện gì lý nghị chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chằm chằm thanh niên thiếu chủ nói hắn không có cái gì nhàn tâm quay tới quay lui trực tiếp liền đưa ra chính mình vấn đề vị cường giả này ngược lại là trực tiếp không chút nào dây dưa dài dòng tử viêm nghe thấy lý nghị lời nói về sau trong lòng âm thầm nói thầm một chút đoán được lý nghị không nghĩ nói chuyện nhiều cũng nói ngay vào điểm chính tiền bối bản nhân thân phận là h ắ c thủy thành tam thiếu chủ phụ thân ta hết thể có ba con trai dựa theo ta vậy tím nhất tộc truyền thống từng cái thiếu chủ ở giữa có thể tự do cạnh tranh có thể mời các loại cường giả tương trợ cuối cùng ai có thể thắng lợi người đó là đời tiếp theo thành chủ bởi vậy ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực nói xong tử viêm bàn tay vung lên xuất ra một cái hộp ngọc cũng đem hộp ngọc cái nắp một bóc trong trước mắt vô tận kim quan g từ trong hộp ngọc bắn ra mà ra phóng ánh kim quan g khắp nơi lan tràn đem cả phòng đều nhuộm thành kim sắc một khối như thủy tinh tinh thể từ trong hộp ngọc từ từ bay lên giống như một vòng mảnh tiểu nhân nắng gắt mà tại tinh thể triệt để xuất hiện trong n é y mắt vô số đạo kỳ dị hoa văn cấp tốc ở trong hư không lan tràn ra những hoa văn này câu thông thiên đại đạo hình thành từng cái trận pháp huyền ảo mà từng tia từng tia kim quan g dưới tác dụng của trận pháp ngưng kết thành từng đoá từng đoá nợ rộ kim hoa lộng lẫy cẳng có như ẩn như hiện tiên âm từ trong đó truyền ra luận chế thành kiên nhậm trí bảo thượng phẩm phụ trợ vật liệu thủy tinh kim. lý nghị hai mắt đột nhiên co dù lại nhìn chằm chằm hộp ngọc phía trên trong s u ố t tinh thể nói không sai đây chính là luyện chế thành kiên nhẫn trí bảo thượng phẩm phụ trợ vật liệu thủy tinh kim đây là ta hơn một triệu năm trước tại một cái di tích cổ bên trong phát hiện chỉ có tiền bối có thể xuất thủ giúp ta khối này thủy tinh kim chính là ta đưa cho tiền bối lấy vật mà lại chờ ta trở thành thành chủ về sau tất nhiên lại có trọng báo thử viêm ngữ khí chân thành đối lý nghị nói thiếu chủ không thể vật trọng yếu như vậy làm sao có thể đưa ra ngoài thứ này đủ để đả động niết bàn cảnh c ờ g i ả thậm chí là hoàng tôn cấp bậc c ờ giả tử viêm sau lưng mấy vị thuộc hạ nhìn thấy lại muốn đem như thế bảo vật quý giá đưa tặng cho lý nghị sau lại cũng không lo được trên giới chi phân lập tức liền mở lời ngăn cản tại bọn hắn nghĩ đến vì mời một tôn hốn nguyên cảnh giới cường giảm mà làm dùng thủy tinh kim đây tuyệt đối là không đáng l u i ra tử viêm căm tức hướng mấy vị thuộc hạ quát lớn một tiếng thần s á c trở nên có chút âm trầm thiếu chủ còn không lui xuống mấy vị thuộc hạ còn muốn kế tiếp theo ngăn cản nhưng là tử viêm căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội nhìn thấy tử viêm trong con mắt đã ẩn hiện sắc ý bọn hắn vô vô miệng cuối cùng chị có thể bất đắc dĩ lưu ra chỉ bất qu bọn hắn nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo còn có một tia s á t ý hừ nhìn thấy mấy tôn c h u ẩ n thánh cũng dám đối với mình sinh ra s á t ý lý nghị hư lạnh một tiếng hai mắt đột nhiên hướng phía mấy người chừng một cái những năm gần đây tàn sát vô số sinh linh chỗ dành dụm s á t ý toàn bộ bắn r a mà ra v ơ i anh mấy người kia bị lý nghị ánh mắt chừng một cái trong óc nháy mắt liền một trận oanh minh phản phất có vô số đạo kinh khủng hủy diệt lôi đình tại a n h tạc đồng dạng trống rỗng càng vào lúc này tâm thần bị kéo vào đến một mảnh bên trong tuyệt vọng thế giới bên trong toàn bộ thế giới chỉ có ba loại nhan sắc đen đỏ、bánh. bầu trời sụp、đổ. Đại địa s ụ trong hiện thực một người trong đó liền trực tiếp tê tâm liệt phế hét thẳng lên phản thất gặp được thế giới bên trong nhất chuyện kinh khủng đồng dạng trên mặt hiện ra vô song sợ hai thân xác ánh mắt tan rã sắc mặt nhăm nhó mà mấy vị khắc năng lực chịu đựng hơi mạnh mặc dù không có hét t h ẳ m lên nhưng cũng bị xuống trên mặt đất không ngừng run r u dày róc rách mồ hôi lạnh từ trên người bọn họ toát ra t i ê n bối mấy người bọn họ vô ý mạ o phạm xin hãy tha lỗi nhìn thấy loại này dị trạng t ử viêm k i ê u bên trong không biết là lý nghị xuất thủ tạo thành hừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý nghị lạnh lùng hư một cái liền đem ý niệm rút về hô hô hô sau nửa ngày mấy người tỉnh táo lại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nhìn về phía lý nghị ánh mắt né tránh lòng còn sợ hãi lấy khối này thủy tinh kim chân quý trình độ đủ để cho ngươi mời đến miết bàn cừ nếu là nhu cái ầ u cấp b c chế bảo tôn cấp h Hoàng luyện ả này ó i không chừng cũng sẽ bị đ động, ngươi chăm là cái này, tam thiếu chủ đối với mình có cái gì tâm làm loạn lý nghị tuyệt đối sẽ tại chỗ liền đem nó đánh giết cảm nhận được lý nghị trong thân thể phát ra s ắ c ý tử viêm thân thể hơi chấn động một chút cười khổ nói tiền bối có chỗ không biết ta hai vị huynh trưởng so ta ra đời sớm mấy triệu năm đã sớm tích lũy vô số thế lực hát thủy thành phủ cận bốn trăm triệu bên trong khắp nơi đều có cơ sở ngầm của bọn họ ta căn bản là g i không được một trăm ngàn năm trước ta liền đã từng nếm thử mấy lần nhưng là mỗi một lần đều lọt vào người khác mai phục mỗi một lần đều kém chút mất đi tính mệnh nói xong lời cuối cùng tử viêm ngự a khí trở nên vô song p h ẫ n hận toát ra một cỗ sát cơ nồng nặc n g h e xong tử viêm lời nói về sau lý nghị cũng không nói lời nào hắn trầm n g â m xuống tới thủy tinh kim hắn đúng là rất cần nhưng là hắn lại không muốn c u ố n vào trận này tranh đoạt thành chủ vòng xoáy bên trong hắn có thể đoán trước đến một khi hắn đồng ý trợ giúp tử viêm tiếp xuống khẳng định chính là vô tận phiền phức mặc dù hắn không sợ những phiền thái này nhưng là khoảng thời gian này hắn nghĩ lẳng lặng tiềm tu một đo bởi vậy không nguyện ý nhất để ý tới chính là những phiền thoái này huống chi đối với tử viêm lời nói hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng lòng người khó g i ai nào biết tử viêm c ó tồn tại hay không âm lưu gì người đi đi ước chừng hơn mười hơi thở về sau lý nghị nhàn nhạt nhìn thoáng qua tử viêm nói tiền bối tử viêm cứng lên định mở miệng lần nữa bất quá nhìn thấy lý nghị đã nhắm mắt lại biết nói sao nói cũng là vô dụng chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi tâm lộ ra phải thất vọng vô cùng đã dặn này tử viêm liền cáo tử tử viêm hướng nhắm chặt hai mắt lý nghị chắc tay liền hướng ngoài cửa đi ra bất quá tại vừa vặn đạp qua cửa thời điểm tử viêm thân thể đ ố n g nhiên dừng lại có chút một do dự cắn răng đem chứa thủy tinh kim hộp ngọc để xuống sau đó mới quay người rời đi ai tử viêm rời đi không lâu sau lý nghị chậm rãi mở hai mắt ra nhìn một cái cánh cửa bên cạnh thủy tinh kim thở dài một hơi về sau ống tay háo một quyển liền đem thủy tinh kim thu nhập không gian chữ vật bên trong chương hai trăm tám mươi hai xuất thủ thăm dò đêm khuya k ị c h chiến đêm đen như mực không vụ mặt tinh quang một vòng trạm bạch trăng tròn treo ở vô tận hư không giờ này khắc này chính là đêm khuya đối tu vi nhất định tu sĩ mà nói đen đêm đã đánh mất tác dụng bọn hắn kịp thời mấy ngàn mấy trăm năm hoàn toàn không nghỉ ngơi cũng không có chuyện bởi vậy hát thủy thành lúc này y nguyên hào quang rực rỡ triệt triệt để để một cái bất giả thành nhưng vào lúc này một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện tại từ hiên trai trên không cả người ảnh mặc một bộ kỳ dị trên lớn giáp gương mặt cũng mơ hồ một mảnh tựa hồ sử dụng đặc thù nào đó đạo pháp để người thấy không rõ chân diện mục ai từ hiên trai bên trong lý nghị cảm ứng được một đạo ý niệm bỗng nhiên giáng lâm trên người mình đột nhiên mở hai mắt ra bắn ra hai đạo kiếm quang sang trói trong miệm càng là trực tiếp quất lên một tiếng lớ thân thể của hắn loay lên tại nguyên chỗ lưu lại một cái mơ hồ tàn ảnh chân thân nháy mắt liền xuất hiện tại lầu các trên không hừ đi hướng nào lý nghị hai mắt lướt qua hai đạo xâm hàn s á c ý nhìn chằm chằm chính hướng phương xa bỏ trốn một đầu bóng đen nháy mắt liền ở sau lưng hiện ra bốn cặp to lớn cánh chim như điện quang hỏa thạch đổi tới một trước một sau hai thân ảnh tại hát thủy thành trên không bay lượn tốc độ nhanh đến cực điểm bình thường hôn nguyên cường giả căn bản chính là theo không kịp bất quá số cái hô hấp ở giữa hai thân ảnh liền bay ra hát thủy thành phạm vi hừ ngươi đến cùng là ai khoảng cách hát thủy thành gần mười triệu bên trong địa phương một tòa cự đại sơn nhạc phía trên lý nghị ngựa khí uy nghiêm chất vấn phía trước bóng đen nói trong lòng của hắn có chút không hiểu mình xuất hiện tại vĩnh hằng thế giới về sau căn bản cũng không có t r e o chọc đến người nào làm sao sẽ nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa rồi bóng đen cũng không trả lời lý nghị vấn đề mà là đưa tay xuất ra một kiện hình trăng khuyết vũ khí cái này vũ khí phía trên lạc ấn lấy vô số kỳ dị hoa văn tàn mát ra một cỗ cổ lão cao quý khí tức bầu trời tán lạc xuống tinh quan toàn bộ bị cái này vũ khí tự chủ hấp thu hình thành một vài trượng lồng ánh sáng xem xét cái này dị tượng liền biết là một kiện kinh khủng vũ khí. ờ anh bóng đen trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ vô song khí tức kinh khủng t r u n g quanh thân thể hình thành một cỗ to lớn vòi rồng ầm ầm âm thanh bên trong đem phía dưới sơn nhạc triệt để xoắn nát đã ngươi không nói ta liền đem bánh s á t thành c ạ t bã lại đối ngươi tiến hành thu hồn ta nhìn ngươi làm sao giấu giếm lý nghị trôi nổi ở trong hư không lạnh lùng nhìn qua bóng đen đối diện xâm hàn sát khí từ trên thân thể hắn lan tràn mà ra vào hư không bên trong ngưng kết ra một tầng thật mỏng bằng xương bên trên bầu trời chuyển ra một tiếng to lớn khí bạo âm thanh vô tận kiếm khí tiêu xạ mà ra như là thượng cổ thác nước đồng dạng hoành không hướng bóng đen chút xuống mà đi bóng đen cũng không nhượng bộ chút nào trong con mắt hắn bắn ra hai đạo tử sắc quan mang hai tay mười ngón như là hoa sen n ở rộ ra bóp ra từng đạo kỳ dị ấn quyết toàn bộ đánh vào đến hình trang k h u y ế t vũ khí bên trong reng reng reng những n à y kỳ dị ấn quyết một dung nhập trong đó hình trang k h u y ế t vũ khí lúc này liền rung động phát ra trận đêm thai tiếng chung tách ra vô lượng hào quang màu tím đem vô chỉ là trong chốc lát liền từ trượng hơn lớn tiểu biến thành một tòa núi nhỏ lớn như vậy hạo đáng khí thế từ trong đó tràn đ ầ y mà ra v anh vô lượng kiếm khí cùng hình trang khuyết vũ khí đụng vào nhau kiếm khí tán loạn hình trang khuyết vũ khí cũng đổ bay mà quay về bạo tạc tính chất năng lượng hướng tứ phương khách s ạ c dưới chân tòa núi cao này triệt để bị rời bình đổ lưu lại một cái hố sâu to lớn s á t na phương hoa lý nghị thân thể đột nhiên hướng lên nảy lên đ ạ p trên tàn hơn khí lãng trước tế bào cấp tốc tới gần bóng đen toàn thân pháp lực phồng lên cánh tay phải hơi cong dựng dụng ra lực lượng kinh khủng thân thể nháy mắt bắt đầu xoe tròn từ trên xuống dưới lần nữa hướng bóng đen bổ ra hùng tàn một kiếm suy suy suy vô tận khô h é o sắc khí thể từ trên trời gián g xuống hình thành một mảnh mấy chục ngàn bên trong mây vàng tràn ngập tử vong mục nát khí tước phụ cận sông núi chỉ là một cái sát na ở giữa liền biến thành hoàn toàn t ĩ n h m ị c h c h i địa khắp nơi trồi lụi có cây phong hóa sinh linh diệt tuyệt đối mặt mảnh này kinh khủng mây vàng bóng đen kiên kỵ vô song thân thể của hắn ở trong hư không dọc theo không hiểu quỹ tích không ngừng nhảy vọn rời đi xa xa mây vàng phạm vi bao trùn đồng thời hắn cầm trong tay hình trang khuyết vũ khí hướng phía phía trước đầy một mảnh Muốn tránh. lý nghị cười lạnh, chân phải đột nhiên hướng dưới phải nhiên i lạnh, phía phía đột g ấ một m cách i vô số màu x a phát văn n u n g mà quyết toàn bộ hoa sen thế giới tất cả đều sôi trào lên vô số hoa sen dâng trào kiếm khí cẳng có từng đầu mấy vạn trượng màu xanh sen dây leo khắp nơi vung vẩy rảo sát cồn bạo sát cơ tùy ý trần đầy mà lại sóng nước dập dờn ở giữa lý nghị thân ảnh không ngừng xuất hiện tại các n g ọ ngách lần lượt kiếm thế biến ảo huy sái ra vô số rết chóc kiếm chiêu chiêu chiêu đ n m ệ n h toàn phương vị đối lâm vào hoa sen thế giới bên trong bóng đen tiến hành biệt s á t suy suy suy bóng đen rõ ràng không nghĩ tới lý nghị vậy mà lại như thế khó chơi lâm vào hoa sen thế giới bên trong hắn tả sung hữu đột nhưng là vô luận hắn như thế nào tranh n ẽ đều chạy không khỏi kiếm khí truy sát chân chính thập phương mai p h ụ sinh tử tuyết địa bất quá là mấy chục giây thời gian trên người hắn liền có thêm vô số vết thương nhẹ nhẹ huyết dịch từ trong vết thương thẩm t ấ u mà ra nếu không phải nó mặc trên người một kiện lợi hại áo giáp chỉ sợ giờ khắp này dù cho không phải bỏ mình cũng tuyệt đối sẽ đã đánh ã đ mất chiến lược a mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử bóng đen rốt c ụ c giận hán từ hầu trong cổ họng phát ra một tiếng bén nhọn thét dài tiếp lấy điên cuồng thôi động trong cơ thể mình pháp lực toàn bộ dung nhập vào hình trang khuyết vũ khí bên trong Vâng, hình trang khuyết vũ khí bên trong trận pháp triệt để bị kích phát cùng bạo năng lượng bốn phía k í c h sạn một đạo cự đại từ sắc quang trụ nháy mắt liền xuyên thủng toàn bộ thanh niên thế giới thẳng hướng vô tận trong cao không báo tố bắn đi mà lại cái này cổ sáng đang lên cao quá trình bên trong còn tại điên c u ồ n g hấp thu phụ cận tinh quang ngưng tụ ra từng cái to lớn phủ văn t h ầ n bí, mà chung quanh mấy trăm ngàn bên trong triệt để tối sầm khiến cho cổ sáng càng thêm dễ thấy mấy tức về sau cổ sáng đến đỉnh điểm phình một tiếng nổ t ă n g ra ngưng tụ ra một vài mười ngàn trượng lớn nhỏ t ử sắc phù văn cái này phù văn cao quý hoa mỹ tản mát ra một loại thánh khiết mà không thể khinh nhờn khí tức một kia v i lực ở phía trên lượt lờ、Mời、anh tại tử sắc phủ văn xuất hiện một sắt na kia ở giữa chỉ thấy vô tận tinh giữa không t r ú n g trong sáng mặt trăng có chút hơi loại lên một đạo thô to gấp mấy trăm lần ánh trăng từ hư giữa không t r ú n g phản hồi mà xuống t m vang đụng vào đến hoa sen thế giới bên trong hình thành một bức duy mỹ bức tranh vê anh trong một chớp mắt hoa sen thế giới liền triệt để bị ánh trăng chi trụ oanh kích thành phân vụn năng lượng to lớn đụng vào lý nghị trên thân thể khiến cho lý nghị như l à như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra tóc dối tung miệng phun màu tươi đây là ánh trăng oanh kích dưới cái kia trong n á y mắt ở xa ngoài mười triệu dặm h thủy thành bên trong vô số cao thủ nhìn thấy dễ thấy một màn t phụ thân từ i ế p viêm nhìn qua cái kia đạo ý nguyên nóng ánh ánh trăng chi trụ trong miệng tự lẩm bẩm người khác có lẽ không rõ ràng hắn nhưng là biết mình trong tay phụ thân có một kiện có thể chịu hắn ánh trăng trí bảo tử nguyệt vọng nghĩ đến cái này bên trong hắn cũng không một chậm thân thể nhảy lên liền hóa thành một đạo lưu quan g bay đi chương hai trăm tám mươi ba tử nguyện giữa trời cự kiếm đang nằm dưới ánh trăng tàn tạ sơn nhạc phía trên lý nghị cùng bóng đen im lặng tương đối giờ này khắc này hai người đều không có vội vã độc thủ dường như kiên kỵ lẫn nhau bất quá cả hai lại rõ ràng đều đang nổi lên k h ì thế có thể tưởng tượng bọn hắn lại lần nữa ra tay thời điểm nhất định là không chết không thôi kinh thiên động địa siêu siêu siêu từng đạo thân ảnh màu đen tại tinh quang bên trong cấp tốc trước tiến vào đây đều là phát giác lý nghị cùng bóng đen chiến đấu động tĩnh về sau đến đây cường giả quả nhiên là hôn nguyên cảnh giới phía trên cường giả đang chiến đấu không sai cái này hai tôn cường giả tuyệt đối siêu việt hôn nguyên cảnh giới loại này phá nhanh lực bình thường hôn nguyên cường giả là không đạt được loại trình độ này thật sự là thời buổi rối loạn a gần nhất bởi vì hát thủy thành thành chủ chi tranh mấy vị thiếu chủ đều mời không ít cường giả chẳng lẽ lần tranh đấu này cũng cùng mấy vị thiếu chủ có quan hệ tước chừng chừng nửa canh giờ đã đều có ngàn cái tu sĩ đi tới lý nghị cùng bóng đen vòng chiến phụ cận nhìn qua chung quanh từng t ò a bị nạnh sinh sinh san thành bình địa sơn nhạc không khỏi một trận hít một hơi lanh khí càng l à c ó không ít tu sĩ đem cái này cùng hát thủy thành gần nhất tình huống liên hệ tới làm ra các loại suy đoán vậy mà là hắn đứng ở trong đám người tử viêm đưa mắt nhìn lại nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không tóc rối tung tản mát ra khí thế khủng bố lý nghị trong lòng lập tức một trận kinh ngạc cùng lúc đó hắn cẩn thận quan sát một chút lý nghị bóng đen đối diện đặc biệt là bóng đen trong tay hình trang khuyết vũ khí ngay cả tiếp theo xác nhận mấy lần cuối cùng xác định hát thủy thành thành chủ t ử nam h hắn vậy mà cùng phụ thân địa vị n g a n g nhau càng là làm cho phụ thân thôi đ ộ n g chí bảo bên trong cơm chế xác nhận là phụ thân của mình về sau tử viêm trong lòng lại đột nhiên chấn động hát thủy thành thành chủ đã đạt tới niết b ả n đ ỉ n h phong tu vi lần này sở dĩ để bọn hắn mấy h u y n h đệ ở giữa tiến hành cạnh tranh cũng là bởi vì hát thủy thành thành chủ chuẩn bị x u n g kích thần chủ cảnh giới mà bây giờ lý nghị có thể cùng hát thủy thành thành chủ địa vị n g a n g nhau đã nói lên lý nghị thực lực chí ít cũng là niết bàn cảnh đình phong mới có thể mà lại hát thủy thành trong tay thành chủ hình trang khuyết vũ khí rõ ràng trội hơn lý nghị trong tay thanh niên c ủ kiếm như thế tính toán lý nghị thực lực đã vượt qua niết bàn cảnh giới phạm vi không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy giá trị thật sự là giá trị từ viêm nhìn qua lý nghị thân ảnh trong lòng ẩn ẩn kích động lúc đầu đối với vô điều kiện đưa ra chân q u ý thủy tinh kim về sau tâm hắn bên trong còn có chút ẩn ẩn làm đau mà bây giờ thì cảm thấy một trận khó mà hình dung sảng khoái đã lý nghị cuối cùng đều không có cự tuyệt nước của hắn tinh kim như vậy lý nghị liền nhận hắn một phần ân tình mặc dù không thể nhận cầu lý nghị trợ giúp hắn tranh đoạt chức thanh chủ vô song tiếc nuối nhưng là tính mạng của hắn lại nhiều nhất trọng bảo hộ hắn tin tưởng mình nếu gặp rủi ro lý nghị là tuyệt đối sẽ ra tay nói lại l ngươi đến t ộ n cùng là ai lý nghị ngưng trọng nhìn qua ngàn trượng bên ngoài bóng đen dùng băng lánh ngữ khí hỏi hừ bóng đen chỉ là h ừ lạnh một tiếng vẫn không có trả lời lý nghị đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi trông thấy bóng đen vậy mà không có đem mình để ở trong lòng lý nghị triệt để giận âm thanh lạnh lùng nói gác tội ta lý nghị ngươi kết quả duy nhất nhất định phải chết thần thương lý nghị trong con mắt hiện lên một đạo u mang giống như cựu h u bên trong tử vong chi quang trong tay hắn thanh liên cổ kiếm đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái một g ọ t một g ọ t máu từ lưỡi kiếm lan tràn mà ra dường như vừa tàn sát xong vô tận thương sinh cổ kiếm đang dì máu lại phảng phất một giọt này một giọt huyết thủy là cổ kiếm lưu lại nước mắt trong một chớp mắt một loại bi thương tuyệt vọng đến chấn động thần hồn ý cảnh liền tràn ngập ra mà hư giữa không trung thì huyễn hóa ra một mảnh kinh khủng tràn g cảnh mặt đất màu đỏ ngỏm màu xám bầu trời một bộ một bộ tàn tạ thần ma thân thể từ trong cao không rơi xuống phía dưới đây là một trận kinh khủng cảnh tượng làm người tuyệt vọng cảnh tượng huyết vũ hấp vẫy thiên địa đồng bi a ngắm nhìn kia huyễn hóa mà ra khủng bố tràng cảnh tu sĩ trong né mắt từng cái trong đầu trong không tinh thần h o ả n hốt t vô tận n g thư ý ngưng là thực chất hóa thành một đêm mấy trăm ngàn trượng huyết sắc lưỡi kiếm mà huyết sắc lưỡi kiếm ở giữa càng là có một con nhỏ máu con mắt kia một giọt một giọt máu phảng phất nước mắt mỗi một giọt rơi xuống bi ý liền nồng đậm một phân nói rất dài dòng đây hết t hệ cũng bất quá là phát sinh trong n y mắt to lớn huyết sắc lưỡi kiếm vừa xuất hiện một tiếng ầm vang lập tức liền hướng bóng đen chém g i ế t mà đi mặc dù nhìn không thấy bóng đen sắc mặt nhưng lại rõ ràng cảm giác ra hắn nghiêm túc rất nhiều c u ộ n c u ộ n pháp lực không ngừng từ bàn tay của hắn tuân ra điên c u ầ n rót vào hình trang khuyết vũ khí bên trong khiến cho hình trang khuyết vũ khí càng thêm b óng ánh như một vòng tử tinh mặt t r ă n g đồng dạng tại huyết sắc lưỡi kiếm chém đến trước người vài trăm mét bên ngoài một khắc này bóng đen đột nhiên đem hình trang khuyết vũ khí đẩy về phía trước b ý nghĩ ánh mắt chừng một cái căn bản cũng không đợi dư ba lắng lại hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng lên vọt lên lên cao đến mấy triệu bên trong công chúng dẫm đạp tại một đoá tường vân phía trên cùng lúc đó bóng đen phản ứng cũng không chậm thân thể của hắn nhoáng một cái liền dẫm tại hình trang khuyết vũ khí phía trên dọc theo bao phủ xuống ánh trăng chi trụ từ từ lên cao tốc độ như chậm thức nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới cùng lý nghị bình cao bầu trời tận đến giờ phút này vừa rồi một kích kia dư ba mới dần dần đánh tan một đoá to lớn mây hình nấm bay lên mà lên phụ cận hơn mười vạn phòng trong tất cả mọi thứ cũng đã toàn bộ hóa thành bột m i ệ khủng bố vô cùng kinh khủng phía dưới cường giả nhìn qua hết thể trước mắt giống như thân trong lộng đối vô tận t r o n g cao không hai tôn thân ảnh càng thêm kính sợ đặc biệt là những cái kia vừa rồi tâm thần bị lôi kéo tiến vào trong ảo cánh tu sĩ đến bây giờ đều còn chưa hồi phục tới mồ hôi lạnh liên trong miệng quát lên một tiếng lớn lý nghị đột nhiên cầm trong tay thanh l i ê n cổ kiếm đi lên ném đi trong một chớp mắt liền bóp vô số cái phát quyết lần này lý nghị quyết định xử suất toàn lực không còn lưu thủ sáu thức bề ngoài thần thông cùng sáu thức lớn thế giới thần thông toàn bộ đánh vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong dung hợp lại cùng nhau ngâm thanh l i ê n cổ kiếm phát ra một tiếng mánh liệt tiếng l o n g âm tại bên trên bầu trời xoay quanh lượn l ờ ngay sau đó thanh l i ê n cổ kiếm liền phi tốc bành trướng mà lại thanh niên cổ kiếm phía trên xuất hiện một cái cự đại lô thủng hình vòng xoáy phụ cận mấy triệu bên trong nguyên khí toàn bộ trào lên mà đến hình trang h h à n t trận thủy khuyết ế ề n n khí h hùng Thôn ế trắng. vũ khí kịch liệt xoay tròn cùng vô tận tinh giữa không trung mặt trăng tướng câu thông ngân sông đồng dạng ánh trăng chút xuống cuối cùng hình trăng khuyết vũ khí bản thân hình dáng biến mất tách ra vô tận tử mang triệt đ ể hóa thành một vòng to lớn từ sắc mặt trăng thay thế vô tận tinh giữa không t r ú n g trăng t r ọ n đem phương viên mấy triệu bên trong chiếu dọi thành một mảnh t ử s ắ c đây là một bức duy mỹ hình tượng t ừ n g u y ệ t giữa trời cự kiếm đang nằm nhìn thấy cái này một màn k i n h người phía dưới từng tôn tu sĩ lập tức liền n gây người bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại làm ra động tĩnh lớn như vậy lần đụng chạm này khủng bố có thể nghĩ uy lực khẳng định lớn đến k ố i cùng một khi cả hai giao kích dư ba chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều quân bảo bởi vậy những tu sĩ này cũng không có cái gì rảnh rỗi lại quan sát lần này giao chiến tình hình từng cái triển khai thân pháp điên cuồng hướng nơi xa bay đi cái gì khác đều không cần gấp hay là trước bảo trụ mình cái mạng lại nói riết riết lý nghị cùng bóng đen gần như đồng thời g i ậ n quát một tiếng hắn đồng thời thôi động công kích của mình ầm ầm thoáng chốc ở giữa cả bầu trời đều mãnh liệt run rẩy lên hai cô vô cùng kinh khủng uy áp từ hư giữa không trung đụng vào nhau đè ép dẫn đến cả khu vực nguyên khí bạo loạn gió lốc nổi lên một phía liền ngay cả vai xuống đến tinh quang cũng bắt đầu vạt mèo tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lấm ta lấm tấm hình thành một mảnh quỷ dị hỗn loạn thế giới phanh phanh phanh từng đợt khí l ã n g tiếng nổ từ hư giữa không trung truyền đạt mà xuống phảng phất truy vang thượng cổ trống trận hùng tráng mánh liệt thanh â m chuyển đến số bên ngoài trăm triệu dặm đó là cái gì hắc thủy t h a n h bên trong vô số dừng lại ở trong thành tu sĩ bị tiếng nổ kinh động nhấc lên một chút đầu liền thấy vô song một màn kinh khủng một đêm mấy trăm ngàn trượng so sơn mạch còn muốn lớn cự kiếm cùng một vòng t ử sắc mặt trang chính đang nhanh chóng tương hỗ tới gần bên trên cự kiếm dần hiện ra từng cái dọa người trắng cảnh có luân hồi vòng xoáy có che trời b í c liên có chiến trường thời viết cổ có tận thế thế giới cùng các loại mỗi một loại đều đủ để khiến người ta run sợ mà tử sắc trên mặt trăng cũng có chút bất p h ẳ m vô số huyền ảo phù văn từ trong đó nổi lên tử quang hạo đảng cao quý hoa mỹ tản mát ra thánh khiết mà không thể khinh nhờn k h í tức tựa hồ thế gian hết t h ạ tại trước mặt nó đều muốn tự ti mặc cảm vê anh tại vô số s o n g khẩn trương trong ánh mắt cự kiếm cùng tử nguyệt cuối cùng đụng vào nhau bầu trời đầu tiên là một trận mơ hồ tiếp lấy liền nổ tung ra vô lượng con mang cuối cùng thiên băng địa liệt thanh em mới truyền bà tới vô tận năng lượng hướng tứ phương k h c h sạn trình hình quên nổ tung lên từng từng mảnh từng mảnh m đá âu âu âu gió khoảnh khắc mang hơi lạnh lùng thổi qua bầu trời đem bởi vì vừa rồi trận kia kinh thiên đại chiến chỗ nâng lên cho bụi dần dần quân đi lưu lại vài tia lạnh lên người mông lung bầu trời một lần nữa trở lên rõ ràng bộc lộ ra phía dưới một cái nổ tung ra cự hồ nước lớn sóng nhỏ nhẹ dạng、Khủ. lý nghị quỳ một gối xuống tại hồ nước bên cạnh tóc dài tán loạn mà khoác lên trên bay một tay cầm kiếm một tia huyết dịch đỏ t h ắ m từ khoe miệng tràn ra một giọt một giọt rơi xuống tại trong hồ nước tạo nên một vòng một vòng gợn sóng mà khoảng cách lý nghị số bên ngoài trăm t r ư ợ n g trên mặt hồ thì đồng dạng ủy một tôn bóng đen lúc này bóng đen khí tức thở thở thân thể hơi dùng dưới thân nước hồ một mảnh tinh hồng hiển nhiên cũng thụ không thương nổi kết quả của cuộc chiến đấu này hiển nhiên mà gặp lưỡ b bóng đen lần thứ nhất nói chuyện thanh âm của hắn không to ẩn ẩn có chút khẳng k h à n lại lộ ra một c ố kinh tiên h hàn ý khiến hắn có loại đưa thân vào trong hầm băng ảo giác giờ này khắc này bóng đen trong lòng s á t thực đối lý nghị sinh ra mãnh liệt s á t ý trước khi đại chiến hắn vốn chỉ là muốn ra tay thăm dò một chút lý nghị sau đó cảnh cáo một phen liền thôi nhưng là lại không nghĩ rằng một phát vào tay về sau căn bản là thoát thân không ra đến cuối cùng còn kém chút mất mạng ở đây nếu không phải là mình mặc trên người một kiện chân quý chiến giáp lấy hắn miết bản cảnh giới đỉnh cao lại ngày liền muốn nuốt hận tại lý nghị g i i kiếm bất quá bóng đen cũng không phải k hắn không phải rõ ràng giờ phút này có vô số cao thủ vờn quanh ở chung quanh rốt cuộc lý nghị quyết chiến đúng là không công an một cái không tốt liền cho người khác làm ngư ông đương nhiên trong lòng của hắn cũng lẩn lẩn sinh ra một loại ngay cả mình không nguyện ý thừa nhận suy nghĩ hắn không phải lý nghị đối thủ hắn cũng đồng dạ n g minh bạch giờ phút này không nên t á i chiến giấu đầu lỗ đôi lý nghị suy cười một tiếng suy nghĩ c h ấ p động ở giữa t ẩ n tận đôi bóng đen thân phận có suy đoán bất quá hôm nay một trận chiến này lý nghị cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chí ít cũng trải qua triệt để để hắn đối mình thực lực có một cái minh s á c định vị thể nội pháp lực hay là hôn nguyên cảnh giới đ ỉ n h phong mà linh hồn trải qua qua vài lần thuế biến về sau lại so với bình thường hoàng tôn cảnh giới cường giả còn mạnh hơn tổng hợp cũng liền so sánh hoàng tôn chiến l ư c lý nghị đứng thẳng lên bước chân nhấc lên một chút định rời đi suy sau đó nhưng vào lúc này một cổ mánh liệt sát cơ bỗng nhiên từ hư giữa không trùng trào lên mà đến một đạo hung tàn kiếm quang đột ngột xuất hiện kiếm khí sắc bén tùy ý tung hành trong điện quan g hỏa thạch hướng lý nghị my tâm ám sát mà đi muốn mạnh sinh sinh đem lý nghị đẩy vào chỗ chết lý nghị đâm nhau giết mà đến kiếm khí nhìn như không thấy phản phát sớm coi đ ó n trước tính trước k ỹ càng trong con mắt tận lận lộ ra một tia trào phúng nếu là đâm sát tri đạo lý nghị có thể nói là ám sát tổ tông hắn lĩnh mộ bản thân liền là nhất hư hảo dành nhất về ẩn nấp tiêu tan tri đạo cũng có thể hóa thân hư vô dung nhập hư không làm sao lại ngay cả một tôn sát thủ ẩn núp đến bên cạnh mình đều không phát chỉ bất quá một mực tại chờ đợi tôn này con n g ồ i hiện thân mà thôi không sai giờ khác này lý nghị đã đảo khách thành chủ trái lại đem t i ề m phục tại âm thầm sát thủ xem như con n g ồ i mà mình trở thành thợ săn ngươi thật sự là to gan lớn mật không biết sống chết thậm chí ngay cả ta tiện nghi ngươi cũng dám chiếm lý nghị cười lạnh hoàn toàn không nhìn ám sát mà đến k i ế m khí bước chân trực tiếp hướng phía trước đặt mạnh thân thể nháy mắt hóa thành một cái bóng mở trực tiếp xuyên qua k i ế m khí tay phải đột nhiên hướng một chỗ hư không nô ra p h í c l ị c một chảo、Đồng. một chỗ hư không bị lý nghị sinh bóng nát khí lãng l á lộn càng có một thân ảnh từ trong đó ngã ra làm sao có thể người rõ ràng đã bản thân bị trọng thương còn làm sao có thể tránh thoát ta ám sát tri đạo bóng người nhìn qua lý nghị hét dầm lên trong thanh n m ê n vẫn ẩn lộ ra một cỗ sợ h ã i cùng hối hận hắn cả đời chú ý cẩn thận xưa nay không làm chuyện không có n ắ m chắc mỗi một lần đều chỉ đối trọng thương tu sĩ hạ thủ mà lại càng lĩnh n g ộ cao thâm ám sát tri đạo bởi vậy chưa từng có một lần thất bại chết trong tay hắn dưới hôn nguyên cường g i ả trọn vẹn vượt qua t r ă m vị liền ngay cả hoàng tôn cũng có một vị lại không nghĩ rằng cả ngày đánh ông cuối cùng nhạn mổ vào mắt gặp lý nghị tôn này khắc tinh trốn một cách không trúng lập tức bỏ trốn tôn này tu sĩ tinh thông đâm sát chi đạo. c ă trong n nháy ắ mắt bóng người thân thể liền như bọt khí đồng dạng căng phồng lên đến một tiếng ầm vang đột nhiên bạo tạc tách ra một đói yêu diễm huyết hoa cái này vẫn chưa xong chỉ thấy lý nghị bàn tay tìm tòi nằm ngón tay nhức câu từ huyết hoa bên trong vụ bắt ra một chùm s á n g đoàn lại chính là bóng người tự bạo sao lưu lại đến linh hồn vỡ nát phàm là dám can đảm tính quá ta đ ề u muốn vĩnh viễn không siêu sinh hồn phi phát tán lý nghị ánh mắt lãnh khốc mà nhìn xem năm trong ngón tay trùng sáng thanh âm lạnh như băng cứng năm ngón tay không chút lưu tình hung hăng bóp bùng một tiếng nháy mắt liền đem bóng người kia tàn tạ linh hồn bóp vì bột mịn t trốn ở trong tối chưa xuất thủ mấy tôn cường giả lập tức hít một hơi lãnh khí âm thầm kinh hai lý nghị tàn nhẫn hư lý nghị ánh mắt lạnh l ù n g chung quét quét qua tại mấy chỗ ẩn nấp hư lần này rốt cuộc mỗi một đời gì một tôn tu sĩ dám ra tay thời gian từ từ nhật n g u y ệ n giao thế trong trước mắt khoảng cách lý nghị lần trước đại chiến liền đi qua một mươi năm một mươi năm đối với tu sĩ đặc biệt là vĩnh hằng thế giới tu sĩ đến nói thật quá ngắn quá ngắn cơ hồ là liền ngay cả một lần bế quan thời gian đều không đủ cái này tháng một năm một n g n g à n năm qua h á c thủy thành cũng không có phát sinh nhiều biến hoa lớn duy nhất có điểm khác biệt chính là h á c thủy thành bên trong nhiều hơn một tòa luyện bảo c á t mà lại tòa này luyện bảo các còn rất có một chút danh khí đặc biệt là thụ hôn nguyên cảnh giới phía dưới tu sĩ hoan g h ê n h luyện bảo các xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đây là hát thủy thành bên trong vô số tu sĩ cộng đồng thừa nhận sự thật không có người liệu sẽ nhận điểm này bất quá duy nhất khiến đông đảo tu sĩ đáng tiếc một điểm là cái này luyện bảo các quy củ lại tương đương kỳ quái không thu tinh tệ chỉ lấy vật liệu duy có một ít chân quý vật liệu mới có thể từ luyện bảo lâu giao dịch đến pháp bảo trong đó cũng không phải là không có người nghĩ dùng sức mạnh đã từng có một tôn hốn nguyên cảnh giới cường giả lấy cường ngạnh thái độ đối luyện bảo các tiến hành chèn ép bất quá một chén trà về sau tôn này cường giả liền biến thành một cỗ thi thể từ luyện bảo các bên trong bay ra mà tăng thêm p h ụ thành chủ đối với chuyện này khai thác không lý không hỏi thái độ cùng tam thiếu chủ tử viêm thường xuyên đến luyện báo các bãi phòng khiến vô số quan sát bên trong tu sĩ công như hến ẩn ẩn đoán được luyện báo các chủ nhân là một tôn kinh khủng cờ giả về sau liền không còn có người còn dám bên trên luyện báo các n á o sự chủ nhân tam thiếu chủ tử viêm lại trước tới bãi phòng một chương sáng tỏ trên bệ cửa sổ một tôn hỏa hồng tóc dài thiếu niên ngay tại hướng lý nghị bẩm báo thiếu niên hơn mười tuổi bề ngoài mọc ra một đôi hai con mắt màu đỏ ừng lý nghị nhàn nhạt nhìn một cái thiếu niên trước mắt trong lòng âm thầm thở dài một hơi thiếu niên này là lý nghị lần thứ hai tiến vào rừng rậm săn bắt hung thú lúc kiếm về lý nghị gặp được hắn thời điểm về sau thiếu niên chính đổ vào một vũng máu đỗ bên trong phụ cận còn có bốn bộ thi thể mà cái này bốn bộ thi thể còn c u ố n thiếu niên làm hiểm hộ hình đoán chừng là thiếu niên cái gì thân nhân hoặc là hộ vệ lý nghị cũng nói không rõ ràng là nguyên nhân gì có lẽ đây chính là duyên phân đi khi hắn gặp được cái này sinh cơ cơ hồ dập tắt thời niên thiếu trong lòng hơi động liền đem thiếu niên cứu trở về bất quá thiếu niên được cứu tỉnh lại lúc linh hồn cũng đã không trọn vẹn một bộ phân lại đã không nhớ ra được mình là ai nghĩ đến kia bốn bộ thi thể những là l h ị năm dứt khoát đ gần đây tử ạ i giữa, Lý Nghị trầm tư t ở viêm làm hết thảy lý nghị đều thấy rõ phàm là sinh linh trừ phi giống như là bản tôn như thế nếu không luôn luôn sẽ có tình cảm từ từ lý nghị cũng không đối tử viêm giống lúc trước như thế bài xích bất quá cũng chưa từng có đáp ứng tử viêm sự kiện kia chỉ là nhàn rỗi thời điểm liền chỉ điểm một chút tử viêm tu luyện mà thôi tử viêm y theo lệ cũng ngồi một trận về sau liền xoay người rời đi bất quá trước khi rời đi v ô v ô miệng nghĩ kể một ít cái gì nhưng lại không nói tựa hồ thời gian đến nữa nha lý nghị nhìn qua tử viêm rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ chương hai trăm tám mươi lăm truy đoạn vòng đây t ử viêm cầu cứu ước chừng là buổi sáng gà gãy thời điểm toàn bộ bản nguyên thế giới thanh quang ngâm l u n sương sớm tràn g ngập ẩn ẩn có một loại phiêu m i ể u mà lốm đốm lấm tấm điểm sáng từ hát thủy thành bên trong lan truyền hình ra giờ này khắc này hát thủy thành tựa như một tôn ngủ say bên trong hung thú đồng dạng tương đối ban ngày hơi có vẻ bình tĩnh ầm ầm nhưng mà liền vào thời khắc này một tiếng biết thai tiếng vang phảng phất sấm sét giữa trời quang từ phủ thành chủ phương hướng truyền hình ra cái này như sét đánh tiếng vang lại khiến cả tòa thành trì triệt để thức tỉnh bắt đầu trong lúc nhất thời ồn ào vô song vô số tôn tu sĩ đem thần thức hướng phủ thành chủ phương hướng tìm kiếm mà đi nghĩ biết rõ ràng đến tột cùng phủ thành chủ xảy ra chuyện trong n g á y mắt vô số tôn tu sĩ n g á y mắt nhảy lên hướng thành chủ bay đi phủ thành chủ làm việc bất kỳ cái gì dám can đảm đến gần tu sĩ giết không tha thư giữa không t r u n g đột một truyền ra một tiếng băng lãnh uy nghiêm q u c t lệnh một cỗ bảng bạc sát ý như thượng cổ sông băng đồng dạng c h â n áp mà xuống khiến vô số tu sĩ ngạnh sinh sinh dừng lại thân ảnh như vậy dừng bước Ừm. mở mắt Luyện lý quang. bên trong, đang tính tỏa lý nghị đột nhiên ra, bắn ra bén tình bảo đạo các sắc tỏa đột ra, ra hai hai từng tôn áo đen thần bí tu sĩ vây công phụ thành chủ tràng cảnh nháy mắt liền ánh vào tầm mắt của hắn lý nghị n h ư mày về sau liền thu sạch về linh giác loại chuyện này hắn nhưng không nguyện ý cuốn vào trong đó phụ thành chủ luân hãm hoặc là hủy diệt cùng hắn có liên can gì Giết! lửng không, hồng ngay vòng người hung nghiêm người cùng cũng viêm tại biệt viện hai tinh tại ai, đến Tử thân thể trên mắt vật thần bí, tựa như muốn nhắm người mà hung thú, toàn thân tản mát ra uy nghiêm sát ý. Các người đến tột vị vây v mấy mình muốn nhắm mà dám nhìn chục nhân như phệ lơ là bí, ra qua sắc uy Các ý. những i ngày t vây công tử viêm nhân vật thần bí bên trong mỗi một vị đều là truyền thánh cấp bậc cứng giả mà trong đó đầu mang mặt nạ rõ ràng là dẫn đầu vị kia trên thân càng là tản mát ra truyền thánh vô địch khí tước tại toàn bộ bản nguyên thế giới bên trong cái này một thế lực căn bản là tính không phải bên trên cái gì thậm chí ngay cả một đoá bọt nước đều không nổi lên được đến nhưng là tại hát thủy thành một vùng lại cũng coi là một cái đại thủ m ú t người chết khỏi phải biết quá nhiều đồ vật đầu mang mặt nạ người thần bí lạnh lùng hư một cái căn bản cũng không đem tử viêm lời nói để ở trong lòng tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm đ ò i pháp lực dân trào ngáy mắt liền ngưng tụ ra một con hơn mười vạn trượng bàn tay màu đen bàn tay này âm khỉ âm ư từng cái quỷ dị khô lâu phủ văn p h u n g trào vô số không lưu loát nguyền rủa thanh âm từ trong đó vang lên tản mát ra một loại khiến người kinh dị tả ý ô thoáng chốc ở giữa màu đen cự thủ liền cuốn lên lấy một cô rít lên quái phong hướng tử viêm ẩm v a n g đánh ra mà hạ các người muốn chết t ử viêm hai mắt hiện lên một tia âm lãnh hắn nghĩ không ra những thần bí nhân này tại biết thân phận của mình về sau còn vậy mà không có một chút do dự bắt đầu đối t ự mình tiến hành công kích trong lòng của hắn có một loại rất cảm giác xấu đặc biệt là phát giác đang náo ra động tĩnh lớn như vậy về sau phụ thành chủ chủ điện bên kia lại còn không có cao thủ đến đây viện trợ kết hợp với vừa rồi chuyển đến động tĩnh chỉ sợ phụ thành chủ bên kia cũng phát sinh đại sự giết làm hát thủy thành tam thiếu chủ tử viêm tự nhiên cũng không phải bình thường tu sĩ vì cho mình đánh xuống thâm hậu cơ sở hắn đã đem tu vi của mình áp chế mấy trăm ngàn năm muốn không đã sớm vượt qua huấn nguyên cảnh giới cái này trọng m ô n h ạ n một đạo tử sắc hơi khói từ từ viêm đầu ngón tay từ từ bay lên đầu tiên là cánh tay lớn như vậy về sau cấp tốc biến thành một đạo quần quận lang yên nếu là nhìn kỹ cái này một tia hơi khói lại là có vô số cái huyền diệu trận pháp cấu thành ngâm cái này quần quận lang yên một trận biến ảo lan lộn trong khoảnh khắc biến thành một đầu hơn mười vạn trượng tử sắc thi long hai này thiên long cùng bình thường lòng tộc khác biệt đầu lâu phía trên vậy mà mọc ra năm cái xứng thú một loại duy ngã độc tôn khí thế từ trong đó tàn ra、vâng. trong ừ điện quan hòa thạch bàn tay lớn màu đen nháy mắt liền bị lòng c h ả o sẽ cái vỡ nát mà lại cái này lòng trào tại sẽ rách bàn tay lớn màu đen về sau không chút nào dừng lại tốc độ trở nên càng nhanh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ trào ảnh nháy mắt liền đánh vào đầu mang mặt nạ người thần bí trên thân anh. người thần bí trực tiếp bay ngược mặt xuống t điểm điểm người người mấy chục vị trần thánh cường giả đồng loạt động thủ thanh thế mặc dù xa còn lâu mới có được hốn nguyên cảnh giới hoặc là trên đó cường giả giao thủ khủng bố như vậy nhưng cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa trong khoảnh khắc gió nổi mây phun ủ ủ thanh nhâm o a n g minh lượt vòng Bạo từ ạ c chất ngược, Cảng tính tung tứ trí trận biệt xuất t phía năng lượng tung hoành viện hiện pháp dư dưới âm Lá bố số vô n lớn, trong đó ao nước g cái tức thì bị bốc hơi sạch hơi hố thì sâu sẽ. to Tử ao đó bị viêm thân thể đột nhiên xuyên ra vây quanh đối mặt mấy chục vị đồng cấp cường giả liên hợp công kích cho dù hắn mạnh hơn giờ phút này người cũng bị thương nặng cốt cốt huyết dịch không ngừng từ trong vết thương thẩm thấu mà ra vẩy xuống ở trong hư không trốn nhất định phải trốn chỉ có chạy trốn tới tiền bối kia bên trong mới có cơ hội sống sót trận này vây rết rõ ràng sớm có âm mưu trong thành chủ phủ người khẳng định là cứu không được mình trong trước mắt tử viêm tựa như một con rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà quay về vốn đã trọng thương thân thể giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương trong miệng phun máu tươi tung tóe sắc mặt tái nhập như tờ giấy đại ca vậy mà là ngươi vì cái gì cuối cùng là vì cái gì ngươi vậy mà phản tộc n g ư ơ i cái này là tử tội tội chết ngươi biết không tử viêm nhìn xem hư giữa không trung hiện hóa ra ngoài thân ảnh tê tâm liệt phế gầm h ế t lên thân ảnh này cùng tử viêm giống nhau đến mấy phần không xem qua quan g lại như c h i m ứng cho người ta một loại âm lanh cảm giác cái này lại chính là tử viêm đại ca hát thủy thành đại thiếu chủ tử lang vì cái gì ngươi nói với ta vì cái gì nếu không phải lao ra hỏa kia như thế bất công đem vật kia cho ngươi ta làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế ngươi biết ta cùng cơ hội kia cùng bao lâu sau một trăm triệu năm trọn vẹn một trăm triệu năm ta trả giá bao nhiêu cố gắng trả giá bao nhiêu mồ hôi đây hết thệ không phải liền là vì cơ hội kia sao ai biết lao ra hỏa kia vậy mà như thế bất công vậy mà sớm đem cơ hội này cho ngươi tất cả đều là tạ i ngươi đều là bởi vì ngươi ta mới luân lạc tới hôm nay tình trạng tử lang nhìn qua tử viêm điên c u ồ n gào g thét phảng phất một đầu nổi điên dạ thú ngươi nói là t ử viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi tựa h ồ nghĩ đến cái gì hắc hắc ngươi cho rằng ta không biết kỳ thật ta đã sớm biết tam đệ ta thiếu ngươi hay là ngoan ngoan đem lệnh bài giao ra đi đem lệnh bài giao ra về sau ta có lẽ sẽ còn lưu ngươi một đầu sinh lộ để ngươi thư thư phục, phục làm ngươi hắc t h ủ thành thành chủ từ h hướng ử lang dẫn t n nói. g bước viêm ừ a nghĩ t ớ c lạnh kia tác trong lùng i nhìn qua cái này trên danh nghĩa đại ca trong giọng nói tràn ngập trào phúng hắn thực tế là hiểu rất rõ mình người đại ca này ca tính mình vị đại ca này tựa như là một đầu âm tàn gián độc làm việc tàn nhẫn vô tình l ã n h huyết tới cực điểm yêu cầu xa v ớ i nó vòng qua mình đây quả thực là trò cười ha ha xem ra người đ ố i ta hiểu rất rõ đã như vậy n g ư ơ i liền đi chết đi t ử lang ánh mắt lạnh lẽo trong con mắt sát ý tràn ngập tay phải vạch một cái một đạo cự đại tử sắc l ư ớ i đao thỉnh lình hướng trọng thương trên mặt đất tử viêm chém giết mà đi không có chút nào bởi vì tử viêm là đệ đệ của mình mà lưu t ì n h hung tàn tới cực điểm suy tử viêm gian nan l o ạ lên hiểm hiểm tránh thoát lưỡi đao công kích nhưng là trên thân thể còn là bị mở ra một nói vết thương thật lớn、Ai? hết thể dãy ruột đều là vô dụng ngươi cần gì phải phí công đâu t ử lang trách trời thương dân thở dài một tiếng hạ thủ lại không lưu tình chút nào bàn tay lần nữa vung lên lần này trực tiếp ngưng tụ ra mấy chục ngàn đem to lớn từ sắc lưỡi đao hình thành một cỗ kinh khủng lưỡi đao phong bạo h i ệ n nhiên là muốn ngạnh sinh sinh đem t ử viêm rào sát nơi này cách tiền bối vị trí đã không xa hẳn là có thể kiên trì đến t ử viêm biết tiếp tục đấu nữa tuyệt đối sẽ v ỡ lạc răng k h é cắn trong lòng liền hạ một cái quyết định liều ngâm trong t r ớ c mắt từ viêm liền thiêu đốt bản thân toàn bộ pháp lực cùng bộ phân tinh huyết khi tức đột nhiên tăng vọn lập tức liền siêu việt cường thịnh trạng thái. ngươi điên cũng dám sử dụng cấm kỵ chi thuật ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy ạ t ử lang sắc mặt đột nhiên biến đổi nghẹn ngào p h ấ n n ộ quát ngâm tử viêm không để ý tới sẽ không kế tiếp theo thiêu đốt pháp lực tinh huyết sau đó đột nhiên hóa thành một đầu to lớn t ử sắc thiên long n g á y mắt liền hướng luyện bảo các phương hướng vào tới đối mặt như thế trạng thái tử viêm cho dù là tử lang cũng không dám cường ngạnh tiến hành ngăn cản một cái không tốt khả năng liền là đồng quy vô tận ừ loại trạng thái này chỉ có thể duy trì một hơi thời gian ta nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây tử lang nhìn qua tử sắc thiên long thân ảnh sắc mặt tâm chẳng phải có thể nhỏ xuống nước đến thân thể n h ó n g một cái liền hóa thành một dải lụa đi theo mà đi cuối cùng đã tới luyện bảo các bên ngoài tử viêm nháy mắt từ phía trên long t r ạ n g thái biến thành bóng người khoe miệng lộ ra một kia miễn cưỡng mỉm cười sau đó thân thể nháy mắt liền từ không trung rơi xuống mà xuống té xịu xuống đất chương hai trăm tám mươi sáu xuất thủ vô tình mệnh như sâu kiến Ừm. ngay tại tử viêm từ hư giữa không trung rơi xuống k é xịu xuống đất thời điểm xếp bằng ở luyện bảo các bên trong lý nghị đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt toát ra một kia tí mang luyện bảo các hát thủy thành đại thiếu chủ tử lang từ không trung hạ xuống thân ảnh đứng cách tử viêm hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài địa phương sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng cái này luyện bảo các hắn tự nhiên cũng có hiểu biết thậm chí còn chuyên môn phái người điều tra một phen rõ ràng trong đó ẩn cư lấy một tôn cừng giả mà lại còn không phải bình thường cừng giả thậm chí hắn còn có thể từ một tia dấu vết để lại suy đoán ra đến chính là mình đạt tới niết bản cảnh giới đ ỉ n h phong phụ thân tự hồ cũng đối luyện bảo các chủ nhân phi thường k i ê m kỵ không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bởi vậy hắn không có lập tức đậu mà là mặt hướng luyện bảo cát hai tay ô quyền có chút thi lần này đến đây chính là đổi bắt gia tộc phản đ ổ vạn mong trước buồn có thể đồng ý thanh âm chuyên gia nhưng là luyện bảo các bên trong lại như cũ yên lặng chậm chạp không có trả lời tử lang là một cái tiết mệnh người không dám hành động thiếu suy nghĩ không qua sắc mặt của hắn lại trở nên tức giận chỗ sâu trong con ngươi càng là ẩn ẩn toát ra một tia thâm trầm sắc cơ hắn ở trong lòng đã dưới một cái quyết định nếu là ngày sau có cơ hội tuyệt đối phải đem luyện bảo các chủ nhân thiên đao vặt quả lang chỉ xử tử siêu s i u s i u tử lang còn đang bởi vì lọt vào coi thường mà tức giận không thôi thời điểm phía sau hắn xuất hiện lần nữa mấy chục vị thân ảnh những này thân ảnh lại chính là vừa rồi vây rết tử viêm kiêm một nhóm người bất quá hiện tại kiêm một nhóm người bên trong lại nhiều một cái diện mục uy nghiêm thanh y lão giả chung quanh những người này ẩn ẩn lấy lão giả áo tím làm trung tâm có thể biết ông lão mặc áo xanh này chính là thủ lĩnh của mọi người vật kia cầm tới rồi sao thanh y lão giả lấy một loại thượng cấp đối phó hạ cấp ngữ khí đối tử lan g nói trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một loại miệt thị phản phất tử lang trong lòng hắn chính là một con chó đồng d ạ o địa vị vô song hèn mọn còn không có cái này bên trong ẩ n giấu đi một tôn cường giả ta không dám tùy tiện động thủ miễn cho thu nhận vị cường giả kia bất mãn t ử lang ngữ khí cung kính đê mi thuận nhãn hồi đáp bất quá đầu lâu hơi thấp trong nháy mắt đó một tiêu ngập trời sát cơ lướt qua hai mắt chỉ là t ử lang ngụy trang rất khá cái này sát cơ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất căn bản cũng không có gây nên thanh ý láo giả chú ý h ừ phế vật thanh ý láo giả lạnh lùng nhìn t ử lan g một chút dễ cận nói hát thủy thành thành chủ đã bị chúng ta người ngăn chặn nơi này còn có thể có cao thủ gì người trong nháy mắt t ử lan g sắc mặt đỏ bừng lên hắn không nghĩ tới thanh ý láo giả vậy mà lại như thế không t ể mặt mũi vậy mà ở trước mặt như thế vũ nhục hắn thân là hát thủy thành đại thiếu chủ hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có đụng phải loại này khi nhục các ngươi đều phải chết đều phải chết t ử lang ở trong lòng g ầ m hét lên bất quá thanh y lão giả giờ phút này lại không có thời gian để ý tới tử lang hắn nhìn chằm chằm tử viêm thân ảnh trong con mắt lộ ra một tia tham lam chi quang chỉ muốn lấy được cái lệnh bài kia ta liền có cơ hội tấn thăng thần chủ trở thành khinh thường một phương tồn tại nghĩ đến cái này bên trong thanh y lão giả cũng n h ị n không được nữa tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi trình trào hình một cỗ to lớn hấp lực từ trào bên trong lan chuyển ra liền muốn đem tử viêm hút nhét tới nhưng là giá trị lúc này khác một tiếng bình thản thanh âm đột ngột từ hư giữa không trung lan t r u y ề n ra thanh âm này cũng không to nhưng lại ẩn chứa một loại kinh thiên uy nghiêm phảng phất là chúa tể chúng sinh trời xanh thanh âm hiệu lệnh hết thảy để người không sinh ra nửa điểm phản kháng dục vọng cái này một cái s á t na thanh y lão giả trong lòng sinh ra một loại lui bức ý thỏa hiệp đây ít nhất là một tôn m i ế t bàn cảnh cường giả trong c h ư ớ c mắt thanh y lão giả liền đối lý nghị thực lực làm ra ước chừng phán đoán hắn không nghĩ tới t ử lan nói vậy mà là thật đạo hữu đây là chúng ta ân đoán cá nhân mong rằng đạo hữu không muốn can thiệp trung pin là dục vọng chiến thắng lý trí đối mặt có thể đụng tay đến cơ hội thanh y láo giả lên tiếng đối lầu các phương hướng nói nó trong thanh â m càng là ẩn ẩn lộ ra một loại uy hiếp mười hơi không đi người chết trong lầu các chuyển tới thanh â m ý nguyên ngắn gọn lạnh lùng lại bị coi thường thanh y láo giả một trận khí cấp công tâm bất quá thanh y láo giả cũng không có xúc động mà là ánh mắt lấp lóe đã như vậy ta sẽ không quáy giày đạo hữu thanh y láo giả có chút vừa c h ắ p tay làm ra xoay người rời đi tư thái bất quá liền sau đó một khắc thân thể của hắn đột nhiên n h o á một cái nháy mắt liền hướng từ viêm thân thể thẳng đến mà đi hơn mười t r ư i n g khoảng cách đối với hôn nguyên cảnh giới phía trên cường giả đến nói căn bản là tính là gì chỉ là một cái s á t na thanh ý láo giả cũng đã đem t ử viêm sách trong tay mắt thấy một màn này t ử lan g sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi lớn thanh ý láo giả như hành vi này rõ ràng là chuẩn bị hy sinh bọn hắn những người này một khi thanh ý láo giả mình đào thoát như vậy trong lầu các cường giả bí ẩn khẳng định sẽ đem l ử a dận toàn bộ vùng trên người bọn hắn thế là t ử lan g không cần nghĩ ngợi nháy mắt liền tung người lên đến tại thanh ý láo giả đào thoát trước đó mình trước bỏ trốn dạng một chết chỉ một thoáng trong lầu các chuyền đến một tiếng kinh thiên gầm thét một cỗ khí thế kinh khủng từ trong lầu các buộc phát ra oanh minh thanh âm tại cả tòa hát thủy thành trên không lượn vòng nhanh nhất định phải nhanh chỉ cần ta kịp thời chạy trốn tới phủ thành chủ bên kia tự nhiên sẽ có gia tộc người đem hắn ngăn trở thanh ý láo giả phải tay mang theo tử viêm thân thể nó thần sắc lộ ra điên cuồng nón h một cái ở giữa liền đến số bên ngoài trăm trượng phi t ố c hướng phủ thành chủ phương hướng bay vút đi ẩm l ầ u các phía trên bỗng nhiên nổ tung ra một cái cực lớn trống g i n g lý nghị thân ảnh từ trong đó phi thăng mà ra muốn chạy trốn lý nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bay lượn bên trong than băng h à n sát ý từ nó thân thể lan tràn mà ra chân phải của hắn đột nhiên bước về phía trước một bước tay cầm thanh l i ê n cổ kiếm hoành không v y lên ô một đạo mấy vạn trượng lóng anh kiếm quan g cắt mà xuống giống như trạm thiên c h i kiếm đem thanh y láo giả con đường phía trước chặt đức ngạnh xinh xinh mà đem thân ảnh bức bách mà quay về không được thanh y láo giả rõ ràng không nghĩ tới lý nghị phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy thân thể của hắn lần nữa nhoáng một cái định từ một phương hướng khác bỏ trốn mà đi lưu lại cho ta lý nghị ánh mắt hướng thanh y láo giả chừng một cái một cố m i n mông linh hồn uy áp chấn áp mà ra cái này uy áp hóa thành một cái m gào thét lên hướng thanh y láo giả trấn áp mà hạ những năm gần đây lý nghị cảnh giới mặc dù không c o tăng lên nhưng là hắn đối pháp chế phủ văn thôi diễn lại càng xâm nhập thêm mà đối linh hồn ý chí vận dụng liền càng thêm thuần thục ó thể trực tiếp ngưng tụ làm chư thiên t h ầ n vận đối với đối thủ tiến hành trấn áp Vâng trong một chốc mắt thanh y láo giả liền cảm thấy trong đầu trống r ỗ n g vô ý thức dừng lại bay lượn thân ảnh Người Thanh này nhìn Nghị nói giả giờ phút này nhìn qua ý Lý láo liền xem như trong gia tộc hoàng tôn định phong lão tổ cũng không có mạnh như vậy linh hồn bị áp lý nghị thần sắc hở h ữ g hai chân từng bước một đạp không mà đi không ngừng hướng thanh ý láo giả tới gần người không được qua đây người không được qua đây nếu không ta lập tức liền giết hắn thanh ý láo giả nhìn thấy không ngừng đến gần lý nghị cơ hồ hồn phi phép tán tay phải của hắn chăm chú nắm tử viêm cổ giờ phút này hắn đã không còn kỳ vọng tại tử viêm trên thân đạt được những vật khác hắn đã đem tử viêm xem như cầu sinh quả cân phía dưới mấy chục vị người áo đen trông thấy thủ lĩnh vậy mà biến thành như thế xôn xao thất thố bọn hắn đều rõ ràng này sẽ chỉ sợi lý nghị khẽ cho mày hắn lúc đầu không nguyện ý để ý tới việc này cái gì thành chủ cái gì tranh đấu cái gì ân đoán những này hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn nhưng là tử viêm những năm gần đây yên lặng trả giá lý nghị lại xem ở mắt bên trong mặc dù rất nhiều thứ đều là tử viêm tự mình làm chủ nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được nó thành tâm người tu đạo mặc dù lạnh lùng lại không phải thật vô tình có một vài thứ không cần nói ra miệng lý nghị lại ghi tạc tâm bên trong vung hắn xuống tha cho ngươi một mạng nhàn nhạt quét thanh ý láo giả một chút lý nghị hờ hưng nói thanh ý láo giả xứng sở hắn vốn là ôm thăm dò một chút thái độ lại không nghĩ rằng lý nghị vậy mà thật lại bởi vì trong tay người mà bỏ qua hắn lập tức trong lòng vừa mới bị áp chế xuống tham lam lần nữa hiện hiện trong lòng mà lại c ố này tham lam trình phong hỏa liệu nguyên chi thế đã xảy ra là không thể ngăn cản không được ta muốn mang hắn đi ta không tin ngươi ai biết thả hắn về sau ngươi có thể hay không tiếp tục đuổi giết ta chỉ có đem hắn cưỡng ép trong tay ta ta mới có thể cảm giác được sinh mệnh có bảo hộ ngươi thối lui đuổi nhanh chóng lui lại nếu không ta lập tức liền giết hắn lúc này thanh ý lão giả đã bình tĩnh lại lập tức liền hướng lý nghị áp chế nói không sai ngươi dám nhanh chóng lui lại để chúng ta an toàn rời đi hát thủy thành tam tiếu chủ mới còn có còn sống hy vọng thanh y láo giả k i ê m mười mấy cái thủ hạ cũng không có sợ hãi la ầm lên ồn ả o lý nghị sầm mặt lại thân thể hơi đ ộ n g một chút thoáng chốc ở giữa vô số đoá kiếm khí hoa sen từ dưới chân tuân ra hiện ra đoá đoá hoa sen chập t r ầ n giấu dếm nguy cơ chí mạng bất quá số cái hô hấp ở giữa k i ê m mấy chục tôn kêu gạo không ngừng người áo đen liền toàn bộ kiếm khí hoa sen rào sắt thành c ạ t bã thậm chí ngay cả tiếng đều thảm thiết đều hô không ra tinh lực đỏ tươi ở trong hư không lan tràn ra quả nhiên là giết người như giết cả không cần tốn nhiều sức mấy chục tôn chuẩn thánh liền toàn bộ ngã xuống. người thanh y láo giả ngón tay run dậy chỉ vào lý nghị sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy hắn không nghĩ tới lý nghị vậy mà như thế tàn nhẫn nói động thủ liền động thủ không để ý chút nào cùng trong tay hắn còn tin lập tức liền đem thủ hạ của mình toàn bộ chém giết trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra thấy lạnh cả người hắn biết mình chọc một tôn kinh khủng s á t tinh s á t tinh này không nhận uy hiếp sẽ không thỏa hiệp ta liền thả hắn chỉ cần người đáp ứng ta c u ố n ta một mạng ta hiện tại liền thả hắn thanh y láo giả nói năng lộn xộn hắn giờ phút này lại cũng không dám lại loạn lên tâm tư gì hắn chỉ muốn mạng sống thời khắc sinh tử có đại khủng bố tại sinh tử vấn đề này trước đó lý nghị khỏe ư hảo. miệng ẩn ẩn lộ ra một tia rễu cận thanh niên cổ kiếm chỉ về phía trước một cỗ kinh khủng vườn tịch chi ý nháy mắt xung kích tiến vào thanh ý tâm thần của ông lão để thanh ý lão giả lâm vào vô tận bi thương thế giới bên trong ẩn lúc nhất thời thế giống liên tục lại rơi đẩy mặt linh hồn ý chí gia tăng để lý nghị một thức này lớn thế giới thần thông uy lực phát huy tới cực điểm thậm chí khỏi phải hiện hóa dị tượng lực lượng áp s ụ n g là một điểm trực tiếp t r ù n g kích tâm thần của người ta không nhanh không chậm từng bước một đạp không đi tới thanh y lão giả bên người bàn tay trắng đoán đột nhiên hướng thanh y đỉnh đầu của ông lão nhấn một cái ẩm vang một tiếng thanh y lão giả liền triệt để hóa thành huyết vụ hết thể sinh cơ linh hồn tinh hoa toàn bộ bị lý nghị nạnh sinh rút lấy ra áp dụng vì một cái huyết cầu sau đó lý nghị bàn tay lần nữa vỗ đem cái này huyết cầu đập tiến vào từ viêm trong thân thể trong nháy mắt thử viêm vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại mấy tức về sau thử viêm tỉnh lại cảm ơn tiền bối cứu mạng tri ửng trông thấy đứng tại bên cạnh mình lý nghị cùng cách đó không xa dưới mặt đất điểm điểm vết máu thử viêm biết mình cuối cùng trốn qua một kiếp này được cứu lý nghị nhàn nhạt gật gật đầu cũng không nói gì bước chân một bước thân ảnh liền đã biến mất t một tôn trí ít là hôn nguyên cảnh giới phía trên cơn giả cùng mấy chục vị chuẩn thánh vậy mà liền chết như vậy phủ thành chủ phía bên kia giới nghiêm không có bao nhiêu tu sĩ dám tiến đến quan sát nhưng là luyện bảo các bên này lại tu sĩ đông đảo những tu sĩ này tận mắt nhìn thấy lý nghị chém dưa thái r a u đem thanh ý lao giả một đám t ù y tiện chém giết không khỏi hít sâu m ộ t hơi đối luyện bảo cắt càng thêm nữa hơn kính sợ Trưng tai tôn hiền thân. Lý nghị bên này sát phạt vừa mới kết thúc, hát thủy thành phụ thành chủ phương hướng đến một tiếng nổ trời,、cả、tòa hát thủy thành một từ từ từ trong rung run phương hướng biến sinh, hoàng hiền Vâng, Nghị bên này chuyển đến nổ vang lên động, đen nhánh hình nấm dâng lên. Hẳn mới số vừa phụ chủ đoá là đều mây Lý cả đó Lập tức từng bước từng bước xôn xao. bất quá đây hết t h ầ đều cùng lý nghị không có quan hệ chém giết thanh y láo giả về sau lý nghị liền trở lại lầu các phía trên lẳng lặng đà tọa với bên ngoài chuyện đang xảy ra không để ý tới không nghe thấy chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lý nghị vốn định không đếm xỉa đến nhưng là hết lần này tới lần khác liền có người không để hắn d ạ n g này ai dám chém giết ta ngân giác nhất tộc trưởng l a o cút r a đây cho ta trên đường dài thanh y láo giả nơi nga xuống đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tôn đỉnh đầu một cái sừng đại hán độc giác hiện ra ngân s á c từng tia từng tia xoắn ốc hoa văn lượn lờ trên đó tản mát ra nhất chúng sắc bén khí t ư c đại hán này ngang ngược tàn nhẫn đến nó vừa xuất hiện đầu tiên là g i ậ n quát một tiếng chi sau bàn tay trực tiếp hướng trong đám người tìm tòi trực tiếp đem một tôn tu sĩ trào nhất tới sau đó trực tiếp tiến hành sư hồn hắc thủy thành bên trong tu sĩ mắt thấy một màn này bực mình chẳng dám nói ra từng cái sắc mặt lộ ra thần sắc bi phẫn luyện bảo c ắ t đại hán hai mắt hung q u a n g tất hiện lạnh lùng quét một vòng mọi người sau đó thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện luyện bảo các một chỉ từng tia từng tia ngân sắc sợi tơ lượn lờ mà ra ẩm ẩm cái này ngân sắc sợi tơ vừa xuất hiện nguyên khí bạo động từng lớp từng lớp linh khí gào thét mà đến hình thành gió lốc ẩm ẩm bầu trời đột nhiên chấn động một mảnh mấy trăm ngàn bên trong đen nghịt mây đen nháy mắt liền hướng về luyện bảo các chấn áp mà xuống cái này mây đen che trời tế nhật khiến người ngạt thở cẳng có một c ố cự lực tấu không mà xuống chưa triệt để hạ xuống cũng đã đem luyện bảo các phụ cận từng tòa lầu các ép thành bột miệng thậm chí còn có một số không kịp chạy trốn tu sĩ bị ép thành thịt bối ừ trong lầu các lý nghị đột nhiên đứng thẳng mà lên trong n ự c n ộ khí không thể ức chế bắn ra uy nghiêm sát cơ thậm chí trực tiếp ngưng tụ thành một đem đem giết phạt đao gậy lý nghị từ há miệng phát ra một tiếng mánh liệt thét dài cả tòa hát thủy thành đều anh minh lượn vòng trong đó vô số tu sĩ bị trong thanh â m ẩn chứa kinh thiên sát ý kích thích chống giống dầm dầm dầm sóng âm tầng tầng lớp lớp còn như sóng chiều lan lộn n ị c h không mà lên càn quét thiên địa nháy mắt liền từ đen nghị trong mây đen ở giữa xô ra một cái cự đại chống giống từng tia từng tia ánh nắng từ c h ố n g giống chiếu xạ mà xuống như mộng như ảo hoàng tôn lý nghị bước ra một bước thân thể nháy mắt liền xuất hiện độc giác đại hán trước mặt sắc mặt bình tĩnh không có chút nào bởi vì đại hán trên thân tia mênh mông như đ trong ư áo nháy mắt thân thể của hắn nhoáng l này. o một cái một cỗ khí thế kinh khủng từ nó trên thân bạo tạc mà ra đột nhiên liền hướng lý nghị đánh ra một quyển kinh khủng Với anh, cả phiến tiên điệu bỗng nhiên toàn bộ đen xuống bóng đêm vô tận bên trong chỉ có một cái nằm đấm nằm đấm này càng biến càng lớn cuối cùng tràn ngập đến toàn bộ không gian bá đạo h u n g ánh trong thế giới này không có người nào có thể chúa t ể sinh tử của ta cho dù là thần chủ cấp bậc phía trên tu sĩ cũng không được mà ngươi thì càng không được lý nghị bất động như núi nhớ ngày đó tại hồng hoang thế giới thời điểm liền liên tiếp gần thần chủ định phong chiến tranh khôi lỗi so ra quả thực liền không có ý nghĩa như thế nào sẽ bị nó hù ngã ngâm thanh niên cổ kiếm tự động từ lý nghị trong thân thể b ắ ắ n ra hóa thành một đầu mấy trăm ngàn trượng viễn cổ thanh long lân g i p phía trên lạc cấn lấy từng đoá từng đoá mỹ luân mỹ hoán hỗn độn thanh l i ê n như trường hồng qua n h ậ t vươn g cổ thét dài một tiếng ở vang hướng bóng đêm vô tận bên trong nắm đấm đụng vào nhau vâng cả tòa hát thủy thành đột nhiên một trận địa chấn đông giao tây lắc nắm đấm sụp đổ viễn cổ thanh long bay ngược mà quay về bắn nổ năng lượng hướng bốn phương tám hướng k í c h sạn đem hát thủy thành bên trong tu sĩ tội n ã ánh mắt có chút ngưng lại chân phải hướng phía trước đầm ạ n h lý nghị trực tiếp dẫm tại viễn cổ thanh long trên đỉnh đầu ngâm viễn cổ thanh long tê minh một tiế đem lý nghị thẳng lên vô tận trong cao không tại đ ó a đoá mây trắng tử bên trong quan sát mà xuống mà nó đôi u rồng lại như cũ quay quanh tại thành trì phía trên khiến người sinh ra một loại tại lớn dưới núi ngưỡng mộ cảm giác luyện bảo các chủ nhân lại đ ộ u thủ không bộ a hai người này khí thế không biết so hôn nguyên cảnh giới tu sĩ mạnh gấp bao nhiêu lần loại này vắng vẻ địa phương làm sao về xuất hiện thứ đại nhân vật này chỉ sợ hai người này đều đạt tới hoàng tôn cảnh giới hát thủy thành bên trong tu sĩ ngước nhìn đứng thẳng hư không toàn thân bá khí lộ ra ngoài hình thương cùng đứng tại viễn cổ thanh long đầu lâu phía trên lý nghị sợ hai thán phục liên tục từng bước từng bước tối lui đến hát thủy thành bên ngoài tranh nhau quan sát không sai thực lực của ngươi xác thực đáng giá ta nghiêm túc đối đãi bản thân trở thành hoàng tôn chi về sau đã có thật nhiều năm không có nghiêm túc độc thủ hy vọng hôm nay ngươi sẽ không làm ta thất vọng hình thương ánh mắt tiếp cận lý nghị g i ữ t ậ n cười nói hoàng tôn hắn vậy mà thật là hoàng tôn vừa rồi chỉ là có suy đoán bây giờ nghe hình thương tự mình nói ra cảnh giới của mình trong n y mắt hát thủy thành bên trong tu sĩ toàn bộ tao động bất hủ cấp bậc cự đầu mười triệu năm đều khó gặp dưới tình huống bình thường hoàng tôn liền đại biểu sức chiến đấu cao nhất đặc biệt là tại hát thủy thành loại này vắng vẻ địa phương hoàng tôn xuất hiện tuyệt đối là kinh tiên động địa l ạ i sự tù hình thương bỗng nhiên g i ậ n quát một tiếng nó bàn tay bỗng nhiên đi lên một giường vô tận trong cao không tầng mây đột nhiên sụp đổ ầm ầm thanh âm lượt vòng trong n g á y mắt hơn mười đem sơn mạch lớn nhỏ màu đen mây đao liền lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn lưới đao thẳng hướng lý nghị một tia điện quang tại màu đen lưới đao phía trên lửa l ờ tản mát ra khí tức kinh khủng chảm hình thương nghe răng cười một tiếng nâng lên bàn tay đột nhiên hướng về lý nghị phương hướng một đao đánh xuống ầm ầm theo hình thương động tắc trong tay rơi xuống bên trên bầu trời hơn mười đ Lý n g h ị v ẻ mặt nghiêm túc hắn biết mình duy nhất chiếm hưu ưu thế chính là trải qua qua vài lần thuế biến về sau ý chí linh hồn trên thực tế chiến lược cũng liền hoàng tôn tả hưu bởi vậy không dám có chút chủ quan thân thể của hắn một thấp đưa bàn tay đặt tại viễn cổ thanh trên thân rồng thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật không giờ phút này hẳn là xưng là nhân long hợp một chi thuật đem tự thân từng loại thần thông thi nhập trong đó ngâm viễn cổ thanh long lập tức liền phát ra một tiếng vui sướng long âm khi thế một đoạn một đoạn dâng đi lên toàn thân tản mát ra nhất chung lăng lệ khí tức viễn cổ thanh long phía sau đầu tiên là mọc ra bốn cặp tre trời cánh chim về sau từng chiếc chỉ r ắ c biến thành một đem đem tuyên hướng cổ lợi kiếm nó trên đỉnh đầu càng là diễn sinh ra hỗn loạn tương bừng thế giới một tia màu đen hủy diệt lôi ti quấn quanh nó thân lại nó trên chắn càng làm ọ c ra một con tạo hóa chi nhãn mịt mờ thanh quang ở trong đó lấp lóe giờ khắc này viễn cổ thanh long phảng phất đã hướng càng l o n g cấp độ huyết mạch thuế biến sinh mệnh phát sinh không thể tưởng tượng nhảy v ọ t một cỗ cổ lão cao quý khí tức thần bí từ nó thân bộc lộ mà ra phảng phất giống như trí cao vô thượng vạn linh tri tổ chư thiên tri chủ phía dưới hát thủy thành bên trong tu sĩ rất nhiều tại chỗ liền bị viễn cổ thanh trên thân rồng phát ra khí tức ép tới nằm xuống cảm nhận được viễn cổ thanh trên thân rồng kia hạo như vô tận vực sâu khí tức những tu sĩ này từng cái sắc mặt hãi nhiên trái tim nảy g rộn chương hai trăm tám mươi tám nước dài dàn g r ặ c không núi c h ấ n thế giới ngâm đối mặt với pha không mà đến hơn mười đem sơn mạch màu đen mây lao viễn cổ thanh long thân thể khổng lồ b a i xuống từ trong mây nô ra một cái long trào khổng lồ Xoài. cái năm à y l o n đem một trăm linh trượng tả hưu tuyên cổ lợi kiếm cùng hơn mười đem sơn mạch màu đen mây đao ở trong hư không tương hỗ tranh phòng lôi đình như xét đánh thanh âm vang vọng đất trời nổ tan xuống tới dư ba đem phía dưới từng đầu sơn mạch vang kích thành bột mịn c ũ n may hát thủy thành có phòng hộ c h ấ n pháp một cái lồng ánh sáng màu đen bao phủ ở phía trên che kín tán lạc xuống dư âm năng lượng nếu không cả tòa hát thủy thành chỉ sợ sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát nhìn thấy cảnh tượng như vậy phía dưới tu sĩ từng cái nghẹn họ nhìn chân chối đương nhiên rất nhiều tu sĩ trong con mắt cũng không tự chủ được toát ra h ơ n hoan quan mang quan sát loại này cấp bậc chiến đấu nếu là có thể từ đó ngộ ra một tia cái gì tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ hoàng tôn cấp bậc cường giả quả nhiên không phải hôn nguyên cường giả cùng niết bàn cường giả có thể so sánh với trên lệnh quả thực không thể lấy đạo lý kế nếu là bình thường niết bàn tu sĩ tại không có trọng bảo điều kiện tiên quyết liền ta lần này là đủ đem nó nặng tổn thương thậm chí o a n sát nhưng mà đối mặt hoàng tôn cấp bậc tu sĩ lúc ta cái này một đợt công kích lại uy lực to lớn không đủ trong một chốc mắt lý nghị dưới chân viễn cổ thanh long ngoắc ra cái miệng rộng vô lượng hồng thủy từ trong đó phân ra những n à y hồng thủy thế mà từ một tia sắc bén kiếm khí cấu thành thủy chiêu cuốn cuộn hướng về cả bầu trời rội rửa mà xuống phản phất giống như muốn đem vô tận đại địa đều bao phủ càng vào lúc này từng chút từng chút lục quang từ hồng trong nước nổi lên chìm chìm nổi nổi sán lạn như tinh hạ sau một lát những n à y điểm điểm lục quang giống như từng khoả hạt giống đồng dạng bắt đầu mọc dễ nảy mầm trong c h ư ớ c mắt liền toàn bộ trưởng thành là từng đoá từng đoá trôi nổi hoa sen hoa sen chập trờn sóng lớn thô thiên duy mỹ hoa sen cùng bao la hùng vĩ sóng lớn nương theo cùng một chỗ buộc phát ra nguy cơ chí mạng trong một c h ư ớ c mắt chung quanh mấy trăm ngàn bên trong tầng mây toàn bộ trôn vùi mà hát thủy thành phía dưới quan sát bên trong tu sĩ cảm giác lại đặc biệt khắc sâu nhìn qua từ trong cao không cọ rửa mà dưới vô tận sóng lớn từng cái tâm thần a n h minh sắc mặt trắng bệnh vô tận nguy cơ chìm không có tinh thần của bọn hắn thậm chí có chút tu sĩ chịu hướng phương xa bỏ trốn mà đi vê anh trước một khắc còn khí thế kinh tiên h lôi kéo khắp nơi hơn mười đêm màu đen mây đao giờ phút này lại giống như là từ giấy đồng dạng vô song yếu ớt một vài tháng mười năm một không ngàn trượng b ọ t nước đánh tới trong chớp mắt liền đem những n à y mây đao đều đánh nát mênh mông dòng lũ tiếp tục hướng hình thương cỏ rửa mà đi nghĩ không ra ngươi vậy mà sẽ mạnh như vậy thật sự là vượt quá ta đ o á n trước hình thương nhìn qua khí thế hùng hồn ầm ầm sóng dậy hồng thủy cùng sóng lớn bên trong chìm chìm nổi nổi hoa sen một mặt n g h i ê trọng giờ này khắc này hắn đã kiến thức đến lý nghị thực lực không ccc ò n dám ó nửa điểm khinh điểm thị, ũ n dùng không được hắn lại có khinh thị, cao thủ chi tranh, không cẩn thận, chính là vẫn g thị, thủ chi hạ được có cao lại là lạc tràng. Xì xì xì. một t i a mực nước đồng dạng đen nhánh tia sáng bắt đầu ở hình thương hai tay lượn lờ tản ra khí tức hủy diệt hình thương hai mắt tinh mang l ó e lên nháy mắt bắt đầu kết lên phát ấ n trong một chớp mắt vô số hai tay hình phạt kèm theo thương phía sau huyền hóa mà ra cả người hắn nháy mắt hóa thành một tôn thiên thủ thần ma từng đầu cánh tay đều có cổ mộc lớn như vậy trắng số ngàn cánh tay đồng thời tiến hành kết ấ n vô tận vĩ lực kéo dài đến vô tận hư không chỗ sâu ầm ầm Hát thủy t đen h trong bóng tối hình thường trong miệng bạo tạc ra từng tiếng quát hai tay bình thân lòng bàn tay hướng lên thoáng chốc ở giữa liền có hai cái ưu ám viễn cổ sơn nhạc hiện lên ở trên lòng bàn tay không cái này hai ngọn núi cao vậy mà toàn bộ có một tia mực nước đồng dạng sợi tơ phát họa mà thành ấm vô tận ám đây là cái này hai ngọn núi cao cho người duy nhất cảm giác tất cả mắt thấy cái này hai ngọn núi cao tu sĩ đều không tự chủ được sinh ra một loại thân ở hát cám mà vĩnh hằng không ánh sáng ảo giác g i ế t hình thương hai mắt đống nhiên bắn ra hai đạo mấy vạn trượng tinh hồng huyết quang mấy ngàn con cự thủ đống nhiên cùng nhau hướng về phía trước đầy ẩm ẩm nó trên lòng bàn tay hai cái u ám sơn nhà cầm vang hướng về ẩm ẩm sóng dậy hồng thủy và chạm m à đi khí lang quyền trời oanh minh thanh âm lượt vòng có chấn áp cả k h ô n lay động đất trời chi thế v anh bất quá trong t r ớ c mắt vô tận sóng lớn cùng hai cái u ám sơn nhà cầm vang đụng vào nhau toẽ lên đến bọt nước cao tới một triệu trượng rửa sạch trời cao cả tòa hát thủy thành đều t ạ i kịch liệt lay động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mênh ngông sóng lớn va chạm s ơ n nhạc thế lực ngang nhau cả hai trong lúc nhất thời lâm vào tình trạng ràng co ngâm một đầu viên cổ thanh long từ vô tận sóng lớn bên trong vọt ra khỏi mặt nước hô phong hoán vũ h i ệ n thị do phong thái lý nghị lúc này thẳng tắp đứng ở l o n g trên đầu giống như một cây phá thiên tri thường đâm thẳng trời cao tóc của hắn từng c h ấ c bay lên trên giường cả người toàn thân tản mát ra một cỗ kinh thiên chiến ý ánh mắt sắc bén hóa thành trạm thiên chi kiếm đối mặt dạng này thế lực ngang nhau đối thủ lý nghị huyết dịch triệt để sôi trào lên h o à n ẩm ẩm theo viễn cổ thanh long khí thế tấn mạnh dâng lên hồng thủy cũng theo bành trướng lượng nước nháy mắt gia tăng gấp trăm ngàn lần biến thành một phiến bông dương đại hải trong ừ n g n liên trước i p hải h mắt đang đứng ở va chạm bên trong hai ngọn núi cao lập tức liền xoay trọn một vòng một vòng hắc quang lấy hai ngọn núi cao làm trung tâm trình hình quên trạng thái thường bốn phương tám hướng nộn nạo lên rầm rầm rầm giữa hắc quang thế mà diễn sinh ra một mảnh vô hạn lục địa toàn bộ đại địa đều là màu đen trong đó không có một tia sáng chân chính một vùng tăm tối thế giới、vâng. trường hà cùng sơn nhạc tranh p h o n g thăng cấp làm biển lục chi tranh vô tận biển cả cùng màu đen đại lục mánh liệt va chạm núi lở đất nước sóng lớn nổ tan đây là một trận kinh khủng tranh p h o n g cả bầu trời một phân thành hai một nửa biển cả một nửa lục địa âm âm tiếng vang chấn động b ắ t phương tựa hồ là tận t h ế đến toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ giờ này k h ắ c này hát thủy thành bên trong rốt cuộc có tu sĩ có thể bảo trì bình tĩnh nhìn qua trên đỉnh đầu lơ lửng biển cả cùng lục địa hiện ra kinh khủng thân xác sắc mặt tất cả đều tái nhuận cái này liền là cường giả chân chính chi trên sao khủng bố, thực tế là quá khủng、bố. cái gì hôn nguyên cường giả cái gì niết b ả n c ứ n g giả tại loại lực lượng này trước đó chỉ sợ ngay cả một khắc đều kiên trì không đến liền sẽ hóa thành một miệng quả thật là một cảnh giới chi kém chính là cách biệt một trời hoàng tôn lực lượng căn bản cũng không phải là trước hai loại tu sĩ có thể so sánh đáng sợ hát thủy thành bên trong tu sĩ từng cái kính sợ nhìn qua bên trên hai tôn bóng người Trưng 289, pháp tác thần uy, đỉnh phong một kiếm. Anh. Gào thét thủy một liệt một thế triệt phương định phong Vâng, cùng mảnh đen mánh đụng nhau, này nguyên khí triệt để bạo loạn gào giới pháp chiều khí lục uy, màu đại để vào bạo kiếm. lý nghị cùng hình thương lúc này đều sắc mặt nghiêm túc cả hai lại một lần nữa cân sức n ă n g tài người này cũng không thể làm gì được người kia kẻ này hẳn là còn không có đạt tới hoàng tôn cảnh giới làm sao lại mạnh như thế quả thực so với bình thường hoàng tôn còn muốn lợi hại hơn hình thương ánh mắt tiếp cận lý nghị trong mày trong con mắt toát ra một tiêu nghi hoặc lý nghị có lẽ có thể giấu giếm được người khác nhưng lại không gạt được hắn bởi vì hắn xung kích thần chủ thất bại lúc linh hồn đã có một bộ phân phát sinh t h ế biến cho nên có thể rõ ràng cảm thụ ra lý nghị thể nội pháp lực phẩm chất phải biết mỗi một cảnh giới pháp lực phẩm chất đều là bất động hôn nguyên cảnh giới phía dưới có lẽ vẫn còn tương đối mơ hồ nhưng là đến hôn nguyên cảnh giới về sau mỗi một cái giai đoạn pháp lực phẩm chất đều khác biệt quá lớn hôn nguyên cảnh giới pháp lực tinh khiết mà ổn định hôn nguyên như một nghiết b ằ n g cảnh giới pháp lực thì ba đ ộ n khá lớn chất cao chất thấp mà tới hoàng tôn cảnh giới pháp lực thì mênh mông bên trong mang theo một tia huy áp mà lý nghị pháp lực phẩm chất thì rõ ràng chính là hôn nguyên cảnh lúc trạng thái bất quá t ù y ý hình thương nghĩ nổ đầu não chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới lý nghị tại mấy lần n ị c h thiên cơ duyên tương trợ giới linh hồn thuế biến vậy mà phát sinh ở pháp lực thuế biến trước đó dẫn đến lý nghị lúc này cảnh giới trạng thái cực kỳ quỷ dị chiến lược càng là bạo tăng bất quá cứ việc hình thương nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó nhưng là có một chút hắn lại hết sức rõ ràng đó chính là lý nghị bây giờ còn chưa có đột phá đến hoàng tôn thậm chí là n ế p bản liền có thể cùng mình địa vị nang nhau như vậy một khi chờ hắn đột phá mình tới thời điểm nơi đó còn là lý nghị đối thủ chỉ sợ cũng ngay cả cho lý nghị sách dày cũng không xứng tiềm lực chi lớn khiến hình thương trong lòng hãi nhiên trọng yếu nhất chính là mình giờ phút này đã gần đến cùng lý nghị kết thủ một khi để nó thuận lợi trưởng thành đến lúc đó vô luận là đối với mình hay là đối sau lưng mình t r ủ n g tộc đều là một cái cự đại uy hiếp nghĩ tới chỗ này hình thương trong con mắt hiện lên hai đạo ngang ngược không quang trong lòng của hắn đã dưới một cái quyết định dù cho trả giá giá cao thảm trọng hôm nay cũng muốn đem lý nghị triệt để diệt s á t địch nhân như vậy vô luận như thế nào cũng không thể để nó thuận lợi trưởng thành chỉ có chết đi đối thủ mới là đối thủ tốt nhất một câu lý nghị bất tử hắn không a n lòng ta lúc đầu cho là ngươi chỉ là một tôn hơi cường tráng sâu kiến mà thôi lại không nghĩ rằng ta sai sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta bên ngoài nhưng là vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải chết hình thương ánh mắt bình thản bắt đầu n ữ khí bình tĩnh đối lý nghị nói lý nghị con ngươi co r ụ t lại nháy mắt liền rõ ràng hình thương này là đối với mình dưới quyết tâm phải g i ế t n ữ khí càng là bình thản s ắ t cơ càng là thâm t r ầ m xem ra hôm nay sự t ì n h là triệt để không cách nào thiện bất quá lý nghị cũng không sợ dù cho mình thật chiến bại hắn cũng có một lá bài t ẩ y chỉ là lá bài t ẩ y này không đến mức thời điểm bất đắc dĩ hay là không cần tốt nếu không theo nhau mà đến chính là vô tận tinh gió huyết vũ đem có vô tận phiền phức tìm tới chính mình su đang khi nói chuyện hình thương thân thể đã bay lượn mà lên rơi vào hai cái u ám sơn nhạc ở giữa hình a tòa hạ, tả hưu hai cánh tay n chân cánh phân biệt nắm thần hấn. h hạ, hưu phát tả biệt bắt một cái thần bí phát hấn. Hình thương trên đỉnh đầu độc giác đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh khủng bắn ra một đạo chùm sáng màu đen ầm ẩm, ẩm cả mảnh hắc cám đại lục trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh mấy triệu bên trong đám mây dóc rách lịch một giọt một giọt nước mưa từ đám mây bên trong hạ xuống tới một giọt này một giọt nước mưa thình lình toàn bộ là màu đen đây là một trận mưa đen nếu là cẩn thận do xét có thể lấy phát hiện một g ọ t này một g ọ t đen trong mưa vô song lóe ra từng cái màu đen phụ triện dóc r á c mưa đen hạ xuống đại địa phía trên răng rác răng rác cả phiến đại lục thế mà bắt đầu tăng g ã từng mảnh từng mảnh thổ địa vỡ nát thành mảnh mảnh địa vỡ ô ô ô ô vô số hạt tròn bắt đầu dọc theo hình thương thân thể mánh liệt xoay tròn hình thành một trận màu đen phong bạo lý nghị vẻ mặt nghiêm túc biết hình thương đây là muốn r a đ ò n sát thủ bởi vậy cũng không dám có giữ lại bàn tay hướng xuống v ỗ toàn bộ viễn cổ thanh long liền n g o i giải biến trở về thanh l i ê n cổ kiếm mà biển cả cũng dần dần tắn đi tay hắn cầm thanh l i ê n cổ kiếm giống như một cái nhân gian hiệp khách đồng dạng hai mắt nhắm nghiển đem toàn thân tất cả tinh khí thần đều điều động bắt đầu ấp t h kinh thiên nhất kích trông thấy hai người như thế làm dáng phía dưới hát thủy thành bên trong tu sĩ đều đã biết chân chính quyết chiến tức sắp đến từng cái sắc mặt khẩn trương ngừng thở ẩm mấy tức về sau hình thương tóc đột một nổ tăng ra lộn xộn bay múa cùng lúc đó trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại nhàn nhạt huy áp cẳng có một giọt màu đen nước mắt từ nó mắt trái t r à n g ra mà nương theo lấy giọt này màu đen nước mắt xuất hiện có huy áp này đột nhiên tăng gọn huy áp quyết tán đến hát thủy thành bên trong trực tiếp đem bên trong đại bộ phận phân tu sĩ ép tới nằm sấp dưới mặt đất còn lại cũng đang khổ cực trèo trống trong truyền thuyết mỗi một vị niết bản tu sĩ xung kích thần chủ cảnh giới thất bại may mắn còn sống suốt về sau đều sẽ l i n h hội tới một tiêm p h á p tắc hẳn là đây chính là p h á p tắc uy lực hát thủy thành bên trong tu sĩ từng cái nhìn nhau h ã i n h i ê n vê anh màu đen nước mắt rơi vào phong bạo bên trong trong nháy mắt toàn bộ phong bạo đều hùng hằng chấn động sau đó cấu thành phong bạo hạt tròn toàn bộ dọc theo không h i ể u quỹ tích xoay tròn những n à y hạt tròn phảng phất đang đắp lên một tọa tháp một tầng tầng hai ba tầng càng chất trồng lên mà càng cao thì nó phát ra uy áp càng mạnh lý nghị đối này không để ý tới không nghe thấy hắn giờ phút này chính đắm chìm trong một loại huyền diệu cảnh giới bên trong trong đầu một mảnh không minh cái gì đều không muốn không làm gì hôn hôn đ ộ i đội như có như không thương thương thương không biết từ lúc nào bắt đầu lý nghị trong tay thanh l i ê n cổ kiếm bắt đầu tự phát huyết dài bắt đầu đồng thời theo thời gian trôi qua cái này huyết dài âm thanh càng ngày càng vang đây là có chuyện gì vì cái gì kiếm của ta vậy mà trường ngâm bắt đầu rồi h á c thủy thành bên trong tất cả kiếm tu chi sĩ tất cả đều sợ h a i phát hiện trường kiếm của mình vậy mà tự phát h u y t dài cùng hư giữa không trung truyền đạt xuống tới kiếm ngân vang âm thanh tương ứng cùng liền xem như dấu ở trong nguyên thần trường kiếm cũng không ngoại lệ thương thương thương mười triệu thanh trường kiếm cùng v ă n g lên đến cuối cùng cả phiến thiên địa khắp nơi đều là tiếng kiếm reo kiếm dù chưa ra nhưng là kiếm ý cũng đã tràn ngập thiên địa hai người kia thực tế là quá mạnh căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng tận mắt nhìn thấy như vậy dị tượng hát thủy thành bên trong tu sĩ tất cả đều thần kinh kéo căng vê anh thư không chi chấn hình thương bên này châu ngưng tụ thần vật triệt để thành hình một cái mười tám tầng cao màu đen cự tháp tại không trung xoay chầm chậm vô tận uy áp lan tràn này trong tháp càng là tản mát ra một loại h ắ cám tuyệt vọng ý cảnh p h á n phất vĩnh viễn không mặt trời giết cự tháp vừa thành hình hình thương lập tức liền động thủ bắt đầu hắn mặc kệ lý nghị chỗ tại trạng thái gì chỉ là bàn tay đột nhiên hướng ép nhấn một cái cả tòa cự tháp nháy mắt liền xuất hiện tại lý nghị trên đỉnh đầu hung manh chấn áp mà hạ rơi xuống quá trình bên trong h ư giữa không trung tất cả ánh nắng toàn bộ bị cự tháp thối vệ hình thành một đầu màu đen kéo dài thông đạo ô ô ô cự tháp cách lý nghị đỉnh đầu càng ngày càng gần ngàn trượng trăm trượng mười trượng xong xong xong, xong. đen trong nước tu sĩ mắt thấy cự tháp liền muốn n ệ n ở lý nghị trên đỉnh đầu mà lý nghị lại còn không có thức tính tới t ừ、so、ngay c tại n lòng g phát cự ả tháp n n h ú khoảng cách lý nghị đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ có vài thước thời điểm lý nghị hai mắt rốt cục mở ra không có chút nào tâm tình chập trần trong con mắt phản chiếu ra một thanh cổ kiếm hữu ảnh cùng lúc đó lý nghị cánh tay khé động con mẹo đem thanh l i ê n cổ kiếm một đường không có kết cấu gì phảng phất là một tôn trẻ nhỏ mùa kiếm đồng dạng cái này cái này h á t thủy thành phía dưới tu sĩ thấy cảnh này quả thực liền ngay cả con mắt đều trừng ra miệng há to lại nói không ra lời bọn hắn lúc đầu coi là lý nghị một kiếm này tất nhiên sẽ k i n h thiên động địa thanh thế hạo đảng ai biết vậy mà lại là như vậy kết quả chẳng những hào không một tiếng động mà lại liền ngay cả kiếm đều tựa hồ không nắm vững bất quá hình thương khi nhìn đến lý nghị đưa ra một kiếm này về sau sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi phản phất có một đem hủy thiên diện địa khủng bố c ử kiếm từ viễn cổ xuyên qua mà đến phá diệt hư không vỡ nát k ỳ nguyên một kiếm này phía dưới thế gian hết thệ đều muốn hóa thành hư vô p h ú c giống như đ a o bổ củi nhập một thanh â m ở trong hư không vang lên thanh â m này thường thường nói chuyện không có nửa điểm bồn nào náo động cũng không có nửa điểm thanh thế nhưng mà giờ khắc này tất cả tu sĩ đều hành động bọn hắn hoảng sợ nhìn qua trên không một màn một màn này chỉ sợ cuối cùng bọn hắn cả đời cũng sẽ không quên bởi vì một màn này thực tế là quá dọa người chỉ thấy trong cao không trước một khắc còn thanh thế hạo đảng nhiếp tâm hồn người cự tháp Giờ p h ú trong nháy mắt t h a vô tận kiếm khí từ cự trong tháp nổ bắn ra mà ra tách ra trướng mắt pháo hoa cả tòa cự tháp tầm vang hủy diện、Phúc. cự tháp tan giã hình thương tâm thần bị phản vệ không tự chủ được phun ra ra một mùm n g h ị t h huyết đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng kiếm của ngươi làm sao có thể phá ta lực lượng phát tắc hình thương hai mắt nhìn chằm chặp lý nghị từ trong cổ hạng phát ra một tiếng gào thét lộ ra một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc lý nghị không để ý đến hình thương gào thét hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại l ặ n g lặng cảm thụ vừa rồi một kiếm kia hồi ức vừa rồi kia một loại kỳ lạ trạng thái hắn hoảng hốt cảm nhận được một loại không phải pháp chế lại có thể so sánh pháp t ắ c lực lượng chỉ là vô luận hắn như thế nào hồi ức lại cũng không còn có thể bắt được vừa rồi cái loại cảm giác này được rồi loại lực lượng này có lẽ không phải ta hiện tại có thể nắm giữ lý nghị tiếp nối mở hai mắt ra nhàn nhạt nhìn chằm chằm hình thương nói ngươi thua cùng lúc đó một tia huyết dịch bắt đầu từ lý nghị k h o miệm chạy xuống vừa rồi một kiếm kia mặc dù lợi hại nhưng cũng lý nghị nhận to lớn phản vệ trên thực tế hắn giờ phút này sở thụ đến tổn thương cũng không so hình thương nhẹ chương hai trăm chín mươi một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên ha ha ha ta thua ta vậy mà bại bởi một cái hôn nguyên cảnh giới tu sĩ nghe thấy lý nghị lời nói về sau hình thương trạng thái thất thường điên cuồng dài cười lên trong thanh âm lộ ra một loại không h i ể u khuất đ ủ c á i gì l u y ệ n bảo các c á c chủ cũng chỉ là hôn nguyên cảnh giới tu sĩ cái này sao có thể hôn nguyên cảnh giới có biến thái như vậy sao cái này còn có để cho người sống hay không hôn nguyên cảnh vậy mà chiến thắng hoàng t ô n cảnh loại sự tình này đều sẽ phát sinh yêu nghiệt thật là yêu nghiệt h á c thủy thành bên trong tu sĩ vừa nghe đến hình thương đem lý nghị cảnh giới nói ra lập tức liền sôi t r à o tất cả đều xôn xao loại thực tế này là quá mức d o a người vượt cấp khiêu chiến nói dễ nhưng là chân chính làm lại phi thường khó đặc biệt là hôn nguyên phía trên cảnh giới mỗi một cái giai đoạn chiến lược t r ê n lệch đều là cách biệt một trời ở loại tình huống này vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ thành công cơ hồ đến gần vô hạn tại linh lý nghị cũng không để ý tới hình thương n g ô hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hình thương bất quá hắn cũng không có xuất thủ bởi vì hắn cũng có năm chắc đem hình thương lưu tại cái này bên trong mà lại tại loại tu sĩ này vờn quanh địa phương hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ uy hiếp chiến lược một khi toàn bộ tiêu hao hết nguy cơ khả năng lập tức liền giáng lâm đến trên người mình cái này vị trí giả sẽ không làm cũng dám nhiều lần làm tổn thương ta ngân giác tổng người đáng chết ngay tại lý nghị ngưng thần mà đối đãi quan sát hình thương tiếp xuống phản ứng thời điểm lý nghị hướng trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một cỗ xâm hàn khí hơi thở một con to lớn hàn băng bàn tay hướng lý nghị vỗ bắt mà hạ không được lý nghị ra đầu tê d trong một chất mắt lý nghị liền đánh giá ra kẻ đánh len thực lực loại này đối thủ cho dù là mình hiện ra thần ma chân thân hoặc là huyền hóa ra hỗn độn thanh liền đều vô dụng trên lệnh quá lớn trốn không cần nghĩ ngợi lý nghị nháy mắt liền hiện ở sau lưng bốn đôi cánh chim mạnh l i ệ n kích động ở trong hư không huyền hóa ra từng đạo mơ hồ bóng người cực nhanh bỏ trốn ừ muốn chạy trốn hắn từ cũng, cũng sẽ không vì cái gì không lưu lại tâm ma mà lấy sau mình đối phó lý nghị đầu ngốc lý do mà ngăn cản trong tộc lão tổ đối lý nghị tuyệt sát vậy đơn giản chính là tìm đánh hắn la trong i ề m lực con mắt lướt qua hai đạo hương quang liền chuẩn bị cường lạnh thôi động trong thức hải thương mang quân vương kia một đoạn phát tắc dù cho về sau đối mặt vô số người ngấp nghẽ cùng truy sát cũng sẽ không thiết ha ha ha hình băng lá quỷ ngươi thật sự là càng sống càng trở về vậy mà tự mình đối một tôn hôn nguyên cảnh giới tiểu gia hòa xuất thủ lý nghị vừa muốn động thủ thôi động phát tắc một tiếng khàn khàn dễu c ậ tâm thanh b ô n g nhiên từ phụ thành chủ phương hướng chuyển tới vê anh h ư không đột nhiên chấn động trong thành chủ phụ buộc phát ra một cỗ cường hang khí tức tách ra vô lượng t ử sắc hào quang mà hào quang bên trong thì có một con tử sắc kình thiên thú trào hành không xé dứt tới ầm ầm vây rết lý nghị hàn băng bàn tay trong khoảnh khắc toàn bộ bị thú trào bắt nứt từng khối ngọn núi nhỏ lớn nhỏ bằng cứng từ trong cao không rơi xuống phía dưới ném ra vô số cái hố sâu vậy tím la quỷ ngươi vậy mà không ch một tiêu màu trắng băng xương chi khí ở trong hư không hiện hiện ngưng tụ ra một tôn mặt mũi hiền lành l ã o giả l ã o giả này toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức phảng phất một khối hình người băng cứng hhh <cười> ngươi cũng chưa chết ta lại thế nào bỏ được ngươi đây hào quang bên trong xuất hiện một tôn tu sĩ áo tím tu sĩ này bước chân đập mạnh nháy mắt liền xuất hiện lý nghị trước mặt chỉ thấy cái này tu sĩ áo tím diện mục cổ p h á c khuôn mặt phía trên càng làm mọc ra hai nhóm hình t o i lân giáp rõ ràng người này chính là vẫy tím nhất tộc lão tổ ngươi rất không tệ từ lân lão tổ dò xét lý nghị một chút nói về sau ánh mắt chuyển di lệnh giọng nói hình băng láo quỷ ngươi thật làm ta vậy tím tộc là dễ t r e o sao các ngươi ngân giác nhất tộc vậy mà tiến công hát thủy thành phụ thành chủ hình băng lão tổ hai mắt n h u lại lóe ra từng tia từng tia nguy hiểm q u a n mang tia không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nói lời này nói như thế nào lên ta bất quá là thụ các ngươi hát thủy thành thành đại thiếu chủ nhị thiếu chủ hai vị thiếu chủ m ờ i mà đến mà thôi Ha ha ha, hình hài thật thành không thành,、ngươi、cho đùa ba ta đứa băng ngươi ngốc ngươi rằng ng láo là coi quỷ, tuổi tiểu đâu, đây đem n hình qua Ta tương đương dò người. Ta đây liền đây dò k ô không không n nào, chính như tin nhưng là người mình sự tình,、ta、nhưng không vào. Hình g có cách có thật thế, hay thế là là vào. sự sự ta xem băng lão tổ căn bản cũng không quan tâm v ả y tím thái độ tiếng nói nhất chuyển nói ngược lại là v ả y tím lao quỷ ngươi có phải hay không bàn tay phải có chút dài xen vào việc của người khác kẻ này chính là làm tổn thương ta trong tộc trưởng lão hung thủ ngươi làm gì bao trẻ hắn chẳng lẽ ngươi muốn gây ra hai tộc đại chiến hình thiên lão tổ vô song gian xảo đem ban đầu chủ đề đấy lập tức liền ngược lại đem một quân chất vấn lên từ lân lão tổ tới ừ, mặt c tử là dễ dễ. Xem xem lân lão tổ vừa mới nói xong nháy mắt liền trưởng hướng hình băng lão tổ đánh ra cùng lúc đó từng khối từng khối lân giáp cấp tốc mọc đầy tay phải của hắn cả bàn tay nháy mắt nở lớn biến thành một con dữ tợn thú trào rầm rầm rầm thú t h à o lướt qua nhắc lên vô mấy vạn trượng khí lãng vô tận c ự lực tại đè ép cả vùng không gian dã man mà hung tàn v ậ y tím lao quỷ ngươi dám hình băng lão tổ trong con mắt hàn quang bạo phát trong miệng giận dữ mắng mỏ động t á c trên tay lại hào không chậm c h ạ m hắn cấp tốc nô ra hai ngón tay tại không trung nghiêng nghiêng vạch một cái một cái mấy trăm ngàn trượng hàn băng thần môn liền vắt ngang tại thân thể trước đó vê anh giữ tận thú chảo chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền triệt để đem hàn băng thần môn đánh nát cũng tiếp tục hướng phía trước đầy tế bào bất quá chính là như thế một cái hô hấp đã đầy đ ủ hình băng lão tổ né tránh ra đến thân thể của hóa thành một đạo phiêu hốt xương trắng. tại thiên quân một khắc ở giữa xuyên qua đến thú trào bên ngoài mấy vạn dặm h ừ bị thương nặng như vậy ta liền không tin ngươi vậy tím lao quỷ thật triệt để khôi phục lại nói không chừng chỉ là làm bộ đẻ ép trên thương thế trượn nghĩ lừa dối quá quan hình băng lão tổ cười lạnh lần này đối hát thủy thành phụ thành chủ động thủ đúng là hắn tự mình thụ ý hắn chính là nghĩ thăm dò một chút tử lân lão tổ thương thế phải t r a n g khỏi hẳn nếu là không có khỏi hẳn lời nói hắn tự nhiên là sẽ đem hát thủy thành chiếm đoạt lúc đầu hắn còn tưởng rằng tử lân lão tổ có thể sẽ không hiện thân để hắn không cảm giác được hư thực lại không nghĩ tới tử lân lão tổ chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn cường thế đến quá mức. t ừ ngày xưa ngươi là bại tướng dưới tay ta hôm nay vẫn là từ lân lão tổ dùng tràn ngập miệt thị ngự khí đối hình băng lão tổ nói một trận tử sát hảo quang từ cánh tay của hắn nở rộ ra hóa thành từng đạo nòng nọc trạng phù văn thú trào nháy mắt trướng lớn hơn một vòng một cố lực lượng hóa thành thải quang đang lượn lờ vê anh kế hàn băng thần môn về sau chân áp mà dưới hàn băng cung điện lần nữa bị thú trào đánh nát to lớn thú trào càng là hung hăng một bàn tay đem hình băng láo tổ đập bay mấy trăm ngàn bên trong chẳng lẽ hắn thật khôi phục lại rồi hình băng láo tổ không lo được thân thể thụ thương sự tình ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua tử lân láo tổ trầm ngâm một chút về sau hắn trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng chi ý nhưng ống tay áo vung lên cất cao giọng nói hình thương chúng ta đi hừ chuyện ngày hôm nay về sau lại tính sổ nói xong hình băng láo tổ liền cùng hình thương bay lượn mà đi mà hát thủy thành bên trong cũng tiêu xạ ra gần trăm đạo thân ảnh màu đen đi theo hình băng láo tổ mà đi mà đối với đây hết、thầy. tử lân lão tổ cũng không có tiến hành ngăn cản phản phất chẳng thèm nó g tới đồng dạng bất quá một mực tại bên cạnh quan chiến lý nghị lại có chút n h ữ n mày linh g i á c của hắn loang t h o á n g có thể cảm nhận được tử lân lão tổ lúc này đang đứng ở thụ thương trạng thái mà lại thương thế này tại bắt đầu sau khi chiến đấu kịch liệt làm sâu sắc rõ ràng tử lân lão tổ đây là gượng chống lấy nếu là hình băng lão tổ kiên trì chiến đấu tiếp chỉ cần lại qua mấy chục hơi t h ở tả hữu tử lân lão tổ thương thế tất nhiên áp chế không nổi đến lúc đó tất nhiên sẽ là hình băng lão tổ thủ thắng ừ phản đồ đợi đến hình băng lão tổ bọn hắn chân chính rời xa về sau t ử lân lão tổ sắc mặt manh em t r ầ m bàn tay của hắn hướng phía hát thủy thành phía dưới mánh liệt một chảo hai đầu d â y rủa thân ảnh từ trong thành bay ngược mà ra lao tổ quân mệnh lão tổ tha mạng a hai người này lại chính là hát thủy thành đại thiếu chủ tử lang cùng nhị thiếu chủ tử minh giờ này k h ắ c này hai người này sớm đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nói năng lộn xộn kinh cụ đ ắ c trong lòng run lầy bẫy đồ hỗn trướng gia tộc đợi ngươi dày như vậy các ngươi vậy mà không n g h ĩ báo ân ngược lại dẫn sói vào nhà muốn các ngươi làm gì dùng từ lân lão tổ cũng làm thật tâm oan thủ lạc không chút nào bởi vì đây là huyết mạch của mình mà lưu tỉnh bàn tay năm ngón tay v tử l ă bất quá về sau bởi vì tại một trận viễn cổ bảo tàng tranh đoạt bên trong bị bất hủ cấp bậc cự đầu xuất thủ trọng thương vốn cho là hắn đã vất lạc lại không nghĩ rằng hắn vậy mà gắng gượng vượt qua mà lại tựa hồ ngay cả thương thế đều tốt tử lân lão tổ cùng hình băng lão tổ tranh phong bất quá một lát phía dưới hát thủy thành bên trong rất nhiều tu sĩ cũng đã đem tử lân lão tổ nhận ra được trong n y mắt toàn bộ đều xôn xao đặc biệt là những cái kia vốn là đối hát thủy thành có ý khác tu sĩ giờ phút này càng là cẩn thận từng ly từng tí b ó c nát hát thủy thành hai vị thiếu chủ về sau tử lân lão tổ ánh mắt nhất chuyển liền nhìn qua lý nghị dùng bình t h ẳ n g ngữ khí đối lý nghị nói lần này hát thủy thành gặp nạn lại nhiều cảm ơn đạo hữu xuất thủ lao tổ khắc khí bản nhân bất quá là tự vệ mà thôi lý nghị ngữ khí bình thản có chút chắp tay nói cái này bên trong rất là không t i ệ n không bằng chúng ta đến trong thành chủ phụ tụ lại như thế nào t ử lân l á o tổ ánh mắt có chút lấp lóe liền mở miệng lần nữa hướng lý nghị phát ra mời đối với tử lân l á o tổ mời lý nghị cũng không có cự tuyệt từ phía dưới xôn xao bên trong lý nghị cũng biết đến trước mắt tử lân l á o tổ cũng không phải một tôn nhân vật đơn giản hắn cũng có thật nhiều tin tức muốn hướng tử lân l á o tổ hỏi thăm một chút mặc dù hắn hấp thu r a lạc cổ ký ức nhưng là r a lạc cổ cũng bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi chỗ mang theo tin tức cũng thực không tính là nhiều rất nhiều thứ đều tương đối mơ hồ hiện tại có cơ hội như vậy hắn tự nhiên là không muốn bỏ lỡ tốc độ của hai người phi thường nh chỉ là trong nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện tại phủ thành chủ phía trên gặp qua lão tổ hát thủy thành thành chủ tử nham trông thấy hai người hạ xuống tiến lên con người nói sau người mấy trăm v ả y tím tộc tu sĩ cũng toàn bộ quỳ một chân xuống đất là hắn lý nghị mắt sáng lên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc chỉ là vừa chạm mặt hắn cũng đã đem tử nham thân phận nhận ra được lý nghị tự tin này khí tức tuyệt đối sẽ không có sai cái này hát thủy, thủy thành chủ liền là lúc trước xuất thủ thăm dọ mình người thần bí ngay tại lý nghị đánh giá thời điểm tử nham ánh mắt cũng quét tới con ngươi của hắn có chút co r i ú lại bất quá nháy mắt liền khôi phục lại phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy lý nghị đồng dạng dùng cảm kích giọng nói không nghĩ tới ta hát thủy thành vậy mà ẩn giấu đi đạo h ư u dạng này c ự n giả lần này nhiều cảm ơn đạo h ư u xuất thủ cứu khuyển từ t ử viêm ha ha thành chủ k h á c h khí tam thiếu chủ cùng ta có duyên bản nhân tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát thời khắc này lý nghị tất nhiên là sẽ không gạch trần tử nham đã từng xuất thủ đối phó mình sự tình thực mỉm cười đáp lễ nói vô luận như thế nào hay là nhiều cảm ơn đạo hữu t ử nham mỉm cười tiếp tục nói đạo hữu mời vào bên cho n g trong thành chủ p h ủ từng cái thị nữ thị vệ dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem lý nghị ba người mặc dù vừa mới kinh lịch một trận đại chiến nhưng là làm nhất tộc trọng địa phụ thành chủ đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy liền bị công hãm trên thực tế cả tòa phụ thành chủ trừ lưu lại đến một chút chiến đấu vết tích bên ngoài cơ hội không có cái gì tổn thương trong thành chủ p h ủ bố trí vô số trận pháp càng l à ở trong đó là cấn một đ ô n g hoa một thế giới thần t h ô n g khiến cho cả tòa phụ thành chủ vô song to lớn giống như là một cái cỡ nhỏ thế giới đồng dạng từng toàn núi cao từng đầu dòng sông từng cây từng cây của một trận liệt trong đó mấy người vô tình đi đến một cái rộng lớn trên đại điện dựa theo chủ khách vị trí ngồi xuống một trương ngọc trên b à n bày đ ầ y các loại tiên quý hiếm quả mê người mùi thơm ngát từ trong đó tàn g ra lý nghị đạo hữu không biết ngươi về sau có tính toán gì phải biết lần này ngươi nhưng đem ngân giác tộc đắc tội sâu lấy ngân giác có thủ tất báo tác phong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi t ử lân lão tổ tay phải cầm chén rượu n g h i ề n ngẫm đối lý nghị nói lao già này quả nhiên không có lòng tốt ngay xong tử lân lão tổ lời nói lý nghị lông mày chính là n h ữ một cái trong lòng âm thầm thở g i i khí từ tử lân lão tổ chậm chạp mới ra tay cứu trợ mình lý nghị liền có thể suy đoán ra tử lân l á o tổ tuyệt đối là có mang mục đích nào đó nếu không cũng tuyệt đối sẽ không chờ mình cùng hình thương cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy đều không hề có động t í n h gì thẳng đến hình băng l á o tổ hiện thân lúc mới ra tay cứu trợ mà lại từ hát thủy thành tu sĩ đàm luận cùng không chút do dự đem hát thủy thành hai vị thiếu chủ bóp nát bên trong liền có thể biết cái này tử lân l á o tổ tuyệt đối là một tôn tâm tính lương bạc nhân vật h u n g ác là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình cứu trợ tử viêm mà ra tay trợ giút mình cứ như vậy tử lân lão tổ mục đích liền k ó nói bất quá lý nghị cũng không chút nào sợ n ắ m trong tay của mình lấy có thể đối phó tử lân lão tổ át chủ bài vô luận tử lân lão tổ đang chơi âm n h ư gì hắn đều đứng ở thế bất bại lý nghị trong con mắt có chút hiện lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo lạnh nhạt hồi đáp không có tính toán l n gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta lý nghị cũng không phải dễ khi dễ như vậy chẳng lẽ lý nghị đạo hữu liền không nghĩ tới gia nhập cái gì thế lực à chỉ muốn đạo hữu gia nhập chúng ta vậy tím tộc trở thành vậy tím tộc trưởng lão ngân giác tộc trả thù chúng ta liền giúp ngươi ngăn trở như thế nào tử lân lão tổ kế tiếp theo dụ họp nói mà lại ta còn có thể cung cấp đạo hữu một cái tiến vào máu nham bí cảnh cơ、hội. nói không chừng lý nghị đạo hữu liền có thể từ đó thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên nhất cử đạt tới vô thượng thần chủ cảnh giới máu nham bí cảnh nghe tới mấy cái này lần lý nghị thân thể hơi chấn động một chút đặc biệt là nghe tới trong đó có thu hoạch được tấn thăng thần chủ cơ duyên trong con mắt càng là toát ra từng tia từng tia nóng bỏng máu nham bí cảnh là mấy cái kỷ nguyên trước đó máu nham thánh tôn tại trong dị độ không gian thành lập một cái đậu p h ụ cái này máu nham thánh tôn thân có đặc thù huyết mạch chiến lược kinh thiên dù cho quân vương cấp bậc siêu cấp cự đầu đều làm sao hắn không được về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì vất l ạ nhưng là nó đậu phủ lại, hoàn chỉnh bảo tồn lại. Nghe nói, trong đó có tấn thăng thần chủ cảnh giới bí mật đương nhiên cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào chỉ có lấy được máu nham thánh tôn còn xuất lại lệnh bài mới có có thể tiến vào nếu không liền xem như quân vương cấp bậc cự đầu cũng không có cách nào mà lệnh bài này hết thể chỉ có mười khối trong đó một khối ngay tại vốn người trong tay chỉ có đạo hữu đồng ý gia nhập ta vậy tím nhất tộc c h ư ơ n này lệnh bài chính là đạo hữu nói xong từ lân l á o tổ tay phải bỗng nhiên tìm tòi trong chớp mắt liền lấy ra một khối tinh hồng lệnh bài anh, lệnh bài từng tiếng bi thương tiếng khóc từ trong đó truyền ra chấn tâm hồn người từ nham sắc mặt trở nên trắng bệnh cơ h ồ tại chỗ cùng té xịu quá khứ mà từ lân lão tột thì ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý nghị trong con mắt toát ra từng tia từng tia h ư n g quang phản phất đang tiến hành âm nhu quỷ cái gì nó bàn tay pháp lực phun trào một tia huyết hồng sắc x ư ơ n g mù không ngừng hướng lý nghị bao phủ tới chỉ một thoáng từng đợt hiện tượng tại lý nghị trong óc xuất hiện lý nghị phản phất đưa thân vào một cái huyết sắc vĩnh hằng thế giới không có trời không có đất vĩnh viễn trầm luân trong đó không được lý nghị trong lòng giật mình lập tức liền thôi động trong thức hải hỗn độn thanh ni To lớn hỗn độn thanh l i ê n từ trong thức hải nổi lên, vô tận uy áp từ trong đó lan tràn ra, có khai thiên bộ địa, đóng đô c ả n k h ô n chi uy, trong chớp mắt liền đem này huyết sắc vĩnh hằng thế giới phá vỡ đi ra, vô tận huyễn tượng s á t na biến mất. t ử lân lao tổ, người đây là ý gì. Lần nữa khôi phục thanh minh, lý nghị hai mắt s á t ý lộ ra ngoài mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào t ử lân lao tổ, phẫn nộ quát. Nếu không linh hồn của mình đã sớm phát sinh thuế biến, ý chí đã hóa đạo, liền vừa rồi kia một chút, chỉ sợ cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. giáp tâm mất lương khẩn trương rằng co ha ha lý nghị đạo hưu không cần phải lo lắng đây là t r ư ơ n g này lệnh bài tự nhiên phản ứng cho dù là ta cũng không chế không nổi thử lân lão tổ ánh mắt một trận lấp lóe cười ha hà nói hừ dạng này tốt nhất lý nghị trong lòng một trận cười lạnh từng tia từng tia sát khí âm l ã n h từ trong đáy lòng sinh ra h ắ n kêu bên trong không biết đây là từ lân lão tổ cố ý nếu là mình một khi đắm chìm trong vô tận huyễn tượng bên trong kết quả có thể nghĩ không biết lý nghị đạo hưu suy tính được như thế nào từ lân lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú lý nghị hỏi phản p ấ t vừa rồi phát sinh hết thể đều chỉ là huyễn tượng đồng dạng cặp mắt của hắn bên trong toát ra một tia chắc chắn thần thái hắn tin tưởng không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc cho dù là biết rõ trong đó khả năng tồn tại cạm bẫy cũng không ngoại lệ nếu là bình thường tu sĩ tử lân lão tổ nghĩ như vậy nhưng không có sai đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải lại là lý nghị lý nghị cho tới bây giờ liền không có cho là mình sẽ có không đạt được thần chủ một ngày trong lòng của hắn tràn ngập tự tin cho dù là không có đặc thù cơ duyên tối đa cũng liền thời gian dài một điểm mà thôi mình cuối cùng cũng có đạt tới thần chủ một ngày không cần thiết vì một cái rõ ràng tồn tại cạm b ẫ cơ duyên mà đưa thân vào trong nguy hiểm mà lại trong lòng của hắn phi thường rõ ràng tử lân lão tổ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền đem trọng yếu như vậy lệnh bài giao cho mình hơn phân nửa còn muốn đối t ự mình tiến hành linh hồn k h ô n g chế loại hình hành động đến lúc đó chỉ sợ sinh tử liền không khỏi mình đem tính mạng của mình giao cho người khác k h ô n g chế lý nghị còn không có ngốc như vậy bản nhân cùng lệnh bài này bây giờ không có duyên phân như vậy cáo tử lý nghị thân thể đột nhiên đứng thẳng lên hướng tử lân lão tổ có chút chắp tay một cái định quay người rời đi thoáng chốc ở giữa tử lân lão tổ sắc mặt liền hoàn toàn âm chầm xuống hắn không nghĩ tới lý nghị lại có thể ngăn cản được loại này kinh thiên dụ hoặc、ừ. ngươi cho rằng tại ngươi biết lệnh bại tại trên tay của ta sau chuyện này ta sẽ còn thả ngươi đi sao ngươi tốt nhất liền đồng ý đề nghị của ta cứ như vậy tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ tất cả mọi người tốt qua nếu không ta liền sẽ hoài nghi ngươi có thể hay không đem chuyện này để lộ ra ngoài t ử lân lão tổ âm lãnh thanh â m từ phía sau l ư n g chuyển đến lý nghị thân thể bỗng nhiên dừng lại x o á t một chút liền xoay người lại ngươi đây là ý gì lý nghị lạnh lùng nhìn qua t ử lân lão tổ một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ thân thể của hắn bộ phát ra cây sợi tóc dài đứng thẳng lên phảng phất giống như trạm thiên chi kiếm không có ý gì ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn một chính là thần phục với ta ta tự nhiên sẽ cho cơ duyên lớn lao cùng chỗ tốt hai liền là chết chỉ có người chết mới có thể bảo chứng tin tức không tiết lộ từ lân láo tổ trái ngược vừa rồi cười ha hả dáng vẻ phản phất hóa thân trở thành một đầu nhắm người mà phệ hung thú toàn thân tản mát ra âm trầm ngang ngược khí tức bàng bạc hùng hồn khí thế càng là trực tiếp hướng về lý nghị ép đi qua ừ ta liền biết ngươi ra tay giúp ta không có ý tốt hiện tại rốt cục bộc lộ ra đôi cáo lý nghị sắc mặt toát ra quả là thế thần thái khỏe miệng có chút hướng lên miết lên lộ ra một tia cười lạnh dù cho ngươi biết lại như thế nào vĩnh cường giả sinh kẻ yếu chết cường giả chúa tể hết thảy kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận mà bây giờ ta so với ngươi còn mạnh hơn ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống ta muốn ngươi chết ngươi liền chết nếu là ngoan ngoan nghe lệnh của ta nói không chừng ta liền sẽ lòng từ bi để ngươi thiếu thụ một chút thống khổ tử lân lao tổ giờ phút này bá khí lộ ra ngoài giống như là một tôn trí cao vô thượng đế hoàng tại túi nhìn phía dưới thần tử đồng dạng phất tay liền có thể chúa tể sinh tử ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta thật sự là cồn vọng vô tri lý nghị ánh mắt càng ngày càng lạnh đối với tử lân lao tổ trong lòng của h ắ n đã dưới tất sát quyết、định. ngón tay của hắn một cách p h á p quyết một đem kình thiên thiên kiếm ảnh lập tức liền ra hiện ở sau lưng của hắn c h ạ m lý nghị là một cái quả quyết người như là đã hạ quyết tâm liền không có chút nào lưu thủ đạo lý tay phải một chỉ kình thiên kiếm ảnh tại chỗ liền hướng tử lân lão tổ chém giết tới thật can đảm tử lân lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra tại loại tình huống này lý nghị lại còn dám xuất động thủ trước kinh lịch hình băng lão tổ tập sát về sau chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm lẫn nhau chỉ ở giữa trên người ta vậy mà ngươi như thế không biết điều không biết trời cao đất rộng ta liền ngươi biết cái gì mới gọi là trích lệ ta liền muốn ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình từ lân láo tổ trên mặt hiện ra xem thường t h ầ n sắc bàn tay của hắn tìm tòi xuề năm ngón tay một cỗ to lớn đại lực từ trong đó diễn sinh mà ra trong lòng bàn tay càng là hiện ra điểm điểm tinh quang tựa hồ toàn bộ tinh không đều bị hắn vỗ lấy đồng dạng g i a n g g i á c g i a n g giác. kinh thiên kiếm ảnh lập tức liền bị từ lân láo tổ kêu bao quát tinh không bàn tay vỗ lấy từng đạo vết rách từ trong đó lan tràn ra bất quá lý nghị đối này sớm có đ ó trước tại phất tay đánh ra kiếm ảnh về sau thân thể của hắn nháy mắt giống như một mũi tên nhọn hướng phụ thành chủ bên ngoài b hay là rời đi thoáng r ư ớ bên n t lại n chốc ừ m u như ở giữa toàn bộ tiểu thế giới gió nổi mây phun sấm chớp vô số cái đan vào một chỗ giống như mạng nện đồng dạng trận pháp tổ hợp ở trong chốc ngư không, không ngừng thoáng hiện mà lý nghị trên đỉnh đầu một phương bầu trời càng là trong chớp mắt sụp đổ xuống tới kinh khủng vĩ lực thấu không tác dụng mà xuống ẩm ẩm phía dưới một cái tiếp lấy một cái núi cao chớp mắt sụp đổ lao tổ tha mạng a lao tổ quấn mệnh a phương thế giới này bên trong sinh tồn lấy rất nhiều vậy tím nhất tộc tộc nhân tại cái này đột nhiên tới dưới áp lực nhao n h a u bạo tạc thành một đoàn huyết vụ tiếng kêu thảm thiết thê lương liên miên bất tuyệt phương này điên tĩnh thế giới nháy mắt liền biến hóa một mảnh tu là địa ngục từ lân lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đã phát sinh hết thạy căn bản là không nhìn tộc nhân câu khẩn hai tay của hắn lần n khiến cho sụp đổ phạm vi càng thêm lớn Hử, dạng này liền muốn ngăn cả ta quả thực nằm mơ lý nghị không nhìn sụp đổ xuống tới bầu trời một chi to lớn hỗn độn thanh l i ê n xuất hiện ở phía trên cùng lúc đó lý nghị thôi động phong ấn tại trong thức hải b ê n m ô n g phát tác cẩn thận từng ly từng tí hướng hỗn độn thanh l i ê n bên trong rót vào từng tia từng tia p h á p tác khí tức ẩm ẩm trong một chớp mắt hỗn độn thanh l i ê n liền n ở lớn gấp mấy trăm lần một c ố vô so cao quý vô song vĩ đại vô song khí tức cổ xưa từ trong đó lan tràn mà ra phụ cận hư không đều ngưng trệ phá cho ta